Đây là muốn cho Lâm Vân chiếm cứ Đông Phương Diệu thân thể, chiếm cứ Đông Phương Diệu mệnh cách. Đây là để Lâm Vân tại vận mệnh bên trên thua thiệt Đông Phương Diệu, bây giờ Đông Phương Diệu tự nhiên có thể tới đòi nợ. Nếu như thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, Lâm Vân tất nhiên sẽ đánh cắp Đông Phương Diệu vận mệnh, sau đó thay vào đó. Kết quả, Lâm Vân trước khi đến ngoại vực thời điểm, gặp Thái Bạch, lại rơi vào trên mặt trắng, gặp được thanh nữ, lúc này mới từ xuyên qua thời không bên trong đột nhiên bừng tỉnh, hắn không có chân chính chiếm cứ hiện liền một chút. Cứ việc Lâm Vân vô hình ở giữa liền hóa giải hai lần nguy cơ chí mạng. Hắn cùng Đông Phương Diệu Vận Mệnh vẫn là có sen lẫn chỗ, Vận Mệnh cùng địa Thư lại thi triển thần thông, kết nối quá khứ và hiện tại hai cái sen lẫn điểm, bằng vào hai điểm này, Lâm Vân cùng Đông Phương Diệu Vận Mệnh cứ như vậy bị cưỡng ép kiểm chế cùng một chỗ. Bọn hắn bây giờ không phải là đang trao đổi vận mệnh, mà là một người cưỡng chiếm một người khác vận mệnh. Mà Vận Mệnh hiện tại còn đứng ở Đông Phương Diệu bên kia, Lâm Vân còn không có khôi phục lực lượng, hiện tại là giữ nhiều lành ít. Nếu không phải hắn khí vận mập trời, hiện tại hắn đã thay người. Rất tốt, tại dưới mí mắt ta đụng đến ta nhân, tất cả đều đi chết đi. Thanh nữ quanh thân tách ra đạo, đạo khí, theo nàng toàn lực thi triển toàn Phong ấn lực lượng cũng rung chuyển, liệt diễm thiêu đốt cái đuôi của nàng, xích sắt gấp trói thân thể của nàng, cổ đá như sơn nhạc, muốn đem nàng trấn áp. Thanh nữ không quan tâm, rốt cục ngưng tụ ra một cái toàn bộ từ thần lực màu xanh hội tụ mà thành thân thể huyết ảnh. Nhất nhập lên, thanh nữ liền giáng lâm đến nhân gian. Ở nhân gian, nàng còn có một tôn phân thân, đó chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh từ khi rời đi chủ nhân về sau, liền một mực tại tu hành, trong óc nàng nhiều hơn rất nhiều tri thức, tu luyện hóa long kinh tốc độ cũng rất nhanh, bây giờ đã là thần long. Mà khi nữ giáng lâm, Tiểu Thanh trong nháy mắt biến hóa thành thanh long thân thể. Thân rồng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, bay vút lên đến trên trời, đều cơ hồ có thể đem toàn bộ đại tần chết đẩy. Đại tần phàm nhân cùng tu sĩ đều sợ ngãy người, ba quát tử Vân Sơn bên trên tu hành thần. Đây là Thanh Long, như thế lớn cái Thanh Long. Khá lắm, đời thứ nhất Thanh Long cũng không có mạnh như vậy a. Chỉ nghe một tiếng long âm, thiên địa phảng phất đều run rẩy lên. Một tiếng này thậm chí xuyên thấu đến vô tận tinh không bên trong, địa thương nghe được thanh âm này, lập tức run lẩy bẩy. lập tức liền muốn thành công, ở thời điểm này lại nghe được long ngâm, đây không phải điểm tốt gì. Chỉ là Hắn sợ hãi cũng không cải biến được kết cục, một giây sau, hắn liền thấy được một con to lớn thanh long đằng không mà lên, xuyên qua mặt trăng, thẳng đến thiên mệnh tinh mà tới. Nàng làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Địa thư triệt để luôn cuống, thanh ngữ mặc dù bị phong cấm, nhưng nàng thần uy còn tại, sẽ cái sách khẳng định là không có vấn đề. Thiên mệnh tinh bên trong truyền ra một cái nặng nghề thanh âm, yên tâm, hết thảy đều tại an bài bên trong, nàng muốn tới, liền muốn giết chóc cái này từ xưa đến nay đến bằng ức nhớ thiên hồn, mêng ngông như vậy nghiệp lực, đã không phải là nàng bây giờ có thể chịu được nổi, nàng không dám tới. Điệt hư, hung ác vẫn là tiên thư lão ca ác. Phàm nhân giáng sinh, thiên hồn quy về trời, địa hồn quy về địa. Thiên hồn chỗ trời chính là Thiên Mệnh Tinh. Từ xưa đến nay, tu luyện đến chi mệnh cảnh phàm nhân ít càng thêm ít, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cái kia không có tu luyện tới chi thiên cảnh, thiên hồn liền một mực lưu tại Thiên Mệnh Tinh bên trên. Theo lý thuyết hẳn là tiêu tán rơi vào u minh, nhưng Thiên Mệnh Tinh lực lượng cường đại đem những ngày này hồn đều giam cầm tại Thiên Mệnh Tinh bên ngoài. Thanh nữ mơ tới, thế tất yếu trùng sát những ngày hồn. Vận mệnh cái này so, hôm nay hắn cùng bao lâu. Barker rơi chúng đầu bối rối Đại căn trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phò lão chia sẻ cho em ạ. Chương 861, đánh nổ thiên mệnh tinh. Thiên mệnh tinh là một cái chỉ có linh hồn tồn tại địa phương, nó tản ra màu u lam ánh sáng. Ở cái tinh cầu này bên ngoài thì là bị lít nha lít nhị hồn phách bao vây lấy, những hồn phách này cũng không có linh trí, nhìn qua cực kỳ giống một vài bức khô khan họa tổ hợp ở cùng nhau. Thiên mệnh tinh bên trên không có núi non sông ngòi, chỉ có vô tận sao trời hình chiếu, từ không trung quan sát, thiên mệnh tinh tựa như là một cái chói lọi thủy tinh cầu. Mà tại cái này trong thủy tinh cầu bộ Vô số có linh tính linh hồn ở bên trong giấy rồi lấy. Những này có linh tính linh hồn chính là còn tại nhân thế người thiên hồn, mà những cái kia như là tầng khí quyển linh hồn thì là người đã chết thiên hồn. Người sống sẽ cảm ứng được mình thiên hồn, bởi vì thân ở thiên mệnh tinh, cho nên có thể mơ hồ cảm giác được vận mệnh của mình. Cái này chỗ thần kỳ, hôm nay lại là nên đón một cái khách không mời mà đến. Một đầu to lớn đến có thể bao phủ toàn bộ tinh không thanh sắc cử lòng, nàng xuất hiện tại thiên mệnh tinh bên ngoài, ánh thâm thúy xuyên thấu tầng, tầng hồn phách tạo thành tường ngoài, rơi vào thiên mệnh tinh bên trên, giờ khắc này, tất cả hồn phách đều đang run rẩy. Mà tại sao xôi nhân gian Bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, tất cả đều sinh lòng kinh hãi, lòng tràn đầy sợ hãi, lại không biết nguyên do. Địa thư nhìn thấy như thế lớn chỉ thanh long ngay tại tinh cầu bên ngoài nhìn xem, không khỏi lần nữa nhớ tới bị tiên tiên thần linh chi phối sợ hãi. Năm đó hắn bị làm thành lục đạo luân hồi, cũng không phải hắn tự nguyện, thuật túy là bị mấy cái tiên tiên thần linh đặt tại u minh giới. Nàng thật vào không được a. Địa thư cực sợ, Thiên mệnh tinh bên trong truyền ra một cái lạnh nhạt thanh âm nói, yên tâm, nàng cũng dám, cái này chúng sinh nghiệp lực, nàng không chịu nổi. Thiên mệnh tinh bên ngoài, nữ nhìn xem trời bên ngoài hỗn, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Ánh mắt của nàng xuyên thấu ngoại tầng hồn phách, thấy được lớp lảnh thiên mệnh tinh, còn có vô số tại thiên mệnh tinh bên trong giẽ rủa hồn phách. Mà tại thiên mệnh tinh chỗ sâu nhất, một người cầm trong tay song long cuốn quanh ngọc bội, nằm ở nơi đó. Người kia chính là Đông Phương Diệu. Song long ngọc bội, thái bạch. Thân ngữ người được một tia không tầm thường hương vị, chỉ là hiện tại không cách nào chứng thực. Nàng lại tới đây, liên đoán được vận mệnh mục đích. Vận mệnh không phải thật sự đang trợ giúp Đông Phương Diệu chống cự mà là tại đến nàng, lần nữa dính dáng tới cái nải vô tận nghiệp lực. Nàng không có lựa chọn khác, hoặc là liền nhìn xem Lâm Vân bị Đông Phương Diệu đánh cắt mệnh cách, hoặc là xông vào Thiên Mệnh Tinh. Vân Mệnh, ngươi so trước kia càng thêm cường đại, nhưng nếu như ngươi coi là những vật này liền có thể làm khó ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta." Thanh sắc cự long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền đem vây quanh tại Thiên Mệnh Tinh ngoại vi thiên hồn đều hút vào miệng bên trong. "Không được." Địa thư xem xét thanh nữ điệu bộ này liền biết vận Mệnh hồ tra. Tiên Tiên thần linh ở đâu là cái kia tốt dẫn đạo điều khiển, tựa như hiện tại, thanh hoàn toàn không để ý cái gọi là trực tiếp liền đem bên ngoài tất cả thiên hồn thôn không còn, Thiên Mệnh Tinh lại không phòng hộ. Địa thư biết, bị thanh nữ bắt được, cái này sóng tuyệt đối phải chết, cùng chờ chết, không bằng đi đường. Thua thiệt liền thua thiệt điểm, nếu không chạy cũng chỉ có một con đường chết. Tại thanh nữ thẳng hướng thiên mệnh tinh trước đó, Địa thư thi triển ra thế giới xuyên thẳng qua thuật. Không phải từ một cái không gian đến một không gian khác, mà là từ một cái thế giới đến một cái thế giới khác. Thanh nữ cũng không hề để ý Địa thư lặng tính, nàng chỉ lo làm chính mình sự tình. Một cái lao xuống hướng thiên mệnh tinh, long chảo vô xuống, thiên mệnh tinh mặt ngoài trong nháy mắt vỡ ra ra một đạo hoa văn, cái này vết rạn còn tại không ngừng lan cường đại dư ba quét sạch bắt phương, chỗ đến Còn tại dãy rùa thiên hồn trong nháy mắt hóa thành cho bụi Thanh nữ ánh mắt không có chút nào ba động, lại là một chảo, tham dò vào thiên mệnh tinh chỗ sâu nhất. Nơi đó có một người, một ngọc, còn có một khối tinh hạch. Đó chính là vận mệnh. Tinh hạch tựa như là rút nhỏ vô số lần thiên mệnh tinh, trong suốt trong hạt châu, có tròm sao lòng lẵng, mà bây giờ, viên tinh hạch này cứ như vậy bị một đầu thanh sắc cự long nắm ở trong tay. Vận mệnh, ta có thể đánh nát ngươi một lần, liền có thể đánh nát ngươi thứ hai. Nhưng là ngươi không hủy diệt được ta, ta còn có một lần trở về một ngày. Rơi vào thanh nữ trong tay, vận mệnh tự hồ cũng không sợ, thanh nữ lạnh một tiếng cũng không có một móng vuốt đưa nó bóp nát, mà là vứt ra Đông Phương Diệu trong tay Thiên Mệnh Thủy Hỏa song long kim khảm ngọc bội, trên ngọc bội có ánh sáng trượt lưu chuyển, đây chính là Lâm Vân cùng Đông Phương Diệu mệnh cách, ngay tại giây vừa không ngớt. Tại Vân Mệnh, địa thư cùng ngọc bội tác dụng dưới, Đông Phương Diệu ngay tại đánh cắp Lâm Vân mệnh cách. Tại trụ mệnh quá trình bên trong, hắn cũng là trạng thái ngủ say. Nếu như hắn thành công, khả năng cái này ngủ một giấc tỉnh, hắn liền trực tiếp biến thành Lâm vân. Hắn không phải cái gì đều có thể thay thế. Thanh một tiếng, nắm bội, lực, cả cả Cái này ngũ đại tiên, liền xem như thanh nữ muốn hủy đi, cũng không dễ dàng như vậy. huống chi nàng còn không phải bản tôn trực tiếp giáng lâm, bộc nát một cái ngọc bội, thanh nữ đã là toàn lực ứng phó, rốt cục, ngọc nát. Tại ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt, mêng ngông ngũ hành chi lực từ thanh nữ trong lòng bàn tay bộc phát, thanh nữ phản ứng rất nhanh, đem cái này dư âm nổ mạnh, đánh về phía thiên mệnh tinh khe hở, ngọc bội đến thiên mệnh tinh trung ương nhất mới hoàn toàn nổ tung, đông phương rượu trong nháy mắt hóa thành tro cái gì đều không có còn lại. Thiên mệnh tinh chấn động không nớt, mệnh tinh bên trên cũng trong nháy mắt tiêu vong không biết bao nhiêu. Dù sao đã nổ, không bằng nổ cái đề ao lớn thanh long cái đuôi đột nhiên rút ra, đập trên thiên mệnh tinh, nguyên bản liền dung chuyển bất an thiên mệnh tinh lập tức gầm vang nộ tung. Sao trời bạo tạc, loại này trói lọi tráng cảnh, cho dù là thần cũng chưa chắc có cơ hội có thể nhìn thấy, nhưng ở thanh nữ trong tay, giống đánh nát một quả trứng gà, hời hợt. Bất quá, thanh nữ long trảo cũng run nhẹ nhẹ. Song long ngọc bội kia sắp vỡ, tiên thiên ngũ khí báo động, cũng cho nàng tạo thành thường tổn không nhỏ, nàng còn cuối cùng đưa thiên mệnh tinh vào đường, bây giờ, nữ cảm nhận được mình suy yếu, là thời điểm trở về. Nàng không tiếp tục đi xem bảo tạc sau thiên mệnh tinh tinh hoạch, cũng không hề dùng mình còn sót lại lực lượng đi vỡ vụn cái này vận mệnh vận dẫn. Nàng chỉ muốn trở về. Cự Long tại tinh hải bay lên, rất nhanh liền tới đến trên mặt trăng, xuyên qua qua môn, to lớn thanh long liền biến thành thông thường lớn nhỏ, rơi xuống trên mặt trăng. Thanh nữ trở về bản thể, tiểu thanh lại lâm vào hôn mê. Thân hôn trở về, thanh nữ cũng cảm nhận được thương khổ. Cặp kia long ngọc đeo là thái bạch sen lẫn pháp bảo, còn phải cái thần linh gia công, lực không thường. Tại bắn nổ thời điểm, thiên tiên ngũ khí thương tổn tới nàng, mà trở về bản thể về sau, phong ấn lực lượng cũng tại ăn mòn nàng. Những này đều không đáng sợ, đáng sợ là kia ngập trời nghiệp lực. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Nhìn cách đó không xa Lâm Vân, thanh nữ mỉm cười. "Lần này, vẫn là ta bảo vệ ngươi cái này sẽ chỉ chọc ta sinh khí thú nam nhân. Hừ, để ngươi không nói chuyện với ta, tiếp xuống cũng không biết bao nhiêu năm, ngươi nghĩ nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi." Thanh nữ chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị để cho mình chân chính hóa đá. Cũng là tại thời khắc này, Lâm Vân rốt cục mở mắt ra. Núi sâu có đạo quan, hương sớm tàn lụi. Kẻ bất tài, vừa mới 19 để cử đọc. Chương 862, ta chỉ là ngủ một giấc. Lâm Vân tức tỉnh thời cơ xem như vừa vặn, thanh nữ còn không có triệt để hóa đá. Hắn tỉnh lại thời điểm cũng có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đâu, không phải làm sao bỗng nhiên đến thanh nữ trước mặt. Chờ phản ứng lại mình cũng không phải là nằm mơ, hắn mới nghĩ đến có lẽ là thanh nữ thừa dịp nàng đi ngủ, vụ trộm đem hắn dọn tới, cái này nữ thần tìm không đồng nhất, náo kiều tùy hứng, hắn cũng không phải không biết đến. Cùng thanh nữ chiến tranh lạnh cũng có một năm, một năm nay, Lâm Vân cũng không phải không nghĩ tới cùng thanh nữ chịu vừa, chẳng qua là ban đầu thanh nữ đánh hắn mặt đánh cho quá đau, hắn cũng là muốn mặt mũi, một cũng tìm không thấy một cơ hội. Bây giờ, đã thanh nữ trước bước ra bước đầu tiên. Hắn cũng nên rộng lượng một điểm, hướng thanh nữ tiến lên trước một bước, để bọn hắn quan hệ giữa hai người phá băng. Lâm Vân trong lòng có sau khi quyết định, rất nhanh liền bắt đầu hắn biểu diễn. "Ai, ta làm sao ngủ ở nơi này?" Nói một mình một câu về sau, liền nhìn về phía thanh nữ, dù là đã nghĩ kỹ, thật muốn nói xin lỗi nhận lầm, muốn mở miệng lại không dễ dàng như vậy. Làm như thế nào làm liền đâu? Lâm Vân càng nghĩ, rốt cục vẫn là rất đột một nói ra miệng, "Ta trước kia có phải hay không cũng nói qua với ngươi giống nhau, nhưng cuối cùng không có tin tưởng ngươi." Hắn biết, thanh nữ nhất định biết mình nói là câu nào, liên quan tới tín nhiệm. Hai người chiến tranh lạnh đầu nguồn chính là câu nói kia. Hóa Đá bên trong thanh nữ, nghe được Lâm Vân thức tỉnh, nỗ lực mở mắt. Nàng chỉ là nhìn xem Lâm Vân, cũng không có mở miệng, nhưng một ánh mắt đầy đủ biểu đạt nàng rất nhiều cảm xúc. Nàng cái này trong mắt có trách cứ, có vui mừng, có ảo não, cũng có thoải mái. Lâm Vân trong lúc nhất thời còn có chút ngượng, làm sao thanh nữ bỗng nhiên có nhiều như vậy nội tâm hí, nhìn nàng không nói lời nào, Lâm Vân liền nói tiếp đi lên kế sách của mình dự trình. Kỳ thật trước đây thật lâu ta liền suy nghĩ khả năng này, mặc dù ngươi tính tình nóng nảy một điểm, nhưng nếu là sinh khí, tóm lại là hữu duyên tử, ta chỉ có thể nghĩ đến. Có thể là tại ta không biết quá khứ, ta đã làm sai điều gì. Nếu như là, ta thay ta của quá khứ xin lỗi ngươi, chúng ta vẫn là và được rồi. Lâm Vân ngôn ngữ phi thường thẳng thán, thanh nữ lại không nhịn được nghĩ hung hắn một câu. Cái gì gọi là ta tính khí nóng nảy? Ngươi biết hay không cái gì gọi là ôn nhu như nước? Ta tính tình như thế táo bạo đều là bị ai tức giận. Ngươi có thể hay không hảo hảo nghĩ lại một chút chính ngươi? Một nhóm lớn nổi giận tuyên luôn ở trong lòng mãnh liệt mà ra, nhưng cuối cùng, thanh nữ vẫn là đem những này đặt ở đáy lòng. Đã ngươi đã thành khẩn hướng ta xin lỗi, vậy hôm nay về sau, ngươi liền trở về đi. Ừm cái gì gọi là kinh hỉ a? Chuyện này tới quá đột nhiên, Lâm Vân đều có chút không có kiệm phản ứng. Từ hình biến ở tù trung thân, vô hạn cầm tù một năm về sau trực tiếp phóng thích. Cái này, ta là dựng lên cái gì công lớn sao? Chỉ là bởi vì rất thành khẩn nói lời xin lỗi. Bất kể nói thế nào, Lâm Vân lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Chỉ là, vui vẻ qua đi, Lâm Vân tâm tình kích động lại rất nhanh lắng đọng xuống dưới. Hắn nhìn xem thanh nữ, hỏi, "Ta đi, vậy còn ngươi?" Đương nhiên là lưu lại trên mặt trăng. "Vậy ngươi chẳng phải là quá cô độc?" "Đi thôi, không cần ở trước mặt ta hư tình giả ý." Dù sao ngươi đã sớm muốn rời khỏi. Thanh nữ cảm giác được thần lực của mình đã có chút duy trì không ở, nàng không muốn tại Lâm Vân trước mặt biểu hiện ra mình nghèo túng dáng vẻ, đành phải miệng ra ác luôn, cùng lắm thì chính là gây Lâm Vân tức giận mà thôi. Lần này nàng có thể càng khốc, không cần lại tìm Lâm Vân. Ta thế nào cảm giác ngươi có điểm gì là lạ đâu? Có lẽ là quá lâu không có cùng thanh nữ nói chuyện, cũng có thể là trực giác, Lâm Vân lần này bị thanh nữ như thế đối, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm cẩn thận quan sát nữ tới. Thanh nữ phát giác được không ổn, ra vẻ lơ đãng dùng chói lại nàng xích sắt cái đuôi bên trên từng đạo nhỏ bé với dạng. đi. đi ta mặc kệ ngươi." Thanh nữ dùng rất bình thường ngữ khi kết thúc đối thoại, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phàm phất triệt để biến thành một tôn sẽ không động pho tượng. "Uy, lại ngạo kiểu sao? Ngươi thật dễ nói chuyện chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu." "Moxi, Moxi, thật đúng là không để ý tới ta." Lâm Vân mỗi một câu nói đều không có đạt được đáp lại, nhưng lúc này thanh nữ còn không có ngủ say. Nhìn xem Lâm Vân càng không ngừng ở trước mặt nàng nói liên miên lại nhại, thanh nữ có chút muốn cười. Đến cuối cùng, nàng vẫn là mềm lòng, rõ ràng đã nói xong muốn để Lâm Vân tiếp nhận trăm vạn năm cô tịch, liền giống như nàng Nhưng sắp đến thật có thể để Lâm Vân một mực tại trên mặt trang chịu đựng cô độc thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là không có hung ác quyết tâm. Năm đó, Lâm Vân thế nhưng là đem nàng bước xuống. Người thương hại qua ta vô số lần, nhưng ta không nỡ tổn thương ngươi mãi mãi, đi rồi, số nam nhân, đi tìm ngươi những nữ nhân kia, liền để ta lại một lần nữa tại cô độc bên trong giấc ngủ ngàn thu đi." Thay nữ ở trong lòng hung tợn nói, nói thì nói như thế, nàng nhưng cũng chờ mong Lâm Vân có thể xuống tới theo nàng. Nhưng nếu là Lâm Vân thật lưu lại theo nàng, nàng lại sẽ đuổi Lâm Vân đi. Nữ nhân, luôn luôn phức tạp như vậy. Lâm Vân không nghĩ tới Thanh Nữ đối với hắn tạm biệt cứ như vậy dấu ở một câu phổ thông trong lời nói, hắn còn tưởng rằng Thanh Nữ như cũ tại Ngọc Điểu. Hắn cũng không thèm để ý, đứng dậy hoạt động một chút cơn cốt, luôn cảm giác cái này ngủ một giấc về sau thần thanh khí sảng. Hắn duỗi lưng một cái, liền nghe được cọt ca cọt két sương cốt tiếng vang. Trời đã sáng, nên hấp thu thái dương Tri lực. Lâm Vân nhìn xem phương xa mặt trời, vận chuyển pháp môn thu nạp thái dương chi lực, rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Ta làm sao thêm ra nhiều như vậy thái dương chi lực? Lâm Vân nội thị, phát hiện dương chi lực đã tiếp cận báo hỏa. Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cảm giác này tựa như là trước mắt mặc dù có một ngôi sao, hắn đều có thể trực tiếp đánh nổ. Chính là bởi vì tự thân lực lượng đã tiếp cận bão hòa, hắn hấp thu Thái Dương chi lực tốc độ cũng chậm rất nhiều. Lâm Vân tùy ý điệu thúc dục một chút Thái Dương chi lực, một trường hướng về phía trước đánh ra, thanh nữ trước đó vì để cho Lâm Vân đẩy tảng đá mà chế ra núi nhỏ trong nháy mắt bị Lâm Vân oanh thành đất bằng. Lâm Vân người chấn váng. Khá lắm, hắn làm sao mạnh như vậy? Ở trong mơ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chẳng không phải là thanh nữ kèm hắn thân thể vụn trộn cùng hắn cùng một chỗ tu hành, sau đó để hắn đột phá đi? Mặc dù điều phỏng đoán này 10 phần không hợp tối thưởng, Lâm Vân trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới lại là cái này. Nghĩ đến thanh nữ bỗng nhiên thả mình đi, lại không nói chuyện với hắn, Lâm Vân càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Người cho rằng ta là người hô chi tức đến vung chi liền đi nam nhân sao? Ta còn hàng ngày không đi. Lâm Vân quyết định cứ như vậy cùng thanh nữ đòn khiêng một đợt, dù sao nhân gian hiện tại thái bình, hẳn là không chuyện gì, lớn nhất buộc ngay tại bên người, sợ cái gì. Tu hành tốc độ mặc dù chậm một chút, Lâm Vân ý nguyên không muốn lãng phí thời gian, hắn ngồi xếp bằng, ngưng thần nội thị, dự định thử một chút dùng mình lựa để nướng một chút âm dương nhi khí. Cái này xem xét, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. Trong đan điền làm sao nhiều một chương quần chủ, cái này không địa thư sao? Ta ngủ một giấc công phu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Núi sâu có đạo quan, thương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tải, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 863, tự chui đầu vào lưới. Nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ, Lâm Vân cũng không nghĩ tới, lúc trước đi đường địa thư, tại hắn một giấc về sau, lại mình trở về. Đây là nhận thức được sai lầm của mình, lãng tự hồi đầu, vẫn là chuyện ra sao? Lâm Vân quyết định hỏi một chút hắn. Huynh đệ, ngươi làm sao dám trở về? Có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe nói chuyện a? Địa thư trầm mặc, phản phất hắn đã chết. Trên thực tế, có người sống, hắn cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nghe được Lâm Vân hỏi thăm, hắn tâm đều đang chảy máu. Nếu như hắn có, không nói lời nào, giả lạnh lùng. Xem ra người là không biết, ta cuộc đời ghét nhất chính là ta nói thời điểm, người khác không để ý ta. Lâm Vân lúc nói lời này, thuận tiện ám hiệu một chút thanh nữ. Kết quả thanh nữ không có phản ứng, địa thư cũng không có phản ứng, cái này để Lâm Vân càng thêm cảm thấy mình mất mặt. Không thu thập được nữ, còn không thu thập được một bản sẽ nát. Lâm Vân thôi động hỏa đốt hướng địa thư. Địa thư vậy mà đều không có kích một tiếng, cứng như vậy khí, ngược lại để Lâm Vân Thu tay lại. Địa thư lão ca, ngươi nếu không nói một câu, ta không giết ngươi thế nào? Thật chứ? Địa thư phát ra thanh âm mờ nhỡ, mùi vị kia mới đúng chứ? Lâm Vân nghiêm chẳng đến, đương nhiên, ta rất hiếu kỳ ngươi đi như thế nào lại trở về, chẳng lẽ hồi tâm chuyển ý, cảm thấy ta mới là tốt nhất chủ nhân. Địa thư, việc này nhắc tới cũng xấu hổ. Hắn tại thanh nữ đột kích thời điểm, liền biết không chạy trốn cũng chỉ có một con đường chết, lúc này không lo được tổn thất, trực tiếp thi triển mình có thể thi triển miễn mạnh thuật. Đây cũng chính là trước đó hướng Lâm Vân đề nghị qua. Đi đường đến một cái thế giới khác phương pháp, phàm là còn ở lại chỗ này cái thế giới, thanh nữ đều có thể đi tìm tới. Địa thư bỏ ra rất nặng nghề đại giới, tại lục đạo luân hồi chi địa để dành phí vận, cái này một đợt dùng cái 7, 8 phần, mà lại không có chỗ đi bổ sung, có thể nói là bệnh thiếu máu. Nhưng mà, khi hắn xuyên thẳng qua thế giới sau khi hoàn thành, nhìn xem quen thuộc chẳng cảnh, địa thư tự bế. Hắn lại về tới Lâm Vân thành nội, nhìn xem đoàn kia lửa cùng vô tận linh dự biển, địa thư liền biết mình không đùa. Hắn đã không có năng lực lại thi triển một lần xuyên thẳng qua thế giới pháp thuật, hắn càng sợ hao phí to lớn khí lực, cuối cùng lại về tới thế giới cũ. Thôi. Giang mệt mỏi, chết thì chết đi. Thế là địa thư ngay tại Lâm Vân trong đan điền tự bế thời gian dài như vậy, dù là Lâm Vân dùng hỏa tiêu hắn, cũng không để cho hắn có quá lớn phản ứng. Dù sao là muốn chết, sớm một chút giải thoát cũng coi là một chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn bị Lâm Vân lợi dụng xong sau lại đốt. Không ngờ, Lâm Vân lại còn nói có thể không giết hắn. Nếu như có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Dù là Lâm Vân trong lòng hắn tín dự giá trị rất thấp, địa thư cũng nghĩ cố gắng một chút. Hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, nhưng cược thắng chính là sinh lộ, thua cũng sẽ không thảm hại hơn, đã như vậy, vì sao không cá cược? Người có thể thế sao? Địa thư nói lên tỉnh cầu, như thế hẳn bọn. Lâm Vân mỉm cười, biết mình trước đó đem địa thư hô quá thảm rồi, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Hắn Hunterer nói, có thể à, ta có thể hướng mình tâm ma phát hiện, chỉ cần ngươi đối ta trung tâm, không đối ta có bất kỳ dấu diếm, ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, về sau không còn phản bội ta, chuyện đã qua ta liền không so đo. Địa thư, thật đúng là hà khắc yêu cầu a, nhưng đây cũng là một chút hy vọng sống a. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, vì con sống, không khó coi. Địa thư cảm thấy Lâm Vân người này có kiêu hùng chi tư, khẳng định là nhìn chúng hắn tác dụng. Lúc này mới nguyện ý buông xuống quá khứ ân đoán. Vừa nghĩ đến đây, địa thư trong lòng cũng an tâm không biết Chờ Lâm Vân thật chăm chú thề về sau, địa thư chủ động nói, Người muốn ta làm cái gì? Không đổi, chúng ta từng bước từng bước vấn đề tới. Lâm Vân mang theo nụ cười hiền hòa nói ra, Đầu tiên, ngươi là thế nào đến chỗ của ta? Địa thư, cái này vừa lên đến, chính là cái nặng cân vấn đề, mà lại vấn đề này còn có phản ứng dây chuyển. Hắn cần hồi đáp mình là chỗ tới, tự nhiên là muốn giải thích vì sao phải trốn cũng liền nhất định phải giải thích vì cái gì thành Nữ sẽ đi tìm hắn phiền phức, cuối cùng liền không thể phòng ngừa địa muốn nói đến hắn cùng Đông Phương rượu liên hợp vận mệnh cùng một chỗ đối phó Lâm Vân sự tình. Cùng Lâm Vân ở chung một chỗ thời gian lâu như vậy, địa thư đã sớm biết Lâm Vân là cái gì tính tình. Đó là cái ma quỷ, không giữ lời hứa, còn tác ký thủ. Nếu để cho Lâm Vân biết hắn làm sự tình, khả năng Lâm Vân về sau liền sẽ tìm lý do giày vào hắn, chưa hẳn muốn hắn chết, cũng tuyệt đối sẽ để cho hắn khó chịu. Địa thư trong lòng tính toán một phen, hắn biết mình không thể nói lừa gạt Lâm Vân, vạn nhất bị Lâm Vân phơi bày, Lâm Vân cũng liền có lý do giết hắn. Không thể nói một câu nói láo. Còn không thể có chỗ giữ lại, còn muốn phòng người Lâm Vân biết được căn nguyên, đây cũng quá khó khăn. Nhưng đây là nhất định phải thỏa mãn điều kiện, Địa thư cũng coi như có nhãn trí, nghĩ đến một cái rượu chiêu. Chỉ cần để chính Lâm Vân xem nhẹ căn nguyên là được rồi, mà muốn thực hiện điều kiện này, liền muốn nói ra một cái để Lâm Vân rung động đồ vật. Ta thi triển thế giới xuyên thẳng qua thần thông, không nghĩ tới lại đến ngươi thể nội, chuyện này chỉ có thể nói rõ, trong cơ thể của ngươi đã là tự thành một vũ giới. Địa thư lại nghĩ tới trước đó Đông Phương Diệu cùng Lâm Vân tranh đấu, liền chắc chắn địa nói ra, không hề nghi ngờ, ngươi chính là chân chính Hỏa Linh chi chủ, mây. Tin tức này đủ rung động đi. Chỉ ít địa thư lúc trước đi vào Lâm Vân Thể Nội thời điểm, toàn bộ sách đều sợ choáng váng. Nhưng mà, ngươi đã nói xuyên thẳng qua thế giới thần thông tiêu hao rất lớn, là ai có thể làm cho ngươi vận dụng cái này thần thông? Địa Ngư, ngươi này làm sao lắc lư bất động a? Ngươi liền không khiếp sợ với mình thể nội có một cái thế giới sao? Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc lại, địa thư cũng là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao cổ đồng, lúc này y nguyên nghị không ra một cái sách lược vậy toàn. Lâm Vân thì là dù bận vận dụng, chuẩn bị lặng lặng nhìn điệu thư biểu diễn. Nghĩ lừa phi ta. Đợi này tăng thêm đợi chỉ có ca lắc lư người khác, chưa từng có người khác lắc lư ca. Dù là địa thư là cái lao cổ đồng, cũng cầm Lâm Vân không có cách nào. Nghĩ đến Lâm Vân trước đó lời thề, địa thư chỉ có thể tâm hung ác, nhận. Cùng lắm thì chính là bị Lâm Vân dạy vò, nhìn một chút cũng liền đi qua. Lại lừa gạt xuống dưới cũng lừa gạt không ở, còn không bằng thẳng thắn sẽ khôn hồng. Ta là vì tránh né thanh nữ. Địa thư rơi vào đường cùng, đành phải bàn giao mình là như thế nào cùng Đông Phương rượu liên hợp vận mệnh cùng một chỗ đối Lâm Vân thi triển pháp thuật, lại như thế nào đưa tới nữ, cuối cùng lại như thế nào đi đường. Mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không dám có chút lỗ hổng viễn cho Lâm Vân bởi vì chính mình nói đến không đủ cẩn thận mà đốt đi chính mình. Nghe địa thư kể xong phát sinh sự tình, Lâm Vân mới hiểu được tới, vì cái gì hắn ngủ một giấc tỉnh lại cảm giác thế giới cũng không giống nhau, vì cái gì thanh nữ bỗng nhiên quyết định thả hắn rời đi mà chẳng, cùng vì cái gì hắn bỗng nhiên mạnh lên. Lâm Vân có chút lo hô nhìn về phía thanh nữ. Lần này, nàng chẳng lẽ thật xảy ra chuyện lớn đi? Núi sâu có đạo quan, thương hỏa sớm tàn lui. Kẻ hen bất tải, tuổi đợi vừa mới 19 để tử đọc. Chương 864, ai là hung thủ? Lâm Vân đối thanh nữ tình cảm rất phức tạp. Thích tình cảm có Dù sao thanh nữ dáng dấp đẹp mắt, mặc dù có một cái đôi rắn bà, nhưng nhân ngoại nương có đôi khi sẽ kích thích hơn. Chán ghét cảm xúc cũng có, Lâm Vân bạn gái nhiều như vậy, mỗi người tính cách cũng không giống nhau, nhưng đều nhu thuận nghe lời. Lâm Vân chính là cái kia bị thiên vị người, không có sợ hãi. Nhưng đến thanh nữ nơi này, nàng nhiều lần không cho mình mặt mũi, nhiều lần đem hắn đè xuống đất ma sát. Ngoại trừ trên giường, Lâm Vân ở đâu đều là không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Mà Lâm Vân đối thanh nữ cũng không chỉ là chán ghét cùng thích có thể nói rõ được, chán đi, nghĩ đến mình trước kia khả năng thua thiệt quan nàng, trong lòng chợt hụt Thích nàng đi, Lâm Vân lại không có thụ ngược đái quân hướng, hắn cũng không thích loại này bệnh tâm thần đồng dạng nữ nhân. Đưa một nữ nhân hỉ nộ không chừng, Lâm Vân đối nàng cũng chỉ đánh tính nhi việt chi, nhưng thanh nữ lại cứu hắn một lần, Lâm Vân lại cảm thấy mình thua thiên nàng. Đặc biệt là địa thư nói lên vận mệnh chắc chắn thanh nữ không dám sông, thanh ngữ vẫn là vọt lên, Lâm Vân trong lòng cũng rất lo lắng thanh nữ an nguy. Tại Lâm Vân trong lòng, thanh nữ là thiên hạ đệ nhất, là trí cường giả, nhưng hắn cũng biết, cường giả cũng là có khả năng thụ thương. Cũng không biết vận mệnh đến cùng có cái gì thủ đoạn, điệu thư chạy quá nhanh, về sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Lâm Vân nghĩ đến thanh nữ bỗng nhiên thả hắn đi hành vi, trong lòng liền có dự cảm không tốt. "Thanh, có hay không tại?" "Thanh tỷ tỷ." "A Thanh." Lâm Vân dùng khác biệt xưng hô để gọi thanh nữ, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều này cũng làm cho Lâm Vân tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Người nếu không nói, đừng trách ta không nể mặt mũi." Lâm Vân đã sử xuất sau cùng tuyệt chiêu, uy hiếp, nhưng thanh nữ ý nguyên bất vi sở động. Hắn liền đưa tay, sờ tại thanh nữ cái đùi chỗ, vướn nhẹ một hồi, vẫn không có nhận thanh nữ trị, Lâm biết, nữ khẳng định là nhận lấy rất lớn thương tích. Thường quan suy nghĩ, thanh nữ là tiến vào ngắn ngủi ngủ đông. Có lẽ vượt qua một chút thời gian liền sẽ thức tỉnh. Hướng chỗ xấu nghĩ, thanh nữ có lẽ trả ra đại giới đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng đến có thể sẽ nguy hiểm cho thanh nữ tính mệnh. Muốn giải quyết vấn đề, liền muốn làm rõ ràng nghiệp lực đối thần linh ảnh hưởng. Nơi này vừa vặn có một cái biết được cổ kim địa thư, Lâm Vân liền vội vã mà hỏi thăm, ngươi có biết nghiệp lực là cái gì? Đông Phương Hồng Nguyệt từng nói qua, giết người chính là tội nghiệp, nhưng Lâm Vân lo lắng Đông Phương Hồng Nguyệt là một phàm nhân, lý giải chính là sai lầm, vẫn là phải tìm điệu thư xác nhận một chút. Căn cứ thiên quy, sát sinh tức là tội, tội nghiệp cuốn thân, liền sẽ để thần linh mất khống chế, đi hướng tử vong. Đây là năm vị thần linh lúc trước chế định thiên quy lúc quyết định thế luật, liền xem như năm vị tiên thiên thần linh cũng không thể ngoại lệ. Nghĩ đến Lâm Vân cũng không biết cái gì là thiên quy, Địa Thư lại bổ sung, thiên quy chính là viễn cổ thiên đình thành lập lúc, năm vị thần linh chế định pháp tắc, thiên quy là vì giữ gìn thiên giới, nhân giới, u minh giới cân bằng mà sinh, thiên quy chế định về sau, thiên thượng, địa thượng, nhân thư theo thời thế mà sinh. Lâm Vân ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, nói như vậy, thiên thượng, địa thượng, nhân thư đều là bị năm vị tiên thiên thần linh chế tạo ra, vì cái gì liền ngươi cùng tiên là có thể đem thanh lư bước đến cảnh? co như thanh nữ là bị phong ấn trạng thái, ta cũng không thấy được các ngươi có bản sự này. Địa thư vừa định trả lời, Lâm Vân liền lại mình cho đáp án, xem ra vấn đề nằm ở chỗ khối kia cái gì song lòng trên ngọc bội, một vị tiên tiên thần linh tùy thân ngọc bội, có thể để cho Đông Phương Diệu đạt được, cái kia quá ban ngày đế khả năng cũng đã chết. Có thể giết chết một cái tiên tiên thần linh, ít nhất là cùng một cấp độ, nước bị phong, luân hồi, lửa là ta, hung thủ chỉ còn lại một cái. Thậm chí, lần này thanh nữ bị mưu hại được trình độ này, vị kia tiên tiên thần linh, có lẽ liền đứng ở vận mệnh phía sau. Địa thư nghe Lâm Vân suy tính, lập tức rộng mở trong sáng. Đối Lâm Vân kinh khủng lại đổi mới nhận biết, hắn biết nhiều chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới cái này chuyện kinh khủng, mà Lâm Vân chỉ là nghe hắn đôi câu vài lời, liền liệu định vận mệnh phía sau còn đứng lấy một cái tiên tiên thần linh. Mà cái kia tiên tiên thần linh, rất có thể chính là Thông Thiên kiếm mục, lại hoặc là là năm cái tiên tiên thần linh bên ngoài một cái cùng cảnh giới thần linh. Có lẽ, hoàn toàn chính xác tồn tại một cái dạng này thần cũng không nhất định. Địa thư nội tâm là tuyệt vọng, hắn chỉ muốn cậu ở, sau đó đạt tới tiên tiên thần linh một cái cấp độ, cũng không muốn liên lụy đến thần tiên đánh nhau ở trong đi. Dù là lần này cùng Đông Phương Diệu hợp tác, đều chỉ là vì đối phó Lâm Vân mà không phải trực tiếp cùng một cái tiên tiên thần linh đối kháng. Hiện tại vừa đắc tội thanh nữ, tại Lâm Vân nơi này cũng không có ấn tượng tốt không nói, không có bị Lâm Vân tụ binh về sau, hắn tự nhiên cũng đứng ở cái kia thần bí thần linh mặt đối lập. Cái này cũng không dịu a. Lâm Vân mặc dù đã rất cường đại, nhưng địa thư có thể cảm giác được, Lâm Vân cũng không có loại lực lượng kia, nếu quả thật có một cái như thế thần linh tàng từ một nơi bí mật gần đó, hắn không có chút nào xem trọng Lâm Vân có thể chiến thắng đối phương. Nếu không, ta vẫn là góp nhặt một điểm phí vận, chờ tìm tới cơ hội, ta lại chạy đường. Địa thư, ta về nhà nhân gian. Cái này trực tiếp đi Điệp thư lại một lần nhận thức lại Lâm Vân, hắn vốn cho rằng Lâm Vân biết thanh nữ là bởi vì hắn mới lâm vào ngủ say, hẳn là sẽ lâm vào tự trách, không nói nhất định phải cứu thanh nữ, ít nhất cũng phải lưu tại trên mặt trăng bội bội thanh nữ mới đúng. Cứ đi như thế, quả nhiên là cái bạc tình lang. Nhưng hắn cũng chỉ dám đoán thầm, cũng không dám nói ra, chêu đến Lâm Vân cái này đại ma vương Xích khí, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Đại lão, có thể cho điểm khí vận sao? Ta trước đó thi triển xuyên thẳng qua thế giới pháp thuật, đã hao hết ta tất cả tích súc. Đây là hoang luôn, nhưng Điệp thư thực sự không nguyện ý bị Lâm Vân bắt Lâm Vân khí vận ngập trời, cũng không quan tâm điểm ấy tiểu khí vận. Nhưng mây mù quẩn quẩn ở giữa, Lâm Vân chợt phát hiện cách đó không xa còn nằm người. Đến gần xem xét, mới phát hiện là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh làm sao ở cái địa phương này? Địa thư trước đó nói cũng đúng Thanh sắc cự long tập kích Thiên Mệnh Tinh. Tổng hợp tin tức suy đoán, thanh nữ là đi trước dáng Lâm đến Tiểu Thanh trấn thần, lại đi sông Thiên Mệnh Tinh. Tại sao muốn thêm một cái dạng này trình tự? Lâm Vân tin tưởng trong đó tất có thâm ý. Tiểu Thanh cùng thanh nữ quan hệ, cũng tuyệt đối so với hắn nhìn thấy yêu phức tạp. Mặc kệ như thế nào, Lâm Vân đều cần bảo vệ tốt Tiểu Thanh. Nàng tiến lên đem Tiểu Thanh bế lên để điệu thư đưa bọn hắn hai cái đi nhân gian, địa thư lúc đầu nghĩ lại thêm cái giá, nghĩ nghĩ, vẫn là không dám làm cản. Quang hoa thời gian lập loè, Lâm Vân bị địa thư lực lượng bao khỏa, cấp tốc từ trên mặt trăng biến mất. Mà tại trong vũ trụ minh mông, hai khối vỡ vụn ngọc phiến, trong tinh không dây dưa lại bài xích, lại tại lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía một cái cố định phương hướng đi tới. Trên mặt trăng, thở dài một tiếng yếu ớt vang lên, lại rất nhanh khôi phục tĩnh mịch cùng lạnh lẽo, vô tận đồng vụ lần nữa đem to lớn tượng đá lại, chỉ là, lần này tượng đá thiếu đi mấy phần linh tính. Núi sâu có đạo quan, hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tài, tôi vừa mới 19 để cử độc. Chương 865, Nhân gian. Lâm Vân trở lại Nhân gian thời điểm, Nhân gian chính là một mảnh an bình tương hòa. Đây là thái sau trùng kiến một năm về sau, Lâm Vân từ Nhân gian đi qua, nghe được rất nhiều hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nhân gian khói lửa, cứ như vậy đập vào mặt. Ngay tiếp theo Tiểu Thanh đều đột nhiên vừa tỉnh lại, mơ mơ màng mảng nhìn Lâm Vân một chút, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Lâm Vân thể nội, ngâm mình ở kim sắc linh dịch trong biển lại ngủ. Lâm Vân nguyên bản có chút tâm tình nặng nề, nhiều ít cũng buông xuống một chút, lúc trước hắn còn lo lắng Tiểu Thanh có phải hay không xảy ra điều gì mà bệnh, xem ra, Thanh nữ mặc dù chiếm dụng Tiểu Thanh thân thể, nhưng là không có thương tổn đến nàng. Tâm tình buông lỏng phía dưới, Lâm Vân cũng phong thích thần niệm cảm giác một chút đây là cái nào địa giới. Hai sau trùng kiến, thành thị đều không thái nhất dạng, bất quá, thần niệm chiếu đến, nhìn thấy nhiều nhất chính là sinh em bé. Hơn một năm nay đến, xem ra rất nhiều gia đình đều đang cố gắng tạo em bé a. Hắn ý liếc nhìn một cái phát ra khóc nỉ non âm thanh bệnh viện, ánh mắt rất dễ dàng xuyên thấu phòng ốc, thấy được trong phòng tình hình. Ha. Ra đây là lúc nào mở thấu thị treo, Chính Lâm Vân đều không nghĩ tới, hắn chính là tùy tiện địa liếc nhìn. Mà ánh mắt rơi vào Hải Nhi trên thân lúc, hắn cũng không nhịn được mặt lộ vẻ rung động. Một cái kia con mới sinh, thể nội ba hồn đều đủ. Lâm Vân cũng không biết mình làm sao bỗng nhiên liền có cường đại như vậy năng lực nhìn xuyên tưởng, tóm lại, nhìn đều nhìn đến, hắn cũng sẽ không hoài nghi mình con mắt. Dựa theo tu luyện đến nay hiểu rõ đến tường thức, người khi sinh ra thời điểm, nhìn thấy thế giới này, liền bắt đầu có linh hồn, hồn quy thiên, địa hồn về địa, chỉ có nhân hồn có thể tại thể nội. Nhân hồn mới là người lập thân cơ mà thỏa mãn ba hồn quý nhất, chính là nghịch thiên cảnh. Dựa theo cái này lý luận, cái kia con mới sinh chính là nghịch thiên cảnh. Cái kia con mới sinh cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, phụ mẫu đều rất phổ thông, chỉ là phàm nhân. Lâm Vân nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý, nhưng hắn hành trình lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản, hắn là dự định đi tìm chân lý, thanh nữ sự tỉnh, Lâm Vân muốn tìm giúp đỡ, cũng chỉ có thể tìm cùng một cấp độ người hỗ trợ, cũng chỉ có chân lý khoảng cách cấp độ này gần nhất. Lâm Vân trong lòng vẫn là có ý, chân lý mặc dù mạnh lên, thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua Lâm Ý, ý cái này ma đế, khoảng cách đạt tới nữ trình độ như vậy còn kém rất xa. Lâm Vân cũng không có năm chắc chân lý có thể giúp một tay. Kết quả còn tại trên đường, hắn liền phát hiện cái này ba hồn quy nhất Hải Nhi, hắn quyết định thật nhanh, quyết định trước biết rõ ràng, là một cái kia hải tử trời sinh khác biệt, vẫn là tất cả hải tử cũng khác nhau. Lâm Vân dùng hết cảm giác của mình, hướng phía bốn phương tám hướng, phát ra Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh phương hướng nhìn sang, chỉ một chút, Lâm Vân liền phát hiện manh quệ. Nhìn qua xuất sinh không lâu Hải Nhi, trong cơ thể của bọn họ đều là ba hồn đều đủ, hơi lớn một điểm, thì là nhân hồn ảm đạm. Lâm Vân tự nhiên liên tưởng đến bị thanh nữ xung mệnh tình. Xem ra Thanh nữ đối thiên mệnh tinh tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đến mức nhân gian con mới sinh, thiên hồn không còn quy về trời, địa hồn tự nhiên cũng vô pháp thoát đi thiên địa chi hồn trói buộc tiến về u minh. Nói cách khác, tại thanh nữ xung kích thiên mệnh tinh về sau đản sinh con mới sinh, về sau tu luyện, chỉ có biết thiên cảnh trận, vừa ở vào biết thiên cảnh, liền đồng thời vượt qua hiểu số mệnh con người cảnh cùng lịch thiên cảnh. Lâm Vân cũng không biết thanh nữ đến cùng làm cái gì, từ trước mắt tình huống đến xem, nàng gái này đã coi như là phá vỡ thiên quy đi. Lâm Vân trong lòng càng thấy không nỡ. Hắn ánh mắt vẫn tại toàn thành quyết hình, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngừng lại ại một cái vắng vẻ trong tiểu viện, Lâm Vân thấy được hai cái quen thuộc người. Trong đó một cái nằm ở trên giường, một cái khác thì là tại ôm Hải tử. Cái này, Lâm Vân không chần chờ, một cái lên xuống, liền dáng lâm đến cái nhà kia bên trong, không có gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác, hắn đẩy cửa vào, trong phòng hai nữ nhân giật nảy mình, thấy là hắn, mới lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hai người này chính là Phương Vũ cùng sông Trầm Ngư. "Lâm Vân, thật là ngươi." nằm ở trên giường sông Trầm Ngư nhìn qua còn có chút suy yếu, nhưng thấy được Lâm Vân, vẫn là lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Không nghĩ tới, tại cái này đặc thời gian bên trong, Lâm Vân vẫn là trở về. Hải tử, là lúc nào sự tình? Có sao nói vậy? Lâm Vân ngay từ đầu nhìn thấy sông Trầm Ngư cùng Hải tử thời điểm, hắn mặt đều có chút lục. Dù sao hắn ở trên mặt trăng ngây người 15 tháng, trong lúc đó đều không có cùng sông Trầm Ngư gặp mặt, kết quả sông Trầm Ngư hôm nay sinh em bé, cái này có thể không cho hắn bối rối một chút à. Vẫn là từ đối với sông Trầm Ngư tín nhiệm, hắn mới sang đây xem một chút, mới đến trong viện, hắn liền từ đứa bé kia trên thân, cảm nhận được một loại thân thiết khí tức. Hiển nhiên, đứa nhỏ này chính là hắn, chỉ là không biết vì cái gì Song Trầm Ngư mang thai lâu như vậy. Song Trầm Ngư còn có chút suy yếu. Vấn đề này Phương Vũ liền thay vì hồi đáp, là ngươi trước khi đi, Trầm Ngư cố ý mang thai. Phương Vũ nói như vậy thời điểm, cũng có một chút điểm xấu hổ. Bởi vì khi đó Lâm Vân bởi vì thời gian đang gấp, nàng vừa vặn lại cùng sông Trầm Ngư tại một khối, thế là bây giờ trở về như tới, Phương Vũ còn rất thân thùng. Ngươi có muốn hay không ôm một cái? Là cái đứa nhi. Phương Vũ vì nói sang chuyện khác, đem hải tử đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân lập tức như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào trong tay, sợ vụn cái này tiểu bất điểm. Lâm Vân còn trẻ, đây là lần đầu làm cha, Lâm y, y cái kia đồ vợ không thể tính cũng không để cho hắn có loại kia làm cha cảm giác, nhưng Ôm sông Trầm Ngư sinh đứa bé này liền không đồng dạng, Lâm Vân không hiểu cảm giác trên thân lại nhiều phó gánh. Ừm. hoa nhi này làm sao xấu như vậy? Lâm Vân suy nghĩ mình xuất khí bước người, sông Trầm Ngư cũng xinh đẹp vô song, sinh ra em bé hẳn là đặc biệt đẹp đẽ mới đúng. Kết quả, trong bao vải là cái cục nhỏ, làn da nhũ chung một chỗ, trên đầu một chút xíu lông thơ, màu da úa vàng, con mắt cũng còn không có mở ra. Lâm Vân lời này vừa mới nói ra, Nguyên Bản Yên lặng nữ nhi lập tức oa lớn, Phương Vũ không khỏi trợn nhìn Lâm Vân một chút, mắng, nào có ngươi dạng này làm cha? Vừa ra đời Hải tử không đều như vậy a. Dứt lời mau từ Lâm Vân trong lực đem Hải tử đòi tới, ôm dừng lại hống. Nhưng điểm này hiệu quả đều không có, tiếng quát to, kinh thiên động địa. Ta nói nàng xấu nàng hiện tại liền có thể nghe hiểu. Lâm Vân chân tay luôn cuống, còn có chút không thể tin được. Đây chính là tu tiên giới em bé sao? Trời sinh thông minh, có thể là muốn ăn sữa, cho ta đi. Sông Trầm Ngư chống đỡ bên giường ngồi dậy, đem Hải tử đòi tới, nàng ôm một cái, em bé liền không khóc. Quả nhiên là muốn ăn sữa. Ngay trước mặt Lâm Vân, Song Trầm Ngư có chút ngượng ngùng, cho thời điểm trên mặt còn bay đầy ánh nắng chiều đỏ. Nhìn qua vô cùng khả ái. Lâm Vân nhìn xem tình cảnh như thế, trong lòng cũng bị vật gì đó lấp kín. Sông Trầm Ngư nụ cười như thế, thật sự là hắn muốn bảo vệ. Hai từ đặt tên sao? Vẫn chỉ là lấy cái nụ danh, gọi bảo bảo, đại danh giữ lại chờ ngươi trở về lấy. Lâm Vân, chính hắn cũng không nghĩ tới mình có thể trở về nhanh như vậy, Sông Trầm Ngư đối với hắn là có nhiều lòng tin a. Có lẽ, cũng không phải đối với hắn có lòng tin, là đối những cái kia chuẩn bị cứu viện hắn người có lòng tin. Liên gọi Lâm Bảo Bảo đi, ta cảm thấy thật đáng yêu. Kỳ thật Lâm Vân trong lòng thoáng qua thật nhiều cái danh tự, mỗi cái đều cảm thấy thổ, cuối cùng Hắn cảm thấy phản pháp quy chân liền rất tốt, giống Lâm Vy y cái kia cũng là chủng tử. Không bằng về sau cứ dựa theo cái này cách thức tới đi. Phương Vũ đối Lâm Vân đặt tên năng lực đã không ôm hy vọng gì, nhưng đây là nữ nhi của hắn, theo hắn đi. Hiện tại nàng nên đem thời gian lưu cho Lâm Vân cùng sông trầm ngư, dù sao sông trầm ngư vừa sinh hài tử, Lâm Vân quan tâm nàng một chút cũng là nên. "Đã ngơi đã trở về, vậy ta liền đi trước, tông môn sự vụ nặng nề, ta cũng không tốt thoát thân." Một năm này thời gian bên trong Phương Vũ cũng đột phá nghịch thiên cảnh, nhưng ở cái này về sau, tu vi liền chỉ trệ không tiến, nghĩ đến tu hành cũng không có tác dụng gì không bằng giúp tông môn xử lý một vài sự vụ, cũng coi là trưởng lão một lần nữa rời núi. Bất quá, lần này chỉ là cái cơ mà thôi. Tông môn sự vụ bận rộn nữa, cũng so ra kém Lâm Vân cùng sông Trầm Ngư trọng yếu. "Sư phụ, Vân Vân." "Ta nói ngươi đừng gọi ta sư phụ." Phương Vũ nghe xong Lâm Vân bảo nàng sư phụ, nàng mang thai đều đỏ. Lâm Vân người xấu này, trước kia để hắn gọi sư phụ thời điểm, mỗi lần đều quan tâm nàng gọi Vũ Nhi, phi thường thân mật, để nàng mừng dỡ lại thẹn thùng. Nhưng đến đặc thù thời điểm, Lâm Vân mở miệng một tiếng sư phụ, trực Phương Vũ lòng xấu hổ đột phá chân trời. Hai người bí mật hắn dạng này thì cũng thôi đi. Người khác ở thời điểm, hắn cũng hư hỏng như vậy, đến mức hiện tại Phương Vũ vừa nghe đến sư phụ hai chữ, thân thể đều có chút mềm mại, tự động liên tưởng đến một ít đặc biệt thời điểm. "Sư phụ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, Trầm Ngư bên này chỉ có thể nhờ ngươi chiếu cố." Phương Vũ giờ mới hiểu được Lâm Vân tại sao muốn nghiêm túc như vậy, bởi vì là có chuyện muốn giao phó cho nàng. Hắn lời nói này ra, Song Trầm Ngư tiểu dung cũng hơi cứng ngắc lại một hồi. Lúc đầu mình vừa sinh không bao lâu, Lâm Vân liền trở lại, nàng rất vui vẻ, hiện tại chính là muốn cùng Lâm Vân đuổi về thời điểm, kết quả Lâm Vân trong lời nói có lập tức liền muốn rời khỏi tứ. Sông Trầm Ngư tự nhiên khó tránh khỏi thất lạc. Nàng biết Lâm Vân nhất định là có đặc biệt chuyện quan trọng đi làm, nàng có thể hiểu được. Chỉ bất quá lý giải sắp xếp lại, trong lòng vẫn là sẽ có một ít tiểu nhân hoán nghiệm, là chuyện gì, so với các nàng mẫu nữ còn trọng yếu hơn. Sông Trầm Ngư vì quất, nhưng Sông Trầm Ngư không nói. Tại Lâm Vân trở về thời điểm, nàng còn có loại mệnh trung chú định cảm giác, dù sao đứa nhỏ này thời gian dài như vậy không có sinh, Lâm Vân muốn trở về liền sinh, đây không phải mệnh trung chú định sao? Nếu như thanh nữ còn có thể xem nhân gian, nói chung cũng muốn bạo tẩu. nương đợi ngươi một năm ngươi cái gì động tĩnh đều không có. Cái này một hóa đáng ngủ say, ngươi lập tức liền sinh, thật là biết chọn thời cơ đâu. Ngươi thật đúng là. Phương Vũ cũng có chút tức giận, nàng là vì mình khuê mạt sinh khí, mặc kệ Lâm Vân là muốn làm gì đại sự, nàng đều muốn hung hăng gian dạy Lâm Vân một phen mới được. Thật xin lỗi, sư phụ, Trầm Ngư. Lâm Vân nói, tại bên giường ngồi xuống, đem Sông Trầm Ngư liên tiếp hài tử cùng một chỗ ôm. Ta sẽ mau chóng trở về theo ngươi. Không sao, ta tin từ ngươi, đi làm mình việc đi. Sông Trầm Ngư muốn tựa ở Lâm Vân trên thân an ủi hồi, lại sợ vào đi về sau, đợi chút nữa không nỡ rời đi. Rất khó nhịn được loại này xúc động, vô vô Lâm vân tay, ra hiệu hắn có thể đi. Lâm Vân cuối cùng đưa mắt nhìn sông Trầm Ngư cùng ngay tại bố sữa mẹ Lâm Bảo Bảo một chút, trực tiếp nhường đất sách tiện hắn đi. Hắn biết tình cảm bên trên, sông Trầm Ngư hiện tại rất cần hắn, nhưng sự tình có nặng nhẹ. Sông Trầm Ngư bên này không có hắn, Phương Vũ cũng có thể chiếu cố tốt, mà thanh nữ bên kia, nếu như mình không để ý tới, chỉ cần nàng không có thức tỉnh, Lâm Vân đều không xác định nàng ngủ say trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì. Việc cấp bách, liền làm mau chóng tìm tới chân lý. Trước đó cùng chân lý lúc chia tay, chân lý liền có nói qua nàng sẽ về Ma Tổ. Xem thật kỹ quản những cái kia ma tộc, không cho bọn hắn vi phạm quá yếu nhân gian. Dù sao nhân gian đã không có Lâm Vân, nàng đi nơi nào đều như thế. Mà Lâm Vân căn cứ câu nói này, cũng có thể đoán được, chân lý khẳng định là tại ma thổ biên giới, có khả năng nhất là tại phương Bắc cùng Đại Tuyết Sơn giao giới kia một chỗ biên giới. Địa thư một cái truyền tống, liền đem Lâm Vân đưa đến Đại Tuyết Sơn, lại tiêu hao hắn một bộ phận khí vận, nhưng lần này hắn không dám lại tìm Lâm Vân yêu cầu khí vận. Hắn biết mình nhất định phải biểu hiện ra mình giá trị lợi dụng đến, không phải hắn khẳng định sẽ bị Lâm Vân vô tình vứt bỏ. Lấy Lâm Vân bụng dạ hỏi, hắn sẽ quên mất trước đó sự phản bội của hắn hành vì sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên sách cảm thấy mình lại trở lại Lâm Vân thể nội chỉ là một chữ chết. Nhưng Lâm Vân không có giết hắn, ngược lại đem hắn lưu lại, cái này không để cho địa thư cảm thấy Lâm Vân dễ khi dễ, hắn ngược lại cảm thấy Lâm Vân càng khủng bố hơn. Không có vì hiện lên nhất thời chi khí liền đem hắn giết chết, mà là đặt ở bên người, tận khả năng lợi dụng giá trị thản dư. Cái này nam nhân lý tính cùng lãnh khốc, đã đến làm cho lòng người bên trong phát lệnh trình độ. Nhất làm cho điệu thư cảm giác được kinh khủng, vẫn là Lâm Vân gặp lão bà của mình sinh con về sau. Vậy mà chỉ dừng lại ngắn ngủi như thế thời gian, còn không, có nói thêm mấy câu, liền vội vàng rời đi. Nếu như Lâm Vân không có tâm thì cũng thôi đi, nhưng lúc đó, Lâm Vân tâm tình ba động rất lớn, ngay tiếp theo tại hắn thể nội thế giới địa thư đều ẩn ẩn cảm giác được Lâm Vân cảm xúc. Dù là như thế, Lâm Vân vẫn là kiên định rời đi. Đó là cái nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân, không phải lạnh lùng vô tình, là rõ ràng hữu tình, còn có thể dứt khoát chặt đứt làm mình việc. Địa thư không chút nghi ngờ, chờ ngày nào Lâm Vân cảm thấy hắn triệt để vô dụng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Cho nên, lúc này thật không thể không phỏng đoán, không phải liền là một điểm khí vận a? ra may mà lên. Tinh chuẩn lại nhanh chóng địa đem Lâm Vân đưa đến về sau, địa thư rất chân chó mà nói, nếu như không phải đến ma lực nhộn dẫn khu vực, ta xuyên toa không gian tốc độ có thể càng nhanh, so với bình thường thần linh nhanh hơn. Hắn lại ám chỉ mình rất hữu dụng. Lâm Vân không nhìn hắn, trực tiếp hướng ma thổ khu vực đi đến, đến biên giới chỗ, lại cảm nhận được không giống bình thường ma khí ba động. Lâm Vân vừa định dò xét, một bên chỗ bóng tối liền xông tới một người, một cái bay nhảy liền đến trong ngực của hắn. Ngoại trừ ma Lâm Y thì còn có thể là ai, chỉ là không biết nàng không đi ma đô một ngày trăm công làm việc, ở lại đây làm cái gì, nàng cùng chân lý quan hệ cũng không hòa a. Cha, ngươi là đến xem ta Lâm Vân, thật có lỗi, hoàn toàn không phải. Chân lý đâu? Lâm Vân chuyển hướng chủ đề, Lâm Y, y, y đối câu trả lời này rất không hài lòng, miệng môi một mặt không vui mà nói, nàng đang bế quan luyện hóa ma thổ, ngươi bây giờ muốn gặp nàng cũng không thấy được. Không thể gián đoạn sao? Đương nhiên không được, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, nếu không nhất định phí công cốc sức, ma thổ mặc dù là nàng thần quốc diễn hóa mà đến, bây giờ nhưng cũng không chỉ là nàng thần quốc. Lâm Vân im lặng. Làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này liền bế quan đâu? Trung hợp, vẫn là vận mệnh. Chương 866 Giết người, còn muốn chú tâm. Lúc tới thiên địa cùng mật lực, đi xa anh hùng không tự do. Giờ phút này Lâm Vân liền cảm nhận được đương vận mệnh đứng tại mặt đối lập là một loại gì thể nghiệm. Chân lý bê quan, đoạn tuyệt cùng ngoại bộ liên hệ, Lâm Vân liền xem như muốn cương ép đưa nàng tỉnh lại, đánh gây nàng luyện hóa ma thổ quá trình, hắn cũng làm không được điểm ấy. Trừ phi hắn buộc lên trọng thương chân lý phong hiểm cũng muốn làm như thế, nếu không, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi. Cái này thoạt nhìn là rất trùng hợp một việc, bởi vì chân lý luyện hóa ma thổ đã tiếp tục hơn nửa năm. Đây cũng là có tiền căn, bởi vì cùng Lâm Vân phân biệt về sau, Chân Lý phát hiện mình tìm không thấy biện pháp có thể đi cứu trở về Lâm Vân, khổ tâm nghien cứu phía dưới, mới phát hiện mình còn thiếu mất mình thần quốc. Chỉ cần đem ma thổ triệt để luyện hóa, nàng có lẽ còn có cùng thanh nữ một trận chiến tư cách. Người khác không biết Lâm Vân trêu chọc chính là một cái gì cấp độ đối thủ, chân lý trong lòng là rõ ràng, nàng dù sao bị thanh nữ cầm tù qua, mình một thân thực lực có thể khôi phục nhiều như vậy, cũng là thanh nữ công lao. Chính vì vậy, chân lý áp lực mới rất lớn. Nhìn như vậy đến, chân lý tại luyện hóa ma thổ, cũng không nhìn thấy cái gì tận lực an bài vết tích, chỉ là có nhân tất có quả mà thôi. Không có cách nào tìm chân lý hỗ trợ, tựa hồ chỉ là trùng hợp. Trì Lã Lâm Vân hoàn toàn không tin mà thôi. Đông Phương Diệu đều có thể từ hơn 10 vạn năm trước bắt đầu mưu tính hôm nay, Lâm Vân cũng không biết hắn mưu cái gì, tóm lại hiện tại mình không có việc gì, thực lực còn đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, xem xét chính là Đông Phương Diệu thất bại. Lâm Vân suy đoán, hiện tại Đông Phương Diệu hẳn là chết hẳn, lúc trước Thanh nữ chỉ là một đạo nước đều có thể giết hắn, hiện tại toàn lực xuất thủ, Đông Phương Diệu tự nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nhưng hắn thắng lợi cũng là có đại giới, chỉ là đại giới tất cả đều để nữ tiếp nhận. Vận mệnh ngay từ đầu muốn đối phó cũng không phải hắn, mà là nữ. Tốn một chiêu dương đông kích tây, hắn cùng thanh nữ đều để vận mệnh cho an bài đến rõ ràng. Thu này không báo, Lâm Vân cảm thấy mình cũng không mặt mũi đưa người. Lâm Vân lại tại trong lòng nghĩ đến một người khác, đó chính là Thái Bạch. Thái Bạch không chỉ là Thái Bạch, bên người nàng còn đứng lấy mặt khác ba cái thần đế. Liên tính huống trước mắt tới nói, khả năng thần đế tác dụng cũng không phải là lớn như vậy, nhưng Thái Bạch bọn người đã có thể ý thức được khiêu chiến vận mệnh cùng thiên đạo, nói không chừng cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Tóm lại, Thái Bạch là hiện tại Lâm Vân có thể đoàn kết đến đối tượng. Đi quy cơ. Được rồi. Địa thư đã trở thành chó săn lái xe. Lâm Vân muốn đi đâu, hắn liền mang Lâm Vân đi đâu, một điểm từ chối lời cũng không dám nói. Đường Lâm Vân ở nhân gian buôn ba thời điểm, tinh không bên trong, hai khối vỡ vụn dây dương ngọc độ như là sao băng, rốt cục dáng lâm đến trên mặt trăng, xuyên qua hư hào quan môn, rơi xuống tại mặt trăng mặt ngoài, vừa vận đem Lâm Vân trước đó ở lại hang động đập sập. Lâm Vân đặt ở đầu giường các lá bạ, cũng bị cái này chấn động hủy 78 phần, chỉ có số ít hai cái may mắn không có hư hao. Hai khối vỡ vụn ngọc phiến tại trên mặt trăng như cũ tại dây dưa cùng nhau, nhưng không tiếp tục rời đi mặt trăng, chỉ là tản mát ra hào quang màu xanh lục. Đạo ánh sáng này mang ở trên mặt trăng mười phần bắt mắt, nhưng bị nồng vụ ngăn cách, nhân gian tự nhiên là không thấy được. Quang mang dần dần nồng đậm, không bao lâu, một bóng người tại lục quang bên trong chậm rãi hiện hiện, lục sắc chỉ riêng khắc ở thanh nữ tượng đá bên trên, đem mặt của nàng cũng nhiễm đến xanh mướt mận. Bóng người càng phát ra năng lực, rốt cục, một người mặc áo xanh, đầu đội xa mỏng nữ tử từ, từ ngọc phiến cấu trúc quang ảnh bên trong đi ra. Mặt mũi của nàng bị một đoàn thanh khí che lấp, cho dù không mang mạng che mặt, cũng vô pháp thấy rõ mặt mũi của nàng. Thanh tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ta tới thăm ngươi. Lục Y nữ tử đi đến pho trước, giống như là lão hữu chuyện, ngước nhìn hóa đá pho tượng khi nàng thanh âm rơi xuống không lâu, thanh nữ hóa đá làn ra dần dần biến bạch, nàng đây là giải trừ hóa đá, khôi phục thành trạng thái bình thường. Ngủ đông thời gian quá ngắn, nàng cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đáng tiếc, thanh nữ nhìn người tới, khẽ chau mày, nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Người vẫn là tới. Tỷ tỷ biết ta muốn tới. Nữ tử khẽ cười một tiếng, tựa hồ kinh ngạc, nhưng có hay không hoàn toàn kinh ngạc. Ta càng hy vọng ngươi đừng tới. Thanh nữ thần sắc có chút đau thương. Tỷ tỷ không muốn cô sợ, ta lần này đến, chỉ là lấy ngươi bản nguyên, sẽ không cần tính mệnh của ngươi, ngươi vẫn là có thể làm phàm nhân, sống thêm hơn mấy trăm năm. Nghe thấy thanh âm, cái này cực kỳ giống một cái dịu dàng muội muội, chỉ là trong lời nói ác ý nồng đậm đến cực điểm, liền xem như lưu lại thanh nữ tính mệnh, cũng là lấy bố thí tư thái. Đối một phàm nhân mà nói, sống mấy trăm năm xem như không tệ, nhưng thanh nữ làm vĩnh hằng bất hủ thần linh, muốn đem nàng đánh rất phạm trần, còn lấy bố thí tư thái, đây cơ hội là giống tại thanh nữ trên đầu nhảy đi cô. Ha, ha Thanh nữ cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, muốn bản nguyên, ngươi cứ tới lấy chính là, nhưng ngươi muốn thành đế, bất quá là si tâm vọng cùng chân lý nguyên lực, đều không phải là ngươi bây giờ có thể cầm tới tay, Thái Bạch, quay đầu là bờ. Thanh nữ để lục ý nữ tử trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng dung thở dài một cái. Thanh tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, đều suy yếu đến loại trình độ này, còn có thể một chút xem thấu ta nguy trang. Lục ý nữ tử gặp thân phận bị gọi ra, cũng không còn che lấp, lấy xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trường quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Lâm Vân nếu là ở đây, cũng có thể một chút nhận ra nàng tới. Cái này rõ ràng là Thái Bạch thần quốc Thái Bạch thần đế bộ dáng. Ngươi vì sao lại cảm thấy là ta, mà không phải tứ tỷ? Thái Bạch hỏi, lại tựa hồ không quá để ý án. nữ lạnh lùng nhìn về nàng, cũng không đi vạch chân nàng sau cùng nguy trang, khinh thường nói, ba cái mội mội bên trong Tiểu Tam nhất bác gái, lao tư ôn nhu nhất, duy chỉ có người, sẽ là cái kia vì đạt được mục đích, không từ thủ là người. Thái Bạch bị thanh nữ quát lớn, sắc mặt ý nguyên không thay đổi. Đại Hoang thế giới vỡ vụn căn nguyên, hôn độn tội máu, là người mang về thế giới này, đúng không? Tỷ tỷ đã đều biết, vì cái gì còn muốn đến hỏi ta? Nói đến ta cũng không hiểu, tỷ tỷ rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn tiếp tục đâu? Thái Bạch hướng hở địa vòng quanh thanh nữ bước chân đi thong thả, phối hợp nói ra, tỷ tỷ lúc kia có phải hay không cảm thấy mình mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều sẽ tiến hiệp ngươi, tựa như ngươi phát hiện không hợp lý, cũng chưa từng có hoài nghi tới chúng ta? Thật sao? Đáng tiếc à, liền ngay cả tỷ tỷ ngươi yêu nhất người cũng không có tin tưởng ngươi, càng có thể tiết chính là, ngươi tiêu hao đại lượng bản nguyên sẽ bị tội vết máu nhuộm thiên đạo đánh nát, người yêu của ngươi cùng muội muội của ngươi lại tiêu hao đại lượng bản nguyên, đưa ngươi cái này lớn nhất công thần, trong con mắt của bọn họ tên điên phong ấn, cuối cùng còn đem thiên đạo sống lại, tỷ tỷ, ngươi có tức hay không a?" Thái nữ, lao nương không khí." lao nương không có chút nào khí." "Tỷ tỷ, sinh khí phát tiết ra ngoài liền tốt, dù sao Vân Ca ca đã cùng tam ở cùng một chỗ, ngươi cũng không cần lo lắng cho mình tinh khí nóng này sẽ chọc cho hắn nữ dễ người, còn muốn chu tâm. Chương 867, ta thay đổi, người không thay đổi. Mặc dù đã xem tàu Thái Bạch ngưu quý tế, Thanh nữ vẫn là phá phỏng. Quả nhiên, hiểu rõ nhất nàng người dễ dàng nhất tổn thương nàng. Nhưng sinh khí, nàng liền thua. Nàng cả đời này, không kém hay, cho dù là bị lao Tam lén trốn đi, nàng cũng không thấy phải là mình thua. Ở thời điểm này, Thanh nữ càng không khả năng chịu thua. Thái Bạch, như thế tháng năm dài đẳng đẳng đi qua, mặc kệ là người kia tự tư tính cách, vẫn là đối ta căm hận, ngươi vẫn là một điểm cải biến đều không có. Thanh nữ giận dữ, nhưng thanh âm ngược lại trở nên ôn nu. Thái Bạch cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại, "Tỷ tỷ nói như vậy thật thú vị, chẳng lẽ ngươi thay đổi?" "Vâng, ta thay đổi." Thanh nữ thản nhiên thừa nhận mình cải biến, nàng lạnh nhạt nói, "Ngươi nói không sai, thế giới hủy diệt thời điểm, A Vân không tin ta, ta đích xác tức giận, ta hoàn hắn, trách hắn, hận hắn, nhưng ta vẫn yêu hắn, mà lại hiện tại ta cũng có thể lý giải hắn. Ta muốn hắn tin tưởng vô điều kiện ta, hắn có lẽ đã làm được, hắn tín nhiệm là ta, mà không phải tội máu, cho nên hắn nghĩ lầm ta đã bị tội vết máu nhiễm khống chế, lựa chọn đem ta phong đây là tại chờ mong ta có một ngày có thể khôi phục." Hắn cầu chúc luân hồi, sống lại thiên đạo Huỷ ta tất cả tâm huyết, đem mấy trăm vạn năm trước liền nên kết thúc tai họa lan tràn đến hôm nay, đó là bởi vì thiên hạ chúng sinh đều là ta cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo ra. Ngươi thật đúng là lạ con đâu." Thái Bạch nghe thanh nữ nói lên những này, biểu lộ dần dần vặn mẹo, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào phản bác, công kích mình đối phương luôn ngữ từng cái bị nàng phá giải, Thái Bạch không khỏi tức giận trong lòng. "Không phải ta lạc quan, mà là ta may mắn địa nhìn trộm đến một chút chân tướng." Thanh nữ bình tĩnh nhìn xem Thái Bạch, tự tin nói, "Ta không có đoán sai, mặt trời chính là Á Vân biến thành, ta cho là hắn bước ta một người, trên thực tế, hắn một mực tại bên cạnh ta bầu ta." Dù là hắn cho là ta phạm vào tội ác tẩy trời lại tội, hắn y nguyên tin tưởng ta là vô tội, hắn cũng y nguyên yêu ta, mới có thể lựa chọn ở nơi đó nhìn ta. Đây chính là ngươi hâm mộ không đến, dù là ngươi ngụy trang đến cho dù tốt, hắn cũng không có khả năng yêu ngươi. Nói đủ chưa? Thái Bạch nhịn không được một quyền đánh vào thanh nữ trên thân, kiếm khí từ thanh nữ ngực xuyên qua, lưu lại một đạo vết thương. Thanh nữ ngược lại cười, nhìn quá Bạch Khí gấp bại hoại dáng vẻ, nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ta còn là hắn duy nhất cưới hỏi đàng hoàng thế tử, mặc kệ là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, ta đều là hắn cái thứ nhất thế tử. Vậy ngươi ngay tại trên trời nhìn xem đi, nhìn ta là thế nào vào tay tất cả bản nguyên, lại thế nào cùng hắn ân ái triền miên, ngươi liền lưu tại trên mặt trăng cốc đi. Thái Bạch Triệt để phá phòng, lúc đầu nghĩ cuối cùng nhục nhã thanh nữ một phen, không nghĩ tới vậy mà bị nhục nhã. Nàng đưa tay thọ vào thanh nữ lồng ngực, liền muốn bắt lấy nàng bản nguyên. Đây cũng là nàng thành đế trong kế hoạch gian nan nhất một bước, thanh nữ là mạnh nhất, chỉ cần giải quyết thanh nữ, những người khác không đáng để lo. Nàng đã trải qua nhiều lần nghiệp chứng, ngũ linh hợp nhất, nhất định được siêu thoát. Tiên Tiên thần linh, cũng không phải là đại đạo cuối cùng, mà là bọn họ nói đường bắt đầu chỉ là mình những này các tỷ tỷ đều an vui hạ trạng, không có một cái nào muốn tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, cứ như vậy phí hoài tháng 5, không phải sao, cuối cùng vẫn nên đón phá diệt kết cục. Thái Bạch sẽ không giết chết thanh nữ, nàng sẽ nằm cái này phách lối tỷ tỷ nhìn xem, nàng là thế nào trở thành thiên đế. Nhưng mà, thân lực của nàng tại thanh nữ thể nội thăm dò một phen, cảm nhận được thanh nữ thể nội trống rỗng bản nguyên, Thái Bạch cũng ngây mẩn cả người. Người bản nguyên đâu? Đều biết ngươi kế hoạch, làm sao lại lưu cho ngươi. Thanh nữ thường cười một tiếng, nàng cũng là tiên tiên thần linh, mà lại là mạnh nhất tiên tiên thần linh thứ việc nàng bây giờ đã không bằng trước kia cường đại, nhưng cũng không phải vận mệnh có thể an bài. Tại thanh nữ quyết định xuất thủ thời điểm, liền đã tính ra tiền căn hậu quả, đây cũng là nàng cố ý hạ xuống nhân gian, phụ thân tiểu thanh nguyên nhân. Tiểu thanh vốn chính là phân thân của nàng, tự nhiên cũng có thể thừa nhận được nàng bản nguyên chi lực. Chính là mượn chiếm dụng tiểu thanh thân thể, nàng đem toàn bộ bản nguyên đều cho ra ngoài, tiểu thanh ngay tại Lâm Vân bên người, cho tiểu thanh, tự nhiên cũng liền tương đương cho Lâm Vân. Thái Bạch lập tức tức giận đến không được, nàng không nghĩ tới, tự mình tính lâu như vậy, thế mà còn là phát sinh sai lầm, vốn cho là là vật trong túi đồ vật, lại để thanh nữ sớm rời đi. Trong cơn giận dữ, nàng hận không thể lập tức giết Thanh nữ. "Ngươi làm thật sự là có quyết đoán, chỉ có một ít không có căn cứ suy đoán, liền dám đem tất cả bản nguyên cho ra đi." Thái Bạch cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh, nói, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng Lâm Vân, ta tin tưởng ngươi nhất định không cách nào chiến thắng hắn." Thanh nữ tự tin lại thong dong, chêu đến Thái Bạch lại tại trên người nàng đánh mấy đạo kiếm khí. Nhưng những này kiếm khí hoàn toàn không đủ để giết chết Thanh nữ, chỉ là Thái Bạch tại cho hạ giận mà thôi. "Lâm Vân cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể thắng? Hắn nhất định có thể." Thanh nữ mồ quáng tự tin, triệt để chọc giận Thái Bạch. Người này ở chỗ này rửa mắt mà đợi đi, ta cam đoan, lần này hắn vẫn là sẽ để cho người thất vọng. Quá tay không bên trong thần lực bộc phát, buộc chặt lấy thanh nữ xiển xích, lập tức tách ra mãnh liệt hơn thần quang, năm, kéo thanh nữ đắm chìm xuống đất. Sau đó, thanh nữ đất lập thân thổ nhưỡng cấp tốc phụ trảo, đem nó bao trùm, Lâm Vân liền xem như phát giác được vấn đề, muốn trở lại hỏi thăm thanh nữ, cũng rất khó lại tìm đến nàng. Thái Bạch có thể vững tin, thanh nữ không có cái gì cùng Lâm Vân nói, hiển nhiên, tại nàng hiện thân trước đó, nữ cũng không có niềm tin quá lớn, đem mình bản nguyên ra, nữ nhất định có đánh thành phần. Vừa nàng thành công Nàng nhất định không có đem phòng đoán nói cho Lâm Vân, như vậy, hiện tại Lâm Vân còn đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt Trăng lại yên tĩnh trở lại, thái bạch xuất thủ chỉ có lại hóa thành mờ mù, tiêu tán tại trên mặt trăng, đến tận đây, nơi này cái gì đều không thừa dưới, ngoại trừ Lâm Vân móc ra động, còn có may mắn còn sống sót phi cụ. Lúc này Lâm Vân đã đến quy khư bên trong. Hắn hiện tại cũng có thần linh chi năng, thể nội mãnh liệt thái dương thần lực so với lúc trước Đông Phương Diệu còn khủng lồ, đây cũng là Lâm Vân một mình xâm nhập quy chi địa lực chỗ. Lúc trước mặc dù cùng thái bạch thần đế có đồng minh ước định, nhưng sau đó hắn mất tích thời gian quá dài, Khó đảm bảo Thái Bạch không hiểu ý sinh ám nghiệm, lại thêm Thương Lâm đã trở về, tứ đại thần quốc lỗ hồng có thể bù đắp, cũng ngày xưa so sánh, không chỉ có riêng chỉ là thêm ra một cái thần linh. Lâm Vân nếu là không có cái này một thân thân lực, hắn cũng không dám đơn thương độc mã đi tới. Nhắc tới cũng xạo, Lâm Vân đi vào Thái Bạch thần quốc phụ cận thời điểm, tứ đại thần quốc vừa vận cũng tại tổ chức bốn quốc hội nghị, bốn đạo cô sáng liên thông tứ đại thần quốc, cũng cấu trúc ra một cái phi thường huyền diệu trận pháp, tới gần, liền nhìn tình hình đều không thể làm được. Trừ phi phá hư, nhưng hắn là đến tìm kiếm trợ giúp. Nếu như còn không có gặp mặt liền động thủ, như thế không lễ phép hành vi, chỉ sợ làm đối phương chán ghét. Mà lại Lâm Vân là bỗng nhiên đạt được lực lượng cường đại, mặc dù có thể sử dụng, nhưng không cách nào hoàn mỹ làm được thu phóng tự nhiên, mà Thái Dương thần lực phá hư tính quá mạnh, Lâm Vân lo lắng cho mình một khi xuất thủ, tạo thành phá hư khả năng viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cứ như vậy, lưu cho hắn lựa chọn lại là chỉ còn lại có chờ đợi. Cái này cùng trước đó tìm chân lý thời điểm cũng không có gì khác biệt. Ta lại bị an bài." Lâm Vân tự nói một tiếng, thể nội địa thư biết tâm tình của hắn không tốt, vội vàng trấn an nói, "Khả năng chỉ là trùng hợp." Vận mệnh nào có bạn sự có thể an bài ngài đâu. Cũng thế, thiên thư đã từng nhìn qua vận mệnh của ta, cho ra suy đoán đều sai. Lâm Vân hồi tưởng lại thiên thư, lúc này mới ý thức được mình trước đó bỏ qua cái gì. Nếu là hắn nắm giữ thiên thư, ở thời điểm này càng không ngừng tìm thiên thư vận mệnh, đảm bảo có thể biết càng nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc, lúc ấy vì xính nhất thời chi khí, đem thiên thư thả đi. Bây giờ muốn lại tìm hắn, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Đến một lần thư trung tiên người giả thành tinh, biết muốn tránh hắn, thứ hai có vận mệnh từ đó cản trở, Lâm Vân muốn làm chuyện gì, đều là làm nhiều công ít. Đã như vậy, Còn không bằng tại quy khư bên trong chờ đợi. Nhưng nhiều lần làm việc không thuận, không khỏi để Lâm Vân lo lắng, có phải hay không mình tại hạ định thời gian bên trong không có làm tốt sự tình gì, liền sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Loại này tình thế khó xử của diện, để Lâm Vân tâm cũng có chút loạn. Lâm Vân ba động tâm tình, cũng phản ứng tại hắn thể nội thế giới bên trong. Linh dịch sóng biển sóng cuộn, tiểu thanh ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Kim sắc hỏa trùng lấp lóe chập chờn, địa thư ở phía xa zoom lên bảy. xúc phản ứng đến xem, tình huống giống như không lạc quan, địa thư đột nhiên giật mình, hắn lần này giống như lại chọn sai đồng đội. Mặc dù hắn cũng là không được chọn, rơi vào Lâm Vân trong tay, không thuận theo Lâm Vân cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Vân tựa hồ có chút thúc thủ vô sách, Địa Thư cũng không nhịn được thầm than, hắn có phải hay không đi vận rủi, mỗi lần đứng đội tất sai, mang ta đi ngoại vực. Lâm Vân nhìn xem quy khư bên trong quấn quít lấy nhau tứ sắc có sáng, rốt cục vẫn là làm ra một cái to gan quyết định. Địa Thư nghe được cái này chỉ lệnh, lập tức toàn bộ sách đều không tốt. Ngoại vực rất nguy hiểm a. Đại thần tuyệt đối đừng xúc động, ngươi không có hoàn toàn khôi phục, liền xem như ngài đi ngoại vực cũng là cửu tử nhất sinh a. Địa Thư không phải có bao nhiêu trung tâm Hắn sợ chính là Lâm Vân gặp được nguy hiểm, trước tiên đem hắn giết trợ hứng. Hắn không chút nghi ngờ Lâm Vân gia hỏa này sẽ làm ra như thế không làm người sự tình. Mà tới được ngoại vực, hắn đối Lâm Vân trợ giúp cũng 10 phần có hạ, đi đường đều rất khó. Lâm Vân nhìn địa thư thái độ, trong lòng cũng đại khái có tính ra. Nhưng tiến về ngoại vực điều tra, có lẽ là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Ta không phải cái gì lại thần, ta cũng không có xúc động, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có thể hay không đưa ta đi ngoại vực. Địa thư nghe được trong lời nói ý hiếp. Lúc này Lâm Vân cảm xúc không quá ổn định, nếu như hắn không thể thuận theo Lâm Vân ý, chỉ sợ Lâm Vân sẽ một mũi lửa đốt đi hắn. Thôi, dù sao đi ngoại vực không nhất định sẽ chết, phản kháng nhất định sẽ chết, vậy liền đi ngoại vực đi. Có thể. Vậy liền đi. Địa thư bất đắc dĩ, đành phải lần nữa thi pháp bao trùm Lâm Vân, một trận gọn sóng xung trào, hắn liền từ quy khư bên trong rời đi, xuất hiện ở vông ngần trong vũ trụ. Địa thư truyền tống chi thuật, có thể vòng qua mặt trăng cánh cửa này, trực tiếp tiến vào chân chính ngoại vực. Đây cũng là Phương Diệu Dượi vào một điểm. Nếu như không có địa thư tiện hắn một đoạn, hắn nhưng không có biện pháp đột phá mặt trăng tiến vào tiên tinh. Trăng trợn điệu từ trên mặt trăng qua, thanh nữ nhất định sẽ chặn đường. Hiện tại địa thư ngược lại là có thể không cần lo lắng điểm ấy, nhưng hắn muốn tiết kiệm một chút khí lực đưa Lâm Vân đi mặt chẳng con đường này thời điểm, không hiểu cảm thấy một chút bất an, tựa hồ sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Thân là thiên địa thần vật, địa thư cảm giác nguy cơ là rất chính xác. Tại Lâm Vân thể nội đều có thể phát giác được nguy hiểm, kia tất nhiên là mười phần kinh khủng. Còn không có ra nội vực cứ như vậy nguy hiểm, ngoại vực kia đến có bao nhiêu khó a? Địa thư đã luống cuống. Lâm Vân đến ngoại vực, lại là tràn ngập tò mò. Trong tinh không ngắm sao là một loại đặc biệt thể nghiệm, bất quá Nếu như không phải hắn cũng có thần đế cấp độ thực lực, xuất hiện ở đây liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mất trọng lượng, không có linh lực bổ sung, cũng chỉ có thần mới có thể bay vào vũ trụ. Lâm Vân tại vượt qua thời không thời điểm, nguyên bản có một lần thăm dò ngoại vực cơ hội, đáng tiếc, tại trên mặt trăng thời điểm bị bên trong gây mất, lần này là hắn lần đầu tiên tới ngoại vực. Không tốt, có lẽ tán hỗn độn chi khí. Địa thư vừa đến ngoại vực liền liền bắt đầu cảnh giới, còn tốt Lâm Vân không có phong bế hắn đối với ngoại giới cảm giác, đây cũng là để cho tiện địa thư phát huy tính năng động chủ quan, đến lúc đó mình tức thời một điểm hỗ trợ. Địa thư cũng rất tự giác làm cảnh vệ viên. Hắn so Lâm Vân còn trước cảm giác được hỗn độn chi khí, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Lâm Vân lại đối hỗn độn chi khí không sợ hai chút nào chi tâm, hắn trước kia làm một giọt máu tại Đông Phương Diệu thể nội thời điểm, liền thôn phệ không ít hỗn độn chi lực, mà bây giờ hắn xem như triệt để thôn phệ Đông Phương Diệu, cứ việc lẫn nhau ở giữa không có tiếp xúc, nhưng Lâm Vân cho ra cái kết luận này. Đã như vậy, hắn đương nhiên không có sợ hãi hỗn độn chi khí lý do. Hắn không những không lui lại, ngược lại chủ động tiến lên hút một ngụm nhỏ, thử trước một chút vị. Nhìn thấy Lâm Vân làm như vậy chết, địa thừa cũng tê. Ngươi nói ngươi hút cái gì không tốt, hỗn độn chi khí. Đây chính là có thể lực lượng hủy diệt thế giới a. Nhưng mà, hỗn độn chi khí tiến vào Lâm Vân thể nội, cũng không có như địa thư suy đoán như vậy mang đến cho hắn tổn thương, ngược lại cấp tốc tiến vào đan điền, bị ở lại đây hỏa liên đốt rủi. Lựa này mạnh như vậy, rõ ràng hắn đã không có hỏa linh chi tổ vị cách, lại không có hỏa linh chi tổ bản nguyên, hắn là thế nào làm được? Địa thư trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Mà hỗn độn chi khí bị thiêu hủy về sau, cũng không phải hư không tiêu thất, địa tư có thể cảm giác được, hắn chỗ mạnh không gian này, lại biến lớn một chút. Hắn đang ngượn hỗn độn lực khai thiên tích địa. Đây chính là có sáng thế chi năng đại thần độ tình sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Địa thư mặc dù xem không hiểu Lâm Vân thao tác, nhưng hắn lớn thụ rung động. Lâm Vân nhìn thấy hỗn độn chi khí dễ dàng như vậy bị thôn phệ, tự nhiên lại không lo lắng, bắt đầu từng ngụm từng ngụm đem hỗn độn chi khí hút vào thể nội. Thuần hỗn độn chi khí, trong bất tri bất giác, hắn liền thấy được một khối vỡ vụn như là hòn đảo lục địa. Ở nơi như thế này nhìn thấy một khối lục địa, trung quanh còn có nồng đậm hỗn độn chi khí, Lâm Vân cũng hưng phấn, chỉ ít, hắn hiện tại có không giống thu hoạch. Hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp hướng phía khối lục địa kia bay đi. Điệt hư, hắn làm sao dám như thế mãnh? Chương 868 nghĩ câu cá, không tồn tại. Lâm Vân cũng nghĩ vươn vàng, nhưng hắn hiện tại có không thể không vững vàng lý do. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, địch nhân rất cường đại, nếu như hắn còn tại sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể đánh bại địch nhân? Đương nhiên, hắn cũng biết càng là vào giờ phút như thế này, tâm hắn nếu là loạn, ngược lại dễ dàng bị ám hại. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể cược. Trước mắt đến xem, ngược lại là không có cái gì quá nguy hiểm đồ vật, phổ thông thần linh coi như mãnh hổ hỗn độn chi khí, ở trong mắt Lâm Vân cũng bất quá là thuốc bổ, cùng phổ thông linh khí không có quá lớn khác nhau. Hắn cứ như vậy trực lăng lăng vọt vào bị hỗn độn chi khí bao khỏa lục địa bên trong. Xuyên qua như nồng vụ hốn độn chi khí, Lâm Vân thấy được khối lục địa kia diện mục thật sự. Bên trong không có cái gì, chỉ có chuỗi lùi tầng đá. Nơi này cho dù có sinh mệnh, đại khái cũng bị hỗn độn ăn mòn đến cái gì cũng sẽ không còn lại. Lâm Vân trong lòng có chỗ suy đoán, vận roi mắt lực tại khối này trên lục địa bốn phía quét nhìn một phen, liền nhìn thấy lục địa khu vực trung tâm nhất trên mặt đất có một bộ cũ nát tinh đồ. Cái đồ chơi này có điểm giống là tinh hải bên trong tàn bảo đồ. Đánh dấu ra một chút đặc biệt bắt mắt tinh tinh, như sáng vị trí, vị trí của mặt trời dùng cái này đến làm tham chiếu. Mà này tấm tinh đồ nơi quan trọng nhất, ngoại trừ mặt trời cùng mặt trăng bên ngoài, cái này tinh đồ còn đánh dấu ra thiên mệnh tinh tương đối mặt trời mặt trăng vị trí. Dễ dàng như vậy liền được đối với mình tin tức hữu dụng, Lâm Vân đều cho nhìn cười. Đây là câu thẳng ngồi mặt đi. Trước dùng hỗn độn chi khí dẫn hắn phát hiện cái này phiêu bạc tại tinh không ở giữa mảnh vỡ, sau đó lại sinh sợ hắn nhìn không thấy, đem địa đồ khắc vào ở giữa nhất địa phương, cái này chẳng phải rõ ràng nói cho hắn biết đây là an bài tốt. Đối phương còn rất tự tin, biết hắn nhất định sẽ đi. Không phải, hắn dám làm rõ ràng như vậy bố trí sao? Nhưng Lâm Vân thích nhất đối với mình tưởng rằng người nói không, Thiên Mệnh Tinh, ra không đi. Hắn ra ngoài vực hoàn toàn chính xác cắt tìm kiếm Thiên Mệnh Tinh ý nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn đi tìm Thái Bạch cùng Đông Phương Diệu, cùng Tố Nga đã từng thăm dò qua phê tích. Muốn giải cứu thánh nữ, liền muốn hiểu rõ thiên quy, hiểu qua đi. Cho nên, hắn nhất định phải khảo cổ. Hiện tại Thiên Mệnh Tinh manh mối đang ở trước mắt, Lâm Vân chỉ cảm thấy vận mệnh xúc tu còn tại quấy nhiều hắn, dù là hắn đến ngoại vực, như cũng tại vận mệnh bao phủ phía dưới. Nhưng vận mệnh có thể cho hắn lựa chọn, lại không thể giúp hắn lựa chọn. Lâm Vân quyết định trước tiên đem khối này lục địa ăn, bao quát ngoại vi hỗn độn chi khí nhiều như vậy vốn độn chi khí, liền không thể giống trước đó chậm như vậy chấm hút, Lâm Vân quyết định tăng tốc hiệu suất. Hắn thôi động lên trong đan điền yên lặng thái âm chi lực cùng thái dương chi lực hai đoàn không đồng lực lượng, khiến cho bọn hắn ra tốc xoay tròn. Cái này thao tác, Địa thư nhìn xem gọi thẳng dũng cảm. Ở trong mắt Địa thư, Lâm Vân thể nội cái này hai đoàn nồng đậm đến cực điểm thái âm chi lực cùng thái dương chi lực đơn giản chính là cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom, tùy thời có thể lấy đem Lâm Vân toàn bộ thể nội thế giới đều hết, nhưng Lâm Vân thế mà có thể để cho hai bình an vô sự, ở chỗ này duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Hắn coi là đây chính là cực hạn. Không nghĩ tới Lâm Vân dám làm như vậy lớn chết. Khối không khí chuyển đi lên. Màu đỏ lam quang mang càng chuyển càng nhanh, dần dần đã không phân rõ lẫn nhau. Tại thời khắc này, Lâm Vân thân thể tựa như là lỗ đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hết thảy xung quanh, hỗn độn chi khí như sóng triều tuôn hướng Lâm Vân, hắn đặt chân đại lục cũng hóa thành cho bụi, hỗn hợp có hỗn độn chi khí bị Lâm Vân hút vào. Đây thật là thật lớn một ngụm xương mù mai. Chỉ qua một khắc đồng hồ, nơi này chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng, một điểm sám đều không thừa hạ. Mà Lâm Vân thể nội thế giới lại làm lớn ra không ít, địa thư rõ ràng cảm giác được, thế giới trở nên rộng lớn nhiều. Ở trong mắt Lâm Vân, là thể nội hết thể đều nhỏ đi. Địa thư như thế, tiểu thanh cũng như thế, không đổi, chỉ có kia một đám lửa loại còn có đỏ làm khối không khí. Có lẽ là bọn chúng biến lớn. Lâm Vân không muốn truy đến cùng, hắn tiếp tục hướng phía sâu trong tinh không tiến lên. Lần này, hắn quyết định không đi nghĩ bất cứ chuyện gì, cố gắng để cho mình mạnh lên, thấy cái gì hút cái gì là được rồi. Ngọc tiên trước đó truyền thụ cho hắn tinh thần quyết hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, trước kia Lâm Vân trực tiếp hút thái dương chi lực cùng thái âm chi lực, ở nhân gian, cái này đích xác là gần nhất sao trời, cũng tự nhiên mạnh nhất. Nhưng hắn đã đến tinh không bên trong, cái này quần tinh không đều có thể hút. Lâm Vân hoàn toàn không lo lắng mình có thể hay không tiêu hóa, hỗn độn chi khí đều có thể luyện hóa, còn có cái gì không thể luyện. Nếu không phải sợ làm cho tinh không rung chuyển, Lâm Vân thậm chí muốn tìm vì sao đi lên trực tiếp thi triển mình nghiên cứu ra lỗ đen đại pháp. Sao? Nếu không ta đi ăn mặt trời. Lâm Vân bỗng nhiên sinh ra một cái không hợp tói thường ý nghĩ, nhưng cái này cũng chỉ ở trong nháy mắt. Hắn cái này đầu óc, quân thuộc suy nghĩ lung tung. Không nói đến hắn có thể ăn được hay không đến hạ mặt trời, coi như có thể, đem mặt trời làm không có, người phía dưới làm như thế nào sống? vẫn là tiến về sâu trong tinh không thăm dò, thuận tiện hút một điểm tinh thần chi lực đi. Người tại ngoại vực, Lâm Vân cũng không có quá mạnh thời gian khái niệm, tóm lại, hắn một mực tại hướng về phương xa sao trời thi triển không gian vượt qua chi thuật, thỉnh thoảng còn để địa thư làm thay. "Đại lão, ngươi là muốn bay vào vũ trụ sao? Ta cảm giác được nhân gian đã cách chúng ta rất xa." Địa thư giống như là Nhu Thuận tiểu lâu la, đối Lâm Vân hỏi. Hắn không biết Lâm Vân mục đích ở đâu, cứ như vậy loạn xạ trong tinh không du đáng, đây là phi thường nguy hiểm hành vi. Trước kia đại hoang thế giới chưa phá nát thời điểm, tinh hải vẫn là an toàn, đại hoang thế giới ở trung ương thành lập thiên đình Trống ngựa tứ phương bát cực, vô tận sao trời, đều là viễn cổ thiên đình tổ thần. Ngũ đại thần linh thần lực tr đến, hỗn độn lui tán, tiên địa thanh minh. Nhưng lại hoang vỡ vụn về sau liền không đồng dạng. Hỗn độn chi khi đã triệt để thẩm thấu đến tinh hải, ngoại vực lại không khu vực an toàn. Mà hỗn độn thường thường nương theo lấy hủy diệt. Lâm Vân khả năng không sợ hỗn độn, nhưng hắn nếu như gặp phải diệt thế ngũ linh nhưng làm thế nào? Một đạo hai đạo còn có thể tránh, nếu là gặp được phạm vi lớn diệt thế chí lực, nghĩ đến Lâm Vân cũng không thể coi như không quan trọng đi. Mà cái này tại vực, vận khí không tốt là khả năng gặp phải. Lâm Vân khí vận y nguyên kinh người. Nhưng bây giờ vận khí của hắn tựa hồ bị tạm thời áp chế. Lại loạn như vậy gọi, Địa Thư cảm thấy Lâm Vân trên trán viết cái nguy chữ. Vậy hắn trên thân chính là viết cái chữ chết. Mặc kệ là vì Lâm Vân vẫn là mình, Địa Thư cảm thấy hắn không thể lại như thế để Lâm Vân tán loạn. Cũng đừng đến lúc đó tại tinh hải lạc đường, trở về không được. Nhưng hắn lại không dám thay Lâm Vân quyết định, đành phải cẩn thận đề nghị. Hẹn bọn. D và G. Nếu như có thể, ta cũng muốn thử một chút. Lâm Vân vẻ mặt thành thật trả lời, để Điệu Thư triệt để lo lắng. Các loại, vị này ngoan nhân sẽ không phải là phát giác được nguy hiểm, sau đó bay vào vũ trụ đi đừng a. Lão bà của ngươi hải tử cũng không cần. Địa Thư nghĩ đến Lâm Vân làm như vậy giòn địa tử trên mặt trang rời đi, đột nhiên cảm giác được hắn đi đường cũng không phải không có khả năng. Coi như hắn tại Lâm Vân thể nội thế giới, tại Lâm Vân cảm xúc chấn động mãnh liệt thời điểm có thể hơi cảm giác được một chút, hắn cũng không bảo đảm mình có thể đoán được Lâm Vân ý nghĩ. Người này, đoán không ra. Lâm Vân chỉ là mở cái trò đùa mà thôi, hắn đối Địa Thư nói, ngươi cùng thiên thư nếu là cùng một loại hình, chắc hẳn các ngươi quyền năng cũng có chỗ tương tự, như vậy, nói cho ta, ngươi bao trùm phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu? Địa Thư, người này cũng không phải là muốn lấy giự vào không gian khiêu dược đến tránh né vận mệnh qué nhiều a. Đây là cái gì thần kỳ ý nghĩ? Chương 869, suy luận toàn bộ nhờ náo bổ. Địa thư chân thật cảm nhận được vô tri đáng sợ. Lâm Vân hiện tại ý nghĩ, tựa như là ý đồ chân trái giẫm lên trên chân phải trời phạm nhân, chỉ muốn đến lý luận khả thi, lại không để ý đến hiện thực chế ước. Địa thư ở trong lòng hung hăng cười nhạo Lâm Vân một phen, nhưng là hắn không dám thật mở miệng chà phúng, thậm chí phái từ đặt câu đều không thể không cẩn thận, miễn cho để Lâm Vân biết hắn tại cùng thiếu. Lâm Vân cái này lòng hẹp hòi hắn nhưng không thể chơi vào. Luận pháp vi, đại khái là thiên đạo bên dưới đều là quyền năng chỗ. Mà hỗn độn bên trong toàn bộ tinh không, đều tại thiên đạo phía dưới, phổ thông thần linh sáng tạo thần cảnh, cũng tại thiên đạo giám thị phía dưới. Nói cách khác, trừ phi ngươi bay vào vũ trụ, xuyên qua hỗn độn, nếu không, không có khả năng thoát ly thiên đạo giám sát. Địa thư nói xong câu đó, bỗng nhiên lại nghĩ đến Lâm Vân thể nội thế giới, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi thể nội thế giới ngoại lệ. Ồ. Địa thư không có dấu giếm cái này mấu chốt tin tức, ngược lại để Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá tin tức này đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, hắn cũng không thể chui vào trong bụng của mình đi, cũng chỉ có phương pháp trước bay vào vũ trụ, xuyên qua hỗn đột. trên lý luận tới nói có thể thực hiện, chỉ là cái này mênh mông tinh hải vô biên vô hạ, Lâm Vân liền xem như thi triển không gian vượt qua chi thuật, cũng không biết phải bao lâu mới có thể vượt qua. Cái này rất không thực tế. Vì cái gì ta thể nội thế giới có thể thoát ly thiên đạo giám sát? Lâm Vân hỏi vấn đề này, địa thư cũng trả lời không được. Nhưng làm một chi kỳ tùy tùng, hắn không thể nói không biết, càng không thể chờ mặc, đành phải tùy tiện đoán một cái, đại khái. Đây chính là một cái độc lập thế giới, ngoài mặc dù còn không có khôi phục hỏa linh chi tổ vị cách, nhưng thể nội có lẽ liền có trước kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái suy đoán này xem như tương đối đáng tin vậy. Lâm Vân tỉ tỷ nghĩ lại, cảm thấy địa thư nói cũng rất hợp lý. Theo Lâm Y Y kia nói, hắn cũng không có đầu thai chuyển thế, chỉ là đã mất đi lực lượng của mình mà thôi. Không bài trừ Lâm Y Y kia tính sai, nhưng nàng nếu như nói là đúng, vậy mình tại mất đi lực lượng đồng thời cũng đã mất đi ký ức, tại mất đi những này trước đó, y theo tính cách của mình, nhất định sẽ chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Thể nội thế giới có lẽ chỉ là trong đó một cái. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân trong đầu lập tức linh quang cùng tiềm. Lúc này hắn nghĩ liền không chỉ là trong cơ thể mình tiểu thế giới sự tình, mà là cái gọi là chuẩn bị ở sao. Nếu mình thật không phải là mới xuyên qua 2 năm, mà là sớm tại mấy trăm vạn năm trước liền đã đi tới thế giới này, chỉ là bây giờ lại mất đi tất cả ký ức, cho là mình còn tại lại bắt đầu lại từ đầu, đây cũng không phải là không, có khả năng. Thương Lam Thần Quốc sự tình chính là ví dụ tử. Đã Thương Lam Thần Quốc có thể là mình xuyên qua trạng thứ nhất, vậy tại sao không thể là càng xa xưa thời đại đâu? Cái này cố sự, không chừng còn phải từ khai thiên tích địa thời điểm nói lên. Đã hắn khả năng rất sớm đã xuyên việc rồi, vậy theo tính cách của hắn, nhiều trêu chọc mấy cái muội tử cũng là rất bình thường. Trừ cái đó ra, tính cách của mình hẳn là cũng không có biến hóa quá lớn làm vững vàng cùng trí tuệ hóa thân, hắn không có khả năng không định chuẩn bị ở sau. Nếu như chính mình làm Hỏa Linh chi tổ, thực lực đối tiêu thanh nữ, hẳn là cũng có tay không xé nát vận mệnh năng lực, khi đó mình cũng không có làm gì, ngược lại bỏ mặc vận mệnh an bài mình. Cái này không khoa học. Lâm Vân không khỏi tiến vào giả thiết trạng thái. Hắn đoán người khác kịch bản còn rất chuẩn, đoán ý nghĩ của mình thì càng đơn giản. Đầu tiên, muốn đem mình thay vào tình cảnh. Ta hiện tại là Hỏa Linh chi tổ, Tiên thiên Ngũ Đại Thần Linh một trong, ta đại lao bà thanh bỗng nhiên nổi điên, hủy diệt thế giới. Tiểu lao bà của ta lý vì cứu vật thế giới cũng dâng ra sinh mệnh ở trong đó nhất định có trá Lâm Vân rất nhanh có đại nhập cảm tại loại này tình huhôn dưới hắn nhất định sẽ cảm thấy có vấn đề rất có vấn đề nhất định là có điều dân muốn hại chấm trước hại hắn đại lao bà sau đó lại hại hắn tiểu lao bà hiện tại hắn còn muốn làm một chút khả năng để cho mình mất đi tất cả lực lượng sự tỉnh phía sau màn nhất định có hạ thủ chính là muốn để hắn mất đi tất cả lực lượng hung thủ sẽ là ai thông tin tiến mục quá ban ngày đế hai cái này đều là hiểm nghi lớn nhất người ta có đối tượng hoà nghi nhưng ta không phải là đối thủ của bọn họ thậm chí còn cần trợ giúp của bọn hắn mới có thể làm chuyện ta muốn làm, ta hội. Lâm Vân đắm chìm đến tâm thần của mình bên trong đi, đồng thời hiện tưởng ra hai địch nhân. Thông tin kiếm mục, quá ban ngày đế. Hai người kia trong đó có một cái là địch nhân của mình, hoặc là hai cái đều là. Ngay lúc đó các cục là năm thần chi cắt thiên hạ, mà hắn lại đem bên trong hai cái biến thành của hắn lớn nhỏ lá bà, năm thần chi bên trong ba cái, tự nhiên là tạo thành một cái lao không thể phân tiểu đoàn thể, còn lại kia hai cái, há có thể cam tâm. Cũng không biết bọn hắn động thủ là gì, lớn nhất khả năng chính là trích dẫn ngoại viện, không phải ngang nhau cảnh giới. Bọn hắn lại như thế nào có thể ám toán được Thanh nữ? Tình huống nguy cấp, ta đơn độc đối đầu hai cái cũng khó khăn có phần thắng, huống chi còn có ngoại địch tận tàng. Nhưng hai người kia chưa hẳn đều là nội ứng, có lẽ nội ứng cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, mới không có trực tiếp bại lộ. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể giả chết thoát thân. Náo bổ đến nơi đây, Lâm Vân bỗng nhiên hiểu được. Vì cái gì Hỏa Linh chi tổ rõ ràng không có gặp được địch nhân cường đại, hết lần này tới lần khác cứ như vậy không có? Lâm Y y triệt pháp là vì đưa chân lý vào luân hồi, liền tiêu hao mình quá nhiều lực lượng. Hiện tại nghe tới, trong này liền xuất hiện điểm đáng ngờ. Một cái tiên tiên thần linh đủ để mở thế giới, ngay cả luân hồi đều đã dựng tốt, lại bởi vì đưa một cái cùng cảnh giới thần vào luân hồi, dẫn đến mình mất đi tất cả lực lượng. Cái này không hợp lý. Lý do này có thể lừa qua Lâm Ý, ý, ý nhưng khẳng định không lừa được quá ban ngày để cùng thông tiên kiến một loại này, cho dù bọn hắn tin, cũng nhất định sẽ hảo hảo nghiệm chứng một phen. Lâm Vân từ đắm chìm tức não bổ bên trong thanh tỉnh lại, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Đầu tiên, có mấy cái nội ứng. Ngay lúc đó mình cũng không biết, hoài nghi hai cái đều là nội ứng, nhưng hiện tại xem ra, nội ứng hẳn là chỉ có một cái. Bằng không, hiện tại tiên địa khả năng không phải như vậy tất cục. Có lẽ Sau cùng cục diện là mình sau khi giả chết, nội ứng rốt cục bạo lộ ra, nhưng một cái khác không phải nội ứng người cũng không phải dễ tới bối phận, bằng vào mình thao tác cùng đối phương đánh cái chia 5 năm. Cũng không đúng, đã mình giả chết là vì tìm kiếm chuẩn bị ở sau, vậy nhất định sẽ bí mật quan sát, cho nên lúc kia là mình liên hợp không phải nội ứng bị kia, đánh bại nội ứng, nhưng cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương. Lâm Vân Duất bắt đầu, trải qua não bổ thêm diện tích, hắn cảm thấy mình đang dần dần tiếp cận chân tướng. Trận chiến kia hẳn là cũng không có kết thúc, muốn giết chết một cái tiên tiên thần linh rất khó khăn, cho dù là hai cái thần liên hợp lại, huống chi nội ứng còn có ngoại viện. Năm đó một trận chiến, đánh lui nội ứng, nhưng nội ứng cũng chưa chết tâm, hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Quen thuộc mở ra phương thức, chính là trước từ thanh nữ tới tay, như vậy tiếp xuống, hắn muốn đối phó. Là chân lý. Chương 870, kết giới vỡ vụn, chân tướng phơi bày. Nhân gian, Đại Tuyết Sơn. Nơi này từng bởi vì chân lý huyết dịch mà bị ô nhiễm thành ma thổ, nguyên bản thánh khiết núi tuyết, nhìn qua đã thành một mảnh đen như mực ma vực. Tuyết nữ mỗi lần nhìn xem dạng này Đại Tuyết Sơn, trong lòng đều sẽ cao lên nãy cảm giác. Đại Tuyết Sơn là sinh nàng nuôi nàng địa phương, dù cuối cùng Tuyết Sơn thần ý đồ đoạt sẵn nàng, tại cuối cùng nhưng vẫn là cho nàng một đợt quà tặng. Bây giờ, nàng lại ngay cả núi tuyết di thể đều không có bảo vệ cẩn thận. Bất quá, nàng cũng không thể trách chân lý, lúc trước tạo thành đây hết thảy, cũng không phải là chân lý cố ý, mà là cái kia vui buồn thất thường thần cảnh chi dân, rõ ràng Lâm Vân đều xem ở dung mạo của nàng rất giống Lâm Ngọc phân thượng mấy lần bỏ qua cho nàng tính mệnh, nàng vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích bọn hắn danh giới cuối cùng, cuối cùng chết ở chỗ này, cũng coi là đáng đời. Chỉ là, Lâm Ngọc từ sau lúc đó cũng thinh thần. Nghĩ tới đây, tuyết nữ trong lòng không hiểu có chút không vui. Cứ việc nàng cùng Lâm Ngọc là mặt trận thống nhất người, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không tính hòa hợp, hết lần này tới lần khác hiện tại các nàng lại trở thành kẻ vai chiến đấu đồng đội. Lâm Vân rời đi về sau, nàng cùng Lâm Ngọc đều chăm chỉ địa tu hành, dù sao, các nàng mới là giải cứu Lâm Vân hy vọng. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không tính tâm được? Tuyết Nữ nhìn xem phương xa đại tuyết sơn, rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Nàng mỗi ngày đều có thể rất nhanh lập định, duy chỉ có sáng sớm hôm nay cũng cảm giác có chút bực bội. Đầu ở đâu? Tuyết Nữ ngưng thần yên cục phát hiện vấn đề. Nàng nghe được một trận cùng loại với tim đập âm, nhưng âm này rất nhỏ. Nếu như không phải nàng chăm chú đi nghe, căn bản nghe không được. Lại thuận thanh âm đi Tố Nguyên, Tuyết Nữ Thần Linh phát hiện, thanh âm kia là đến từ ma tổ phương hướng. Chân lý bây giờ đang ở nơi đó bế quan, đây là chân lý náo ra tới động tính. Chân lý là ma, nàng chế tạo ra làm cho lòng người sinh ma niệm động tính cũng rất hợp lý. Tuyết Nữ ngược lại là muốn qua điều tra, nhưng lại không còn dám đi phá hư tứ linh kết giới. Bây giờ tứ linh kết giới trên cơ bản tương đương với giấy, nhân tộc tùy thời có thể lấy quá khứ, ma thời có thể lấy tới. Nó lưu lại duy nhất ý nghĩa chính là còn có thể ngăn cản ma khí vi phạm mà khí một khi vi phạm, nhân gian linh khí liền sẽ bị ô nhiễm, tứ linh kết giới liền còn có duy trì tất yếu. Cho nên nàng một bên ở chỗ này tu hành, một bên cũng là trông coi tứ linh kết giới. Mình khẳng định là không thể quá khứ, coi như phát hiện động tĩnh gì, cũng chỉ có thể cắt cử những người khác đi điều tra. Tìm ai đi tương đối tốt đâu. Tuyết nữ vẫn còn đang suy tư, khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy phương tây một đạo kiếm quang hiện lên, thoáng qua liền đến trước mắt. Người tới đúng là Lâm Ngọc. Người không tại Bạch Hổ linh tu hành, tới nơi này làm gì? Tuyết nữ thái độ cũng thân mật, Lâm Ngọc cũng sụ mặt, lạnh lùng nói, ta tới đây, đương nhiên là có việc muốn làm. Làm gì giải thích với ngươi? Hừ. Tuyết nữ lập tức liền có tính tình, nàng chỉ là hỏi một chút, cái này Lâm Ngọc thật là hào hào chẳng ghét. Quan hệ của hai người vốn cũng không thân mật, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gây chuyện nói, ngươi tới nơi này có thể có chuyện gì? Đại Tuyết Sơn không phải ngươi có thể vào, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ phá hư nơi đây đã yếu đất không chịu nổi cái giới. Cùng Thiên Tiên trung đụng sau một khoảng thời gian, Tuyết nữ tại nội đấu phương diện tiên phú cũng coi như là tăng lên một chút, lúc này lên mặt nghĩa cợ si ép Lâm Ngọc, có thể nói là vừa đúng. Lâm Ngọc lườm nàng một chút, cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không tiến đi, ta chỉ là tới đây bọn người tôi Các người ai? Không nói cho ngươi. Tuyết Nữ, người này là thật đáng ghét, nhưng nàng cũng không phải không có cách nào, muốn biết Lâm Ngọc chờ ai, nàng cùng theo chờ là được rồi thôi. Chỉ là, mới một lát sau, Tuyết Nữ cũng có chút không chịu nổi, nàng nghe kia trái tim long đong đong thanh âm, không khỏi vì đó một trận bực bội, chỉ muốn điên cuồng địa phát tiết lực lượng của mình. Lại nhìn Lâm Ngọc một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Tuyết Nữ không khỏi hoang mang, ngươi không nghe thấy cái thanh âm kia? Nghe được thì tính sao? Chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, tự nhiên không bị bên ngoài quấy nhiễu, ngươi cũng là thần, ngay cả điểm ấy đều làm không được. Tuyết nữ, nàng lại bị Lâm Ngọc ép buộc Mặc dù rất khó chịu, lại không cái gì phản bác lý do. Ta đương nhiên cũng có thể làm được, không phải liền là ngưng thần tĩnh khí a. Tuyết nữ không cam tâm nhặt thua, bắt đầu nín thở ngưng thần, nhưng càng là ngưng thần, kia nhiễu tim thanh âm lại càng lớn, càng để nàng dao động. Không được, nếu là không kiên trì nổi, chẳng phải là muốn để Lâm Ngọc trò cười. Tuyết nữ cũng rất tranh cường há thắng, vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức vận dụng thần lực, phong bế mình tĩnh giác, mở mắt lại nhìn, liền nhìn thấy Lâm Ngọc đã đang ngồi tu hành. "Cắt, ta cũng có thể tu hành." Tuyết nữ lại nhắm mắt lại, toàn thân tâm tập trung ở trên người mình, cuối cùng là không hề bị kia nhiễu tim thanh âm quấy nhiễu. Một bên Lâm Ngọc lại tại nàng nhập định về sau đứng lên, mấy cái thời gian lập loè, liền tiến vào Đại Tuyết Sơn, sau đó đi tới kết giới chỗ. Tại bên ngoài kết giới, Lam y, -Y, y ngay tại chờ đợi, nhìn thấy Lâm Ngọc, nàng hỏi: "Ngươi tại sao cũng tới? Ta muốn tìm mẹ ngươi mượn một vật. Ngươi tới được đúng lúc." Nàng vừa bế quan kết thúc. Bên ngoài nghe được nhịp tim thùng thùng âm thanh, chính là chân lý vừa luyện hóa ma thổ về sau, vẫn không có thể thuần thục nắm giữ lực lượng của mình, không cẩn thận tiêu tán đi ra thanh âm, nghe được ma âm, tự nhiên sẽ sinh lòng lo nghĩ. Lam Yiye cũng khó được cảnh tỉnh một chút, thủ hộ tại kết giới chỗ. Phòng ngừa ma tộc vi phạm cũng để phòng thời không người sẽ xông vào ma tổ giống bây giờ Lâm Ngọc cũng là đứng tại một cái tương đối an toàn vị trí cũng sẽ không phá hư đến cái giới người muốn mượn cái gì ta giúp người đi hỏi một chút ta muốn mượn nàng khối kia tâm tưởng sự thành Ngọc như ý người mượn cái kia làm cái gì Lâm y thì có chút không hiểu chân lý Ngọc như ý xác thực biến hóa nhiều đoạn vừa lòng đẹp ý là thế gian hiếm có bảo vật nhưng thứ này trên thực tế cũng không có mạnh như vậy Lâm Ngọc như quả cẩn chiến đấu không có đạo lý hết lần này tới lần khác muốn mn Ngọc như ý ta cảm thấy Vân Ngộng Trạch phía giới còn có đại bí mật đại khủ bố Có lẽ ở nơi đó có thể đạt được một vài thứ, có lẽ lúc kia chúng ta liền có biện pháp đi cứu Lâm Vân trở về. Lâm Y Y thì nghe nói, không khỏi nghiêng đầu hỏi lại, "Ngươi không biết sao, cha hắn đã sớm trở về nhà. Trước đó hắn còn tới nơi này muốn tìm nương đâu, đáng tiếc nương đang bế quan. Làm sao? Hắn không có đi tìm người sao?" Lâm Ngọc, nhìn thấy Lâm Ngọc có chút biến ảo sắc mặt, Lâm Y Y liền lập tức vui vẻ. Nàng đã sớm nhìn Lâm Ngọc không vừa mắt, dựa vào cái gì đều họ Lâm, Lâm Ngọc liền có thể cùng Lâm Vân tiếp tiếp, nàng lại không thể. Mỗi lần nàng từ từ thời điểm, Lâm Vân đều sẽ đem nàng đợi ra, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy hắn làm sao có thể cùng Lâm Ngọc như vậy thần mật đâu? Lâm Yiyi -y rất tán dấm. Hiện tại chờ đến cơ hội chua Lâm Ngọc, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Lâm Ngọc biểu lộ thoảng có chút vấn mẹo, tựa hồ hao tốn rất lớn nghị lực mới tỉnh táo lại. Nàng tận khả năng bình tĩnh nói, khả năng hắn là có cái gì chuyện quan trọng đi làm, lại có lẽ chỉ là Lâm thời trở về mấy ngày. Mắt thấy Lâm Y Yiyi còn muốn đạt kết nàng, nàng vội vàng nói, không nói trước những thứ này, làm phiền ngươi đi tìm người nương, nói một chút ta muốn mượn bảo vật một loạt sự tình. Được thôi. Lâm Yiyi không nhìn thấy Lâm Ngọc chân, chỉ cảm thấy hảo hảo không thú vị vẫn là đi kết giới bên trong, đi tìm bế quan hoàn thành chân lý. Lúc này chân lý đã đem ma thổ luyện hóa, vẫn còn không có tiêu hóa, còn cần lại củng cố mấy ngày. Bất quá, này lại ngược lại không giống trước đó như vậy không thể gặp người, cũng vô pháp trao đổi. Trước đó chân lý hoàn thành tế luyện, nghe nói Lâm Vân tới tìm nàng, còn bỏ qua, gấp nàng hận không thể lập tức liền xuất quan, vẫn là bị Lâm Ý Ý quên ngần tới. Nhưng nàng cũng cố ý an bài Lâm Ý Ý cứ chờ ở bên ngoài, nếu là Lâm Vân đến đây, liền sẽ không bỏ lỡ nữa. Không nghĩ tới không đợi đến Lâm Vân, ngược lại là chờ được Lâm Ngọc. Cái này cũng không quan hệ Lâm Nghi Nghi vẫn là đem Lâm Ngọc Thỉnh cầu thuật lại cho Chân Lý. Thì ta muốn Ngọc Như ý tham dò Vân Mộng Trạch mà muốn. Chân Lý nghe được điều thỉnh cầu này, lập tức chân mày hơi nhíu lại. Nếu như nói còn có ai so với nàng hiểu rõ hơn Vân Mộng Trạch, kia đại khái chỉ có thanh nữ. Nàng dù sao nàng trước đó tại Vân Mộng Trạch dưới đáy ở lại, chính là thanh nữ làm. Hiện tại Lâm Vân cũng bị thanh nữ bắt đi, nhưng hắn lại không hiểu thấu trở về, Chân Lý cũng đoán không ra. Nàng ngoại trừ bế tử quan thời điểm, mỗi ngày đều sẽ cho Lâm Vân đoán một khỏe, khỏe tượng một mực biểu hiện chính là bình an vô sự. Kết quả này cũng bình thường. Lúc trước bị thanh nữ vây khốn thời điểm, nàng liền hiểu, thanh nữ đối Lâm Vân tuyệt đối là yêu so hận nhiều một chút, hiện tại đem Lâm Vân bắt đi, đơn giản cũng là muốn Lâm Vân nhiều bồi bồi nàng. Vừa nghĩ đến đây, Chân Lý liền tốt âm mộ, nàng cũng rất nhớ đem Lâm Vân bắt lại, chỉ bồi tiếp nàng một người. Khu khụ. Trở lại chuyện chính. Chân Lý thu hồi không cẩn thận liền phát tán tư duy, nghiêm túc suy nghĩ Lâm Ngọc tìm cậu. Hiện tại đạo hành của nàng lại tiến một bước, đối Ngọc Như ý bản chất cũng có hiểu biết mới. Cái gọi là hài lòng như ý Ngọc Như ý, nhưng thật ra là nàng bộ phận bản nguyên chi lực. Lúc trước thanh nữ đem Ngọc bộ đánh vào trong cơ thể của nàng chính là giúp nàng khôi phục bộ phận bản nguyên chi lực, lúc kia, nàng mặc dù không phải thanh nữ đối thủ, nhưng ở nhân gian đã vô địch, mà đổi thành một nửa bản nguyên, ngay tại cái này ma thổ bên trong. Bây giờ chân lý đã được đến hai bộ phận bản nguyên, chỉ kém sau cùng dung hợp, nàng liền muốn trở thành kiếp trước của mình. Lúc này về con đường, ngược lại là so trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần nàng khôi phục toàn bộ thực lực, hiện tại đi tìm thanh nữ, đại khái có thể chiến cái chia 5 năm, cũng liền có thể cùng thanh nữ đảm luận điều kiện. Cũng kém không nhiều là thời điểm đem Lâm Vân thả lại đến, để nàng quan một đoạn thời gian. Hay không, chiếu cố một đoạn thời gian Nếu như bây giờ đem mình kia bộ phận bản nguyên cho mượn đi, nàng cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục thực lực. Đây chính là chân lý xoắn xuýt nguyên, nhân, nàng không keo kiệt, chỉ là hiện tại cũng học xong thay mình suy nghĩ. Thay ta chuyển cáo nàng, ta tạm thời không tiện cấp cho nàng, bất quá ngươi cũng có thể nói cho nàng, Lâm Vân tình cảnh cũng không hằng bét, không cần phải gấp. Ta rất nhanh liền có thể xuất quan, đến lúc đó có thể mang nàng đi thăm dò Vân Mộc Trạch. Chân lý an bài Lâm y đi chưa lời, Lâm Yiyi vừa mới đi đến kết giới chỗ, lẫn nhau nghe được một tiếng, giống như là bong bóng nổ tung, thanh âm mười phần thanh tú. Lâm Yiyi lại biết đại sự không ổn. Cái này thanh âm thanh thúy là tứ linh kết giới triệt để sụp đổ phát ra tới, chỉ gặp bên ngoài kết giới mặt, tuyết nữ không biết lúc nào lại tới tham gia náo nhiệt. Lúc đầu Lâm Ngọc đứng địa phương xem như khu vực an toàn, sẽ không đối kết giới tạo thành quá lớn quá nhiều, nhưng bây giờ hai người đứng chung một chỗ, sinh ra hiệu quả tự nhiên khác biệt, tứ linh kết giới cảm nhận được trên thân hai người khí tức, trong nháy mắt sụp lên, cứ như vậy, kết giới phá. Một phương này kết giới cũng coi là công thành lưu thần, ngoại trừ chu tức khí tức, cái khác tứ linh tất cả đều tiếp xúc qua, cái này có thể không nổ Mà tứ linh kết giới lại là giật một phát thì động toàn thân chất pháp, nơi này phá Các khắc bốn phía tự nhiên cũng phá. Trong giây mắt này, Lâm y, y Y cũng cảm nhận được ma khí đang dâng trào, như là thủy triều, quét sạch hướng nhân gian tinh thổ. Năm đó nàng xuất lĩnh chúng ma tôn xâm lấn, chính là có đông đạo thần linh ngăn cản, mới đưa ma khí ngăn cản lại đến, bây giờ nhân gian thần linh cứ như vậy mấy cái, làm sao có thể ngăn cản? Hai người các ngươi. Thành sự không có, bại sự có dư. Lâm Y Y, -y tức hỗn hận, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đến kiềm chế ma khí, nhưng mà, trước kia nàng là ma đế, là ma thủ lĩnh, nhẹ nhõm liền có thể đem ma khí áp. Nhưng bây giờ khác biệt, chân chính ma tổ trở về, Ma khí chỉnh thể nồng lặc mấy phần xâm lược tính cũng tăng cường không ít cũng không phải nàng cái này mà đế có thể nhẹ nh chế nàng đương nhiên cũng có thể hơi áp chế ma khí xâm lấn tốc độ nhưng chân chính muốn xuất thủ còn phải dựa vào chân lý chỉ là chân lý mới vừa v bế quan hoàn thành chỉ là tu luyện đều muốn tiêu hao tâm thần lại muốn tới hao tâm tốn sức kiểm chế ma khí tự nhiên sẽ chỉ hon nàng khôi phục tốc độ Lâm y thì trông cậy vào mẫu thần tranh thủ thời gian khôi phục tu vi đi thay nàng tìm vận mệnh báo thu đâu Tuyết nữ cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy xông cái đại họa nàng chỉ là vừa mới bỗ nhiên nghĩ đến Lâm Ngọc ngự kiếm tới kiếm không phải tập phong kiếm, mặc dù phương diện khác đều không có gì ma bệnh, nhưng vạn nhất đâu. Trải qua Ngọc Kiều Long sự kiện về sau, Tuyết nữ đều có chút không thể tin được cảm giác của mình, cho nên linh quang lóe lên phía dưới, Tuyết nữ tranh thủ thời gian kết thúc tu hành trạng thái, cũng hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Lâm Ngọc. Nàng lúc ấy liền kinh ngạc, tranh thủ thời gian hướng kết giới biên giới đuổi, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, kết giới liền nổ. Nhìn Lâm Ngọc trên thân xuất hiện bạch hổ ảnh, hiển nhiên đã không cần nghiệm chứng, Lâm Ngọc chính là Lâm Ngọc, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Lúc này bị Lâm Y y ỉa ran dậy, Trách nữa cũng là có nỗi khổ không nói được, nàng cũng không nghĩ tới nàng cùng Lâm Ngọc đứng cùng một chỗ đối tứ linh kết giới phá hư tính có mạnh như vậy, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đánh thi triển thần thông, ngăn cản ma khí lan tràn. Ngược lại là kết giới vỡ vụn về sau, Chân Lý cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, có chút thở dài một hơi, cục diện bây giờ chỉ có nàng có thể xử lý. Ma khí đối ma tộc bên ngoài sinh mệnh đều là có hại vô ích, thật nếu để cho ma khí tiêu tán, nhân gian lại phải gặp gặp đại kiếp. Rõ ràng thật vất vả mới khôi phục khí, Chân Lý đương nhiên không thể ngồi xem mà kệ. Nàng là ma tổ, đối nhân tộc tình cảm cũng rất sâu. Dù là có chút phí sức, chân lý vẫn là vận chuyển thể nội bản nguyên, trong nấy mắt, liền tại nguyên lai tứ linh kết giới địa phương, một lần nữa bày ra kết giới, kiểm chế ma khí, không có cho người ta ở giữa mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là nàng đến cùng là đánh giá thấp làm thành chuyện này tiêu hao, nàng mới luyện hóa ma thổ không bao lâu, chính là lực suy thời điểm, hiện tại lại tiêu hao như thế lớn, cả người đều mệt hư thoát. Mắt thấy chân lý sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất, Lâm y y thì cùng Lâm Ngọc đều mau chóng tới nâng không sao." "Ách." Chân lý chỉ nói một câu, liền không dám tin nhìn về phía Lâm Ngọc. Lúc này, Lâm Ngọc tay, giống như là lưới dao Sẽ toang không gian, bắt lấy chân lý thể nổi hải tâm. Tiên thiên chi nhưỡng, là của ta. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hấp hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xuyên sẩm. Chương 871, bại bội đồ đần không thể nhịp. Lâm Ngọc trong tay bắt lấy một khối ngũ thải tầng đá, đây chính là tiên tiên chi nhưỡng. Tại tiên thiên thần linh bên trong, đại địa chi mẫu thanh danh không hiển hách, thực lực lại một điểm không tại thủy hỏa hai thần chi giới, chỉ vì cái này tiên tiên chi nhũng mà tính. Nhưng bao dung hết thảy, cũng có thể trấn áp hết thảy. Cho dù là nữ nữ, tại tiên tiên chi nhũng trước mặt, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Bây giờ, cứ như vậy đã rơi vào Lâm Ngọc trong tay. Nhưng mà, nàng còn không có đắc ý vượt qua 3 giây đồng hồ, một đạo lăng lệ thương mang đâm tới, Lâm Ngọc vô ý thức né tránh, trong tay chợt trống không. Chỉ gặp một cái bạch ngọc vòng chính bọc tại cái kia như núi nhỏ ngũ thải thạch bên trên, bay ngược trở về Tuyết Nữ trong tay. Người quả nhiên là cái tên giả mạo. Tuyết Nữ tức giận nhìn xem Lâm Ngọc, trong mắt tựa hồ muốn toát ra lửa tới. Quá khi dễ người. Chiêu số giống vậy thế mà ở trước mặt nàng sử dụng 2 lần. Tuyết Nữ mặc dù đơn thuần, nhưng cũng biết người khác là thế nào nhìn nàng, đều cảm thấy nàng hữu dũng vô không quá thông minh thôi. Đặc biệt là lần trước bị Ngọc Tiểu Long giả trang thành Lâm Ngọc lừa gạt về sau, tuyết nữ trong lòng thì càng khu phục. Nàng liên nghĩ ngày nào chứng minh chính mình. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà thật đụng phải cơ hội này. Trước đó nàng kỳ thật cũng không có hoài nghi Lâm Ngọc, phát hiện tiên kiếm không đúng, sinh ra lòng nghi ngờ về sau, lại bởi vì thấy được Bạch hổ hư ảnh mà bỏ đi. Chỉ là, đương nàng nhìn thấy Lâm Ngọc đi nâng chân lý thời điểm, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến lần trước Ngọc Tiểu Long ám sát chân lý hình tượng, lúc này mới sớm làm chuẩn bị, quả nhiên, cái này Lâm Ngọc vẫn thật là độc thủ. Bỏ ngựa hoàng tước tại hầu, Lâm Ngọc động thủ về sau, nhất thời ý. Không nghĩ tới Tuyết Nữ lại đã sớm để phòng nạng chiêu này, bất ngờ không để phòng, thật vất vả thu vào tay Tiên Tiên chi nhưỡng, vậy mà để Tuyết Nữ đột đi. Cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh a? Chiêu số giống vậy, đừng đối ta sử dụng hai lần. Tuyết Nữ đem ngũ thải thạch thu nhập phục long bên trong, có chút đắc ý nói, mặc dù không biết đồ chơi kia là cái gì, nhưng đã cái này giả Lâm Ngọc muốn, đoạt tới là được rồi. Hừ, để các người đều cảm thấy ta khờ, kỳ thật đại đa số thời điểm ta đều cơ trí một tất. Lâm y, -Y, y cũng rất nhanh kịp phản ứng, một thanh đen nhánh kiếm xuất hiện trên tay, hướng thẳng đến giả Lâm Ngọc bộ tới, trong chớp mắt, chém ra thất kiếm. Đem Lâm Ngọc thân thể chặt thành mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ rơi trên mặt đất rất nhanh hư hóa, lại lần nữa biến thành người. Chỉ là, nàng lần nữa tính dẻo hoàn thành, lại không còn là Lâm Ngọc hình dạng, mà là biến trở về thái bạch bộ dáng. Thái bạch sắc mặt tâm trầm chậm, y, -Y, y cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là cẩn thận đề phòng. Tuyết nữ lúc đầu cũng nghĩ mang đi lên, nhưng hồi tưởng lại Lâm Vân dạy bảo, vẫn là trước tiên đi tới chân lý bên người. Nghĩ không ra ta vạn vô nhất thất kế hoạch, thế mà lại ở một cái kẹo ngu trong tay. Tuyết nữ, ngươi lễ phép sao? Ngươi mới đồ đẫn, cả nhà ngươi đều là đồ đẫn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân lý mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng lên, nhìn trước mắt thái bạch, luôn cảm thấy trên người nàng có loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ lại, lại là trước kia cố nhân. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các người hôm nay đều phải chết. Quá ba ngày đế, giờ phút này triệt để động sát tâm. Không chỉ là bởi vì làm việc không thuận, càng bởi vì liên tục hai lần thất thủ, để nàng cảm thấy thằng hề đúng là chính nàng. Hoàng Nương ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, điều khiển vận mệnh, nhưu đồ nhiều năm, tự cho là mỗi một bước đều tính toán không bỏ sót, kết quả đến hành động thời điểm lại thảm tao đánh mặt. Đầu tiên nữ bên kia liền không nói Thanh nữ dù sao cũng là cái tiên tiên thần linh, mà lại quyền năng vẫn luôn không có mất đi qua, thực lực siêu cường, cũng không phải vận mệnh có thể an bài thần, bị nàng phát hiện kế hoạch của mình, sớm làm chuẩn bị ở sau, cái này rất bình thường. Thái Bạch Nguyên bản cũng không có cảm thấy mình nhất định có thể được đến Thanh nữ bản nguyên, chỉ là có chắc chắn 8 phần 10 mà thôi. Nhưng chân lý bản nguyên nàng đã cảm thấy là 10 phần chắc 9. Chân lý vốn là tương đối tốt lắc lư, nàng còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỗ này lại thất bại lý lẽ. Bước đầu tiên, nàng sớm phong tỏa tiên cơ, để chân lý tính không xuất từ mình cùng Lâm Vân cát hung. Đến bọn hắn cấp độ này, các hung vốn cũng không phải là vận mệnh an bài, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được trong cõi u minh ác ý mà thôi. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Thái Bạch cũng làm mừng nối. Bước thứ hai, để chân lý chủ động mạnh lên, lý do chính là vì cứu vứt ở trên mặt trăng Lâm Vân. Chỉ cần để chân lý biết mình có một nửa bản nguyên tại Ma thổ, luyện hóa liền có thể mạnh lên, chân lý tất nhiên sẽ làm như thế. Cũng chỉ có chính chân lý dung hợp hai bộ phận bản nguyên, đây mới thật sự là tiên tiên chi nhưỡng, nếu không tách ra hai bộ phận bản nguyên, Thái Bạch lấy ra cũng không có cái gì ý nghĩa. Bước thứ ba, lợi dụng chân lý tâm. Chân lý tôn hiệu đại địa trí mẫu cũng không phải chỉ là hư danh, tại tất cả thần linh bên trong, chân lý là thiện lương nhất, nhất thánh mẫu một cái kia, nàng nhất định sẽ vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, không hề cố kỵ tổn thất của mình. Đến tận đây, kế hoạch trên cơ bản là hoàn mỹ, chỉ cần ma khí tiết lộ, chân lý nhất định phải xử lý, mà lại chọn tạm thời đem ma khí kiềm chế, cũng bố trí một cái mới kết giới. Mà luyện hóa bản nguyên về sau vốn là mọi mệt không chịu nổi chân lý, lại tiêu hao tinh lực làm loại chuyện này, tất nhiên sẽ lâm vào cấp độ càng sâu suy yếu. Lúc này, chính là nàng thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt Chân lý Tân Tân khổ khổ dung hợp ra bản nguyên, chẳng qua là cho nàng làm áo cưới. Rõ ràng hết thảy đều tại trong kế hoạch, không ngờ, nàng hoàn toàn không có để ở trong mắt Đồ đần Tuyết Nữ, thế mà thành phá cục nổ chốt. Chân lý là Tiên Thiên thần linh, nàng không có khả năng bằng vào vận mệnh đến can thiệp hết thảy, chỉ có thể dựa vào trí tuệ đi mưu hại, kết quả, tính đi tính lại, đều thất sách. Thái Bạch đã con trai phụ ở, nàng hiện tại chỉ muốn giết người đến rửa sạchục nhã. Chỉ cần đem tất cả mọi người giết, liền sẽ không có người phát hiện nàng chuyện mất mặt. Nhưng mà, ngay tại nàng khí thế không ngừng kéo lên tới điểm, lại có bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lâm Ngọc, Hoa Tiên tử, Bạch Tiểu Tiếu cùng nàng muội muội Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Sa hiện tại đã là Tiểu Thanh Long, thực lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên tỷ tỷ, nhưng đã là một đầu chân long. Lâm Ngọc bọn người sở dĩ xuất hiện ở đây cũng chỉ là trùng hợp, trước đó Lâm Ngọc từ phương Vũ nơi đó biết được Lâm Vân trở lại qua, nhưng không có tới gặp nàng, trong lòng ít nhiều có chút không nhanh, lại suy đoán Lâm Vân nếu là cần tìm người hỗ trợ, có khả năng nhất là đi tìm chân lý, thế là liền hướng phía phương Bắc tới. Trên đường ngẫu nhiên gặp Hoa tiên tử, lại ngẫu nhiên gặp Bạch Tiểu Tiếu cùng nàng muội người rứt khoát thành bỏ tới. Không nghĩ tới vừa lúc liền thấy kiếm này dương nọ chương một màn. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử phản ứng đều rất cấp tốc, trực tiếp lộ ra ngay bên khí, Bạch Kiều Kiều càng cơ trí, nhìn thấy địch nhân, nàng lập tức ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa long âm Đây không phải đánh nhau trước đó gào một cú họng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, mà là tại giao người. Cái này một cú họng, đủ để vang vọng nhân gian cùng ma tổ, đứng dịp, nhân gian ma thổ đều là người trong nhà. Nếu như Lâm Vân ở nhân gian, nghe được tiếng rồng ngầm của nàng, cũng nhất định sẽ tới. Nhìn thấy mình bị bao vây, Thái Bạch cũng là không chút nào hàng. nàng dù bận vật dung mà nhìn xem Bạch Kiều Kiều, trong ánh mắt hiện ra linh ý. Tới thật đúng lúc, hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều giết, cũng tỉnh ta từng cái đi tìm. Bộ chuyện điền văn siêu hay, tình tiết háo hỉnh, thú vị, càng về sau càng cuốn. Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 872, đại quyết chiến. Bạch Kiều Kiều vốn cho là mình hành vi hẳn là có thể cho cái này không biết địch nhân lớn lao cảm giác các bách, để nàng sinh lòng e ngại, muốn chạy trốn, cứ như vậy, nàng vừa rồi lấy cực kỳ nhanh chóng độ lặng lẽ bố trí trận kỳ liền có thể phát huy tác dụng. Một chiêu này là cùng Lâm Vân học tập. Bạch Kiều, Kiều tại trận pháp chi địa bên trên không tính tinh thông, chỉ là hơi có đọc lướt qua. Mạc Lâm Vân liền dạy bảo nàng tốc thành pháp môn. Không hiểu 7 trận nguyên lý không quan hệ, dù sao đến nàng cảnh giới này, cần dùng đến trận pháp cũng liền mấy cái như vậy, không cần phải hiểu quá nhiều, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng trận kỳ, dựa theo cố định phương vị cất kỹ, sau đó chuẩn bị kỹ càng 7 trận đạo cụ là đủ. Cứ như vậy, đơn giản lại cấp tốc. Bạch Tiều Kiều cuối cùng sẽ tùy thân mang theo một bộ phong tỏa không gian trận pháp, để phòng địch nhân đi đường. Đang phát ra long ngâm trước đó, nàng tự nhiên là hoàn thành bảy trận cái này sóng thao tác. Chỉ cần thái bạch đi đường, tự nhiên là sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng Bạch Kiều Kiều vạn, vạn không nghĩ tới Đối phương không những không chạy trốn, lại còn có muốn đem các nàng toàn diệt ý nghĩ. Phô Trương thánh thế, chuyện này không có khả năng lắm. Nói cách khác, các nàng khả năng thật chọc tới ghê gớm ra hỏa. Chỉ là, Bạch tiều kiểu bọn người dù sao cũng không phải giò lớn, đấu tranh kinh nghiệm phi thường phong phú, thái bạch biểu hiện được phách lối như vậy, để tâm tình mọi người ngưng trọng mấy phần, nhưng cũng không có bởi vì e ngại liền dừng bước không tiến. Tương phản, các nàng quyết định xử xuất mình mạnh nhất bản sự. Khởi trận, thứ linh pháp trận. Lâm Ngọc cầm trong tay gió tác, buôn lôi song kiếm, ra lệnh Tuyết nữ cùng Hoa Tiên tử cùng Bạch tiểu kiều liền theo thứ tự theo bốn cái phương vị đứng vững, đem Thái Bạch vây vào giữa. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Lâm Ngọc mấy người cũng không chỉ là đang bế quan tu hành, các nàng biết, chỉ dựa vào tu hành, muốn đem Lâm Vân cứu ra quá khó khăn, có lẽ, có thể nếm thử nhiều người lực lượng lớn phương thức, tự thân lực lượng không đủ, liền dẫn động thiên địa chi lực, tinh thần chi lực. Nhằm vào khác biệt tình huống, nhân số nhiều ít, còn có khác biệt trận pháp. Như 221 tổ lưỡng nghi kiếm trận, 3 ba người một tổ tam tài trận, 4 người tứ linh pháp trận, pháp trận này từ Lâm Ngọc, nữ cùng Hoa Tiên tử cùng Bạch tiểu tạo thành thời điểm, uy lực lớn nhất. Đáng tiếc là hiện tại còn ít một đầu Thanh Long, không phải các nàng tin tưởng trận pháp này còn có thể phát sinh chất biến. Bình thường riêng phần mình tu hành, nhưng cũng có linh Phủ đưa tin, những trận pháp này đều là Triệu Linh Ngọc nghiên cứu ra được. Nhắc tới cũng là thú vị, Lâm Ngọc tại trên trận pháp tạo nghệ không thấp, nhưng đối người cùng nhân chi ở giữa hợp kích chi thuật không quá am hiểu. Triệu Linh Ngọc liền không đồng dạng, nàng tu vi thấp, lại nắm giữ Cửu Châu đỉnh, đối khí cùng thế có sâu hơn tạo nghệ, trừ cái đó ra, nàng còn cần chỉ dùng người mình biết, lúc này mới căn cứ những này mà tính, cho Lâm Ngọc bọn người nghiên cứu ra các loại hợp kích chi thuật. Lại từ Lâm Ngọc đem bàn bạc chi thuật đưa tin cho mỗi một cái có thể học tập người, coi bọn nàng tu vi đều không cần luyện tập, chỉ cần nhìn qua, liền có thể ở trong lòng diễn luyện, đến thực chiến thời điểm, để một người chỉ huy là đủ. Lâm Y y cùng chân lý bởi vì là ma tộc, lại Triệu Linh Ngọc đối với các nàng lực lượng không hiểu nhiều, cho nên cũng không có thích hợp với nàng nhóm hai cái trận pháp. Cho nên, trước mắt cục diện này, là một long một ma tại chân lý bên người thủ hộ, bốn người khác tạo thành trận pháp, vây công Thái Bạch. Giết các ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Thái Bạch nhìn xem tứ linh pháp trận, khinh thường cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, liền thấy Lâm Ngọc song kiếm Ma tiên tử song đao cũng bay đến Thái Bạch trong tay. Tuyết nữ Phục Long cùng xảo Biến ngược lại là không có bay qua, nhưng cũng dọa đến Tuyết nữ tranh thủ thời gian bắt lấy mình hai cái bảo vật. Người này đoạt mạng a, đánh trước trước đoạt binh khí. Mà lại Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử đều là thần khí, thế mà cũng có thể bị người này nhẹ nhàng như vậy tốt đi. Lại nói, người đã có thể quang minh chính đại một V5, vừa rồi tại sao muốn lên lút? Tuyết nữ biểu thị rất không hiểu. Thái Bạch thì là tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, đem bốn thanh thần binh thôn bạo địa hỗn hợp đến cùng một chỗ. Thoáng qua ở giữa, bốn thanh thần khí liền trở thành một thanh kiếm. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Các nàng cùng thần khí tâm ý tương thông, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thần khí tung khô. Thần khí có linh, nằm trong tay thái bạch kiếm, linh tính cũng không biến mất. Nhưng là, bốn cái khí linh chen tại một thanh kiếm bên trong, đây là sao mà khó chịu. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng từ trên thân thái bạch cảm nhận được duy ngã độc tôn khí tức, để bọn hắn căn bản không có phản kháng khí lực, chỉ có thể mặc cho quá lấy không lấy bọn hắn, đi đối phó chủ nhân của mình. Lâm Ngọc thần khí đã mất, lại lựa chọn xuất thủ trước. Nàng đứng tại phương Tây phương vị, Toàn lực thôi động thần lực, một tay vạch, từ lôi đỉnh cùng phong bạo tạo thành bạch hộ cấp tốc hướng phía Thái Bạch bổ nhào qua, Hoa Tiên tử tại phương nam, cũng không cam chịu yếu thế, cầm Chu Tức Vũ phiến vung lên, liền có phượng hoàng bay lên, mang theo xích hồng liệt diễm, nhìn chăm chú cái này hỏa phượng hoàng, trong đầu sẽ còn sinh ra các loại huyết dược. Hoa Tiên tử bằng vào trí tuệ của mình, lại thêm Lâm Vân đưa nàng ức điểm điểm tinh hoa linh dịch, rốt cục thực hiện thể nội thiên ma chi lực cùng thánh linh chi dung hợp. Bạch cùng Nữ cũng không chịu yếu thế, trong lúc nhất thời, Long cùng quy, đều hướng phía Thái Bạch đánh tới. Quá Bạch diện không đổi màu, nhếch miệng lên một cười lạnh, sâu kiến chí lực giáng cùng trời tranh, hơi hợt vung ra một kiếm, phân biệt từ tứ linh trong thân thể xuyên qua, tứ linh khí thế như hồng tiếng gào thét trong nháy mắt ngừng, huyến ảnh tiêu tán, yên lặng như tờ. Lâm Ngọc mấy người cũng không nghĩ tới, tập hợp chúng nhân chi lực tứ linh pháp trận, còn mượn tiên địa đại thế, lại bị thái bạch một kiếm phá giải. To lớn cảm giác bị thất bại, để cho người ta có chút không thở nổi. Bất quá, các nàng một kích này cũng vì quân đội bạn đến tranh thủ đến thời gian, Đông Phương Hừng Nguyệt, Phư Vũ, Thiên Thiên, rất nhanh cũng đạt tới chiến trường. Ngoại trừ còn tại cho bố giang ngư, nên tới đều tới. Vương Nguyệt Thu cùng Hồ Ngọc Linh ở phía xa quan chiến, các nàng đều là ma tộc, không có cách nào gia nhập Triệu Linh Ngọc biên tập đại trận. Khởi trận, bắt đầu. Lâm Ngọc trong nháy mắt kinh lịch đả kích thật lớn, nhưng nàng cũng rất nhanh tỉnh lại. Bây giờ không phải là ảo náo thời điểm, địch nhân cường đại không đáng sợ, nhưng mặc kệ là lúc nào, nàng đều nhất định phải xuất ra ý chí chiến đấu. Đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người đổ tới, vừa vặn có thể bố trí bắt đầu thất tinh trận. Trận này có thể dẫn động bắt đầu ngôi sao chi lực, càng có thể đem 7 trận 7 người liên hợp thành một cái chỉnh thể, đã là lập tức các nàng có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Mà Thiên Thiên khi nhìn đến Thái Bạch một cái chớp mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thái Bạch, lại là ngươi? Thiên Thiên gặp qua Thái Bạch thần đế, chỉ là không nghĩ tới, Thái Bạch thần đế vậy mà như thế cũng thế, chỉ bằng vào tứ linh pháp trận cũng đủ để diện sát thần đế cấp độ cường giả, lại bị Thái Bạch một chút lên rách. Thiên Thiên cảm nhận được ý hiệp, chỉ sợ, cái này bắt đầu thất tinh trận cũng không làm gì được Thái Bạch, bất quá, nếu là địch nhân, vậy cũng chỉ có thể nếm thử chiến đấu. Hoàn toàn chính xác, Thái Bạch nhìn xem bọn hắn trận pháp, chỉ cảm thấy giống như là tiểu hài tử tại nhà chơi. Chân pháp hoàn toàn chính xác có thể giúp bọn hắn lấy yếu thắng mạnh nhưng lẫn nhau ở giữa trên lệch không thể quá lớn đúng dịp, nàng cùng ở đây tất cả mọi người ở giữa trên lệch đều giống như lại trời đừng nói 7 cái coi như lại đến 10 cái cũng không phải là đối thủ của nàng chỉ có cùng cảnh giới thần tài có thể đánh bại nàng cái khác đến lại nhiều đều là đưa Thái Bạch chính quyết định một kiếm đem nơi này tất cả mọi người trên đầu trở nghe một cái thanh âm thanh Thúy có thần nói lý đại địa chi mẫu thừa thiên trở vật có cho có đứa tiên thiên tri thổ không chỗ nào mà không bao lấy đại địa chi cơ khôngố kh không vụ Thái Bạch nghe được Thanh âm Đông Nhân hướng chân lý nhìn sang, đã thấy nàng không biết lúc nào, đã đem ngũ thải tiên tiên chi nhuyễn lấy vào tay bên trong, miệng bên trong còn tại tụng nghiệm cấm kỵ chú ngữ. Bộ truyện điển văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 873, tận diệt. Chân lý cũng không có tiêu hóa mình bản nguyên, dù là bản nguyên là chính nàng, một lần nữa dung hợp qua đi, cũng cần hào hảo luyện hóa, mới có thể tính chính nàng lực lượng. Nhưng là, chân lý cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng bộ phận này lực lượng, nàng chỉ cần tụng niệm đạo văn là đủ. Nàng câu nguyện đối tượng đúng là mình. Tự nhiên có thể mượn dùng bản thân mình lực lượng. Một tòa Ngũ Thải Đại Sơn, đột ngột từ thái bạch trên không xuất hiện, mà thái bạch dưới chân thổ địa cũng biến thành không thể phá vỡ. Giờ khác này, chân lý chính là thổ địa trưởng công giả, sẽ không cho thái bạch bất luận cái gì trốn chạy khả năng. Gặp này cơ hội tốt, Lâm Ngọc mấy người cũng không có làm nhìn xem, đám người lực lượng đau sót hội tụ đến bắt đầu thất tinh phân đồi, cũng chính là Phương Vũ trên thân, Phương Vũ cầm trong tay mây mưa kiếm, chém ra cái này hợp lực một kích. Thái bạch huy kiếm cùng một kích này tiêu, một giây sau liền bị Ngũ Thải Đại Sơn trấn áp. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, núi chậm chìm xuống dưới. Kết thúc rồi à? Bạch Tiêu Tiêu mở miệng hỏi, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế khó giải quyết đối nhân, cảm giác rất khó khăn đánh, dù là đám người liên thủ, cảm giác đối phương cũng thành thạo điều luyện. Giống như là nàng một người bao vây các nàng nhiều người như vậy giống như, áp lực rất lớn, có tốt có chân lý ngăn cơn sóng giữ. Thiên thiên trong lòng suy nghĩ hẳn là ổn, Vũ Thải trên núi bổ sung lấy nồng đậm đạo vận, đem người chấn áp về sau, tự nhiên là kết thúc, dù là không, có đè ép được, nàng lại nhảy nhót ra, các nàng cũng còn có dư lực. Bất quá, nghĩ đến độc của mình xưa tính, Thiên Tiên cũng không có mở miệng. Cái này thái bạch mạnh như vậy, ngược lại là có thể coi như các nàng một lần lựa tập. Nếu như ngay cả Thái Bạch đều đánh không lại, như thế nào đi tìm thanh nữ phiến phức, đem Lâm Vân cứu ra? Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, liền thấy Ngũ Thải núi điên cuồng địa lay động, giống như là phía dưới trấn áp người, muốn đem cả tòa núi đều là tung. Nhanh thi pháp trấn áp, không thể để cho nàng ra. Bạch Kiều Kiều trực tiếp hóa thân tụ lại, dùng toàn bộ thân thể xoay quanh ở trên núi, đồng thời thi triển thần thuật thừa thiên trợ vận, mấy người cũng cấp tốc thủ, các hiện thân chỉ vì đem Thái Bạch Nhưng mà, lạc Lư càng ngày càng tích liệt, song vương vây quanh một ngọn núi triển khai quyết tử đấu tranh. Trần Ly thấy thế, cũng chỉ đành tiếp tục niệm lên đạo văn. Có thần. Bùm. Chân lý mới niệm cái mở đầu, liền nghe được kịch liệt tiếng nổ, bụi mù nổi lên mù vía, Lâm Ngọc bọn người bị dư âm nổ mạnh đánh bay, thật lâu, bụi mù tan đi, chỉ gặp nguyên bản ngũ thải núi đã vỡ vụn thành từng khối tảng đá, vô số dây leo từ trong viên đá xuyên ra, đem ngũ thải núi đâm thành cái dạng. Thái Bạch Bình yên vô sự, toàn thân áo trắng, chưa gây bụi bặm. Ngược lại là lấy tự thân đến trấn áp Thái Bạch, Bạch kiều, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, lại bị Thái bay, hiện tại đã thụ trọng thương. Chân lý dừng một chút, Còn muốn tiếp tục niệm đạo văn, Thái Bạch thản như nói, đừng uổng phí sức lực, một khắc độ, ngươi tất cả pháp thuật ở trước mặt ta, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Dứt lời, dây leo một quyển, tại chân lý còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đưa nàng trong tay tiên tiên tri nhưỡng của tới. Mặc dù kinh lịch một chút khó khăn chắt trở, nhưng cái này tiên tiên tri nhưỡng, vẫn là thuộc về ta. Thái Bạch quan thai đem tiên tiên tri nhũng thu vào trong lòng, nhìn về phía mọi người tại đây, âm thanh lạnh lùng nói, về phần các ngươi, liền không có còn sống cần thiết. Quá tay không bung lên, không biết từ chỗ nào mà thành dây leo phân biệt hướng phía đám người quét sạch mà đi, nữ đem xảo biến hóa thành đại đao chém vào dây leo bên trên, lại không bị thương cùng dây leo mạnh may, rất nhanh, nàng liền bị dây leo trói lại. Chỉ có Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Hoa Tiên Tử liên hòa, đem dây leo hơi bức lui một chút. Hai người vội vàng hướng những người khác nhắc nhở, dùng hòa công. Bên này cấp ra sức lực, Thiên Tiên lập tức kịp phản ứng, thi triển hỏa pháp thuật, thành công đem dây leo bứt lui. Nàng là Thiên thủ Thiên Nhãn, các loại thần thông đều sẽ một điểm, lựa chỉ là trong đó một loại mà thôi. Những người khác lại khác biệt, các nàng cũng sẽ ngũ hành pháp thuật, nhưng hỏa linh lực tương đối yếu kém, đặc biệt là Bạch Tiểu Kiều, ngũ hành thổ thủy, hiện tại lại bị thương, trực tiếp bị dây leo treo lên. Thanh xà quá khứ tứ viện cũng bị buộc cái vững chắc. Lâm y, y thì thủ hộ tại chân lý bên người, phóng xuất ra ma diễm, ngược lại là đem dây leo cản trở mấy phần. Nhưng là ai cũng nhìn ra được, đây là một trận nghiêng về một bên chiến đấu, thái bạch cơ hội là không thể chiến thắng, cho tới bây giờ, nàng đều biểu hiện được vân đạm phong khinh bộ dáng, ai cũng không biết nàng đằng sau còn có hay không cái gì át chủ bài. Trái lại các nàng bên này, là át chủ bài ra hết, toàn lực ứng phó, vẫn là bị đánh cái thất linh bắt lạc. Lâm Yiyi biết nơi đây không nên ở lâu, nhìn thoáng qua hãm sâu khốn cảnh các vị tiểu mẫu mẹ, nàng vẫn là làm ra quyết định. Đi. Nàng đã là duy nhất sinh lực, nhất định phải bảo trụ mình, chờ đợi phụ thần trở về. Lâm Y Y ôm lấy chân lý, một cái lắc mình liền biến mất ở quá khinh không trước. Không thể không nói, nàng làm một cái quyết định chính xác, nhưng ở trong mắt Thái Bạch, vẫn là quá non. Ta không nói ngươi có thể đi. Dây leo bắn ra, thăm dò vào hư không, tiếp theo một cái trước mắt, liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm lâm y y li a bên người, đem nó kéo lại, lại cường thế túm về. Chờ Lâm Y Y lại xuất hiện, liền nhìn thấy tất cả mọi người bị trói đi lên, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Hoa Tiên Tử đều dùng hỏa diễm tại thể ai có thể nghĩ kia dây leo còn có thể mọc ra lá cây, trực tiếp đưa các nàng ngay cả người mang lửa cùng một chỗ đóng lại. Chậc chậc, ta giống như không cẩn thận, mau đưa Lâm Vân nữ nhân một mẹ hút gọn, còn có mấy cái cá lở lưới, ngược lại là cũng không có gì đáng ngại. Thái Bạch cười hì hì nói ra một câu, để treo lên mấy người đều tâm tình phức tạp. Hoàn toàn chính xác, cái này song Thái Bạch quả nhiên là đem Lâm Vân hậu cùng tận diệt, hiện tại xem ra, nàng cũng nhận biết Lâm Vân, thậm chí khả năng cùng Lâm Vân còn có một số khúc mắc. Thậm chí, Thái Bạch muốn giết các nàng, cũng không phải bởi vì các nàng bản thân, hơn phân nửa vẫn là tại nhắm vào Lâm Vân. Cái này khiến trong lòng mọi người đều rất khó chịu, cho tới nay, các nàng đều cảm thấy mình có thể bảo vệ tốt Lâm Vân, nhưng trên thực tế, mỗi lần phát sinh cái đại sự gì, cuối cùng đều là Lâm Vân xuất hiện đến giúp các nàng giải quyết nguy cơ. Rõ ràng các nàng từng cái cũng là kỳ tài ngút trời, tu hành cũng coi như khắc khổ cố gắng, cuối cùng nhưng vẫn là trở thành Lâm Vân liên lụy. Chỉ có Tuyết Nữ bị treo lên, còn Tâm Đại Điệu tại nhà rảnh, người người này có phải hay không nơi nào có điểm ma bệnh, rõ ràng có thực lực ăn cướp trắng trận, tại sao phải lên nút cùng cái tác Thái Bạch, nàng không muốn nhất chính là bị đồ đần trào phúng nhưng hết lần này tới lần khác lợi này nàng còn không cách nào phản bác. Nàng sợ dĩ không trực tiếp xuất thủ, đương nhiên là có nguyên nhân, chân lý thụ thiên đạo che chở, nếu như nàng không bị trang một phen, đưa tới chân lý cảnh giác, muốn có được chân lý bản nguyên cũng không có dễ dàng như vậy. Dù là như thế, chuyến này cũng không thuận lợi. Bị chân lý trấn áp về sau, nàng vẫn là bỏ ra cái giá cực lớn, cưỡng ép dung hợp kim một bản nguyên, mới lấy thoát thân. Ngay từ đầu, nàng cũng không muốn trực tiếp bại lộ mình, dù sao trong tay có chủ bài, cũng không có nghĩa là ngay từ đầu liền muốn dùng đến. Phát triển đến bây giờ, nàng cũng đều là bị buộc. Nhưng lời nói này ra không gọi có chút rơi vì phong mình. Nàng dứt khoát không trả lời, nhìn Tuyết Nữ như thế nhảy, Thái Bạch ngưng ra một đạo kiếm khí, liền muốn trước kết Tuyết Nữ, cũng coi là lập uy. Kiếm mang thoáng qua ở giữa đã đến Tuyết Nữ trước mắt, đây là chạy muốn mạng người đi. Tuyết Nữ con người hơi có lại, ta mệnh đừng vậy. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỏa quang đột nhiên tại Tuyết Nữ phía trước nổ tung. Nhìn thấy ánh lửa, quá mặt trắng sắc hơi đổi. Rất nhanh, ánh lửa tiêu tán, Lâm Vân Thần ảnh từ đó đi ra. Tiểu Ngũ, đã lâu không gặp. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết thú vị, càng về sau càng cuốn. tình cảm nhẹ nhàng, không xuyên sầm chương 874, phô trương thánh thế. Thái Bạch nghe được tiếng một tiếng kêu gọi, cả người phía sau lưng đều tê một chút. Nàng không khỏi lui về sau hai bước, cứ việc nàng tự tin lực lượng nắm trong tay đủ để diễn sát Lâm Vân, nàng vẫn cảm giác được phần trương. Không quan hệ thực lực, cũng có chút giống là huyết mạch khắc chế. Nếu nói huyết mạch khắc chế, hẳn là nàng bây giờ áp chế Lâm Vân mới đúng, Lâm Vân hiện tại không tính phàm nhân rồi, lại cũng chỉ là phổ thông thần linh cấp độ, kém xa tí tắp nàng, nhưng tiểu ngũ hai chữ này vẫn là đâm chọt nàng tiếng lòng. Ngươi, vậy mà khôi phục ký rồi. Thái Bạch không thể tin được. Khả năng tính toán bên trong, lúc này Lâm Vân lẽ ra tại ngoại vực tinh không tìm cơ hội mới đúng, làm sao lại nhanh như vậy trở về, hơn nữa còn thu được ký ức. Chỉ tiếc Lâm Vân mệnh số không vâng mệnh vận không chế, nàng chỉ có thể bằng vào các loại tính toán, đến thôi động Lâm Vân đi làm nàng hy vọng nhìn thấy sự tình, mà không cách nào giống điều khiển vận mệnh của người khác, để cho người ta thậm chí không ý thức được mình bị điều khiển. Không cách nào điều khiển, liền mang ý nghĩa biến số, cứ việc Thái Bạch đã tính toán rất chu đáo chắc chắn, Lâm Vân vẫn là tại rất mấu chốt thời khắc chạy tới nơi này. Hiện tại, Thái Bạch chỉ muốn chạy trốn. Lâm Vân lại mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem nàng, nói khẽ, "Quay lại đi." quay đầu là bờ. Thái Bạch Điên cuồng điên lắc đầu, cả giận nói, các ngươi một cái hai cái đều để ta quay đầu, thế nhưng là trên đời này nào có đường rút lui có thể đi. Giống như ta hôm nay, nếu là giết ngươi nhiều như vậy người yêu, ngươi gặp lại ta, sẽ còn để cho ta quay đầu sao? Lâm Vân nụ cười trên mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ còn không có làm ra loại sự tình này, liền còn có quay đầu cơ hội. Nói thì nói như thế, Lâm Vân cả người đều tê. Hắn Tử Tinh không bên trong ý thức được nội ứng có thể muốn xuống tay với chân lý, không nói hai lời trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, địa thư đều nhanh để hắn echo gắng sức đuổi theo, đến lúc đó, lại nhìn thấy Thái Bạch đem tất cả mọi người chế phục, còn đối Tuyết Nữ đánh ra một kích trí mạng. Lâm Vân đã không có quá nhiều thời gian xoắn xuýt, cái này một đợt, hắn đương nhiên muốn đem Tuyết Nữ cứu. Nhưng cứu Tuyết Nữ về sau, hắn lại nên như thế nào ứng đối Thái Bạch đâu? Lúc này, đầu góc của hắn đã phi tốc vật chuyển. Nữ nhân này trước mắt cùng Thái Bạch thần đế rất tương tự, hai nhất định là vô cùng có nguồn gốc. Lâm Vân trước đó tại biết có quá ba ngày để nhân vật này thời điểm, liền nghi quá Thái Bạch đế có thể hay không chính là quá ba ngày đế chế thế. Nhưng nhìn xem nhưng không giống lắm chỉ là bằng vào danh tự liền đến xác định một người thân phận, cũng không quá phù hợp. Nhân gian cũng có rất nhiều chữ nhân thái bạch, cái này không hiếm lạ. Thế gian tựa hồ cũng không phải là bởi vì có một cái quá ba ngày đế, liền không cho phép cái khác thái bạch xuất hiện. Tựa như là thanh nữ tên Thành, tiểu thanh danh tự bên trong cũng có Thành, không đến mức tiểu thanh nói đến chữ xanh, trực tiếp liền bạo tạc. Tụng niệm tên thật, nhất định phải có đối ứng người nói, như thần nói thanh nữ bốn chữ này nói ra, liền nhất định sẽ truyền lại đến thanh nữ nơi đó, lại hoặc là trong lòng biết nữ, đọc tiếp ra thanh nữ hai chữ này, y sẽ để cho nữ biết, sau đó từ đó sinh ra không rõ Nếu như cũng không biết thanh nữ danh tự, cũng không biết thanh nữ tồn tại, đơn thuần một cái thanh cũng sẽ không phát sinh không rõ. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Vân suy đoán. Có lẽ Thái Bạch kỳ thật cũng biết có người gọi Thái Bạch, chỉ là thiên hạ gọi Thái Bạch quá nhiều người, nàng cũng lười so đo. Tựa như thanh nữ biết có rất nhiều tên người thành, đồng dạng lười nhác so đo. Chỉ là, Thái Bạch là duy nhất hai chữ tiên thiên thần linh, chúng tên độ cao như vậy, Lâm Vân luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng cũng có một loại khác khả năng, chính là cái này thần linh đã vất lạc, cho nên mọi người coi như nói nàng nói dối, nàng cũng vô pháp làm ra đáp lại, tự nhiên cũng không thể nào chử trị. Đặc biệt, khi biết Đông Phương Diệu từng từng thu được Quá Ban Ngài Đế tùy thân hộ bội, Lâm Vân thị càng tiến hướng về cái này suy luận. Nhưng mà, bây giờ tại nơi này thấy được Quá Ban ngày Đế diện mục thật sự, Lâm Vân tự nhiên đem trước hết thể đều lệ ngã. Lâm Vân tin tưởng, nếu như chỉ là Thái Bạch Thần Đế, nàng tuyệt đối không có khả năng thiêu phiên mình toàn bộ hậu cung, Lâm Vân đối Lâm Ngọc các nàng vô cùng tin tưởng. Các nàng đối mặt cùng cảnh giới cơn giả, xưa nay đều là nguyên ép, tăng thêm còn có chân lý cùng ý, ý, ý, ý, ý đều bị một người áp chế, đủ để chứng minh, người này chính là Quá Ban Ngài Đế. Ngay cả các lão bà đều bị Quá Ban Ngài Đế đánh bại. Mình xuất hiện không phải cũng là tặng đầu người sao? Thậm chí, tại thời khắc này, Lâm Vân cũng kém không nhiều bộ xong mình suy luận. Lúc trước Ngũ Đại Tiên thiên thần linh bên trong nội ứng, chính là Quá Ban ngày Đế. Lại sau đó, Lâm Vân mới nghĩ tới lấy tiểu Ngũ đến xương hô Quá Ban ngày Đế. Lâm Vân hoàn toàn chính xác có đánh cược thành phần, nhưng lúc này nếu như không cá cược, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Bất quá, liền xem như cược, hắn cũng là có căn cứ. Đầu tiên, thay nữ xưng hô chân lý vì muội muội, có thể thấy được, Ngũ Đại Tiên Tiên thần linh quan hệ trong đó kỳ thật vô cùng chặt chẽ, có lẽ là lấy kết nghĩa huynh muội dành nghĩa duy trì lấy quan hệ. Cái này suy luận rất hợp lý, càng có quá ban ngày đế khối ngọc bội kia làm bằng chứng. Kia là cái khác bốn cái thần linh cộng đồng vì nàng luyện chế ngũ hành hợp nhất chi bảo. Lâm Vân lại suy tính tính cách của mình, có một người muội muội, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp nêu tên, mà là sẽ lấy một cái biệt danh. Nhưng hắn đặt tên trình độ, từ nhỏ thanh liền có thể thấy được, lớn nhất khả năng chính là tiểu ngũ. Thế là, Lâm Vân trực tiếp cứ như vậy thê ạ. Nhìn Thái Bạch phản ứng, Lâm Vân liền biết mình thành công. Cái này cũng bất quá là bắt đầu mà thôi. Muốn đem Thái Bạch lắc lư đến bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, đây là si tâm vọng tưởng. Dạng này một cái ẩn nút không biết bao nhiêu vạn năm lão âm so, đạo tâm kiên định, há lại dễ dàng dao động như vậy. Lâm Vân chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi, nếu là hắn vừa thấy mặt liền muốn đối thái bạch kêu đánh tiêu giết, chỉ sợ sẽ còn đánh thái bạch trực tiếp động thủ, cái này vừa động thủ, hắn cũng liền trực tiếp bại lộ. Lúc này Lâm Vân chính là như giẫm trên băng mỏng, không dám có chút lơ biếng. Một khi có sai lệ, hắn cùng các lao bà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề địa năm tâm tấm. tấm. Ngươi không quay đầu lại, lại thế nào biết không đường rút lui đâu. Lâm Vân tựa như một cái đắc đạo tăng, dùng giọng ôn nhất, tại thuyết phục lấy thái bạch quay đầu. Nhưng thái bạch tâm cứng rắn như sát, nàng không phải là không có dao động, nếu như nàng không dao động, trên mặt liền không có thần sắc trống khổ. Chính là bởi vì nội tâm kiên định, nét mặt của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. "Quá muộn, ta đã không quay đầu lại có thể nói, chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng như vậy tha thứ ta phạm sai lầm?" Thái bạch lời ấy, liền có ý dò xét, nàng muốn biết Lâm Vân có phải thật vậy hay không khôi phục ký ức, nếu như hắn thật khôi phục ký ức, cho dù là không, có lấy về mình bị cách, bằng vào trong trí nhớ thần thuật cũng đủ để cùng nàng bây giờ chống lại. Nàng vừa mới dung hợp kim một bản nguyên Thực lực chính là thời khắc yếu đối nhất, gặp gỡ lúc này Lâm Vân chưa hẳn có thể chiếm được đến tốt, còn không bằng nên rời đi trước, trở lại luyện hóa tiên tiên chi ngữ, lại đi tìm Lâm Vân nhu đoạt thủy hỏa chi lực. Nhưng nếu là Lâm Vân không có khôi phục ký ức, muốn năm hắn, vậy liền vô cùng đơn giản. Ta đương nhiên sẽ không tha thứ ngươi, cũng không có tư cách thay những người khác tha thứ ngươi, ngươi hại chết lão tứ, bởi vì ngươi mà vẫn lạc chân lý, còn có bị ngươi tính toán thanh nữ, ta không cách nào thay thế các nàng tha thứ ngươi, chúng ta cũng vô pháp tha thứ ngươi, nhưng là, so với các người, ta càng hy vọng ngươi có thể quay đầu lại, chỗ tội. Thái Bạch nghe đến đó, chỗ nào vẫn không rõ. Lâm Vân quả nhiên đã tìm về mất đi ký ức, lúc này không còn dám chậm trễ, chậm thì sinh biến, trước mang theo tiên tiên tri nhượng đi đường quan trọng. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 875, người đang dạy ta làm việc. Thái Bạch muốn làm ra lựa chọn cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Nàng hiện tại đã nắm giữ kim một thổ ba loại bản nguyên, chỉ cần hảo hảo luyện hóa dung hợp, lại đến gây sự với Lâm Vân, Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Mà bây giờ cùng Lâm Vân giao thủ, nàng có bảy thành phần thắng, liệu định Lâm Vân còn không có dung hợp thành nữ lưu cho hắn nguyên. Hắn nhiều nhất chỉ có mình bản nguyên tri lực, coi như Lâm Vân lửa khả năng, Lâm Vân có tối đa nhất 3 thành phần thắng. huống chi, trong tay mình còn có nhiều người như vậy chất. Nhưng là, chỉ có bại thành 5 chắc sự tình tốt nhất đừng làm. huống chi, Lâm Vân vốn là tại vận mệnh nắm giữ bên ngoài người, tựa như hắn hiện tại không có đạo lý khôi phục ký ức, hắn y nguyên khôi phục. Dù sao, nàng còn có thời gian, không cần thiết gấp tại cái này nhất thời. Vạn nhất thật là xe, để Lâm Vân từ trong tay nàng cướp đi tiên tiên chi nhưỡng, nàng tất thắng cục diện liền bị lật bản, cái này khiến nàng làm sao cam thâm. Thái Bạch đã làm ra quyết định, đối mặt Lâm Vân tuyệt phục, nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết ngươi không thể tha thứ ta, còn nói cái gì có thể trở về đầu. Chúng ta năm cái, cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành kia chí cao vô thượng thiên đế, bốn người các ngươi đều quá không quả quyết, chỉ có ta có thể thành công. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân, trong mắt đã không có mấy phần nhiệt độ. Ta biết ngươi cũng không có chiến thắng năng lực của ta, cho nên muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục ta đúng không? Không quan hệ, ngươi muốn thời gian, ta có thể cho ngươi. Nhưng chờ lần sau lúc gặp mặt, ta liền sẽ không lại buông tha ngươi. Mặc dù là mình muốn chạy đường, nhưng Thái Bạch lời xã giao vẫn là nói rất xinh đẹp, không phải ta muốn chạy, ta là tại cho ngươi cơ hội. Lâm Vân thở dài một cái, ra vẻ bi thương mà nhìn xem Thái Bạch, tựa hồ còn tại giữ lại hắn. Không thể không nói, trong mắt của hắn đều là hí, thấy Thái Bạch đều có chút mềm lòng. Thế nhưng là, nàng biết mình tuyệt đối là không thể quay đầu, càng không thể bị Lâm Vân biểu tượng lừa gạt. Đúng rồi, người chỗ dựa vào, đơn giản là Thiên Đạo thôi. Thái Bạch bỗng nhiên nhìn về phía Đông Phương Hồ Nguyệt, Lâm Vân sắc mặt hơi đổi một chút, Thái Bạch một cái ghế ánh mắt biến hóa, cũng không có trốn qua hắn nhìn chăm chú. Vì cái gì nói đến Thiên Đạo, nàng muốn nhìn Đông Phương Hồ Nguyệt. Không chỉ có là nhìn, nàng còn có điều động tác. Hôm nay hết thảy đều tới thật trùng hợp. Xem ra là thiên đạo tại hết sức trợ giúp các người, năm đó các ngươi phục sinh thiên đạo, vẫn hữu dụng, bất quá, từ giờ trở đi, ngươi chớ dựa vào thiên đạo, liền muốn trở thành đệ nhân. Quá tay không chỉ chỉ hướng Đông Phương Hồng Nguyệt, Lâm Vân không rõ ràng cho lắm, vẫn là hóa thành ánh lửa, ngắt ở Đông Phương Hồng Nguyệt phía trước, nhưng là, hắn không có cái gì cản lại, lại mơ hồ nghe được Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Vỡ vụn chính là Tố nga linh hồn. Thái Bạch một chỉ này không phải thực thể công kích, mà là công kích linh hồn, đồng thời công kích còn không phải Đông Phương Hồng Nguyệt, mà là Hồng Tố nga. Tố nga ngồi rất lâu lao Vốn cho rằng hôm nay gặp được Thái Bạch, Thái Bạch sẽ cứu nàng một mạng, không ngờ tới, Thái Bạch cuối cùng lại là muốn giết nàng. Nàng rất nhanh hiểu được, nàng ở trong mắt Thái Bạch, từ đầu đến cuối chỉ là quân cờ, đến Đông Phương Hồng Nguyệt thế nội thời điểm, cũng bất quá là trở thành tội máu vật dẫn, vừa vặn thuận tiện để tội máu phong ấn, hiện tại để tội máu xuất thế, thời cơ mà nói lại là vừa vặn. Tố Nga không cam tâm. Nàng một mực đang chờ còn sống khả năng, chính là Thái Bạch giải quyết Đông Phương Hồng Nguyệt song hồn, dù là để nàng gánh chịu tội máu, nàng cũng không quan hệ. Tội máu cũng sẽ không đối thừa nhận tạo thành bất cứ thương tổn gì, tổn thương chỉ có phiến thiên địa này. Ai ngờ Thái Bạch một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Lúc này, diệt sát một cái hư nhược địa hồn, đương nhiên so diệt sát hai cái cường tráng thiên hồn cùng nhân hồn đơn dàng. huống chi, Thái Bạch cũng không phải diệt địa hồn bên trong toàn bộ, mà chỉ là một bộ phận tinh thần là gánh. Nàng cũng không muốn ở thời điểm này cùng Lâm Vân không chết không thôi. Đánh một chỉ này về sau, Thái Bạch thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vân lại không lo được bọn hắn, tranh thủ thời gian ôm lấy Đông Phương Hồng Nguyệt. Lúc này, Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội đang có hắc khí không ngừng tràn ra, Lâm Vân một chút liền nhận ra, đây là tội máu khí tức. là tống nga. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không có mất đi ý thức, nàng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức. Đây là tố Nga trước khi chết sau cùng quà tặng. Tin tức không nhiều, nhưng rất hữu dụ. Nàng để Đông Phương Hồng Nguyệt minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, biết Thái Bạch Tâm Lưu, tội máu là một loại nguồn ô nhiễm, chỉ cần tồn tại, liền sẽ để thiên đạo mất khống chế. Lúc này, Đông Phương Hồng Nguyệt mới biết được vì cái gì bọn hắn Đông Phương ra sẽ phải gánh chịu thiên kiển, bởi vì các nàng thể nội liền chạy xuôi tội ác huyết dịch. Cho nên, toàn bộ Đông Phương gia từ lúc vừa ra đời, liền muốn nhận thiên kiển không chỉ là nguyệt thần khí vận tại che trở lấy bọn hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì sự an bài của vận mệnh. Là vận mệnh để bọn hắn gia tộc một mực kéo dài, giống nàng cả đời, không may lại luôn không chết được, chính là vận mệnh cùng thiên đạo tại đánh cờ. Thiên đạo để nàng chết, vận mệnh để nàng sống. Truy cầu cả đời đáp án bỗng nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trong đầu, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng cảm thấy rất tức cười. Trước đó nghe thiên tư nói mình gia tộc người hai tay chiếm hết tội nghiệp, Đông Phương Hồng Nguyệt còn không phục lắm, bởi vì người của Đông Phương gia xưa nay không làm ác, nhưng sự thật thắng biện, Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn cảm thấy Đông Phương gia tiên tổ khả năng đích thật là phạm vào cái gì sai lầm lớn. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, Đông Phương ra không có sai, sai là những cái kia coi Đông Phương ra là làm quân cơ người. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng rất bất lực, bởi vì cái này người là áp đảo vận mệnh cùng trên tiên đạo tồn tại, lấy nàng bản sự, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhân lực có lúc hết ta. Nàng sợ hãi mặt trời. Đông Phương Hồng Nguyệt bỗng nhiên nói với Lâm Vân. Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút, Đông Phương Hồng Nguyệt nói bổ sung, là Tố Nga nói, người kia, nàng sợ hãi mặt trời. Đây là Tố Nga cuối cùng lưu cho Đông Phương Hồng Nguyệt. Nàng biết tin tức này cũng chưa chắc có thể có tác dụng gì, nhưng vạn nhất hữu dụng đâu. Tô Nga không hận Lâm Vân, cũng không hận Đông Phương Hồng Nguyệt. Hai người kia mặc dù hại nàng tiếp nhận trước nay chưa từng có nhục nhã, nhưng cũng làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái hoạn, khụ khụ. Tóm lại, thua ở Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trong tay, nàng có chơi có chịu. Nhưng bị Thái Bạch lợi dụng qua đi lại vô tình địa vứt bỏ, nàng nhất định phải báo thủ. Mình không có cơ hội hạ thủ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Vân. Sợ mặt trời. Lâm Vân liếc bầu trời một cái, hiện tại đúng lúc là mặt trời mọc thời điểm. Sao? Cái này Thái Bạch thuộc quỷ sao? Là bởi vì mặt trời mọc mới chạy. Lâm Vân trước đem điểm ấy Sau đó tiếp tục dùng mình lựa bao trùm Đông Phương Hồng Nguyệt, lựa này không có thương tổn đến Đông Phương Hồng Nguyệt mày may, lại đưa nàng thể nội tiêu tán ra hắc khí đốt đi sạch sẽ, không có tiết lộ mày may. Đông Phương Hồng Nguyệt lắc đầu nói, không có ý nghĩa, tội ác máu một mực tại trong cơ thể của ta, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ liên tục không ngừng địa phóng xuất ra ô nhiễm thế giới này lực lượng, chỉ có giết ta, mới có thể diệt trừ tận gốc nguyên. Đông Phương Hồng Nguyệt bắt lấy Lâm Vân tay, ánh mắt phi thường kiên định. Ngươi biết nên làm như thế nào? Lâm Vân Lông mày lại, ngươi đang ta làm việc. Bộ truyện văn siêu hay, hình, thú vị, càng về sau càng quấn yến tình cảm nhẹ nhàng, không tiến sầm. Chương 876, thiên đạo. Đông Phương Hồng Nguyệt bị Lâm Vân cái này tà mị bới móc thiếu sót động tác tú một mặt, mới đầu, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân đã không phải là lúc đầu cái kia Lâm Vân, hắn cùng Thái Bạch biểu hiện được như vậy quen thuộc lạc dáng vẻ, giống như là khôi phục viễn cổ ký ức. Kết quả, cái này ngẫu nhiên xuất hiện cả lơ phất phơ bộ dáng, vẫn là cùng trước kia không có chênh lệch. Nhìn như không bị trói buộc, vẫn là để Đông Phương Hồng Nguyệt thấy được quyết tâm của hắn. Dết vợ cứu vớt thế giới, loại chuyện này, Lâm Vân quả nhiên là không làm được. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng cảm động, vẫn là khuyên nói ra Giữ lại ta, thế giới đều sẽ bị ô nhiễm, trước hết nhất ô nhiễm chính là thiên đạo. Lâm Vân nhớ tới quá nói vô ích những cái kia, đại khái cũng đoán được Thái Bạch ý nghĩ. Nàng nói Lâm Vân có thiên đạo tương trợ, có thể là cảm thấy hắn vốn không nên khôi phục ký ức, chợt khôi phục, chỉ có có thể là thiên đạo từ đó cản trở. Nhìn như vậy đến, thiên đạo nhưng thật ra là quân đội bạn. Đây là bị địch nhân chính thức nhận chứng quân đội bạn, mà tội máu có thể ô nhiễm thiên đạo, đem thiên đạo từ quân đội bạn biến thành quân địch, từ điểm đó mà xem, tội máu tai họa sát thực không nhỏ. Nhưng này lại như thế nào? Thiên đạo ô nhiễm cũng liền ô nhiễm, nó có thể so sánh lao bà của ta chỏng yếu. Lâm Vân gọi âm rơi xuống, đại đình tiên bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh lôi. Khá lắm, thiên đạo đều bị lời này của ngươi tức giận đến hi linh. Lâm y, y, y lúc này đã đem đám người từ dây leo bên trong giải cứu ra, thương thế nặng nhất Bạch tiểu tiểu cũng bị an bài trị liệu, lúc này mới tới Lâm Vân bên này, nghe xong xét đánh, Lâm Yiye vội vàng nói, "Cha nha, ngài cùng Mộ thần mặc dù không cần đem thiên đạo để vào mắt, nhưng tốt xấu cho người ta một điểm mặt mũi a." Lâm Vân, ngươi không có phát hiện lời của ngươi nói càng đầm tâm sao? Giữa thiên địa, tiếng lập tức liên thành một mảnh, hiển nhiên là thiên đạo tại phát tiểu tinh khí. Hiển nhiên Thiên đạo là khách quan tồn tại, mà tại nhiều khi, hắn đều phát huy phi thường mâu chốt tác dụng. Như trước đó Lâm Vân cùng chân lý gặp không giải quyết được nguy hiểm lúc, Thiên đạo trực tiếp thiện lương đang trạng, hắn hóa thân chính là từng đạo lô đỉnh. Mà lần này hắn ra sân nguyên nhân liền cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó là vì cứu người, lần này là vì tự cứu. Lâm Vân bằng vào mình hòa chủng, đem tội máu khí tức hoàn toàn ngăn cách, nhưng Thiên đạo vẫn có thể cảm giác được tội máu chỗ. Chỉ cần tội máu khuế tán, trước hết nhất chịu ảnh hưởng, chính là hắn cái này thiên đạo, nếu như Lâm Vân không thể giải quyết tội máu, hắn cũng chỉ có thể mình lên. Coi như giữ nhiều lại nhịn cũng muốn đụng một cái, nhìn Lôi Đình có thể hay không đem tội máu phá hủy. Lâm Vân ẩn ẩn cảm giác được Thiên đạo đối Đông Phương Hồng Nguyệt ý, có lẽ, nếu như không phải hắn tại cố kỵ cái gì, Lôi đỉnh đã sớm rơi xuống. "Đừngội, ta khẳng định sẽ có biện pháp." Lâm Vân không có quản Thiên đạo đang làm gì, hắn chuyện thứ nhất phải làm là trấn an được Đông Phương Hồng Nguyệt tâm thái. Hắn cũng thực sự nhịn không được ở trong lòng nhà rẽn, Đông Phương Hồng Nguyệt có phải hay không quên mình đã từng là Ma Tôn cái này thiết lập. Vì Thiên Hạ tự nguyện hy sinh chính mình, đây chỉ có chính đạo nhân vật chính mới có thể như thế nghĩa vô phản cố a. Bất quá Lâm Vân đương nhiên sẽ không để cho Đông Phương Hồng Nguyệt đi chết, tội máu đầu nguồn còn không có biết, nhưng Lâm Vân suy nghĩ, đã hắn hỏa năng đốt đi tội máu tiêu tán khí tức, vậy hắn nếu như cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thay máu đâu? Đem tội máu đổi được trong thân thể mình mật, đem máu của mình đổi được Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội, cứ như vậy, tội máu liền có thể bị hắn áp chế, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn, không phải nàng kịp phản ứng, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Lâm Vân không có lựa chọn lập tức cho thương, mà là lựa chọn ổn tỏa một điểm rút lui. Thái Bạch Sở Dĩ chạy trốn, chỉ là kiêng kỵ hắn mà thôi, vạn nhất chờ hắn lấy lại tinh thần mình chỉ là đang hư trương thanh thế, giết cái hồi ma thương, bọn hắn nơi này tất cả mọi người muốn lệnh lạnh. Mặc dù nàng chưa chắc sẽ nghĩ tới chỗ này, nhưng Lâm Vân không thể không làm chuẩn bị. Ta thần cảnh, có lẽ là an toàn. Thiên Thiên nhìn xem Lâm Vân, đừng đề cập không có nhiều tự tin. Nàng thân cảnh mặc dù bí ẩn, nhưng đối mặt Thái Bạch loại kia cường đại thần linh, chưa hẳn thật có thể giấu giếm được đi. Chỉ là tương đối nhân gian cùng ma tổ, nàng thần cảnh hoàn toàn chính xác bí ẩn. Lâm Vân gật gật đầu, nói, ngươi bung ra thần cảnh, để mọi người đi vào đi. Thiên Thiên vung tay lên, Lâm Nghị Nhi liền đỡ lấy Chân Lý đi vào trước. Lâm Vân nhìn xem Chân Lý, dùng ánh mắt biểu đạt mình lo lắng. Hắn đến cùng là đến chậm một bước. "Ta muốn đi tìm Trầm Ngư." Phương Vũ không có quên mình quên mật, mặc dù các nàng tại một ít thời điểm cũng cho thấy tố Liêu tỷ tỉ mộ tình, nhưng gặp được chân chính nguy cơ thời điểm, tỷ mộ vẫn là đáng tin. Thanh sa đỡ lấy Bạch Tiểu kiểu cũng tiến vào Thiên Thiên thần cảnh, Lâm Vân đánh ra một giọt kim sắc linh dịch rơi trên người Bạch Tiểu Kiều, cũng làm cho nàng khôi phục mấy phần. "Các ngươi còn không đi?" Nên rút lui người đều lui, Thiên Thiên phát hiện Lâm Ngọc cùng Hoa tử còn có chút cảm xúc xa xút dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Lâm Ngọc thở dài một cái. Kiếm tu đối với mình kiếm đều là có cảm tình, buôn lôi kiếm không nói đến, Tật Phong kiếm làm bạn nàng đi thời gian rất dài, đã bị Lâm Ngọc xem như bằng hữu, bây giờ bị Thái Bạch chiếm đi, Lâm Ngọc trong lòng khó tránh khỏi khổ sở. Hoa Tiên tử cũng kém không nhiều, từ được đến Liệt Tiên về sau, bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, đều là dùng Liệt Tiên, bây giờ cứ như vậy để Thái Bạch cứ đi, trong lòng làm sao có thể bình tĩnh trở lại? Ta nhất định phải báo thủ. Hoa Tiên tử nắm chặt nắm đấm, cũng không có bởi vì quá hoang phí tại cường đại mà e ngại. Đây cũng là Lâm Ngọc thưởng thức nhất nàng địa phương, mặc kệ đối mặt cái gì lẫn nhân. Hoa Tiên tử nhất định có can đảm lượng kiếm. Đáng tiếc, địch nhân lần này thực sự quá mạnh. Lâm Ngọc cũng không khỏi sinh ra cảm giác bị thất bại, cũng khó được Hoa Tiên tử còn dám có ý niệm báo thủ. Mà nhất làm cho Lâm Ngọc lo lắng, là thái bạch tại vận dụng thần thông lúc, Lâm Ngọc cần ẩn có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như thái bạch kỳ thật cùng với nàng có một loại nào đó nguồn gốc. Cái này khiến Lâm Ngọc xuất phát từ nội tâm địa cảm nhận được bất an, nàng thậm chí không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, rời đi trước đi, hảo hảo tu hành, về sau sẽ có cơ hội. Lâm Vân Đông Phương Nguyệt, từ hai người bọn họ bên người đi qua, nói một câu lời an ủi. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên Tử mới thu liễm cảm xúc, nghe Lâm Vân, "Tiên Tiên tiên thần cảnh đi, Người không tiến bảo. "Thiên Tiên đối Lâm Vân hỏi." Lâm Vân lắc đầu, "Ta việc cần phải làm khả năng có phong hiểm, có lẽ sẽ ô nhiễm ngươi thần cảnh, lại nói, người kia mục đích là ta, chúng ta tách ra, nàng hẳn là sẽ không đuổi theo giết các ngươi." Lâm Vân cảm giác Thái Bạch cũng không phải là một cái yêu thích giết cho người, nếu không, cùng nàng giao thủ người cũng không trở thành một cái chưa chết. Mặc dù cuối cùng vẫn là đối tuyệt nữ hạ sát thủ, Lâm Vân y nguyên tin tưởng đối phương cũng không tàn bạo. Đã như vậy, bọn hắn tốt nhất là tách ra. Nghe Lâm Vân nói rất có đạo lý, Thiên Thiên cũng liền không có khuyên. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền đối với Lâm Vân nói, trên mặt trang vị kia, nói ta là nàng mệnh trung chú định giải phong người, ta nghĩ, có lẽ giải khai nàng phong ấn, nàng sẽ giúp người. Chương 877, huyết dịch dung hợp. Thiên Thiên biết rõ mình bây giờ nhỏ yếu, nhưng nàng cũng muốn giúp Lâm Vân làm chỗ gì. Lúc trước thanh nữ đã nói cũng coi là một cái rất trọng yếu tin tức, mà lại Thiên Thiên cũng có thể cảm nhận được thanh nữ đối Lâm Vân có nhất định quan niệm, nhưng hẳn không có quá lớn ý. Bây giờ gặp được cơ nghịch, Lâm Vân đi tìm thanh nữ xin giúp đỡ, nữ hẳn là sẽ giúp hắn. Lâm Vân nghe được Thiên Thiên xung phong nhập việc, hắn lại lắc đầu, có lẽ không cần Thiên Thiên, hắn cũng có giải khai thanh nữ phong ấn năng lực, nhưng thanh nữ chưa từng có đưa ra qua giải phòng, có lẽ là chính nàng cũng có lo lắng, huống chi bây giờ nàng tựa hồ là lâm vào ngủ say, cũng không cần thiết giải phong. "Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm, nấp kỹ, chờ ta đem vấn đề giải quyết là được." "Thiên Thiên." lần này tựa như là hoàn toàn không giúp được gì. Nhìn Lâm Vân thái độ kiên quyết, Thiên Thiên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, nàng mang theo phương vũ, đi tìm Giang Trầm Ngư. Nếu như Thái Bạch thật nghĩ gây sự với các nàng, đi cũng chưa chắc hữu dụng, bất quá Trốn đi tốt xấu là cái tâm lý an anủi đi. Đưa mắt nhìn Thiên Thiên rồi đi, Lâm Vân ôm bị ngọn lửa bao khỏa Đông Phương Hồng mới nói, chúng ta cũng nên đi. Địa thương, truyền tống đến mặt trăng. Đông Phương Hồng Nguyệt lấy được nguyệt thần thân cách, ở trên mặt trăng, nàng sẽ trở nên càng cường đại một chút, mà lại, trên mặt trăng một mảnh hoang vu, chỉ có một cái thanh nữ, coi như tội máu đối thổ địa tạo thành ô nhiễm, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Còn có chính là Lâm Vân cảm thấy tại thanh nữ phụ cận sẽ càng có cảm giác an toàn. Hắn cũng không biết Thái Bạch đã qua, còn sâu hơn đối nữ ấn. Trở lại trên mặt trăng, Lâm Vân nhìn thấy đầy trời mây mù, cũng không có vội vã đi tìm thanh nữ mà là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tương đối ngồi xuống. Đông Phương Hồng Nguyệt biết mình nói cái gì đều vô dụng, Lâm Vân tâm ý đã quyết, không có khả năng nghe nàng. Nàng thật sâu nhìn xem Lâm Vân, hết thảy đều không nói bên trong. Đây chính là chân chính sinh tử gần bó. Lâm Vân cũng không có bất tích, hiện tại hết thảy đều là đang cùng thời gian thi chạy, Thái Bạch đã cướp đi chân lý bản nguyên chi lực, Lâm Vân muốn là đánh không lại nàng, chờ Thái Bạch lại bế quan một đoạn thời gian, Lâm Vân thì càng đánh không lại nàng. Không nhanh chóng đi tìm tới mình năm đó khả năng bố trí tốt chuẩn bị ở sau, Lâm Vân suy nghĩ cái này sóng hắn hẳn là muốn lạnh lạnh. Cho nên, hiện tại hắn phải nhanh một chút giải quyết Đông Phương Hồng Nguyệt, sau đó lại đi tìm phá cục kế sách. Cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trao đổi dịch thể số lần cũng không phải ít, nhưng đầu này một lần trao đổi huyết dịch, Lâm Vân cũng không có kinh nghiệm, đành phải mò đá qua sông. Hắn tại mình cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng bàn tay, phân biệt cắt cái lỗ hổng, sau đó hai người bàn tay chống đỡ, dùng thân nghiệm thôi động huyết dịch tại hai người thể nội lưu thông, đây là một cái thuần dựa vào tưởng tượng hoàn thành mạch kín, nhưng là, bọn hắn thật làm được. Đông dịch tiến vào đồng thời, tự nhiên Chỉ cần huyết dịch bình thường lưu thông, Hai người huyết dịch tự nhiên là hoàn thành trao đổi. Bất quá, đây là xây dựng ở huyết dịch không hòa vào nhau tình huống dưới. Lâm Vân vốn cho là mình hẳn là có thể khống chế máu của mình không cùng Đông Phương Hồng Nguyệt huyết dịch dung hợp, Đông Phương Hồng Nguyệt hẳn là cũng có thể làm được. Dù sao hai người bọn họ đều đã là thần, không chế máu của mình loại này sự tính đơn giản, không có đạo lý xảy ra vấn đề. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai người huyết dịch vừa mới đổ vào, liền không bị khống chế dung hợp lại cùng nhau, cho dù Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều dùng thần lực đã cách trở, nhưng bọn hắn hai người dịch ở giữa lực hấp dẫn lại không phải thần lực có thể cách trở. Lần này Trang diện tựa hồ có chút mất khống chế. Giữa hai người huyết dịch tuần hoàn không có bất kỳ cái gì trở ngại, Đông Vương Hồng Nguyệt thể nội máu chảy trải qua Lâm Vân trái tim, lại về tới trong cơ thể của nàng, nhưng như thế đi một lần, Lâm Vân thay máu kế hoạch có thể tuyên bố cáo thất bại, hiện tại có thể nói là đạt được gấp đôi tội máu. Nhưng cái này lại có chút không giống tội máu, Lâm Vân huyết dịch vốn là mang theo khí tức thần thánh, xuyên qua thời không về sau, lại nhiễm lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền khí tức, hiện tại tăng thêm tội máu, Khi khí tức huyền như là dầu bôi chơn, để Lâm dịch cùng tội máu mượt mà điệu dung hợp ở cùng nhau. Hiện tại Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội đều thành loại này hỗn hợp huyết dịch, một nửa là thâm trầm màu đen, một nửa là sáng chói kim sắc. Cái này, Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thấy Lâm Vân khả năng chơi thoát, không những máu của nàng không thể đạt được tiến hóa, Lâm Vân cũng bị tội vết máu nhiễm. Người nói, chúng ta sẽ không phải có quan hệ máu mụ a? Lâm Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Đông Phương Hồng Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, sáng giọng, ta cũng không có sinh qua ngươi như thế đại nhất con trai. Không không không, của ta là, không chừng ta là ngươi lão tổ cũng nói không chừng đấy chứ? Đây cũng là cho đùa lời nói, Đông Phương gia tiên tổ tìm căn nguyên tố nguyên là đuổi tới Đông Phương Diệu cùng Tố Nga trên người, có thể xác định cùng Lâm Vân không có quá lớn quan hệ. Lâm Vân chỉ là nghĩ chiếm chiếm Đông Phương Hồng Nguyệt tiện nghi mà thôi. Đông Phương Hồng Nguyệt nổi giận điệu dùng đầu ngón tay cào Lâm Vân một chút, cả giận, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa? Bây giờ nên làm gì? Hiện tại hai người vẫn là hai tay chống đỡ, huyết dịch một mực tại thân thể hai người ở giữa không ngừng lưu chuyển, hai người cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Thử trước một chút tội máu khí tức vẫn sẽ hay không kết tán. Lâm Vân đối với hiện tại tình huống cũng rất tò mò, bất quá Hắn cảm giác tội máu có thể sẽ không khuế tán, tựa như là tội máu bị máu của mình trung hòa. Mà lại, theo một lần lại một lần huyết dịch tuần hoàn, Lâm Vân quan sát được, nguyên bản kim sắc cùng màu đen phân biệt rõ ràng huyết dịch, mỗi tuần hoàn một lần, hai dung hợp trình độ liền sẽ càng sâu một chút. Lâm Vân quan sát mấy cái tuần hoàn về sau, thể nội huyết dịch đột nhiên liền biến trở về màu đỏ. Lúc này, Lâm Vân thu hồi một mực bao vây lấy hai người kim sắc hỏa diễm, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng trên người hắn, đều không có hắc khí tiêu tán ra. Đông Phương đến thư trung tiên đã từng nói, không khỏi cả kinh nói, có phải hay không là ngươi công đức, triệt tiêu tội lỗi của ta? Trước đó Thư Trung Tiên cũng đã nói, muốn kết thúc Đông Phương ra tội nghiệp, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái công đức vô lượng người sinh sôi hậu đại. Khả năng đây chính là công tội bù nhau đi. Chỉ là Đông Phương Hồng Nguyệt không nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy dạng này hình thức đặt thành cái này công tội bù nhau kết quả. Lâm Vân cảm thấy cũng có khả năng, hắn vạch phá ngón tay của mình, một giọt máu rơi vào trên mặt đất, Lâm Vân hơi cảm ứng một chút, hồi đáp, không thể nói là triệt tiêu, hẳn là dung hợp. Triệt tiêu, chính là công cũng mất, tội cũng mất. Cứ như vậy, Lâm Vân máu cũng sẽ không có lực lượng. Nhưng Lâm Vân rõ ràng có thể cảm nhận được, máu này là có sức mạnh, thậm chí so trước đó còn cường đại hơn. Ta thậm chí cảm thấy đến, máu của ta có lẽ vốn là nên cái dạng này, không chừng, tội máu chính là từ trong thân thể ta bóc ra đi. Lâm Vân sinh ra một cái to gan ý nghĩ, chỉ là không tốt đi nghiệm chứng. Nhưng cái này đã không trọng yếu, dù sao tội máu vấn đề từ căn nguyên bên trên đã giải quyết. Thiên đạo nên tính là bị bảo vệ, người ở tại trên mặt trăng không muốn đi động, ta cũng muốn đi làm ta việc. Lâm Vân xác nhận tội máu không có tiêu tán xu thế, lúc này mới quyết định để Đồng Phương Hồng Nguyệt tạm thời tại trên mặt trăng. Trên mặt trăng thái âm chi lực nồng đậm, để Đông Phương Hoàng Nguyệt ở chỗ này tu hành đối năng cũng có chỗ tốt. Người muốn đi đâu? Mặt trời. Chương 878, vận bèo không gian. Cho dù không có Tố Nga truyền lại tin tức, Lâm Vân cũng dự định đi mặt trời nhìn một chút. Đây là Lâm Vân lúc trước liền suy tính ra bản thân khả năng bố trí hậu thủ địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Vân thể nội có sánh vai mặt trời lên hỏa, lại có thể hấp thu thái dương chi lực, lại có, Đông Phương Diệu làm thái dương thần, cùng hắn tựa hồ có một loại nào đó ràng buộc, loại này ràng buộc có lẽ chính là đến từ mặt trời. Hiện tại có Tố Nga nói ra, Thái Bạch sợ hãi mặt trời. Lâm Vân thị càng muốn đi mặt trời một lần, chỉ có đi mặt trời mới có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình có phải hay không đúng. Bất quá, so sánh mặt trăng, mặt trời tương đối nguy hiểm rất nhiều. Trên mặt trăng chỉ là có chút lạnh, Lâm Vân ngự sử linh lực trong cơ thể liền còn có thể chống đỡ được, mà mặt trời ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Lúc trước thân là Thái Dương Thần Đông Phương Diệu cũng không dám hấp thu quá nhiều đến từ mặt trời lực lượng, Lâm Vân trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút khẩn trương. Nghĩ đến, hắn hẳn là so Đông Phương Diệu lợi hại hơn. Thời gian không đợi người, Lâm Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy do dự, từ trên mặt trăng rời đi về sau, liền một mực hướng phía mặt trời phương hướng thi triển không gian khiêu dược, hắn ngược lại là muốn để địa thư trực tiếp đem hắn truyền tống đi qua, nhưng địa thư nói, mặt trời trùng quanh tồn tại kinh khủng trận vực, không gian cùng hư không đan vào một chỗ, cho dù là hư không, cũng bị mặt trời lực lượng kinh khủng tiết diêu. Dây dưa không biết bao nhiêu và năm, tóm lại, mặt trời xung quanh tạo thành một cái phạm vi cực lớn không gian cấm khu. Cấm khu tít hoa địa, khoảng cách mặt trời đại khái đều có 100 vạn dặm. Không chỉ là nhiệt độ cao, càng ẩn chứa trên đại đạo lực lượng. Nói cách khác, Lâm Vân muốn đi mặt trời, ngoại trừ muốn trực diện kinh khủng đến cực điểm thái dương chi lực, còn muốn cẩn thận vẩn quanh mặt trời vặn vẹo không gian. Địa thư thật không muốn nhìn thấy Lâm Vân đi chịu chết, Lâm Vân chết rồi, hắn cũng phải bị đốt thành tro. Đáng tiếc, Lâm Vân sẽ không nghe hắn. Đó cũng không phải đang đánh cược cái gì, mà là Lâm Vân biết mình ngoại trừ đi đường này, không có lựa chọn nào khác. Lâm Vân đến vận vẹo không gian bên ngoài lúc, đã là không đến mảnh vải, quần áo trên người đều đã bị mặt trời phóng xạ ra nhiệt độ cao đốt cháy, mà Lâm Vân bên ngoài thân thì là thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm, đây là Lâm Vân tại dùng mình bản vện hỏa diễm tại tự vệ. Nhưng tới gần vận vẹo không gian, Lâm Vân vẫn là cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Nguy, phản như là mình một bước vào vùng cấm địa này, liền sẽ bị bóp méo không gian xoắn nát. Sau đó bị Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy sạch sẽ, sẽ, cuối cùng ngay cả sám cũng sẽ không còn lại. "Ta cần một người giúp ta dò đường." Lâm Vân lãnh đạm nói, Địa thư sững sốt một chút, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, chờ nghe rõ Lâm Vân ý tứ, hắn lập tức tiêu khóc, "Đừng à, ta sẽ bị thiêu hủy." "Yên tâm, ta sẽ phóng xuất ra ta bản Mệnh Chí Hỏa bảo hộ ngươi, cam đoan ngươi sẽ không bị Thái Dương Chân Hỏa tiêu hủy." Cái kia còn có vạn bẹo không gian làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể xem ngươi tốt số không xong." Lâm Vân tâm niệm vừa động, Địa thư đã xuất hiện ở trong hắn, hắn lựa cũng đem điệu thư bảo lại. "Ngươi đã nói xong sẽ không lại chuyện lúc trước khó xử ta." Hôm nay chẳng lẽ là muốn vi phạm ước định. Địa thư nhìn ra Lâm Vân quyết tâm, đành phải khiêng ra ngày xưa ước định đến, Lâm Vân nghe xong liền cười. Ta không có vì ngày xưa sự tình làm khó ngươi à, dù là ngươi phản bội qua ta, tìm nơi nương tựa đến Đông Phương Diệp ôm ấp, ngươi nhìn, ta cũng không có cái ngươi có phải hay không. Ta đã đầy đủ lòng dạ rộng lớn, nhưng ngươi bây giờ muốn cùng ta hốn, giúp ta làm chút chuyện cũng là hợp tình hợp lý a. Điệp thư, ta có thể đi ngươi hợp tình hợp lý đi. Đây rõ ràng là muốn mạng sự tình. Là hắn biết Lâm Vân là cái mang thú, vẫn còn vẫn nghĩ mình nếu có thể thỏa mãn Lâm Vân nhu cầu Không chừng Lâm Vân sẽ còn buông tha hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn còn đánh giá thấp Lâm Vân lòng dạ hay hỏi. Người này chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều không có tha thứ qua hắn, từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ lấy nghiên ép hắn giá trị thẳng dư, hiện tại xem ra, là cảm thấy hắn triệt để vô dụng, liền để hắn tìm tới đá giò đường. Hắn chính là bị ném đi ra tầng đá. Kinh người quá đáng, ta nhịn người rất lâu. Sau đó thì sao? Lâm Vân ra tăng trong tay hỏa diễm chuyển vận, phàm là địa thư dám có tạo phản quân hướng, cái này một muội lửa liền đầy đủ cho điệu thư dễ nhìn. Hùng chi nơi này khoảng cách mặt trời đã không xa. 100 vạn dặm, trên đất bằng ngược lại là lộ ra rất xa, nhưng ở tinh không bên trong, tại mặt trời trước mặt, cái này có điểm giống là gần trong căn tấc. Lâm Vân đều có thể thấy rõ mặt trời toàn bộ tại quần quần thiêu đốt bộ dáng, may ánh mắt của hắn lợi hại, không phải cường đại như vậy qua mang, đủ để lóe mù người con mắt. Có thể tới khoảng cách gần như thế quan sát mặt trời, chỉ sợ năm đó Đông Phương Diệu đều làm không được. Địa thư cũng là thụ Lâm Vân che chở mới có thể không sẽ quá dương chi hỏa đốt cháy, Lâm Vân nếu là bung hắn ra, hắn chỉ sợ trực tiếp muốn bị thiêu chết. Ta đến liền là, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Địa thư cường thế bất quá 3 giây, rất nhanh thỏa hiệp. Lâm Vân khệ miệng có chút dương lên, cái này nhỏ địa thư, ra còn không cầm nổi ngươi rồi. Không đợi địa thư kịp phản ứng, Lâm Vân nắm cổ trụ, liền hướng trước mặt vặn bẹo không gian bị lại. A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, địa thư trong nháy mắt liền phân giải thành vô số dạng mảnh vỡ, còn tốt có Lâm Vân hỏa diễm bao vây lấy, nó cũng không có tan thành cho, Tại Lâm Vân ý niệm thôi động dưới, đông đảo mảnh vỡ lại rất nhanh tụ lại, khôi phục thành cổ trụ. Đây chính là đi theo Thiên Quy Đạn Sinh kỵ vật quả nhiên lợi hại, chỉ cần Thiên Quy tồn tại, nó liền tồn tại. Ngý đến, chỉ cần không phải triệt để hóa thành xám, địa thư sẽ không phải chết, cho dù chết, tại Thiên Quy phía dưới Qua một chút thời gian, hắn cũng có thể phục hoạt chúng sinh. Chỉ là, một cái có linh tính tồn tại cũng sẽ không nguyện ý chết đi sống lại. Địa thư hiện tại chính là đang lặp lại lấy vỡ ra lại tụ lại tuần hoàn, tâm tính đều nhanh sập. Nhưng hắn một trái tim căng thẳng, không dám có bất kỳ thư giãn. Chỉ ít, hắn bây giờ còn chưa chết. Tình huống bên trong thế nào? A. Đáp lại Lâm Vân, là địa thư thảm liệt tiếng kêu. Địa thư mặc dù không có nhân loại nhục thân, nhưng hắn cũng là có thể cảm nhận được thống khổ, giống như bây giờ, lập lại địa bị xé nứt, nó cũng rất đau. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Lâm Vân chính là cái ma quỷ, không xác định tình huống bên trong. Hắn sẽ không tùy tiện tiến đến. Nếu như chính mình không biết rõ ràng bên trong quy luật, liền muốn một mực lặp lại bị tra tấn. Con tốt, hắn địa thư am hiểu nhất sự tình chính là ghi chép, mỗi một lần bị loại kia lực lượng quỷ dị xé nát, hắn đối cái này vận vẹo không gian lực lượng liền có thêm một tầng phân tích. Ta nhất định phải sống sót. Địa thư ở trong lòng quyết tâm, giờ khắc này, hắn phảng phất đều đang phát sáng. Rốt cục, tại lại một lần vỡ ra cùng tụ hợp về sau, hắn đuổi vận vẹo không gian lực lượng hoàn thành ghi chép. Hỗn đây là hỗn độn. Nghe được thư hưng tiếng hô hoán, Lâm Vân cũng có chút ngạc nhiên. Hỗn độn Mặt trời vị trí mặc dù cũng là tại ngoại vực bên trong, nhưng nơi này tại sao có thể có hỗn độn đâu? Mà lại cái này vận bèo không gian là trong suốt, Lâm Vân cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hỗn độn chi khí. Hắn thấy qua màu hỗn độn màu không giống nhau, lấy màu trắng lỏng vụ hình thái chiếm đa số, cũng có các loại cái khác nhan sắc, tóm lại, hỗn độn không có trong suốt. Địa thư gặp Lâm Vân không tin, hắn lại bổ sung, đây là tại diễn hóa khai thiên tích địa hỗn độn. Chương 879, ta sẽ làm khó chính ta. Khai thiên tích địa. Lâm Vân lơ lửng đang bèo không gian bên ngoài, đối mặt với to lớn mặt trời, đối địa thư hỏi: Cứ như vậy một chút xíu lớn địa phương, ngươi nói với ta bên trong đàng khai thiên tích địa. Không sai, nơi này đang không ngừng diễn hóa sinh diệt, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đây chính là hỗn độn lực lượng. Hỗn độn rất chịu tượng, nó đại biểu cho hư vô cùng hỗn loạn. Cái này vốn là hẳn là một cái chịu tượng khái niệm, nhưng bởi vì có hỗn độn lực lượng tồn tại, nó lại trở nên rất cụ thể. Thiên hạ vạn vật sinh tại hỗn độn bên trong, giống thanh nữ trở tiên thiên thần linh, đều là từ hỗn độn bên trong mà sinh ra. Có thể nói, hỗn độn chính là không, mà hết thảy tất cả đều là từ nơi này không bên trong đản sinh, đây là từ không sinh có. Mà tất cả có cuối cùng đều sẽ quy về không sinh tại hỗn độn, rốt cục hỗn độn, đây cũng là số mệnh. Chỉ là thời gian này có thể sẽ dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến hẹn tương đương vĩnh hằng. Nhưng hẹn tương đương vĩnh hằng lại cũng không là vĩnh hằng, mặc kệ quá khứ bao lâu, chắc chắn sẽ có một cái đại tịch diệt kết cục. Địa thư mặc dù không có đến tiên tiên thần linh cảnh giới kia, nhưng đối với đại đạo lý giải nhưng cũng rất sâu. Liên như là phàm nhân sinh mà chịu chết, thế giới này hết thảy đều là như thế, thần linh cũng có thọ hết chết ra thời điểm, sao trời có vẫn lạc thời điểm, thế giới cuối cùng cũng sẽ hủy diệt. Đây là ngay cả đã vượt ra trên tiên đạo tiên tiên thần linh đều không thể nhảy ra đại đạo. Hỗn độn sinh văn vật, ban sơ hỗn độn có lẽ chỉ là một hạt bụi, nhưng ở trong đó, ra đời âm dương, không, gian, thời gian. Từ đây, hỗn độn trở nên vô cùng lớn. Từ không sinh có quá trình là không gian bành trướng, có cuối tại không quá trình chính là không gian sụp đổ. Mà mặt trời bên ngoài vẫn bèo lập trường, chính là không ngừng mà đang lập lại không gian sụp đổ quá trình, cái này một bộ phận, nên tính là đang diễn hóa thế giới như thế nào hủy diệt. Ban đầu ghi chép thời điểm, địa thư cũng cảm thấy, cái này một mảnh vẫn bèo không, gian, không chừng sẽ trở thành thế giới diệt căn nguyên. Nan rằm con dê bị hủy bởi tổ kiến cho dù hiện tại chỉ ở mặt trời phụ cận tạo thành một cái dạng này vận mẹo không gian, về sau khó đảm bảo sẽ không kết trương. Nhưng cẩn thận cảm thụ phía dưới, hắn mới phát hiện, tại cái này tràn ngập khí tức hủy diệt vận mẹo không gian bên trong, hắn còn cảm nhận được một chút hy vọng sống. Đây là tại diễn hóa hủy diệt không sai, nhưng hủy diệt về sau, lại là tân sinh. Giờ khác này, địa thư đối đại đạo cảm nộ lại sâu hơn rất nhiều. Thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, nhưng ở phế tích phía trên, tất có thế giới mới sinh ra. Vừa nghĩ đến đây, địa thư toàn bộ sắc đều ánh nắng rất nhiều. Không chỉ có những này, hắn còn cảm nhận được một chút chỗ đặc biệt. Nơi này là nghịch hướng hỗn độn. Lâm Vân càng nghe càng mơ hồ, hỏi: "Như thế nào nghịch hướng hỗn độn? Hỗn độn còn có phương hướng sao?" Lâm Vân cảm giác mình lại thiếu kiến thức. Trên thực tế, cái từ này cũng là địa thư vừa định ra. Âm Dương ngũ hành, đản sinh tại hỗn độn bên trong, mà ở trong đó, là dùng đơn nhất lực lượng chuyển hóa thành hỗn độn. Địa thư cho Lâm Vân giảng giải trong đó nguyên lý, nói cách khác, nơi này lúc đầu không có hỗn độn, bởi vì mặt trời lửa đặc biệt cường đại, phá hủy vùng không gian này, không gian vỡ vụ, tự nhiên có hư không xuất hiện. Hư không cùng không gian là tương hỗ y tồn, nhưng hư không cùng không gian đều tại Thái Dương chân hỏa lực lượng hạ bị ma diệt. Không gian sụp đổ, quy về hỗn độn, lại từ hỗn độn bên trong, lần nữa ra đời không gian. Long vòng như vậy lặp đi lập lại, đây chính là từ cực hạt lửa, đẩy ngược ra hỗn độn, cho nên địa thư đem mệnh danh là nghịch hướng hỗn độn. Lâm Vân nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, hắn không đi sai địa phương. Cực hạt lửa, hẳn là Hỏa Linh chi tổ trưởng không phát hỏa, hách cũng có thể là chính là mình. Như vậy vấn đề tới, hắn làm như thế nào quá khứ đâu? Nơi này mỗi một lần hủy diệt lực lượng qua đi, đều sẽ có một lần tân sinh lực lượng, vào lúc đó, ngươi liền có thể đến. Địa tư không vô áp ý địa nói với Lâm Vân. Lâm Vân tâm nhắm nhỏ Tầm nhãn của hắn cũng không lớn, hôm nay thủ, hắn nhớ kỹ, đây cũng là hắn duy nhất có thể thoát thân cơ hội. Trên thực tế, tại cái này vạn vẹo không gian bên trong, hủy diệt cùng tân sinh lực lượng là cùng tồn tại, mà không phải như là ngày đêm hoán đổi, có lẽ, Lâm Vân sau khi đi vào, liền xông vào có lực lượng hủy diệt hỗn độn bên trong. Mà tại có tân sinh lực lượng hỗn độn bên trong, là không có nguy hiểm, tựa như hắn như bây giờ, coi như không muốn Lâm Vân hỏa diễm che chở, hắn cũng sẽ không bị tiêu hủy. Địa thư suy nghĩ minh bạch, hắn muốn đem Lâm Vân lừa gạt tiến đến, để Lâm Vân chết bởi hỗn loạn hốn bên trong, sau đó hắn lại thừa cơ thoát thân. Giờ đi cái này vặn bẹo không gian về sau, hắn có lẽ sẽ nhận Thái Dương chân hỏa tổn thương, nhưng nhiều nhất chỉ là thụ một điểm tổn thương, hắn còn có thể chịu được. Đi theo Lâm Vân bên người, mới là thời thời khắc khắc có sinh mệnh nguy hiểm. Thật sao? Vậy ta tiến đến. Lâm Vân quan sát một hồi, lựa chọn tin tưởng địa thư. Đương nhiên, hắn không hoàn toàn tin, mà là tại mình quan sát. Hắn phát hiện địa thư tại một cái trong phạm vi nhỏ lưu động, mà lại không còn vỡ ra dấu hiệu. Có lẽ là địa thư tìm được khu vực an toàn. Gia hỏa này không có ý tốt. Vùng này rất lớn, dựa theo trước đó điệu thư vỡ ra mấy lần tốc độ lên xem. Thật giống địa thư nói như vậy, một lần an toàn thời gian nhiều nhất chính là 3 phút. 3 phút, nếu như dùng không gian vượt qua, hắn còn có thể vượt qua cái này vận vẹo không gian, nhưng hiển nhiên, tại cái này vận vẹo không gian bên trong, hắn không có khả năng thi triển không gian thần thông, chỉ có thể dựa vào mình tốc độ phi hành từng gián bay. Nói như vậy, 3 phút về sau, mình chỉ có thể chết đang vận vẹo không gian bên trong. Nếu như nơi này thật sự là mình bố trí cuối cùng chuẩn bị ở sau, mình chắc chắn sẽ không cho một cái không cách nào giải khai đáp án. Như vậy, đáp án hẳn là từ đầu đến cuối đều tồn tại khu vực an toàn, chỉ bất qua cái này khu vực an toàn sẽ một mực biến động. Mình chỉ cần tìm được chính xác khu vực an toàn liền có thể xuyên qua vạn bẽo không gian đến mặt trời mặt ngoài có lẽ vẫn là mặt trời bên trong địa thư đại khái cũng nhìn rõ cái này mới cơ hắn còn cố ý lừa là mình Lâm Vân sẽ giả bộ không có phát hiện đương địa thư bổ bền đến nick lại gần mình thời điểm hắn vừa xài bước tiến vào vạn vẽo không gian sau đó bắt lấy địa thư làm do đường người người làm rất tốt tiếp xuống liền xem ta đi Lâm Vân một bộ cảm tạng ước khí sau đó đem địa thư cưỡng ép thu nạp đến trong cơ thể mình Lâmân không có địa thư như thế ghi chép và phân tích năng lực nhưng là hắn bước vào vạn vẽo không gian liền cảm nhận được hai loại khác biệt họa lĩnh lực một loại cường thịnh, một loại suy yếu. Hắn hiện tại chính là tại cường thịnh hỏa linh lực bên trong, như vậy, hư nhược chính là nguy hiểm khu. Đây quả thực là đưa phân đề. Cảm giác được những này, Lâm Vân thông suốt hướng lấy mặt trời bay đi. Địa thư tại chỗ ngập bức, sau đó toàn bộ sách đều không tốt. Lắc lư Lâm Vân thất bại, hắn thế mà một chút liền xuyên thủng chân tướng. Đã Lâm Vân không có việc gì, vậy ta hẳn là không có. Trong lúc nhất thời, địa thư vậy mà nằm ngửa. Dù sao đều là chết, để cho ta nằm xe đi. Mà lúc này đây, Lâm Vân trong đan ngủ say thật lâu tiểu thành bỗng nhiên mở mắt. Chương 880, xuyên qua thời không. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Vân đã đến vận vẹo không gian cuối cùng, cũng nhìn thấy cháy hừng hực mặt trời mặt ngoài. Đập vào mặt Thái Dương chi lực để Lâm Vân tâm thần cũng hơi run dậy. Mặt trời này không chỉ là nóng bức, trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt vận sóng, theo quang mang cùng một chỗ hướng về bốn phía phát tán. Không chừng, cái này ba động tại hiện đại khoa học phải gọi mặt trời phóng xạ. Lâm Vân cũng chỉ là ở trong lòng tùy tiện nhà dẫnh một chút, cái này gợn sóng từ thân thể của hắn xuyên qua, cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà nương theo lấy lực lượng hủy diệt sóng, Lâm Vân cũng cảm nhận được dầu có sinh cơ lực lượng. Thủy Diệt cùng Tân Sinh cùng ở tại, như thế cùng cái này vận mẹo không gian không có sai biệt. Chỉ từ điểm ấy đến xem, Hỏa Linh Chi tổ hẳn là mới là mạnh nhất thần tài đúng. Không hổ là ta. Cảm nhận được mặt trời bên trong lần chứa cùng mình đồng căn đồng nguyên lực, lượng, Lâm Vân đánh nhau bại thái bạch lại nhiều mấy phần lòng tin. Trước mắt thiêu đốt đại hỏa cầu mặc dù kinh khủng, Lâm Vân cũng không có chút nào e ngại, hướng phía Thái Dương liền diễm, đưa tay ra. Hắn duy trì có không sợ, chính là Hỏa Diễm. Tại Lâm Vân thế nội điệu thư nhìn xem một màn này, cũng suy nghĩ Lâm Vân hẳn là phải tiếp nhận truyền thừa, hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân không có khả năng lại có đường sống, rực khoát hai mắt nhắm nghiền ra mệt mỏi, tranh thủ thời gian hủy giật đi. Không giống với hắn đối phế, vừa mới thức tỉnh tiểu thanh trong hai mắt, lại là sáng lên trí tuệ ánh sáng. Nàng cảm giác mình rất lạnh, như là áo rách quần manh người tại băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, nàng thực sự cần ấm áp, mà bên ngoài liền có thật tấm áp lực lượng, thế là nàng bỗng nhiên hút một nhiệt lớn. Lâm Vân tay còn không có chạm đến mặt trời, liền cảm nhận được mặt trời lực lượng cấp tốc hướng phía mình mãnh liệt mà đến, cái này giống như là hai chiều lao tới, hắn chỉ là duỗi ra tay, Thái Dương chi hỏa liền đem hắn toàn bộ lướt sống. Như thế chủ động, Lâm Vân cảm nhận được mặt trời lực lượng đều đang dâng tới trong cơ thể của hắn. Vội vàng ngưng thần nội thị, liền nhìn thấy một con tiểu thanh long ngay tại xoay quanh thổ nạp, mà Thu nạp đến thể nội thái dương chi lực, cũng thay đổi thành một cái tiểu hỏa cầu, cái này hỏa cầu vừa mới thành hình, liền thôn phệ Lâm Vân trước đó tu luyện thật lâu âm dương khối không khí, tựa như là cá lớn nuốt cá bé, âm dương khối không khí không có nửa điểm phản kháng liền bị trực tiếp thôn vệ. Lâm Vân còn chưa kịp vì chính mình mất đi âm dương hòa hợp lực lượng tiếc hận, liền cảm ứng được tràn vào thể nội thái dương chi lực tự hành chuyển hóa thành thái âm lực. Cái này, Dương cực sinh âm. Chẳng lẽ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực đều là đến từ mặt trời? Ngẫm đến mặt trăng bản thân cũng là phản xạ ánh mặt trời, Lâm Vân cảm thấy điểm ấy phi thường hợp lý. Nhưng Lâm Vân cẩn thận quan sát, mới phát hiện đó cũng không phải Thái Dương chi lực chủ động chuyển hóa Thái Âm chi lực, mà là chỉ có trải qua tiểu thanh thổ nạp Thái Dương chi lực mới có thể biến hóa thành Thái Âm chi lực. Can Nguyên Kỳ thật tại tiểu thanh trên thân. Nương theo lấy mặt trời nhỏ dần dần khuất trướng, Lâm Vân trong đan điền 99 phẩm hỏa liên cũng không bị khống chế trôi hướng mặt trời nhỏ, bị mặt trời nhỏ dần dần thôn dịch biển cũng thành trạng khí, chậm rãi dung nhập mặt trời nhỏ bên trong. Đây là muốn tại thể nội hoàn thành đại nhất thống. Lâm Vân lặng lặng quan sát lấy thân thể biến hóa. Loại biến hóa này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao hắn hiện tại chống cự không được. Đột nhiên, Lâm Vân cảm nhận được một trận tim đập nhanh, hắn thân ở mặt trời bên trong, y nguyên có thể chẳng trọc xế dịch, vô ý thức lóe lên, liền tránh thoát một đạo lăng lệ Hàn Mang. Hàn Mang hiện lên, tại cách đó không xa, thái bạch hóa hình mà ra. Nàng đứng tại mặt trời bên ngoài vận bèo không gian bên trong, lơ lửng bất động, tựa hồ hoàn toàn không nhận vận bèo không gian ảnh hưởng. Lâm Vân cảm giác được, nàng so trước đó cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem chân lý bản nguyên hóa rồi? Lâm Vân trong lòng ngầm thở dài, cái này sóng xem bộ là không có cách nào chạy qua đến không thế giảo giạn, hẳn là sẽ không cho hắn cơ hội kéo dài nữa. Lúc đầu Lâm Vân còn cảm thấy mình đem thể nội mặt trời nhỏ hóa thành lớn mặt trời, không chừng có cùng Thái Bạch một trận chiến vô liếng, hiện tại xem ra, về thời gian hẳn là không còn kịp rồi. Lâm Vân cũng không muốn ngồi chờ chết, chỉ là lúc này, hắn có thể lợi dụng, giống như cũng chỉ có mình sắc đẹp. Thái Bạch, người ta ở giữa, thật muốn phân cái sinh tử a. Trong lòng quyết định phải dùng sắc đẹp đến mê hoặc Thái Bạch, Lâm Vân lại cố ý biểu hiện ra quật cường cùng thất vọng. Đáng tiếc, lần nào cũng đúng mỹ nam kế đến Thái Bạch nơi này liền mất hiệu lực. Thái Bạch bình tĩnh nhìn Lâm Vân, lạnh nói, "Ta tự tương lai mà đến." Chỉ vì chém giết ngươi, ngươi không cần vùng vẫy, nói ra di nguyện của ngươi đi." Lâm Vân: "Vạn vạn không nghĩ tới, ta gặp được một người bình thường." "Có sao nói vậy?" Lâm Vân cảm thấy giống Thái Bạch dạng này, vì mình mục đích, hoàn toàn không để tình mới là thật nhân nhân, giống thanh nữ cùng chân lý loại hình, cho dù là thần linh cấp độ đỉnh phong, bản chất vẫn là cùng người không hề khác gì nhau, đơn giản chính là có được cường đại năng lực người mà thôi. Chỉ có Thái Bạch, trong mắt của nàng không nhìn thấy quá nhiều tình cảm, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là, vì nàng mục đích, nàng có thể quên đi tất cả. Mỹ Nam kế, hẳn là vô dụng rốt cuộc có một cái sẽ không quy hắn mị lực phía dưới nữ nhân, Thái Bạch cũng coi là thành công địa đưa tới Lâm Vân chú ý. Chỉ là, nàng vậy mà nói nàng là từ tương lai mà tới. Lâm Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng có thể nhanh như vậy luyện hóa chân lý bản nguyên chi lực, nàng bây giờ không có luyện hóa, nhưng tương lai nàng làm được, có thể là bởi vì nắm giữ đại lượng bản nguyên chi lực, nàng cũng có vượt qua thời không lực lượng, mới có thể đi ngược dòng nước đánh lên hắn. Nói như vậy, phỏng đoán của hắn không sai, mình chỉ cần tại mặt trời hấp thu đến đầy đủ thái dương chi lực, hẳn là liền có thể đối nàng thành uy hiếp. Đáng tiếc, đối phương gian lận a. Còn có thể từ tương lai vượt qua thời không tiến hành đánh lén. Đã nói xong lịch sử không thể bị cải biến đâu. Lâm Vân thậm chí cảm thấy đến Thái Bạch đang lừa hắn, nhưng Thái Bạch tựa hồ không có dạng này động cơ, nàng đã động sát tâm, tự nhiên không cần thiết nói dối. Nếu như ngươi nhất định phải giết ta, buông tha những người khác đi. Là quá nói vô ích để nàng sách nguy vọng, Lâm Vân liền thuận sườn núi xuống lựa, đưa ra yêu cầu của mình. Thái Bạch lại nói, muốn ta buông tha những người khác cũng được, ngươi tự bỏ chống lại, giao ra ngươi thủy hỏa bản nguyên, ta đương nhiên sẽ không cùng các nàng có sự. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Lâm Vân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mưa gió đi tới, đây là lần đầu nhìn thấy một cái bắt hắn quan tâm người ly hiếp. Chủ yếu cũng là bởi vì trước kia người yêu của hắn nhóm đều là tu hành giới đỉnh, nhiều nhất là Cầm Lâm Vân đến uy hiếp các nàng, mà không có bắt các nàng đến uy hiếp Lâm Vân tình huống xuất hiện. Chỉ tiếc, thời đại biến đổi quá nhanh. Tường nghịch thiên cảnh đều không thể xuất hiện thời đại, đảo mắt liền tới tiên thiên thần linh phía dưới không bằng chó thời đại. Kỳ thật cũng liền đi qua 1 2 năm thời gian. Thái Bạch Câu nói này quả nhiên là âm hiểm, Lâm Vân vốn là không có bao nhiêu thủ trắng lòng tin, suy nghĩ thêm đến có thể sẽ cho người yêu nhóm mang đến tai nạn, rất có thể trực tiếp đầu hàng. Nhưng Lâm Vân ở trong mắt hiện lên hung mang về sau, Hắn ngược lại cười, Người có thể đánh bại ta, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta thái bạch, ngươi bây giờ kỳ thật rất yếu, đúng không?" Chương 881, hắn không phải một người tại chiến đấu. Không thể không nói, Thái Bạch kém một chút liền thành công. Lâm Vân đời này mặc dù không có bị người lắc lư qua, chỉ có hắn lắc lư người khác, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, hắn vốn là không có lòng tin quá lớn đối mặt Thái Bạch, tăng thêm đối người bên cạnh coi trọng, Lâm Vân kém một chút liền đầu hàng. Cũng chỉ là chênh lệch kia một điểm, để Lâm Vân kịp phản ứng. Thái Bạch đã cũng có thể mặc toa thời không tới giết đi hắn, vì cái gì còn muốn dùng tính mạng của người khác đến uy hắn? Chuyện này chỉ có thể nói rõ Thái Bạch có kiên kỵ. Nghĩ đến Thái Bạch vẫn luôn đang vận vèo không gian bên trong, mà không có trực tiếp tới gần mặt trời bên này, Lâm Vân cũng rất nhanh hiểu được. Chỉ sợ, nàng hiện tại cũng không dám tới gần mặt trời. Tố Nga cho tin tức không sai, Thái Bạch sợ hãi mặt trời. Nhưng là, nàng vẫn là tại thời điểm mấu chốt như vậy đến đây, Lâm Vân cảm thấy, nàng có thể là thấy được tương lai. Ngay cả Đông Phương Diệu cùng Tố Nga đều có thể lĩnh hội thời gian đại đạo, Thái Bạch tại về thời gian tạo nghệ có lẽ càng sâu, Húng chi nàng còn cùng vận mệnh có hợp tác, thậm chí có thể nói là nắm trong tay vận mệnh, đối tương lai chuyện sẽ xảy ra, biết đến hẳn là càng nhiều. Cho nên rất có thể là nàng nhìn thấy tương lai mình sẽ bị hắn đánh bại, mà mấu chốt tiết điểm ngay tại lúc này, nàng mới cố ý tới đánh lén, để chưa phát sinh tương lai phá diện. Nhưng lúc này nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, liên tưởng đến nàng vừa thu hoạch được chân lý bản nguyên không lâu, hiện tại hẳn là ngay tại dung hợp chân lý bản nguyên. Tiên thiên thần linh bản nguyên hẳn là không tốt như vậy dung hợp, có lẽ nàng cũng không thể hoàn toàn điệu phát huy ra thực lực của mình, mới có thể nghĩ đến lắc lư Lâm Vân từ bỏ chống lại. Đường Lâm Vân nhìn rõ đây hết thể thời điểm, thái bạch mặt quả nhiên hơi đổi, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không quan tâm nhân gian sinh linh A. Ta một kiếm xuống dưới, bọn hắn đều muốn hồn phi tán. Biết Lâm Vân đã đem nàng xem thấu, Thái Bạch rất khoát minh bài. Ta chính là muốn bắt người khác tới uy hiên ngươi. Lâm Vân lạnh nhạt nói, chúng sinh sinh tử, cùng ta có liên can gì? Thậm chí, ngươi cũng có thể đi tổn thương ta yêu ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi làm như vậy, ta tất nhiên sẽ dùng rất tản nhận phương thức mà đối lại ngươi. Thái Bạch nghe Lâm Vân chém đinh chặt sát, mặc dù đại nhật trước mắt, nàng vẫn là cảm nhận được một chút hàn ý. Nếu như Lâm Vân không có thấy rõ nàng suy yếu, nàng bức hiếp còn có thể thành công, nhưng thật làm cho cái này nam nhận ý thức được hắn có nửa phần cơ hội, hắn cũng sẽ không nhận rờ, cho dù bắt hắn quan tâm người uy hiếp, cũng chỉ sẽ để cho hắn càng có đấu chí. Lúc này, cũng chỉ có thể dùng bản lĩnh thật sự. Thái Bạch rốt cục vẫn là dơ lên kiếm. Bức hiếp không thành, cũng chỉ có thể tiến hành sau cùng quyết đấu. Ngươi hẳn phải biết, cho dù là hiện tại ta, cũng không phải ngươi có thể chiến thắng, ta chỉ là không muốn cùng ngươi động thủ thôi. Thái Bạch rất có tự tin, kiếm chỉ Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy ngạo Lâm Vân không khỏi khẽ cười một tiếng, ngắc ngắc ngón tay. Nói, người qua đây nha. Một chiêu này có thể so với sư tử hống cùng nhất Dương Chỉ Dung Hợp kỹ, lực sát thương không mạnh, vũ lục tính cực lớn. Thái Bạch thật hận không thể đi nhân gian tìm kiếm một fan cùng Lâm Vân có nhân quả quan hệ người, bắt được mặt trời bên này, bước Lâm Vân như thần, nhưng nàng không phải là không muốn làm như thế, mà là thiên đạo không có bị ô nhiễm, nó giúp đỡ Lâm Vân che giấu những người kia tung tích. Nàng không phải đang cùng Lâm Vân một người chiến đấu, là đang cùng Lâm Vân còn có thiên đạo, cùng thiên hạ này chúng sinh chiến đấu. Thái Bạch Thiên Đế kiếm, Thái Bạch một kiếm ra, vận mẹo không gian tựa cũng muốn bị nàng xé rách, người không dám tới, kiếm khí lại là thông suốt. Loại uy lực này kiếm khí, đối thái bạch mà nói chỉ là cái bình an, nhưng là Lâm Vân nhất định phải né tránh, không phải không chết cũng bị thương. Lâm Vân lập tức có loại đang chơi quyền vương trò chơi cảm giác, nhưng đối diện tên kia chơi xấu sẽ chỉ viễn trình thả sóng, không cho cận chiến cơ hội. Lâm Vân cũng không dám quá khứ cận chiến, dù sao hiện tại chính là tốn thời gian, đã đối phương xuất ruột, hắn cũng không cần gấp, có tiểu Thanh giúp hắn tinh luyện thái dương chi lực, mặt trời nhỏ chính thức biến thành lớn mặt trời thời điểm, chính là phản kích của hắn thời điểm. Thời khắc chốt, vẫn là phải xem tiểu Thanh. Tiểu Thanh, Vĩnh Viễn Thần. Về phần Lâm Vân bản thân, thì là tại mặt trời nội bộ bắt đầu linh hoạt thủ vị, lần trời bộ pháp đã bị Lâm Vân luyện đến mức lô hỏa thuần thành, không lật đạo đều có thể lừa gạt bộ pháp, chỉ là dùng để tránh né từng đạo kiếm khí, độ khó cũng không tính lớn. Chỉ là Thái Bạch tựa hồ không biết mệt mỏi, một kiếm lại một kiếm địa chém vào không ngừng. Lâm Vân cũng không biết mình né nhiều ít lưới, thẳng đến Thái Bạch khẽ miệng có chút dương lên, Lâm Vân bỗng nhiên đứng ở nguyên địa không có nhúc nhích. Vừa lúc, Thái Bạch một kiếm này đánh ra không còn là kiếm khí, mà là trong tay nàng kiếm. Vèo một tiếng, từ Lâm Vân trước người tốt hơn bay đi, bắn vào mặt trời chỗ càng sâu, sau đó không có sinh tức. Người sao có thể tránh thoát? Thái Bạch một mặt trấn kinh, đây là nàng chủ Mưu thật lâu một kích trí mạng, chỉ cần một kiếm này, liền có thể đem Lâm Vân kết thúc. Trước mặt kiếm khí, chỉ là đang xúc thế cùng Tê Liệt Lâm Vân, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Vân thế mà cứ như vậy đứng tại nguyên địa, không tránh không né, ngược lại tránh thoát cái này chân chính trí mạng công kích. Lấn trời bộ pháp là ngươi khai sáng, ta dùng bộ pháp của ngươi đối phó ngươi, ngươi lại không có chút nào suy khí, ngược lại là dù bận bận đung dung dáng vẻ, khẳng định ở phía sau kìm nén xấu đâu, thật coi ta tốt như vậy tính toán. Lâm Vân có chút trang bức nói, hắn đúng là xem thấu thái bạch dự định, nhưng cái này một đợt cũng hoàn toàn chính xác có đánh cược thành phần, còn tốt, thiên mệnh tại ta. Thế là, người thua tự nhiên là thái bạch. Thực lực của nàng hoàn toàn chính xác viễn siêu Lâm Vân, nhưng nàng bản thân còn có lực lượng của nàng, đều bị mặt trời cho ngăn ở bên ngoài, chỉ có thuần túy nhất kiếm khí mới có thể công kích đến Lâm Vân, kết quả Lâm Vân còn có thể lập đi lập lại hồi này. Lân trời bước đích thật là thái bạch sáng lập, một bước này pháp phi thường ưu tú, nhưng cũng có cái hối nhỏ, chính là tại bước ra 3.197 bước thời điểm, bước kế tiếp sẽ rơi vào một cái xác định điểm. Tùng nữ nói, đại đạo không nhìn, thiên diễn 49. Liên không nút đạo cũng không thể đem hết thệ tính chết, lấn trời bộ pháp lại như thế nào có thể làm được tránh né hết thảy đâu. Cân đối tồn tại ở vạn vật ở giữa, biến số lại nhiều, cuối cùng cũng có định số. Thái Bạch chính là hướng về phía một cái kia định số đi, kết quả, Lâm Vân sừng suốt ổn định ở nguyên địa, không có bước ra một bước kia. Người rõ ràng không có đi từng tới một bước này. Thái Bạch lòng có chút loạn, tại nàng theo dõi tương lai bên trong, Lâm Vân hẳn là chết tại nàng một kiếm này dưới, không, có đạo lý. Hùng chi, Lâm Vân trước kia thi triển lấn trời bước, cũng chưa từng có đi đến qua một bước này, thường thường mấy chục bước, Lâm Vân liền đã kết thúc chiến đấu. Ngươi nói cái này a, ta có thiên đạo cảnh báo a. Vừa rồi ta bỗng nhiên hoảng hốt một chút, chính là thiên đạo nói cho ta biết. Lâm Vân thẳng thắn mình bật hặc sự thật. Thi triển lấn trời bước, còn có thiên đạo cha để lọt bổ sung, bỗng nhiên cảnh báo, hắn không phải một người tại chiến đấu. Thái Bạch lập tức tâm tính lớn băng. Hảo hảo đánh nhau, đối phương mở hặc. Ngươi đây là tại bút ta. Thái Bạch nắm chặt nắm đấm, tựa hồ chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Đúng dịp, cũng là ở thời điểm này, Tiểu Thanh đình chỉ thủ nạn, Lâm Vân thể nội, một viên nho nhỏ mặt trời, ngay tại từ từ bay lên. Chương 882, đại chiến, hai hợp một tiết cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt thân lực, Lâm Vân liền biết mình rốt cục có cùng Thái Bạch một trận chiến năng lực. Cùng Thái Bạch du nghịch lưu kế chỉ có thể đến nhất thời an ổn, muốn kết việc này, liền không thể không kinh lịch một trận người chết ta sống chiến đấu. Trận chiến này, không thể tránh né, Lâm Vân chỉ có thể hết sức nỗ lực. Gặp Thái Bạch cũng cố ý lộ ra át chủ bài, Lâm Vân không, dòng, có bản lĩnh gì, hiện tại liền dùng đến đi, đang muốn lĩnh giáo cao chiêu. Lâm Vân nói, cũng từ mặt trời bên trong một bước phóng ra. Trốn ở mặt trời bên trong tự nhiên là đứng ở thế bất bại, nhưng bất bại cũng là không thắng. Chỉ có ra đánh với Thái Bạch một trận, mới có cơ hội tìm tới thắng lợi phương pháp. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không định từ chiến, không bằng nói, Đường Thái Bạch xuất hiện thời điểm, Lâm Vân liền biết mình phần thắng càng lớn, hoặc là, phần thắng còn tại tương lai, không phải Thái Bạch cũng không cần vội vàng địa đến tìm phiền toái. Cho nên Lâm Vân trong lòng quyết định chú ý, một trận chiến này chỉ là tham dò tham dò Thái Bạch bản sự, thật muốn có nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ mau chóng trở lại mặt trời bên trong. Thái Bạch cũng ý thức được Lâm Vân khó chơi, lúc này cũng đã không còn giữ lại chút nào, hừ lạnh nói, đường tưởng rằng chỉ có ngươi có chúng sinh ý niệm giá trị, thiên đạo thủ hộ, ta cũng có thể có. Thái Bạch, quý vị. Theo quá 3 ngày đế ra lệnh một tiếng, quy cơ bên trong đang cùng cái khác Tam đại thần đế thương lượng xuất thế tùy cơ hành động Thái Bạch thần đế thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ ở trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ kiếp trước kiếp này, nàng là Thái Bạch thần đế, cũng là quá ban ngày đế. Làm sao vậy, Thái Bạch? Thương Lam phát hiện Thái Bạch dị trạng, lo lắng mà hỏi thăm. Thái Bạch lặng lẽ nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên có cảm ứng, giờ phút này chính là chúng ta xuất thế thời cơ tốt nhất, là thời điểm trở về. Chỉ cần thần cảnh chúng thần trở về, Thiên đạo tất nhiên không chịu nổi gánh nặng, không cách nào lại trợ giúp Lâm Vân, đây là đối Lâm Vân suy yếu, ngoài ra, nàng còn có thể đem hấp thụ đến khí vận chi lực trả lại cho Thái Bạch. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Vân tỉnh cảnh tự nhiên càng thêm gian nan. Lâm Vân không biết quá làm không cái gì, hắn chỉ là vung ra mình một kiếm. Hắn chủ tu sát phạt chi pháp là kiếm đạo, Thái Bạch Thổ Kim vừa vận cũng là kiếm đạo. Hai người một cái lấy lửa ngưng tụ thành kiếm, một cái lấy canh kim chi khí ngưng tụ thành kiếm, đã là kiếm đạo đọ sức, lại là lẫn nhau đại đạo đọ sức. Bất quá, Hòa Khắc Kim. Hai người kiếm va chạm mấy lần về sau, Lâm Vân lửa kiếm bình yên vô sự, Thái Bạch Kim kiếm đã từ từ hóa. Thái Bạch ý thức được không thể lấy mình ngăn, công sở trường, dạng này chỉ là cho không. Nàng ngưng tụ Tam đại bản nguyên, theo thứ tự là một thổ kim, lâm vân nhiều nhất là dung hợp thủy hỏa. Thủy hỏa vốn không tương dung, mà không giống như là nàng như vậy, có tiên thiên chi trong đất hỏa, có thể kiêm dung hết thảy. Lúc trước, nàng đạt được một chi bản nguyên, cũng không dám tùy tiện dung hợp, bởi vì kim khắc mộc, hai có thể dung hợp, lại thời khắc sẽ phát sinh xung đột. Nhưng có thổ chi bản nguyên liền không đồng dạng, thổ sinh kim, cũng bao dung mộc, lấy một tái sinh lửa, lấy kim lại sinh thủy, liền có thể ngũ hành hòa hợp, thành tựu chí cao tiên thiên hỗn độn thần linh. Cho nên, đạt được tiên thiên chi những là một bước mấu nhất, đến thổ người, mới có thể thành tựu chí cao Lâm Vân bây giờ dung hợp thủy hỏa, nhưng thủy hỏa vốn không từng dung, sẽ chỉ giống nàng trước đó dung hợp kim mục, trong thời gian ngắn còn có thể áp chế, thời gian dài, ác gặp phản vệ. Là lấy Thái Bạch kỳ thật cũng rất có lòng tin. Lúc này đấu kiếm đấu không lại, vậy liền đấu pháp là được. Kim chi lực khắc chế không được Lâm Vân, vậy liền thi triển tổng chi lực. Thiên Thiên chi nhuễng, trấn áp. Quá tay không một chiêu, tinh không bên trong đột ngột xuất hiện một toàn núi lớn, ép hướng Lâm Vân, mà Lâm Vân dưới chân cũng sinh ra thổ địa, như muốn đem Lâm Một cái thôn phệ, một cái áp, Lâm Vân đối mặt chỗ này cảnh, nhưng trong lòng có minh ngộ. Thiên Thiên chi hỏa Không gì không tiêu cháy, mặc kệ tới là cái gì, chỉ có một chữ, đốt. Chỉ cần ta lửa cũng đủ lớn, quản ngươi là cái gì, đều cho ngươi nó đi. Giờ khắc này, Lâm Vân cũng lĩnh ngộ được lửa chân lý. Mach liệt hỏa diễm tử trong đan điền mặt trời nhỏ bên trong bạo phát đi ra, lấy Lâm Vân làm trung tâm, cấp tốc hướng xung quanh quyết tán. Giờ khắc này, chính Lâm Vân liền biến thành mặt trời. Mà tại hỏa diễm chỗ đến, tầng không gian tầng vỡ vụn, liền ngay cả hư không cũng bị nhóm lửa, cái này rõ ràng là mô phỏng ra vận không gian. Tại dạng này cường đại hỏa diễm phía dưới, cái gọi là tiên tiên chi nhũng cũng biến thành tro tàn. Thái Bạch không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đánh ra tiên thiên dây leo, đây cũng chỉ là cho Lâm Vân đưa nhiên liệu, đánh ra thuần túy nhất canh kim kiếm khí, còn chưa tiếp cận Lâm Vân, đồng dạng bị đốt cái gì cũng không giữ thừa. Bัง vào bản nguyên tri lực đối kháng, nàng hoàn toàn không làm gì được Lâm Vân. Gây tổn, rõ ràng hẳn là ta thắng, rõ ràng là thần lực của ta càng thêm cường đại. Thái Bạch lý giải không được, vì cái gì Lâm Vân chỉ có 2 loại bản nguyên tri lực, nàng có 3 loại, bọn hắn đều là không hoàn toàn dung hợp, vì cái gì Lâm Vân một mũi lựa liền có thể làm cho nàng không đường có thể đi. Đã nói xong ta có thiên đế chi vì cái gì năm lần bảy lượt địa ngăn cả ta. Thái Bạch đã tiếp cận Bạo Lâm Vân nhìn nàng gấp, hắn liền bình tĩnh. Có thiên đế chi tư cũng chưa chắc nhất định có thể trở thành thiên đế, Thái Bạch, người ham lợi, không từ thủ đoạn, tự nhiên không được gư chuộng, như thế nào thành công? Chiếm thượng phong chuyện thứ nhất, đương nhiên là làm Thái Bạch tâm thái, đứng tại đạo đức điểm cao đối Thái Bạch tiến hành đả kích, đảm bảo để nàng tâm tính nổ tung. Quay lại đi, bây giờ quay đầu còn kịp. Lâm Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật đã phán quyết quá chết vối hình. Từ khi Thái Bạch lấy người yêu của hắn lấy ra làm y hiệp, Lâm Vân trong lòng liền có tính toán như vậy, bất quá, hắn còn không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Thái Bạch, tự nhiên là nghĩ đến trước lấp lư nàng. Hắn biết mình hiện tại còn không phải mạnh nhất thời điểm, sở dĩ có thể áp chế Thái Bạch là bởi vì Thái Bạch hiện tại cũng không phải trạng thái mạnh nhất, nàng còn không có hoàn toàn phát huy chính năng lực, lượng, tự mình tính là đã chiếm thuộc tính khắc chế ưu thế, chờ Thái Bạch có thể tỉnh lộ lại, đừng dùng thuộc tính đến đối kháng, trực tiếp dùng bản chất nhất lực lượng đến đối với anh, hắn chưa chắc là đối thủ. Cho nên, có thể tại chiếm tượng phong thời điểm chiêu hàng, cũng không cần đánh tới tàn huyết thời điểm, không chừng ai bị ai phản sát. Lâm Vân rất rõ ràng đạo lý này, nhưng là, ngược lại là kích thích Thái Bạch. Hám lợi, không từ thủ đoạn. Đây chính là trong mắt người ta a. Đã như vậy, ngươi vì sao lại hết lần này đến lần khác để cho ta quay đầu? Quá khinh thường bên trong lóe hàn quang, cùng Lâm Vân nhìn nhau mấy giây về sau, bỗng nhiên cười thẳng nói, "Ta hiểu được, ngươi căn bản không quan tâm ta có thể hay không quay đầu, ngươi chỉ muốn giết ta." Lâm Vân. Được rồi, không hổ là hắn mỹ nam kế cũng lắc lư không được nữ nhân, mặc dù mình cố gắng uy trang, nhưng vẫn là bị Thái Bạch nhìn ra mình chân chính tâm tư. Bất quá Lâm Vân ra mặt dày, cho dù là bị quá điểm trắng mặc vào mình sát tâm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thẹn thùng cùng ngượng ngùng sắc. Chỉ là, Lâm Vân không để ý đến một điểm Hắn từng tại Quá Bạch diện trước biểu diễn qua mình đã khôi phục ký ức, ở trong mắt Thái Bạch, hắn đã không chỉ là Lâm Vân, càng là khôi phục ký ức Hỏa Linh chi tổ. Nhìn xem Lâm Vân trong mắt quyết nhiên sắc ý, Thái Bạch ánh mắt cũng triệt để trở nên lạnh. Người muốn giết ta lời nói, vậy thì tới đi, ta cũng sẽ không lại né mặt. Lâm Vân. Hắn giống như mở ra cái gì chốt mở, hiện tại Quá Bạch khí thế bên trên hoàn toàn khác nhau. Trước đó nàng đã rất lăng lệ, nhưng có so sánh Lâm Vân mới biết được, trước đó Thái Bạch là một thanh không có ra khỏi vỏ kiếm, mà bị hắn chiêu hàng về sau, thanh kiếm này ra khỏi vỏ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là quy công cho chiêu hàng mà là bởi vì nàng nhìn ra sát ý của mình đi. Việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, đơn giản chính là tử chiến đến cùng tôi. Lâm Vân dứt khoát cũng không còn nói nhảm, cũng không còn sử dụng kiếm thuật, trực tiếp phát cáo chuẩn bị đốt đi Thái Bạch. Dùng kiếm thuật thuần túy là đùa giỡn, không gây thương tổn được Thái Bạch mày may. Mà Lâm Vân tiện tay đánh ra hai đạo hỏa long, liền có thôn thiên như thế. Thái Bạch cũng không kém cỏi, trường kiếm trong tay lần nữa ngưng tụ mà ra, mấy đạo kiếm quang lên, long rất nhanh chặt thành đoạn, chậm rãi cũng liền tiêu tán. Thái Bạch tựa hồ là tạm thời từ bỏ sử dụng thể nội mật khắc hai đạo bản nguyên hoàn toàn giải phóng ra mình kiếm chi bản nguyên, tựa như Lâm Vân, cho đến bây giờ cũng chỉ là dùng đơn nhất lựa đến đối địch. Cho nên nói, cả nhiều như vậy lẻo lẻo thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là cần nhờ bản mệnh. Lâm Vân không có lựa chọn tiếp cận Thái Bạch, vẫn là viễn trình không ngừng mà phóng xuất ra mình hỏa diễm vây sát hướng Thái Bạch, đồng thời không ngừng mà né tránh thế dịch, Thái Bạch thì là cầm kiếm thẳng hướng Lâm Vân, ý đồ cận thân tác chiến, phát huy sở trường của mình. Hai người đấu pháp vị trí biến rồi lại biến, chậm rãi liên mặt phụ cận không gian, vào càng sâu tầng Đi cho đi. Thái Bạch hét lớn một thần, kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra kim quang vầng rực, chém ra một đạo hình cung ngân sóng, Lâm Vân cảm nhận được uy hiếp cực lớn, đã nói xong Hỏa Khắc Kim, ai có thể nghĩ Thái Bạch chỉ dùng Kim chi bản nguyên, bị đè lên đánh ngược lại biến thành Lâm Vân. Một kiếm này xuống tới, Lâm Vân cảm nhận được phô thiên cái địa kiếm khí. Kiếm khí kia lại là từ quá tay không bên trong vung ra về sau, cấp tốc mở rộng, từ tuyến biến thành mặt, để Lâm Vân không chỗ có thể trốn. Không tránh được, vậy cũng chỉ có thể nghênh sông. Thái Bạch vẫn cho là hắn không dám cẩn hắn cũng không phải là thật không có cẩn thận thủ đoạn. Ngay tại lúc này, Lâm Vân toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, lấy thân hoa kiếm Đối cái này Thái Bạch chém ra kiếm khí nên đón tiếp lấy. Thái Bạch kiếm khí là một cái mặt, mà Lâm Vân kiếm chỉ là một cái điểm, lấy điểm phá diện, chỉ ở trong mắt, liền giết tới quá khinh thường trước. Thái Bạch kiếm khí y nguyên hướng phía sau chém tới, một cái tiểu tinh tinh bị kiếm khí chém qua, vậy mà chưa làm hai nửa. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng Thái Bạch chém ra một kiếm này cũng không phải là không có đại giới, Dương Lâm Vân tập kích đến bên người nàng thời điểm, nàng cũng không kịp làm ra phản ứng, đang muốn đưa tay phản kích, lại bị Lâm Vân chăm chú địa ôm vào trong lòng. Trong lực ôm một giết, phát động Lâm Vân đem Thái Bạch ôm vào trong ngực, nhưng không có bất kỳ kiểu giễu chỉ có lòng tràn đầy sát cơ. Thiếp thân chiến, vật lộn, đối với hắn cái này hỏa pháp sư tới nói rất nguy hiểm, phải biết Thái Bạch là cận chiến chiến sĩ. Bất quá, Lâm Vân tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Hắn muốn đem Thái Bạch toàn bộ tiêu hủy. Tại liệt diễm mãnh liệt phía dưới, Thái Bạch quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng nàng nhục thân lại hết sức chịu nhiệt, không phải dễ dàng như vậy bị tiêu hủy. Dương quần áo hóa thành tro tàn, Thái Bạch tại Lâm Vân trước mặt cũng coi là chân thành gặp nhau. "Người thả ta ra." Thái Bạch trong đôi mắt ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Lâm Vân tránh đánh trống nhưng vẫn là bị xé rách ra mặt, vết thương không có dấu hiệu khép lại, chậm rãi tại ra bên ngoài bước lên máu. Nữ nhân này so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, Lâm Vân thừa cơ vọt đến Thái Bạch sau lưng, một tay bóp chặt thái bản ngực, một tay bóp chặt phần bụng, hai chân chăm chú địa kẹp lấy thái mà chân, đem thái bạch cả người đều khóa tại hắn trong lực. Thái Bạch nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn chiến đấu sẽ tiến hành đến dạng này mức độ kịch liệt, lại bạch vừa nóng chiến đấu, để thái bạch toàn thân không được tự nhiên. Nàng mãnh liệt giằng co, phẫn nộ quát: "Tha ta ra." Tại dạng này lễ mạ lễ phía dưới, Lâm Vân bỗng nhiên có chút xấu hổ. Tại cực hạn nhiệt độ dưới, y phục của hai người mặc kệ là bảo vật gì đều chịu không được Lâm Vân lửa, kết quả là hai người hiện tại xem như thịt rắn sắt thịt, thái bạch ra thịt vẫn là rất chân mềm địa, như thế cọ qua cọ lại, cho dù Lâm Vân lòng tràn đầy sát ý, thân thể lại mình có phản ứng. Mà Thái Bạch cũng không phải đồ đẩn, cảm nhận được Lâm Vân biến hóa, nàng rất nhanh ý thức được cái gì, lập tức càng thêm xấu hổ kính. Người thả ta ra. A, đây chính là loạn động đại giới, không cẩn thận lại đụng phải không nên địa phương, Thái Bạch thân thể giận mình, cảm giác đều muốn duy trì không ở mình đấu trí. Lâm Vân giọng quát lớn, chớ lộn xộn. Thiên Điệu lương tâm Hắn thật không phải cố ý chiếm thái Bạch tiền nghi. Cái này muốn bắt hắn lao bà đến uy hiếp nữ nhân của hắn, chú định cùng hắn không phải là người một đường. Lâm Vân nhất mở là tập sát thái Bạch thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Người thả ta ra. Không thả, ta muốn thiêu chết người. Thái Bạch, ngươi đốt chết ta, còn không cho ta giấy rựa. Người còn giảng hay không có đức? Giấy rựa đi, Lâm Vân kia đồ hư hỏng, vạn nhất không cẩn thận, nghĩ đến kết quả như vậy, thái Bạch toàn thân đỏ đến lợi hại. Một nửa là bị hỏa thiêu, bình thường là trong lòng thẹn. Ngươi đốt không chết ta, chưa nghe nói qua vàng thật không sợ lửa sao? Thái Bạch kiên cường nói. Lâm Vân hoàn toàn không tin. Đã ngươi không tránh thoát, cũng đừng nghĩ ta thả ra ngươi. Cùng lắm thì chính là hao tổn thôi, dù sao ta lại không đổi. Lâm Vân ôm chặt Thái Bạch, Thái Bạch trong lòng biết mình một mực để Lâm Vân dạng này đốt xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ hòa táng, không thể ngồi mà chờ chết. Nàng eo trở xuống không dám động, cổ vẫn có thể động, nàng sợi tóc bay múa, đang nuốn hóa thành lưỡi dao. Lâm Vân đột nhiên nói, ngươi nếu là dám dùng tóc của ngươi làm vũ khí, ta trước đốt đi bọn chúng. Thái Bạch, tóc của nàng cũng rất chịu lửa, nhưng Lâm Vân nếu là tập trung hỏa lực tóc, nàng cũng chịu không được. Tưởng tượng một chút mình đầu chọc dáng vẻ, Thái Bạch rốt cục vẫn là phụ nữ. Tốc vừa mềm xuống dưới, chỉ chuyển động cổ, đến Cán Lâm Vân, một cái 360 độ xoay tròn, doa đến Lâm Vân kém chút buông tay, nhưng nghĩ tới đôi này thần linh tới nói chỉ là thông thường thủ đoạn, hắn lại như được, chỉ là bản năng hướng phía dưới né tránh một chút, lại cấp tốc đem Thái Bạch ôm chặt. Cũng chính là giờ khắc này, quá tóc bạc ra rên lên một tiếng, toàn thân đều cứng đờ, 360 độ xoay tròn cổ cũng trở về thuộc về tại chỗ, thân thể cứng ngắt tại chỗ. Lâm Vân cũng ngây mẩn cả người. A cái này, ta không cẩn thận giống như làm cái gì ghê gớm đại sự. Chương 883, nội ứng đúng là chúng ta. Tinh không bên trong lẫn nhau quấn quýt lấy nhau hai người hiện tại cũng đình chỉ động đậy. Có sao nói vậy, chính Lâm Vân cũng cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Mới vừa rồi còn đả sinh đã tử, đều ôm giết chết mục đích của đối phương mở ra đại chiến, kết quả tại hắn cận thân vật lộn về sau vậy mà biến thành cục diện bây giờ. Lâm Vân cũng không nghĩ tới điểm này. Hắn cũng coi là cái tài xế lâu năm, từ xuất đạo đến bây giờ, chưa hề hắn đều là bị cứ bách, duy chỉ có lần này, có điểm giống là hắn ép buộc thái bạch. Đánh tới hiện tại, Lâm Vân có chút không biết nên kết thúc như thế nào, lại nói, hắn, cái này động cũng không thích hợp, bất động cũng không thích hợp, bung ra đi, hiện tại là sinh tử đại chiến. Liên vì chút chuyện này dẫn đến mình Lâm vào nguy hiểm tính mạng, cái này có chút không hợp tối thượng. Không thả đi, ít nhiều có chút vi phạm Lâm Vân đạo đức lần danh. Chớ nhìn hắn lại cặn bã lại vô sỉ, kỳ thật danh rơi cuối cùng cũng vẫn là có. Thái Bạch lúc này cũng rầu rĩ đâu, nàng cũng không biết mình có nên hay không tiếp tục rãy rửa. Rãy rửa đâu, cảm giác sẽ để cho Lâm Vân động, đến lúc đó Lâm Vân hiểu lầm nàng là cố ý, kia nàng không muốn mặt mũi sao? Nhưng nếu là không phản kháng, có thể hay không để Lâm Vân hiểu lầm nàng đã tu theo, nếu là Lâm Vân loạn động làm sao bây giờ? Thái Bạch cũng là không phải là không thể tiếp nhận Lâm Vân, chỉ là Lâm Vân đã không thích nàng nhưng lại cùng nàng phát sinh loại chuyện này, liền sẽ để nàng trên tâm lý không có cách nào như vậy tự nhiên. Tóm lại, tại song phương đều tiến thối mất theo thời điểm, trận đại chiến này cũng liền thay đổi mùi. Căn cứ địch không động, ta không động nguyên tắc, song phương đều giống như chết, đình chỉ phát lực, Lâm Vân tiếp tục chuyển vận hỏa lực cũng giảm xuống rất nhiều, đôi thái bạch đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, dạng này ra thịt ra mắt, cho dù là đều bất động, hai người cũng không phải thật chết rồi, xúc cảm là y nguyên tồn tại. Cảm nhận được trong người non mịn bóng loáng lan vẫn còn ấm ấm thân thể, Lâm Vân cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Biến hóa của hắn Tự nhiên cũng có thể để Thái Bạch cảm nhận được rõ ràng, nhưng bây giờ, Thái Bạch không có giả chết, đoán chừng là cảm thấy trước đó như thế cứng đờ quá mất mặt, hiện tại phải làm chút gì, coi như không thể hành động bên trên phản kháng Lâm Vân, trong lời nói cũng không thể dễ tha hắn. Không hổ là ngươi, thời thời khắc khắc đều tại phát tỉnh, Thanh tỷ tỉ tỷ thật sự là đáng thương. Thanh nữ vốn là đang ngủ say, nhưng bây giờ bị củ đến, vẫn là từ trong ngủ mê phân ra một chút xíu tinh thần đến, bởi vì cái này nâng lên nàng người trọng yếu hơn, vẫn là có thể thức tỉnh một chút. Kết quả, nhìn thấy tinh không bên trong chàng diện về sau, thanh nữ kém chút cả người đều khí xuống tới. To người cái mày rậm mắt to tiểu ngũ, ta còn tưởng rằng ngươi nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn xưng đế, coi như đối Lâm Vân có chút luẩn mộ chi tình, cũng bị hướng đạo chi tâm đè xuống, không có loại này thế tục tình cảm. Kết quả đây, ngươi cứ như vậy đối tỷ phu ngươi. Cái này thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn dám xét ta. Thanh nữ hận không thể đụng tới đem hai người toàn cám mập, bất quá, nói với Thái Bạch gia, thanh nữ cũng biểu thị tán thành. Lâm Vân ra hòa này, không hổ là lửa. người xương hỏa chủ nha. Bị Thái Bạch như thế phúng, Lâm Vân trên mặt mũi cũng không qua được, hắn mặc dù bác gái một điểm, nhưng tuyệt không phải lạm tình người cũng không phải là nhìn thấy cái xinh đẹp muội tử hắn liền muốn bên trên, huống chi là thân là cửu nhân thái bạch. À, nếu không phải thân thể của ngươi đã làm tốt chuẩn bị, cũng không trở thành tan nát tránh một chút liền diễn biến thành như bây giờ đi, thật đúng là buồn cười đâu, rõ ràng tại sinh tử quyết đấu bên trong, ngươi là đang nghĩ cái gì? Thái Bạch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn cho là mình châm chọc Lâm Vân một câu, Lâm Vân hẳn là sẽ yên lặng tiếp nhận, ai biết hắn thế mà lại hung ác như thế địa phản kích, mà lại để nàng lại không phản bác chỗ trống. Thái Bạch vừa thẹn vừa giận, đều sắp tức giận khóc. Người này ở sau lưng nàng lại ôm lại cô, nàng chỉ là, chỉ là, ngươi chết đi cho ta. Thái Bạch không lo được xấu hổ cùng phẫn nộ, nàng hiện tại chỉ muốn đem Lâm Vân thao thành tám gối, Lâm Vân phát hiện nàng táo bạo, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng, trong chú địa bóp chặt Thái Bạch, Thái Bạch chỉ có eo cùng chân có thể hiểu, lại là không thể tránh thoát ra Lâm Vân ôm ốc. Mà lại, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nương theo lấy mình dãy rửa, thân thể hai người ở giữa, có nhiều ma sát, nàng cảm giác mình cũng biến thành có chút kỳ quái, thân thể tựa như là muốn xóa đi, chẳng lẽ lại, Lâm Vân lựa thật có thể hỏa Không đúng, Lâm Vân đã thu thần lực, là chính nàng nguyên nhân. Phạm Tục vọng, cũng nghi loạn tâm trí ta, phá cho ta Thái Bạch ngượng ngùng tới cực điểm, liền chuyển hóa thành phẫn nộ, giận dữ phía dưới, thần lực toàn bộ triển khai, vô tận phong mang từ toàn thân bắn ra, Lâm Vân cảm nhận được lớn lao nguy cơ, nhanh lên đem thân thể hóa linh hóa, vô tận lưỡi dao từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là Thái Bạch thừa cơ thoát thân. Thái Bạch thoát thân về sau, nhưng không có lập tức xuất thủ công kích, mà là lấy canh kim chi khí cho mình ngưng tụ ra một bộ chiến giáp. Phong ngự cái gì chỉ là phụ, chủ yếu là không muốn lại trần truồng cùng Lâm Vân chiến đấu. Lâm Vân khó được rất dạng võ đức, không có thừa cơ Thái Bạch. Hắn cùng Thái Bạch ở giữa còn có một trận tử chiến không có đánh xong, nhưng ở chiến đấu bên ngoài, Lâm Vân vẫn là lựa chọn coi là người. Về phần trận này ngoài ý muốn, cũng không có như vậy có thể dao động Lâm Vân nội tâm. Hắn cảm thấy mình lẫm khớp rất nhiều, nếu là lúc trước, hắn khẳng định làm không được như thế vô tình. Giống lúc trước cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cùng một chỗ vượt qua 3 ngày sau, cứ việc hai người trước đó không có gì tình cảm, nhưng ở kia về sau, Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng hắn liền chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Chỉ ít, lúc ấy để Lâm Vân giết Đông Nguyệt, Lâm Vân khẳng định không hạ thủ được. Hiện tại không đồng dạng, hắn sẽ không đối Thái Bạch thủ hạ Lưu Tỉnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vừa rồi phát sinh hết thảy, bất quá là một cái nho nhỏ nhặt để mà thôi. Thái Bạch nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng phá lệ lạnh lùng, tại trong tay nàng lại xuất hiện một thanh kiếm, cùng trước đó kiếm các biệt, thanh kiếm này có vật thật, quá lấy không lúc đi ra, Lâm Vân liền cảm nhận được biết hiếp. Mà lại, kiếm này nhìn qua có một chút điểm nhìn quấn mắt, nhưng Lâm Vân hết lần này tới lần khác nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn thấy qua thanh kiếm này. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn chán tựa hồ viết cái nguy, cái này sóng là đem Thái Bạch, ép, động sau cùng chủ bại đi. Lâm Vân suy nghĩ, có thể làm cho mình cảm giác được nguy hiểm. Tuân Vân nửa là thật có thể lấy mạng của hắn, mà Thái Bạch vẫn chỉ là lấy ra kiếm, còn không có sử dụng thần thông kiếm thuật loại hình đồ vật, liền có như thế y thế, chỉ sợ mình cái này sóng là thật mớ lạnh. Vừa rồi hắn phỏng Thái Bạch, hiện tại Thái Bạch muốn đâm trở về, như thế cũng rất công bằng. Cũng không biết hắn trải qua không trải qua nổi cái này đâm một cái. Nói đến, ngươi có lá bài tẩy này, vì cái gì không sớm một chút dùng đến, là muốn câu dẫn ta rời đi mặt trời sao? Lâm Vân tựa hồ là từ bỏ chống cự, chỉ vào quá tay không bên trong thần bí cổ kiếm nói, kỳ thật hắn chính nghĩ thừa dịp Thái Bạch còn không có ra chiêu, trước lắc lư quá nói vô ích mấy câu không chừng còn có thể tìm tới điểm cơ hội, hoặc là nhiễu loạn thái bạch tâm thái, tránh thoát một kiếp này. Thái Bạch lườm Lâm Vân một chút, mặc dù nhìn rõ hắn tâm tư, nhưng nàng vẫn là thuận Lâm Vân ý, hồi đáp, ngay từ đầu ta cũng không muốn thật giết ngươi. À, vậy bây giờ chính là thật muốn giết ta rồi. Ngươi rất mạnh, đã đến không phải ta tùy tiện có thể đánh bại trình độ. Thái Bạch nhìn Lâm Vân ánh mắt, rốt cục có chút tức hận, nhìn ra được, nàng đích sắc không phải nói láo. Trước đó biểu hiện được sát ý nghiêm nghị, là không muốn mình toàn lực xuất thủ, nhưng cũng chưa chắc không có tha Lâm Vân một con đường sống tâm tư. Bọn hắn từng là lẫn nhau người thân cận nhất, đến cuối cùng bởi vì riêng phần mình lý niệm cùng mục tiêu khác biệt, rốt cục vẫn là đi tới trở mặt thành thủ tình trạng. Nhưng Thái Bạch muốn truy cầu chính mình đạo, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới sát hại những này đã từng yêu thương nàng người. Làm sao? Tạo hóa chê ngươi, cho dù là siêu thoát tại vận mệnh phía trên thần linh, cũng sẽ bị tầng thứ cao hơn vận mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên, siêu thoát chỉ là tạm thời, tìm kiếm siêu thoát đường lại là vĩnh hằng. Thái Bạch cũng không hối hận tự mình làm qua sự tình, cho dù là hiện tại đối Lâm Vân kiếm. Ngươi bây giờ nếu như nhận thua, giao ra thủy hỏa bản nguyên, còn kịp. Thái Bạch đây là tối hậu thư. Đương nhiên, nàng cũng biết Lâm Vân không phải sẽ dễ dàng buông tha người. Thanh kiếm này, gọi là thời không. Nó cũng như thời không, không ai có thể chốn được, cũng không ai có thể tiếp nhận. Chỉ cần ta xuất kiếm, ngươi chính là hẳn phải chết. Lâm Vân, còn có như thế bờ ư g vũ khí, ta nhát gan ngươi đừng làm ta sợ. Đầu hàng đi, ta thật có thể không giết ngươi, lấy tư chất của ngươi, đã mất đi bản nguyên, y nguyên có thể tu luyện thành thần, lại tiêu giao mấy trăm vạn năm cũng không phải vấn đề. Lâm Vân phát hiện, Thái Bạch lại là tại rất chân thành địa muốn chiêu hàng hắn, mới đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đâu. Lâm Vân không khỏi cười. Nhưng hắn không có trả lời ném không đầu hàng vấn đề, mà là dùng rất hiếu kỳ giọng nói, nhìn ra được, ngươi không muốn giết người tựa hồ là chăm chú, bất quá, Thiên thiên một Thần Thông Thiên Kiến Mộ cũng đã là chếta. Ngươi vì cái gì duy trì có giết nàng đâu? Ngươi. Thái Bạch nghe được Lâm Vân hỏi ra vấn đề này, rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai like đến bây giờ Lâm Vân đều không có khôi phục ký ức, trước đó ở nhân gian, thuần túy là đang lừa dối nàng. Mưu chốt vẫn là thật lắc lư thành công, nàng hoàn toàn vững tin Lâm Vân chính là khôi phục ký ức, nàng có xe khả năng, lúc này mới lựa chọn chiến lược tính lui, kết quả rút lui về sau luyện hóa thổ bản nguyên còn không có hoàn toàn dung hợp 3 loại bản nguyên liền thấy được tương lai cảnh báo hoàn toàn chính xác quá khứ là không có khả năng cải biến nhưng ở thời không chi đạo đã rất có tạo nghệ thái bạch biết làm như thế nào thay đổi qua đi cũng biết làm sao lợi dụng thời không chi đạo cải biến tương lai thời không đồng thời có tính ổn định cũng không ổn định tính tương lai tổng không ổn định nhưng sẽ hướng phía một cái ổn định phương hướng phát triển quá khứ cơ bản cố hóa nhưng không phải là không có cải biến khả năng chỉ vì thay đổi qua đi đầu tiên cần vượt qua thời không lực lượng cái này rất khó được nhưng vừa lúc nào có thể làm được lại có chính là sang bằng thay đổi qua đi tạo thành thời không ba động mà sợ dĩ quá khứ không thể sửa đổi, là bởi vì thời không ba động có phản ứng dây chuyền, tỉ như trong lịch sử có người bình thường, bình bình đạm đạm sống cả một đời, nhìn không có gì đặc biệt, người đổi tại hắn vừa ra đời thời điểm đem hắn giết chết, như vậy, tại nguyên bản trong lịch sử, hắn tiếp xúc qua người, nhân sinh quý tích có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Những này bị liên lụy người nhân sinh quý tích lại cùng càng nhiều người có gặp nhau, lại sẽ đối với những người kia sinh ra ảnh hưởng. Thế là, một tiểu nhân vật sinh ra nhỏ bé thời không ba động, sẽ dần dần mở rộng thành thời không phong bạo, cuối cùng dẫn đến thời không vỡ nát một tiểu nhân vật cải biến, còn có thể hủy đi thời không, chớ nói chi là giống Lâm Vân dạng này ảnh hưởng rất lớn thần linh. Cho nên, Thái Bạch nếu như muốn thay đổi qua đi, nàng có thể làm được, nhưng đại giới là hủy diệt toàn bộ thời không. Bất quá, Thái Bạch còn có những biện pháp khác, đó chính là từ tương lai biết quá khứ, để nàng bây giờ đến cải biến, cái này không tính thay đổi qua đi. Tựa như hiện tại, Thái Bạch xuyên thẳng qua đến tương lai, biết muốn phát sinh hết thảy, thế là sớm xuất hiện ở đây, ý đồ giải quyết vấn đề, không cho chưa định tương lai biến thành cố định quá khứ. Chỉ tiếc, nàng thu hoạch được năng lực này thời điểm, Lâm Vân đã đem nàng lắc lư đi qua. Không phải quay lại đến ở nhân gian thời điểm, mới là hoàn mỹ nhất thời cơ. Mà lại, nàng nhìn thấy tương lai, Lâm Vân đã hoàn toàn đã thức tỉnh hỏa chi thần lực, cũng không giống không có quá khứ ký ức dáng vẻ, kiên trì muốn giết nàng bảo thủ, cuối cùng đem nàng luyện hóa thành kim thủy. Đến mức Thái Bạch lại đến gây sự với Lâm Vân lúc, còn không biết Lâm Vân kỳ thật cũng không có khôi phục ký ức. Hiện tại nghe xong, biết Lâm Vân đem mình lắc lư quẻ, Thái Bạch trong lòng cái kia khi a, nàng có thể tiếp nhận mình đánh không lại Vân, lại không ý trí thông minh bên bị Lâm like đánh tới hiện tại, ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhìn như vậy đến, lúc trước, chúng ta năm người bên trong mạnh nhất cái kiệt nhưng thật ra là ngươi. Thái Bạch lại hồi tưởng lại trong tương lai nàng nhìn thấy, Lâm Vân cũng từ đầu đến cuối chỉ là dùng lựa một loại thần lực, mà lúc kia, nàng hòa hợp kim một thổ tam đại thần lực, vẫn là bị Lâm Vân một mùi lựa đánh cho không hề có lực phản thủ. Lúc đầu cho là mình bản nguyên thần lực nhiều liền nhất định nắm vững thắng lợi, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, trước đó chiến đấu cũng nói điểm ấy. Có nhiều như vậy thần lực có làm được cái gì? Còn không phải bị Lâm Vân một chiêu tươi đánh bại. Mà Lâm Vân có thể lấy một đạo bản nguyên ép nàng tam đại bản nguyên, cũng đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Năm đó chúng ta đều coi là thành tỷ tỷ mạnh nhất, không nghĩ tới chỉ có người thầm tàng bất lộ. Thái Bạch giống như là lại lần nữa quen biết Lâm Vân, quan sát tỉ mỉ hắn một hồi, dường như nói, ta hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, có thể hay không kỳ thật ngươi mới là cái kia cấu kết ngoài hành tinh vực nội gian. Lâm Vân không hiểu ra sao, Thái Bạch lại linh cảm bừng bừng phấn chấn, nhìn xem Lâm Vân, nàng giống như minh bạch năm đó trận tướng. Ngũ đại tiên tiên thần linh bên trong, chúng ta đều là nữ tính hóa thân, duy chỉ có ngươi là nam nhân, cái này rất kỳ quái, kỳ quái nhất chính là bốn chị em chúng ta đều thích ngươi, sau đó ngươi cố ý cưới tỷ tỷ, lại trêu Lý tỷ tỷ châm ngòi tỉ bội chúng ta tương tàn. Ngươi đang nói cái gì? Nội ứng đúng là chúng ta. Không thể nào. Muốn ám toán Thanh tỷ tỷ, cũng chỉ có ngươi thuận tiện nhất, mà Thanh tỷ tỷ thẳng đến bị phong ấn thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì cái lại, ngươi lại khăng khăng đưa nàng phong ấn, nàng thế nhưng là ngươi tình cảm chân thành vợ cả. Thậm chí, ngươi còn ẩn tàng thực lực của ngươi, Vũ Linh lên trời pháp cũng là ngươi nói ra, chỉ cần giết ta, ngươi chính là lớn nhất bên thắng. Thái Bạch càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Năm đó, nàng cùng Thông Thiên Kiến Mộc, lẫn nhau cảm thấy đối phương là nội ứng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này vô tội nhất hỏa linh chi tổ mới có thể là nội ứng. 4 4 884, vĩnh biệt. Tại cuối cùng này thời khắc, Thái Bạch như là đốn nộ, tại kia điên cuồng phân tích, Lâm Vân đều phản phật nghe được quen thuộc nhạc nền. Nguyên lai like ngươi, mới là sau cùng hát thủ. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân, trong mắt có thất vọng, có tổn khổ, cũng có giải thoát. Lâm Vân hơi có vẻ mơ hồ gãi đầu một cái, cái gì đồ chơi, ta là nội ứng. Các loại, ta giống như thật có có thể là nội ứng. Thái Bạch điệu bộ này, tự hồ cũng cho là mình thắng chắc. Tự nhiên không tiếp tục ngụy trang tất yếu, dù sao trong mắt nàng địch nhân, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn một cái mà thôi, mà lại là tùy thời có thể lấy trăm giết, thanh nữ cùng chân lý rất không có khả năng là nội ứng, mà thông thiên kiến mục, còn không, có ra sân liền đã chết mất, Lâm Vân suy nghĩ nàng là nội ứng khả năng hoàn toàn chính xác không lớn. Nói cách khác, đấu chi đấu dũng lâu như vậy, nội ứng lại là chúng ta. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Thái Bạch đều nói, đến từ ngoài hành tinh vực nội ứng. Cái này ngoài hành tinh vực, nếu như hiểu thành cái khác thời không lời nói, Lâm Vân tâm lý chắc, thật sự là hắn là đến từ thời gian không gian khác nhau. Phá án, ta cảm thấy chứa hẳn Lâm Vân cũng không có lựa chọn thừa nhận, mặc dù bây giờ tựa hồ có chứng cứ chỉ hướng nội ứng có thể là hắn, ngay cả chính hắn đều không phải là như vậy tin tưởng mình, nhưng chưa có xác định kết quả trước đó, Lâm Vân khẳng định là sẽ không lưng nỗi oan nước này. Mà lại, ám toán thanh nữ? Lâm Vân cảm thấy mình chắc chắn sẽ không là như vậy người. Giết vợ chính đạo, hắn là không thể nào làm ra dạng này sự tình tới. Người đột nhiên cảm giác được ta có thể là nội ứng, đơn giản cũng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến thực lực của ta vượt qua ngươi lý giải cường đại, có dấu vết hiềm nghi, nhưng cái này không đủ để trở thành chứng cứ. Ta tin là được rồi, không cần chứng cứ. Thái Bạch rất tường tận, nàng cũng không hoài nghi, năm cái thần linh bên trong có mạnh có yếu, mạnh nhất có thể là Thanh Nữ cùng Lâm Vân, cái này cũng không kỳ quái, Lâm Vân lấy đơn nhất lửa đến đối kháng nàng Tam Đại Bản Nguyên, cái này cũng không kỳ quái. Trách thì trách tại hiện tại Lâm Vân, thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục, liền có thể đánh cho nàng át chủ bài ra hết. Nếu là hoàn toàn hình thái hắn, vậy sẽ có nhiều kinh khủng. Hiển nhiên, Lâm Vân thực lực đã vượt ra khỏi nàng một cái cấp bậc, hai căn bản cũng không tại cùng một cấp độ. Nhớ ngày đó, Lâm Vân hóa thân mặt trời, lâm vào ngủ say, để nàng cùng còn sót lại lão bắt đầu lẫn nhau ngở vực vô căn cứ. Nàng từ đầu đến cuối hoài nghi lão tứ là nội ứng, mà lão tứ cũng đoán nàng là nội ứng. Không chỉ có như thế, lúc ấy các nàng theo dõi tương lai đều chỉ thừa tinh mịch, lúc này, các nàng đều không hẹn mà cùng địa nghị đến Lâm Vân đã từng đưa ra qua ngũ linh lên trời chi pháp. Tức các nàng năm cái tiên tiên thần linh bản nguyên, sáp nhập vị một, liền có thể sinh ra một cái siêu thoát tại tiên tiên thần linh phía trên hỗn độn thần linh, nếu như là đang động loạn phát sinh trước đó, 5 vị thân như một nhà thần linh, lẫn nhau hy sinh, lẫn nhau thành kiểu, chủ động đưa ra mình bản nguyên cũng không phải không có khả năng, nhưng mà, lúc kia, các nàng còn sót lại hai cái thần đã bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ. Kim nhượng từ không có khả năng, chỉ có khả năng đấu tranh. Đúng vậy, cuối cùng còn lại chính là Kim cùng mục, Kim khắc mục, tại cùng một cấp độ tình ngưng dưới, Thông Thiên kiếm mục hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Bạch, chỉ còn thảm bại, bị Thái Bạch rút đi bản nguyên. Cho đến lúc đó, Thái Bạch cũng không nghĩ tới giết người, chỉ là muốn lấy được bản nguyên, trở thành cái kia nhất định phụ trọng tiến lên chúa cứu thế thôi. Ai ngờ Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, một bộ kết luận nàng chính là nội ứng tư thái, cùng nàng chém giết Thái Bạch cố gắng giải thích, Lâm Vân lại hoàn toàn không tin, lúc đó Lâm Vân, hoàn toàn chính xác thần lực có chỗ không tốt, nhưng đánh một cái Thái Bạch vẫn là rất dễ dàng. Thái Bạch không thể không toàn lực ứng đối, tăng thêm tức giận Lâm Vân đối nàng không tín nhiệm, xuất thủ tự nhiên là chiêu chiêu là mệnh, không toàn lực phát huy, nàng liền muốn bại trong tay Lâm Vân. Đến cuối cùng, Lâm Vân sử xuất làm cho nàng dùng ra trí cường một kiếm, một kiếm này đánh ra, nàng coi là Lâm Vân có thể đỡ được, nhiều nhất chính là thủ thường, lại không nghĩ rằng, Lâm Vân hóa thân mặt trời về sau, thân thể cũng vô cùng yếu ớt, dưới một kích kia, lại phá thành mảnh nhỏ. Nguyên lai like Lâm Vân đem một nửa bản nguyên lưu tại mặt trời bên trong, chỉ còn lại có một nửa bản nguyên đến cùng nàng chiến đấu, ăn luôn nàng đi tất sát khí, tại chỗ liền muốn bỏ mình. Nhìn thấy Lâm Vân toát đã đã mất đi bản nguyên chi lực thông thiên kiếm mục, hóa ra bản thể lấy một sinh hỏa, vì Lâm Vân tái tạo thân khu. Lâm Vân tự nhiên là sẽ không chết, thông thiên kiến mục nhưng không có sinh khả năng. Cũng kia trước đó, Lâm Vân lúc đầu chỉ có một cái một chữ độc nhất mây, thông thiên kiến mục cứu hắn mà chết về sau, Lâm Vân liền đưa nàng danh tự, trở thành mình dòng họ. Lâm Vân, hai chữ này đại biểu cho giữa bọn hắn ràng buộc, đã là chặt chẽ không thể tách rời một cái chính thể. Phẫn nộ Lâm Vân đem Thái thành trọng thương, sau đó trốn vào mặt trời bên trong, Thái Bạch thì là trong tinh không phiêu bạt lang thang, một bên khôi phục thương thế, một bên lặng chờ thời cơ. Nàng rốt cục vẫn là trở thành sau cùng người sống sót, nhưng kết quả như vậy cũng không phải là nàng muốn. Chỉ là, Lao tứ đã chết, Thái Bạch biết, mình như là đã đi ra một bước này, liền không thể lại dừng lại. Những năm gần đây, nàng cũng một mực tại tìm nội ứng. Loại bỏ Lao tứ cùng Lâm Vân, nàng bắt đầu hoài nghi thánh nữ, hoài nghi chân lý. Hai người kia đều có hiểm nghi. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là nàng cần siêu thoát trở thành Hỗn Độn Thần Linh, đã nàng đã đi ra một bước này, liền không khả năng lại quay đầu. Tại hôm nay trước đó, Thái Bạch đều chưa từng hoài nghi Lâm Vân, thế nhưng là, những người khác bị loại bỏ. Thánh nữ Nàng đã đã tìm chân lý, nàng cũng đã mất đi bản nguyên. Đến lúc này, Thái Bạch đều chưa từng hoài nghi Lâm Vân sẽ là cái kia nội ứng. Dù sao, Lâm Vân cũng một mực là nàng ngưỡng mộ lấy người. Thế nhưng là, tại thời khắc này, nàng rốt cuộc quyết định sử dụng cấm thuật, đồng thời cuối cùng chiêu hàng Lâm Vân thời điểm, ý nghĩ của nàng đột nhiên liền thông suốt. Trước kia nghĩ không hiểu sự tình, hiện tại cũng có loại giật mình đại minh bạch cảm giác. Hết ngồi đáy giếng, lay rơi kia cái lá cây, chân tướng đang ở trước mắt. Hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền khác với chúng ta, các nàng đều bị ngươi lựa, bởi vì các nàng tâm mềm hơn lại càng dễ bị tình cảm che đậy hai mắt, chỉ có ta, Mặc Kệ từ lúc nào đều có thể bảo trì thanh tình. Vậy cũng không có, ngươi mới vừa rồi bị ta ôm thời điểm, không cũng sắp muốn điên rồi sao? Thái Bạch chưa thấy qua như thế hủy đi người đại, nhắc lên sự tình vừa rồi, Thái Bạch trong lòng lại là một trận xấu hổ. Ngươi không cần lại tranh đua miệng lưỡi loạn tâm ta tự, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, đều sẽ thành quá khứ, hết thảy, liền muốn ở chỗ này kết thúc. Quá tay không bên trong thần bí cổ kiếm, bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên, Thái Bạch muốn nói, không sai biệt lắm cũng mau nói xong. Quả thật, như nàng lời nói, nàng không cần chứng cứ chỉ cần nàng tí tưởng, sau khi ngươi chết, của ngươi vợ con ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, coi như là báo đáp ngươi khi đó chiếu cố ta lâu như vậy. Vấn ca, vĩnh biệt. 1111111122222222333333344444455555556666666. Chương 885, thời không trường hạ. Nhìn thấy Thái Bạch xuất kiếm, Lâm Vân cũng là gọi thẳng khả lắm. Nhữ thê tử ta nuôi dưỡng loại này tên lời kịch nói hết ra, sợ là thật muốn cùng hắn vĩnh biệt. Vất quá, Thái Bạch huy kiếm tốc độ rất chậm, cái kia thần bí kiếm nhìn xem rất khinh xảo, Thái Bạch Nhưng thật giống như rất phí sức, Lâm Vân đều thấy được nàng cái chán toát ra mồ hôi. Cổ quái như vậy cảnh tượng, Lâm Vân vô ý thức muốn chạy trốn, mới giật mình không biết lúc nào, hắn đã không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Thái Bạch một kiếm này đâm tới. Một kiếm này, sẽ chém đoạn ngươi cùng tương lai kết nối, ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại cùng quá khứ, chết để trở thành lịch sử, mà không còn có được tương lai. Tại chúng đích Lâm Vân trước đó, Thái Bạch chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Lúc này, Lâm Vân mới hiểu được, quá tay không bên trong kiếm là một loại nhiều kinh khủng độ vật. Đây đã là siêu việt bất luận cái gì thần khí trình độ, có điểm giống là nhân quả luật vũ khí xuất thủ thời điểm không thể lệ tránh, chúng đích về sau, liền chặt đứt thời gian, tự nhiên cũng không thể nào phòng ngự. Một giây sau, kiếm rốt cục rơi vào Lâm Vân trên thân, Lâm Vân không có cảm nhận được đau đớn, lại thấy được Thái Bạch kia ánh mắt khiếp sợ. Hả? đây là xảy ra chuyện gì để nàng ngoại ý muốn sự tình sao?" Lâm Vân trong lòng hoang mang, mình nhưng vẫn là không làm được mảy may động tác, nhưng ở hắn nghiêm trọng, hết thể đều đang ngừng lại. Cầm kiếm Thái Bạch đang ngừng lại, trên người kim giáp tán dã, lại lộ ra trần truồng bộ dáng. Đây là ngược lại mang. Coi là thật thật thế giới ở trước mắt ngược lại mang là một loại gì thể nghiệm? Lâm Vân hiện tại cuối cùng là cảm nhận được, loại này đảo ngược thời gian thác loạn cảm giác, để Lâm Vân có chút hoảng hốt. Ngược lại mang tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như là từ ban đầu gấp 2 nhanh, tấn thăng đến 8 lần, 16 lần, 32, 64. Lâm Vân chỉ thấy hết thảy trước mắt càng đổi càng nhanh, ban đầu còn có thể nhìn thấy một chút mơ hồ ảnh hưởng, đến bây giờ, chỉ còn lại màu đen cùng màu trắng quang ảnh giao thoa. Tại dạng này thời không đảo lưu bên trong, Lâm Vân phát hiện thân thể của mình đang từ từ quy về hư vô, chỉ có thể nội mặt trời nhỏ vẫn tồn tại. Đây là cái gì? Địa thư phát ra sau cùng nghi vấn, đột nhiên hóa thành cho bụi, không có chút nào thừa. Lâm Vân lập tức trong lòng giận mình, nhìn về phía mở mịt luôn cuống tiểu Thanh. Hiển nhiên, địa thư là bị thời gian ma diệt, Lâm Vân vội vàng nói, "Tiểu Thanh, đến ta mặt trời nhỏ bên trong đi." Tiểu Thanh gật gật đầu, một đầu đâm vào Lâm Vân mặt trời nhỏ bên trong, Lâm Vân thì là dùng ý niệm khống chế mặt trời nhỏ, không đối tiểu Thanh tạo thành tổn thương. Thời gian, còn tại Đào Lưu, chậm rãi Lâm Vân phát hiện thân thể của mình phảng phất đều ma diệt, hắn giống như đã không thấy mình, chỉ có thấy được một thanh trường kiếm. Hắn tựa như là đang chơi ngôi thứ nhất trò chơi, mình không có ở đây, chỉ có thanh kiếm kia vẫn còn ở đó. Kiếm này Lâm Vân nhìn xem khá quen, chàng cảnh này, Lâm Vân đồng dạng nhìn qua mắt. Trước mắt đen trắng quang ảnh tựa như một dòng sông dài, thanh kiếm này tại mang theo hắn ngược dòng du lịch mà lên. Trang diện này, Lâm Vân đã trải qua một lần. Bất quá, lần này kinh lịch càng thêm phong phú, bởi vì, tại nơi nào đó, tiến nhanh thời không dỗng nhiên lại dừng lại một cái trước mắt, Lâm Vân thấy được tử vong thời địa, cũng nhìn thấy chính mình. Đó lấy, thân bí cổ kiếm đâm mình một chút, tiếp tục hướng phía phía trước ngược dòng du lịch. Khá lắm, nguyên lai lúc trước ta tỉnh mộng thần thoại thời đại thời điểm, cái này lượng đoàn tàu bên trên còn trở tương lai mình. Về sau kịp bạn Lâm Vân đều biết, tại Đông Phương Diệu Bế quan thời điểm, thần bí cổ kiếm lại đâm Đông Phương rượu một chút, đem một giọt máu lưu tại Đông Phương rượu thể nội, sau đó tiếp tục tiến lên. Lâm Vân cũng không biết kiếm này lần này cần mang mình đi nơi nào, thuận theo tự nhiên đi, dù sao mình cũng không phản kháng được. Lâm Vân nghĩ đến quá nói vô ích, hắn đã không có tương lai, chỉ còn lại quá khứ và hiện tại, mà hiện tại nháy mắt kia, tại kiếm đâm tới thời điểm, tự nhiên cũng đã thành lịch sử. Thời gian chi đạo, quả nhiên là quý vị. Lâm Vân đã có chỗ suy đoán, thanh kiếm này có lẽ là muốn đem mình đưa đến Càn Cổ lão thời đại, sau đó, lại từ Càn Cổ lão thời đại một mực sống sót. Sau đó như là lịch sử như vậy, tại nào đó một năm mất đi tất cả ký ức, chỉ còn lại Lâm Vân cái này một bộ thân thể, sau đó ngày nào đó dáng lâm đến nhân gian, lại một lần nữa lấy bị quá tặng không đến viễn cổ quá trình. Hết thể hoàn mỹ tuần hoàn, hắn không có chết, nhưng cũng không có tương lai. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy hết thảy đều giải thích thông được. Cùng Thanh nữ yêu đương chính là hắn, cùng chân lý yêu đương cũng là hắn, Hỏa Linh chi tổ ban đầu chính là hắn. Ừm, chờ một chút, ta còn có Tiểu Thanh. Lâm Vân còn có thể cảm ứng được mình cái kia mặt trời nhỏ, Tiểu Thanh liền tại bên trong. Lần này, ta là cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ xuyên qua. Lâm Vân người chấn váng, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Thân bí cổ kiếm như cũ tại mang theo hắn dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, mà Lâm Vân chợt phát hiện mình giống như quên hết cái gì. Ta mới vừa nói Tiểu Thanh. Tiểu Thanh là ai? Không đúng, ta tại mất đi trí nhớ của ta. Lâm Vân đột nhiên kịp phản ứng, nhưng là, trong đầu mất đi đồ vật càng ngày càng nhiều. Dòng sông thời gian tại gột rửa hắn thân thể về sau, rốt cuộc đối với hắn ký ức hạ thủ. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân mới hiểu được, không phải hắn đã mất đi hỏa linh chi tổ ký ức, mà là hỏa linh chi tổ đã mất đi trí nhớ của hắn à? Không được. Nếu như ta mất trí nhớ, chỉ sợ thật sẽ vĩnh viễn trầm luân tại thời gian trong luân hồi, nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Vân bảo vệ chặt tâm thần, ý đồ đem trí nhớ của mình thu hộ. Đông Phương Hường Nguyệt, Lâm Ngọc, Phương Vũ, Tuyết Nữ, Chân Lý, Bạch Kiều Kiều, Hoa Tiên Tử. Lâm Vân Phảng Phất nhìn thấy mình linh quang hóa thành quang đoàn, thủ hộ lấy trong đầu của mình phần lớn ký ức, nhưng thời gian trường hà đang không ngừng ăn mòn hắn. Trí nhớ của hắn lại làm hao mòn rơi mất một chút, hắn thấy được từ trong đầu chậm rãi biến mất hình tượng. Lộ Lê Hoa. Một cái thật đáng yêu cô nương. Cảo Thanh, ngực cao lớn. Bạch khiết. Lâm Vân thấy được từng cái hình tượng biến mất, kia là hắn đặt ở ngoại vi ký ức, thủ không được, ném đi cũng liền ném đi. Nhưng chậm rãi, hắn thấy được Hoàng Phong Cốc, tại ma thú dạ tập chi dạng, vì sống sót, hắn hôn lấy Hồng Lăng, Hồng Lăng, đó cũng là một cái thật đáng yêu tiểu cô nương. Sau đó mặc dù vẫn là giám thị hắn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần che giấu rất khá tinh ý. Nguyên Lai, like, nàng cũng thích ta, ta vậy mà không có phát hiện. Lâm Vân lại một lần ý thức được mình tới chỗ lưu tình sự thật, bất quá, trong đầu đụng tới đều là nữ nhân, không khỏi cũng quá. Chỉ có thể nói, hắn đời này nữ nhân duyên tương đối tốt đi. Lâm Vân ngưng thần tĩnh khí, hắn cũng không muốn vứt bỏ mình bất kỳ trí nhớ nào, cũng không muốn quên bất luận kẻ nào. Dù là, chỉ là một người đi đường. Nhưng là, tại thời gian chi đạo trước mặt, hắn chống tự, tựa hồ có chút bất lực. Cứ việc tại cùng thời gian đối với kháng quá trình bên trong, hắn cảm giác được thần hồn của mình càng phát ra cường đại, nhưng là, hắn muốn bảo vệ Linh Quang, vẫn là đang không ngừng làm ham mọn. Đây rốt cuộc lúc nào mới có thể đến đầu a? Lâm Vân nhìn về phía thời không trường hà, con sông này y nguyên lan tràn hướng phương xa, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Mà giờ khắc này, Lâm Vân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thanh âm. "Phù Vân đạo hữu, ta là Văn Thu." 1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6. 886, thời gian cuối cùng. Cùng Vương Nguyên Thu quen biết hình tượng, từng cái trong đầu hiện hiện. Mà mỗi lần hình tượng hiện lên, Lâm Vân liền phát hiện mình đã mất đi một vài thứ. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại lăng quên, hiện tại nhìn thấy, phảng phất là một trận hồi ức. Hồi ức qua đi, từ đây, cùng những ký ức này vĩnh biệt. Từ mới gặp, đến cùng một chỗ chế định ám sát kế hoạch, đến cùng một chỗ đảo vòng, lại đến Quảng Hàn mỗi người đi một ngả, kiếm tông gặp lại, cùng Nam Cưng, cựu biệt trung vùng. Cùng vừa nguyện tu cùng nhau kinh lịch từng ly từng tí, như biến mất mây cạnh. Lâm Vân cảm thấy khổ sở. Một người khác lại tại trong đầu hiện hiện. Lâm sư đệ, có muốn ăn hay không nho? Kế tiếp biến mất, là Triệu Linh Ngọc. Lâm Vân lập tức hoảng hốt, trí nhớ của hắn đã thiếu thốn nhiều lắm, hắn chỉ có thể đem người mình quan tâm chăm chú bảo vệ. Cái này thời không được dòng, lúc nào mới là cái đầu. Lâm Vân điều động tất cả thân niệm, hắn cảm giác ký ức tiêu tán sắc thực trở nên chậm một chút, nhưng không phải hoàn toàn đình chỉ. Rốt cuộc, để Lâm Vân chuyện lo lắng nhất phát sinh. Thiên thủ thiên nhãn, pháp lực vô biên. Thiên thiên. Lâm Vân nội tâm tràn đầy bi thống. Cứ việc Thiên Thiên là cuối cùng mới xuất hiện, nhưng hắn đối Thiên Thiên tình cảm cũng không làm bộ, cái tiếng ngạo kiểu đáng yêu nữ thần, ta nhất định không thể nào quên. Lâm Vân càng không ngừng ở trong lòng mà niệm, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Nhưng rất nhanh, người kế tiếp lại xuất hiện. Ta gọi Bạch Tiểu Kiều, Kiều, ta không muốn cố gắng. Thần bí cổ kiếm, lôi cuốn lấy Lâm Vân không ngừng ngực dòng, tại thời gian cọ giữa bên trong, Lâm Vân thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có một đám lửa hình thái, mặt trời nhỏ bên trong, Lâm Vân càng không ngừng đọc lấy từng cái danh tự. Dù là có chút danh tự, hắn đã quên tại sao muốn niệm, nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên trì đi lại. Thiên Thiên, Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Hoa tiên tử, Phương Vũ, Lâm Ngọc, đang không ngừng làm hao mòn bên trong, thời gian trường hạ, rốt cục đi đến cuối con đường. Lâm Vân nhìn thấy cái này cuối cùng, trong lòng lập tức phấn chấn. Hắn rốt cục thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hắn biết mình quên đi rất nhiều người, nhưng là, hắn sẽ nhớ ký tên của các nàng. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ tìm về trí nhớ của ta. Lâm Vân hạ quyết tâm, mà lúc này đây, một người mặc đại hồng trường bào nữ nhân xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hồng Nguyệt. Không được, đây là cái cuối cùng, lập tức liền muốn tới cuối cùng, chịu đựng a. Lâm Vân nhìn xem mình linh tính quan đoạn, từ bóng rổ lớn nhỏ biến thành bóng bàn lớn nhỏ, hắn đã đã mất đi rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại một người. Hắn không thể lại đã mất đi, nhất định phải giữ vững. Nguy đổ. dám chống đối vi sư, ta chỉ là tiện đường tới thăm ngươi, tuyệt đối không phải cố ý. Trong rừng cây sao được? Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cổ kiếm còn tại bay, thời gian cọ rửa vẫn còn tiếp tục, dù là Lâm Vân đã dùng hết toàn lực, linh tính quan đoàn cũng tiếp tục từ bóng bàn lớn nhỏ biến thành chân châu lớn nhỏ. Hoàng Nguyệt, ta không thể quên. Lập tức tới ngay cuối cùng. Tại Lâm Vân ánh mắt mong chờ bên trong, cổ kiếm rốt cục cũng ngừng lại rơi vào bên trong dòng sông thời gian. Cuối cùng đã tới, Hồ Nguyệt, kết thúc." Lâm Vân phân trần nói, nhưng hắn rất nhanh lại trở nên mê mang. "Hồ Nguyệt, là ai?" Lâm Vân nhìn xem mình trống rỗng thân thể, chỉ còn lại một đám lửa, không hiểu cảm giác được bi thương. Thật khó chịu, hảo tâm đau nhức. "Thiên Thiên, Bạch Tiểu Kiều, tuyên nữ, Hồng Nguyệt, các người đều là ai?" Lâm Vân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, mình một mực tại đọc lấy danh tự, nhất định không thể nào quên. Giữa thiên địa, chỉ có một mảnh hư vô. Lâm Vân phát hiện, trong thân thể của mình, còn có một cái khác ý thức tồn tại. "Ngươi là ai?" Thanh, đây là tên của ngươi sao? Không biết, ta chỉ nhớ rõ hai cái danh tự, Thanh còn có Mây. Ngươi đây, ta. Lâm Vân cố gắng hồi tưởng, hắn nhớ kỹ rất nhiều danh tự, lại quên mình là ai. Ta không biết ta là ai. Kia, yeah. ta đem ta nhớ được danh tự phân ngươi một cái đi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, mặc dù ta quên đi rất nhiều thứ, nhưng ta biết, ngươi là ta người thân gần nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Vân cảm thấy Mây cái tên này thiếu một chút cái gì, nhưng lại nói không ra, tựa như Thanh cũng thiếu chút gì. Bất quá Thanh nói không sai, hắn cũng cảm giác đối phương rất thân cận. Cứ việc đối phương thuộc tính cùng mình hoàn toàn tương phản, nhưng bọn hắn cũng không có xung đột cảm giác, ngược lại cảm giác cùng đối phương phi thường hòa hợp, hận không thể một mực dính chung một chỗ, lẫn nhau lực lượng, cũng đang không ngừng tuấn hướng đối phương bên trong, lớn lên càng phát ra lớn mạnh. Thời gian tại lúc này đã không có ý nghĩa, chỉ có một đoàn màu đỏ cùng một đoàn màu lam đang không ngừng xoay quanh. Không chỉ là thủy cùng hỏa, cũng là âm cùng dương, âm dương tương sinh, thủy hỏa Trung sức, hai đều đang nhanh chóng bánh trướng. Ta đột nhiên cảm giác được, chỉ có hai chúng ta, quá đơn điệu. Lâm Vân có thể cảm giác được, tại bọn hắn khối không khí bên ngoài, Còn có phi thường phong phú năng lượng, hắn cùng thành mỗi ngày tại xoay quanh, chính là tại đem những lực lượng kia hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn làm như thế, phản phất đây chỉ là một loại bản năng. Ngoại trừ mỗi giờ mỗi khắc không cùng Thanh trao đổi lực lượng, hắn từ đầu đến cuối đều ở trong lòng mặc niệm một chuỗi dài danh tự. Hắn sợ mình quên đi, cho nên một mực ghiên lặng niệm. Lâu dài xuống tới, hắn rốt cục cảm thấy thế giới này có chút nhàm chán, thêm lại có chút không hiểu. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy rất khoái hoạt, nhưng là, nàng rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, liền phải hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cảm thấy, muốn sáng tạo mới sự vật. Lâm Vân cảm thấy thế giới này chỉ có hám, còn có hắn cùng Thanh một thủy một hỏa, một âm một dương, quá nhàm chán, dù sao cũng phải sáng tạo chút gì. Vậy chúng ta làm như thế nào sáng tạo? Thanh tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, cái gì đều muốn hỏi, Lâm Vân thì là phụ trách trả lời. Phải có căn cơ. Lâm Vân nghĩ đến mình cùng Thanh đều là lơ lửng tại trong hư vô, trung quanh đều là hỗn độn, bọn hắn đang không ngừng hấp thu hỗn độn lực lượng, hỗn độn, Lâm Vân cũng không biết nó vì cái gì gọi hỗn độn, dù sao trong đầu nghĩ đến nó thời điểm, tự nhiên là có đáp. Tựa như hiện tại, nghĩ đến phải có căn cơ về sau, hắn liền nghĩ đến tổ. Tổ từ lâu đến Lâm Vân đang hấp thụ hỗn độn lực lượng thời điểm, liền phát hiện nó có thể chuyển hóa làm 5 loại khác biệt lực lượng, trong đó một loại chính là thổ. Thế là, khối thứ nhất thổ nhuyễn xuất hiện, cái này một khối thổ hiện lên ngũ thải chi sắc, có Lâm Vân thấy qua màu đỏ, màu lam, màu vàng, sau đó lại thêm một cái lục sắc cùng màu trắng. Thanh đối cái này xuất hiện khối thứ nhất thổ nhuyễn có chút không thích, nhưng nhìn xem Lâm Vân tràn đầy phấn khởi, đành phải giúp đỡ hắn cùng một chỗ hấp thu hỗn độn chi lực, đem nó chuyển hóa làm thổ nhuyễn. Đồng thời, nàng cùng Lâm Vân như cũ tại tiếp tục hành Ở trong hỗn độn, vẫn không có khái niệm thời gian. Tóm lại, nàng cùng Lâm Vân đều bành trướng đến không biết lớn bao nhiêu, tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực phía dưới, ngũ thải tảng đá cũng dần dần lớn lên. Ba uy nguyên chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, Lâm Vân ở trung ương nhất, nước cùng thổ phân biệt đem hắn bao trùm. Ba cộng đồng tạo thành một cái hình cầu, từ bên ngoài đến xem, 90% là màu lăng nước, 20% là ngũ thải thổ. Mà ngũ thải thổ nhượn bên trong, một cái ý thức ra đời. Lâm Vân rất vui vẻ, thanh có chút cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Lâm Vân cho cái này tân sinh ý thức lấy tên gọi Lý, bởi vì hắn cùng thành đều là một chữ, cũng không biết tại sao muốn gọi Lý, dù sao chính là trong đầu linh quang lóe lên. Theo thổ nhưỡng sinh ra, Lâm Vân bỗng nhiên ý thức được một việc. Những này mình nguyên bản không nên sinh ra ý nghĩ, có lẽ chính là mình linh tính cho hắn ám chỉ. Hắn biết mình quên đi rất nhiều thứ, điểm này, hắn một mực tại khuyên bản mình, cho nên tại lực lượng không ngừng bành trướng thời điểm, hắn cũng một mực tại mưu cầu cải biến. Dù sao cũng phải làm chút gì, mới có thể tìm về trí nhớ của mình. Mà cho lý lấy tên, liền để Lâm Vân ý thức được điểm ấy. Lâm Vân cũng bắt đầu vui vẻ, hắn nhất định sẽ tìm về mình mất đi đồ vật. Thời gian tiếp tục trôi dời, Lâm Vân bắt đầu dạy bảo lý hấp thu hỗn độn chi lực. Lâm Vân cũng lần thứ nhất đưa ra quan hệ luận. Ba người chúng ta, về sau liền lấy huynh muội tương xứng đi. Lâm Vân vốn cho rằng Thanh sẽ cái thứ nhất đáp ứng, dù sao từ ban đầu, Thanh vẫn rất nghe hắn. Nhưng lần này, Thanh đưa ra ý kiến phản đối. "Không được, ta muốn làm tỷ tỷ." Lâm Vân cũng không có đối Thanh nói qua huynh muội tỷ đệ khái niệm, nhưng là, giờ khắc này, Thanh tự nhiên là đã hiểu. Nàng muốn làm tỷ tỷ. Lâm Vân đối với cái này cũng không phải rất để ý, tỷ tỷ liền tỷ tỷ đi, dù sao Thanh vẫn luôn rất nghe lời, hắn nghe nàng một lần cũng không quan hệ. Thế là, hỏa thủ xếp hạng cứ như vậy xác định. Ba loại nguyên thủy nhất lần lượt tiếp tục điệu tại mảnh trứng, bọn hắn cũng không nghĩ tới dừng lại, tóm lại, chính là càng không ngừng đem hốn độn chi lực hấp thu, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Từ ban đầu mặt trời nhỏ, đến bây giờ, xem chừng có nghìn lần, vạn lần lớn mặt trời lớn như vậy. Lâm Vân lại cảm thấy đắc điệu, đã hốn độn có thể phân hóa thành 5 loại sức mạnh, vì cái gì bọn hắn chỉ làm ra 3 loại đến đâu? Mặc dù không có thời gian khái niệm, nhưng Lâm Vân biết, thời gian đã qua rất lâu. Hắn quyết định lại mở phát ra còn lại hai loại sức mạnh, thế là, Thông Thiên Kiến Mộc ra đời, nó là từ tổ địa bên trong mọc ra, cùng Thủy Hỏa Thổ khác biệt, Thủy Hỏa Thổ ba đều là liền cùng một chỗ hướng ra phía ngoài mảnh trứng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái hình cầu, mà Thông Thiên Kiến mục thì là không ngừng mà hướng lên sinh trưởng, tiến vào hỗn độn bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng. Tại Thông Thiên Kiến Mộc bên trong, thủy hỏa thổ đều cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Thông Thiên Kiến Mộc một sinh ra, liền có linh tính, thế là Lâm Vân cho nàng lấy tên gọi rừng. Lúc này, Lâm Vân đã ẩn ẩn có chút cảm giác, tự hồ hắn là tại tuân theo một loại nào đó cố định quy tích tại làm sự tình, cho người ta đặt tên cũng tốt, để thổ mộc sinh ra cũng tốt, Dương tự động trở thành lão tứ, thế là thủy hỏa lại nên đón một vòng mới bành trướng. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân bỗng nhiên hóa hình thành công. Hắn biến thành người bộ dáng, từ điệu tâm bên trong hiện hóa ra ngoài. Thanh nhìn thấy Lâm Vân biến thành người, cũng nghĩ học hắn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, biến thành nhân chi về sau, nàng lại có một đoạn cái đuôi thật dài. Tại sao có thể như vậy? Thanh gấp đến độ nhanh khóc lên, Lâm Vân vội vàng trấn an nói, "Không sao à, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cái dạng này mới là xinh đẹp nhất." "Thật sao?" Tại Lâm Vân trấn an dưới, Thanh rốt cục trở nên bắt đầu vui vẻ. Có Lâm Vân làm tham khảo, Lý Cùng Dừng đều hóa hình thành công. Bất quá, Lâm Vân là nhân dạng, Lý Cùng Dừng đều là chiếu vào bộ dáng của hắn hóa hình, lại đều biến thành nữ hài tử. Lâm Vân không khỏi âm thầm vào đầu, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng kỉnh. Bất quá, không quan trọng, tiếp tục đem sau cùng một cái lấy ra đi. Kim, là tập tụ hỏa thổ một tứ cái hợp lực cô động mà ra, cũng hao tốn lâu nhất thời gian. Tại nàng sinh ra trước đó, bọn hắn lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Thủ mục đều chờ mong xuất hiện một cái la út, dạng này, các nàng cũng có thể làm tỉ tỉ, các nàng cảm thấy đương tỉ tỉ vui sướng nhất, có thể cùng Vân ca ca tiếp gần nhất, mà lại các nàng đều muốn nghe lời. Thế là, tại lão ngũ sinh ra trước đó, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị ra mắt, Lâm Vân phúc chí tâm linh Nói, chúng ta riêng phần mình ngưng tụ ra một điểm bản nguyên thần lực đưa cho La Ngũ đi, nói không chừng tập hợp chúng ta bốn người lực lượng, La Ngũ có thể trở thành mạnh nhất một cái kia đâu. Vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Ngô, Thiên đế. Lâm Vân trong đầu đỗng nhiên tung ra một cái từ, đang nói ra cái từ này về sau, Lâm Vân lại lập tức nói bổ sung, La Ngũ có Thiên đế chi tư. Thiên đế lại là cái gì? Chúng tỉ muội tò mò. Lâm Vân không khỏi vào đầu, hắn cũng không biết là cái gì, trong đầu không hiểu liền sẽ tung ra một vài thứ tới. Nhưng là, hắn muốn biết nhất, liên quan tới Đông Phương Hoàng Nguyệt, Lâm Ngọc, thiên, thiên Vân vân vân vân, những này chết lần này tới lần khác hoàn toàn không biết gì cả. Tóm lại, chúng ta bắt đầu động thủ đi." Lâm Vân thuần thục rời đi chủ đề, ba cái đơn thuần tiểu bạch hoa tự nhiên là dễ dàng bị Lâm Vân cho lật lư, không tiếp tục đến hỏi thiên đế là cái gì, bắt đầu dùng mình bản nguyên cho còn chưa ra đời Lao ngũ làm lễ vật. Rốt cục, một khối ngọc bội cứ như vậy chế tác được. Mặc dù Lao ngũ còn không có xuất sinh, nhưng bọn hắn bốn cái đã có thể điều động nàng bản nguyên. Tại mọi người hợp lực phía dưới, một khối tinh mỹ tại giác tại Lâm Vân trong tay thành hình, mạng ngũ hành lực lượng hoàn mỹ mượt mà như một. Cái này, luôn cảm giác có chút lợi hại. Lâm Vân nhìn xem khối ngọc bội này, lại có linh cảm. Bởi vì trong ngọc bội vốn là không có dốc vào hốn độn chi khí, nhưng ở thành hình về sau, lại tự mang hốn độn chi khí, mà lại hỗn độn chi khí còn tại không ngừng mà tái sinh. Tại cái ngọc bội này bên trong, Lâm Vân thấy được hỗn độn hóa ngũ hành, cũng nhìn thấy ngũ hành hóa hỗn độn, nguyên lai hỗn độn hóa ngũ hành không phải đơn hướng chuyển hóa. Lâm Vân lập tức rất có linh cảm, hắn có dự cảm, cầm cái ngọc bội này, lão ngũ chỉ cần hào hảo hội, nhất định có thể có thành thiệu. Tại ngọc bội thành hình sau không bao lâu, lão ngũ liền xuất hiện, nàng cũng là từ thổ địa bên trong độ tới, vừa mới sinh ra, liền có thể hóa hình lại làm một cái nữ hải tử. Tô Mộc Phi thường thất vọng, các nàng mỗi lần nhìn thấy Lâm Vân gọi Thanh Tỷ tỷ, mà Thanh gọi Lâm Vân đệ đệ thời điểm, các nàng đều rất hâm mộ. Các nàng cũng muốn có một cái đệ đệ, đáng tiếc, lại tới cái muội muội. Chỉ là cũng không có quá lớn quan hệ, muội muội cũng rất tốt, mọi người là tương thân tương ái người một nhà. Bất quá, là ngũ cùng mấy người ca ca tỷ tỷ là không giống. Ca ca tỷ tỷ nhóm hóa hình mà ra, đều tự mang quần áo, Lâm Vân một thân áo đỏ, Thanh làn ra tự mang vậy màu xanh một mực bao khỏa đến trước ngực, Ma mà mặc màu vàng sáng cũng có phiến lá che quất chỗ Duy trì có Thái Bạch, nàng là Trần Trùng Trục địa đản sinh. Lâm Vân nháy mắt một cái trong mắt liền đem nàng nhìn cái thông đấu, con mắt hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn một chút, lại lập tức thu hồi lại. "Không bằng, ngươi liền gọi Thái Bạch đi." "Hả?" "Thái Bạch danh tự lại là như thế tới." Chương 887, hắn không phải nội ứng. Truyền cổ mới bắt đầu, hỗn độn chưa phân, bắt đầu có âm dương, ngũ hành chính là thành. Khai thiên tích địa, trải rộng sao trời. "Vân ca, ngươi đang làm gì đấy?" Lâm Vân ngay tại quát chửi, Thái Bạch thình lình lại gần, do đến Lâm Vân tay đều run một cái. "Không có gì, chính là tùy tiện viết ít đồ." Ồ Đây đều là cái gì? Thái Bạch cũng không nhận ra chữ. Phải nói, Tiên Tiên thần linh cũng không nhận ra chữ, văn tự vật này vốn chính là đang không ngừng sản xuất trong tự tiễn, thuần theo văn minh phát triển nhu cầu mà ra đời, lúc này, chỉ có bọn hắn năm cái tiên tiên mã thành thần linh, tự nhiên cũng sẽ không thuận lợi phát triển ra văn tự cùng ngôn ngữ tới. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên là không phải bình thường tình trạng. Người coi như làm ngày hôm đó nhớ đi, Lâm Vân tin, mình nhất định có bất thường kình địa phương, như phần này sinh ra đã biết năng lực, chính là bởi vì cảm thấy có chút không đúng, hắn mới muốn đem tự mình làm qua sự tình đều ghi lại, có lẽ có một ngày có thể cần dùng đến. Chỉ là, nguyên bản nên dùng nhật ký thể, Lâm Vân chuẩn bị viết thời điểm, đương nhiên nghĩ tới điều gì, rốt cục vẫn là sửa lại một loại phương thức biểu đạt. Dùng một loại ngôi thứ ba khách quan góc độ để diễn tả quá khứ phát sinh sự tình, liền sẽ không bị người nhận định là nhật ký, ta thật thông minh. Nhật ký lại là cái gì? Thái Bạch tựa như là người hiếu kỳ bà bảo, bảo, cái gì cũng tò mò. Nàng là cuối cùng đạn sinh thần linh, mỗi cái tỉ tỉ đều xuống ái nàng, nàng cũng hoạt bát nhất đáng yêu. Nhật ký chính là mỗi ngày ghi chép một điểm phát sinh sự tình. Hiện tại, thời gian đã có khái niệm, bởi vì Lâm Vân tìm được vật tham chiếu. Từ khi Thái Bạch sinh ra về sau, Lâm Vân lại dẫn đầu bọn tỷ muội bắt đầu sáng tạo ra sao trời. Đầy trời sao trời, đều thuận theo lấy một loại nào đó quy luật vận động, Lâm Vân cũng liền có tính theo thời gian vật tham chiếu. Hắn cùng Thanh cùng Lý dùng mình bộ Phật Bản Nguyên, đã sáng tạo ra một cái tinh cầu, bọn hắn năm cái đều trên cái tinh cầu này sinh hoạt, hạch tâm là lửa, mặt ngoài là nước cùng thổ. Tại tinh cầu bên ngoài, Lâm Vân dùng thuần túy lửa, đã sáng tạo ra một cái mặt trời. Thanh thì là đã sáng tạo ra một cái lấy nước làm hạch tâm, hội tụ thổ nhuễm mà thành tiểu tinh tinh, Lâm nó gọi mặt trăng. Thế là, bọn tỷ muội tại tu hành sau khi, cũng bắt đầu trầm mê tạo tinh tinh mà lại đều là vây quanh Lâm Vân chế tạo mặt trời chuyển. Thanh làm đại tỷ, tự nhiên là cách mặt trời gần nhất, nàng cho viên này tình tinh lấy tên gọi Thủy Tinh. Tiếp lấy phân biệt đối xử, liền nên là chính Lâm Vân đến tạo tình Tinh, nhưng Thái Bạch không làm, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân cách thêm gần một chút, núp lụi bán manh phía dưới, đành phải để nàng xếp tại thứ hai, mệnh danh là Kim Tinh. Năm cái thần linh cũng đã sớm phát hiện, chế tạo ra Tinh Tinh quá lớn, sẽ sinh ra một loại lực hút, cho nên bọn hắn chế tạo Tinh Tinh, lẫn nhau ở giữa đều muốn cam đoan khoảng cách nhất định. Chỗ bọn họ sinh hoạt vừa vặn xếp tại thứ 3 ba vị trí, nếu như Lâm Vân lại ở chỗ này chế tạo Tinh Tinh liền sẽ ảnh hưởng đến nhà của bọn hắn, hắn đánh phải lần hai một vị trí, chế tạo ra một cái hỏa tinh. Sau đó vốn nên đến phiên Lao Tam, nhưng tiểu tứ cũng không đồng ý, lặng lẽ đoạt tỉ tỉ vị trí, Lý Sư nay không thích cùng người tranh đấu, cũng liền nhường. Sau đó, ngũ đại thần linh đều trầm mê tạo tinh, bầu trời đêm cũng dần dần bị mấy cái không chuyện làm thần chấm dãi thấp sáng. Lâm Vân thích nhất làm sự tỉnh, cũng liền từ tu hành biến thành ngắm nhìn bầu trời. Thế là, bọn tỉ muội tạo tinh tinh càng phát ra khởi kỳ. Các nàng lại không biết, càng như vậy, Lâm Vân càng cảm thấy không hại họa. Thủy tinh, Kim tinh, Địa cầu, Hỏa tinh. Cái này sắp xếp làm sao quen thuộc như vậy? Ải, địa cầu lại là cái gì? Lâm Vân nghĩ đến đã cảm thấy hoang mang, nhà của bọn hắn, Lâm Vân lấy danh tự là Đại Hoang, bởi vì Lâm Vân cảm thấy quá hoang vu. Làm sao trong đầu tự động tung ra địa cầu xưng hô thế này? Chính là bởi vì những này kỳ quái địa phương, Lâm Vân mới hạ quyết tâm muốn viết nhật ký. Hiếu Kỳ bảo Bảo Thái Bạch nghe Lâm Vân miêu tả, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nói, ta cũng muốn viết nhật ký. Thế là, bọn tỷ muội lưu hành nguyên tố lại thay đổi. Các nàng bắt đầu tìm Lâm Vân học tập văn tự, sau đó bắt đầu viết ký. Thường ngày đi, A Vân gọi ta là tỷ tỷ thật vui vẻ. Lý Nhất Ký, Vân Ca ca lại tại ngẩn người, hắn giống như có chút không vui, thật muốn biết hắn không vui nguyên nhân. Dương Nhất Ký, ta lại dài như vậy số rủi, hỗn độn có thể hay không bị ta đâm xuyên. Quá ba ngày đi, cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ thật vui vẻ, chúng ta mãi mãi cũng sẽ là người một nhà. Tương lai thời không? Thái Bạch một mình trong tinh không phiêu bạt, nhìn xem đầy trời sao trời, hồi ức lập tức sông lên đầu. Nàng đột nhiên quay đầu lại, đi tới Kim Tinh bên trên. Đây là nàng chế tạo ra viên thứ nhất Tinh Tinh, cũng là dùng tên của nàng đến mệnh danh Tinh Tinh, phía trên không có cái gì đồ vật, nhưng quá tay không một chiều một quyển kim thư liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Kia là nàng nhật ký. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ là người một nhà. Nhìn xem chính mình lúc trước viết xuống văn tự, quá khinh thường bên trong chấp động lên ánh sáng nhạt. Kiếp của nàng tại Đâm về Lâm Vân trước đó, nàng vẫn tin Lâm Vân chính là cái kia nội ứng. Thời không chi kiếm không cách nào né tránh, nếu như không tất yếu, Thái Bạch cũng không muốn vận dụng, bởi vì một khi dùng ra, Lâm Vân liền triệt để không có còn sống khả năng. Cho dù cảm thấy Lâm Vân có thể là nội ứng, Thái Bạch cũng không muốn giết hắn. Nhưng Lâm Vân đã đem nàng bức đến chủ bài ra hết, nàng chỉ có một chiêu này. Đem Lâm Vân cùng tương lai liên hệ chặt đứt. Lâm Vân sẽ vĩnh viễn địa dừng lại tại bị kiếm đâm bên trong một khắc này, sau đó, nàng có thể từ tương lai, quay đầu móc từ ngắn ngủi quá khứ bên trong, móc ra Lâm Vân thủy hòa bản nguyên. Cái kia thời gian, Lâm Vân đã cùng người khác không có gặp nhau, tương lai của hắn cũng bị chặt đứt, cho nên, từ tương lai đến quá khứ, lấy ra Lâm Vân thủy hỏa bản nguyên, sẽ không sinh ra thời không ba động. Thái Bạch cân nhắc hoàn toàn chính xác, nhưng mà, đương kiếm đâm đến Lâm Vân trên thân, Thái Bạch hoàn toàn chính xác chặt đứt Lâm Vân tương lai, nhưng trong tay cổ kiếm, lại mang theo Lâm Vân lúc bắt đầu ở giữa ngực rỗng. Cho dù là hiểu thấu đạo thời gian đại đạo Thái Bạch, cũng không dám làm như thế. Thời gian sẽ gột rửa hết thảy, mà hồi tưởng càng nhiều liền càng nguy hiểm, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều ngăn cản không nổi thời gian. Trong lúc vội vã, Thái Bạch chỉ móc đến bộ phận Lâm Vân bản nguyên, cũng là vào lúc đó, nàng mới biết được, Lâm Vân bản nguyên không phải Hỏa Chi bản nguyên, mà là Thái Dương chi lực. Lúc này, nàng mới hiểu được Lâm Vân lúc trước khắc xuống văn tự là có ý gì. Bắt đầu có âm Dương, ngũ hành chính là thành. Nàng từ đầu đến cuối coi là, các nàng năm cái đều là tại cùng một cái cấp độ, mặc dù có mạnh có yếu, cũng chỉ là nhỏ xíu lệch. Nhưng lấy được Lâm Vân bộ phận bản nguyên về sau nàng mới biết được, lai, like, Lâm Vân không chỉ là lửa, vẫn là Dương. Thanh nữ không chỉ có là nước, cũng là âm. Âm dương sinh ngũ hành, hai người bọn họ là vượt ra khỏi một cái cấp độ, là xen vào tiên tiên thần linh cùng tiên tiên hỗn độn thần linh ở giữa tồn tại. Nói cách khác, Lâm Vân cùng nàng Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thế lực ngang nhau, mà là hoàn toàn nghiền ép. Lâm Vân nếu quả như thật có kế hoạch gì, tại thanh nữ bị phong ấn về sau, liền có thể áp dụng, các nàng ba cái thần cộng lại đều không đủ Lâm Vân một cái đánh. Cho dù là thanh nữ không có bị phong ấn, lấy nữ đối Lâm Vân tình cảm, chỉ sợ Lâm Vân muốn làm cái gì, nàng đều sẽ ủng hộ. Nói như vậy, Lâm Vân không thể nào là nội ứng. Ta Đến cùng đều đã làm gì? Chương 888, viễn cổ cố sự. Thái Bạch hiện tại lâm vào mê mang nhất tình cảnh, cả người cũng tiếp cận sụp đổ. Nàng chém Lâm Vân tương lai, chiếm chân lý bản nguyên, bước bạch thanh nữ đem bản nguyên cho Lâm Vân, trước đó còn giết chết thông thiên kiếm mục. Ngũ đại thần linh bên trong có 4 cái, đều đã bị nàng nghiệm chứng qua, không có một cái nào là nội ứng. Loại bỏ tất cả mọi người, nguyên lai chân chính đáp án là không có nội ứng. Năm đó tai nạn, thật là một trận ngoài ý muốn. Không có cái gọi là cấu kết ngoài hành tinh vực nội ứng, nàng mấy người tỷ tỷ cùng Lâm Vân, đều là trong sạch. Nghĩ tới đây, Thái Bạch như muốn điên cuồng. Trên đoạn bản nguyên còn có thể trả lại trở về, thế nhưng là, người đã chết muốn thế nào phục sinh? Thông thiên kiến một cùng Lâm Vân đều đã chết rồi, nàng đã hữu thành sai lầm lớn. Nội ứng không tồn tại, nhưng địch nhân lại là chân thực tồn tại. Thái Bạch có thể cảm giác được, trong tương lai, thế giới này sẽ nên đón một trận hủy diệt tính đại kiếp, nàng không biết nên làm sao vượt qua, nhưng trở thành tiên tiên hỗn độn thần linh, có lẽ có cơ hội ứng đối kia một trận tai nạn. Nàng biết bây giờ không phải là hệ hoại thời điểm, nhưng nghĩ tới mình tự tay tống tán người thân cận nhất của mình, Thái Bạch hận không thể vượt qua thời không trở về đánh chết chính mình. Nhưng là, cái kia thanh thần bí cổ kiếm hiện tại đã thất lạc. Nàng không mượn dụng thần khí, cũng khó có thể đột phá thời gian mỹ chứng, thay đổi qua đi. Thái Bạch điều khiển vận mệnh làm rất nhiều chuyện, nhưng giờ khắc này, nàng không khỏi cảm giác mình giống như là bị vận mệnh trêu cợt. Không phải này phương thiên địa vận mệnh, mà là tầng thứ cao hơn vận mệnh. Đến Thái Bạch cấp độ này, nàng đã có thể dần dần cảm giác được có một cái tầng thứ cao hơn thiên địa. Nàng tựa như trong hồ cá cá, mặc dù chỉ có thể ở trong hồ cá sinh hoạt, ngẫu nhiên hướng thượng du thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy phía ngoài rộng rãi bầu trời. Mỗi lần nghĩ tới đây, Thái Bạch liền sẽ xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng lo lắng cho mình cũng sẽ giống trong hồ ca cá, một ngày kia sẽ bị bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ vớt đi, trở thành người khác trên bàn ăn đồ ăn. Đây chính là nàng cố gắng mạnh lên lý do. Nguyên bản, nàng còn có mấy người tỷ muội kề vai chiến đấu, hiện tại lại bởi vì chính nàng sai lầm phán đoán, chỉ còn lại nàng một cái người cô đơn. Ta nên làm chút gì đâu?" Thái Bạch trong lòng lo nghĩ, dưới hai tay ý thức lật qua lật lại nhật ký của mình, tinh thần mặc dù không tập trung, nhưng ánh mắt vẫn là từ phía trên liếc mấy cái. Đương nhiên, Thái Bạch lật giấy động tác im bắt mà dừng. Nàng quyển nhật ký bên trong, lại nhiều hơn một thiên không phải nàng viết ký. Nếu có ngày ngươi cảm nhận được mê mang cùng thống khổ, không muốn bi thương, không muốn sầu lo, đi đi đường của ngươi chọn, dù là nhất định đụng cái đầu phá máu chảy, dù sao, ngươi chạy tới nơi này. Một thiên này nhật ký viết tại cuối cùng nhất, cũng chính là trong quyển nhật ký sau cùng một mảnh nhật ký, văn tự biểu đạt phương thức cùng thái bạch viết phương thức hoàn toàn khác biệt, nói cách khác, có người vụ trộm tới qua Kim Tinh, tìm được nàng tư tàng quyển nhật ký, thậm chí, hắn khả năng còn liệu đến về sau chuyện sẽ xảy ra, mới có thể lưu lại một câu như vậy lời an ủi. lưu tại Kim Tinh đã không biết bao nhiêu năm, nơi này còn có cường đại cấm chế, bình thường thần đế chạy đến nơi đây đều không chiếm được chỗ tốt, có thể cầm tới nàng quyển nhật ký, ít nhất là cùng nàng cùng một cấp độ cửa dạ. Mà nàng lúc ấy không còn viết nhật ký, cũng là bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, thậm chí nàng còn cùng lao tư trở mặt thành thủ mới cuối cùng quyết định đem nhật ký bỏ xuống. Lúc kia, có thể làm được điểm này, sẽ còn an ủi nàng, cũng chỉ có Lâm Vân đi. Trước lúc này, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ viết xuống nhật ký, dài như vậy thiên trường Nghĩ đến Lâm Vân khả năng đem nàng nhật ký toàn bộ nội dung đều xem hết, thái bạch cũng là một trận mặt đen. Nhưng nhìn xem cái này ấm áp văn tự, lòng của nàng vừa ấm vừa đau. Một lát sau, Nàng vẫn là buông xuống nhật ký, kiên định nói, ta sẽ tiếp tục đi xuống, dù là ta làm sai rất nhiều chuyện. Nàng không có đạt được toàn bộ thủy hỏa bản nguyên, nhưng chỉ là kia một bộ phận, cũng đầy đủ nàng hướng phía tầng thứ cao hơn cố gắng. Viễn cổ thời đại, Lâm Vân cùng bốn cái tỷ muội đã hoàn thành tạo ra con người vĩ đại thành tựu. Chủ yếu tham dự tạo ra con người chính là Lâm Vân cùng thanh nữ, bất quá, bọn hắn cũng cho mượn một chút xíu những vật khác, thông thiên kiến một là cây, cùng bộ phận tiên thiên chi nhưỡng, gia nhập đại lượng nước, lại thêm vào chút ít kim đến chốc cơ, gia nhập dương khí, trở thành nam nhân, gia nhập đông khí, liền trở thành nữ nhân. Tại tạo ra con người trước đó, Đại hoang thế giới đã có rất nhiều thực vật, đây đều là thông thiên kiến một công lao, nàng là người đầu tiên mang đến sinh mệnh khí tức thần. Tại thanh nữ trợ giúp dưới, đại hoang thế giới bắt đầu mọc đầy thực vật. Có sinh trưởng ở đáy nước, có sinh trưởng ở lục địa. Nhìn thấy nhiều như vậy thực vật xuất hiện, thanh nữ cảm thấy chỉ là những này sẽ không động thực vật không khỏi không thú vị, có lẽ, nhiều một ít có thể động đồ vật, Lâm Vân có thể vui vẻ một điểm. Thế là, rộng lớn vô biên trong hải dương, bắt đầu dựng dục ra to to nhỏ nhỏ khác biệt giống loài, đây là nữ linh cảm biết, tùy tâm sáng tạo tạo vật. Theo thời gian chuyển dời, Trong hải dương sinh vật đi hướng lục địa, Lâm Vân cảm thấy có cần, chúng thần mới bắt đầu tạo ra con người. Tạo ra con người sau khi hoàn thành, nhân loại ngay tại trong hoàn cảnh như vậy sinh sống xuống tới, đồng thời nhanh chóng sinh sôi, phát triển văn minh. Thời gian đối với tại thần linh mà nói rất chậm, nhưng đối với nhân loại mà nói, cả đời cũng rất nhanh. Thế là, ngoại trừ ban đầu thần khai, nhân loại văn minh đang nhanh chóng phát triển, 5 vị thần linh bắt đầu để xem xem xét nhân loại làm vui thú. Ở trong quá trình này, thanh nữ cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng nhìn thấy trong nhân loại nam nữ, xác định song phương thân mật nhất quan hệ phương thức chính là thành thân, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân kết làm thê. Chuyện này không có bất kỳ cái gì trở ngại, đương nàng nói ra, Lâm Vân cũng lập tức đáp ứng. Thanh nữ một mực đòi bạn hắn, cũng là hắn người thân cận nhất, có lẽ bọn hắn cũng lạn lên thành thân. Thần linh Văn Minh đi tại nhân loại Văn Minh đằng sau, thế là Lâm Vân cùng thanh nữ bắt trước nhân loại quá trình làm cái hôn lễ. Chỗ khác biệt ở chỗ bọn hắn không bái phụ mẫu, không bái tiên điện, chỉ phu thê giao bái, xác định quan hệ của song phương. Đêm tân hôn, thanh nữ cho Lâm Vân một cái to lớn tinh hỉ. Trải qua thời gian dài tu luyện, còn có tại sáng tạo sinh mệnh về sau có cảm ngộ, tu vi của nàng lại thăng hoa. Chính là bởi vì tu vi tăng lên, dưới người nàng cái đuôi cũng có thể thuận lợi hóa hình thành người loại cấp chân, chỉ là nàng trước đó vẫn luôn không có tiết lộ điểm này, thẳng đến Tân Hôn thời điểm, nàng mới cho Lâm Vân cái ngạc nhiên này. Không biết chuyện ra sao, Lâm Vân lại cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Ta khả năng thật có chút vấn đề. Đêm Tân Hôn, ba tỷ muội đều ở bên ngoài ngay lén. Cứ việc Lâm Vân cùng Thanh nữ đều thi triển thủ đoạn ngăn cách do xét, nhưng tỷ muội ba người sao mà lợi hại, thông thiên kiến mục, ngay cả trời cũng có thể xuyên phá, huống chi là chỉ là chướng pháp, tiên tiên chi nhướng, không một tiếng động ở giữa, chân bóng vặn vượn. Vầ. Thái Bạch chi kiếm, đủ để chạm phá hư ảo. Thế là Ba tỷ muội đều thành công nhìn lén đi đến trong phòng chẳng cảnh. Vân ca ca tại thân thanh tỷ tỷ. Đây là cảm giác gì? Vì cái gì thanh tỷ tỷ giống như vui vẻ đến muốn mất đi? Nhị ca tại sao muốn đánh đại tỷ? Quá hỏi không ra một cái nhất ngây thơ vấn đề. Nàng còn không có quan sát qua nhân loại là thế nào sinh xôi, chỉ có thấy được nhân loại làm sao chiến đấu, cho nên giờ khắc này chẳng cảnh, để nàng rất không hiểu. Hai người tỷ tỷ đồng thời giỗi ra một cái tay băng kín thái bạch con mắt, lại không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm trong phòng, con mắt đều không có nháy một chút. Nhìn lại tỷ giống như thật vui vẻ dáng vẻ, rất muốn cảm thụ một chút đến cùng là tư vị gì a không hổ là tỉ muội, ý nghĩ đều như thế. Chương 889, trước mạnh mang sau mạnh. Mặt trời mọc thời điểm, Lâm Vân sẽ dựa theo lệ cũ nuốt một chút hỗn độn chi khí. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngoại trừ mình tu hành, Lâm Vân còn nóng lòng truyền thụ đạo pháp cho hắn cùng thành nữ chế tạo ra nhân loại, bởi vì nhân loại tiên thiên có ngũ hành, so sánh tại ở một phương diện khác phát triển đến cực hạn thú loại, nhân loại ban đầu giai đoạn phi thường gian nan. Bởi vì Lâm Vân đã nói trước, không thể tùy ý địa đi làm nhiễu nhân loại văn minh phát triển tiến độ, tỉ như nhìn thấy người gặp nguy hiểm, thì giúp một tay đem nguy hiểm bài trừ. Đối này thần linh mà nói là rất đơn giản sự tình, nhưng nếu như trường kỳ làm như thế, nhân loại cũng không có tương lai có thể nói. Bọn hắn là thanh nữ cùng Lâm Vân chút xuống nhiều tâm huyết nhất chủng tộc, cũng có cái khác 3 vị thần linh xuất lực, có thể nói, nhân loại là 5 vị thần linh cộng đồng sáng tạo hài tử, tự nhiên cũng thụ nhất 5 vị thần linh chú ý. Vì ngăn ngừa quá độ yêu chiều dẫn đến nhân loại không cách nào phát triển, lại cần khiến nhân loại đối kháng nguy cơ lực lượng, Lâm Vân lúc này mới đưa ra có thể khiến nhân loại phương pháp tu hành. Đơn giản nhất phương pháp tu hành là tu luyện ngũ hành pháp thuật, mỗi người đều có ngũ hành lực lượng, chỉ là ngũ hành phân bộ cũng không cần đối, căn cứ khác biệt thể chất. Có thể sở trường một cái trong đó phương hướng. Tại cái này đơn giản trên cơ sở, Lâm Vân lại nghiên cứu ra tinh thần quyết. Cái này đầy trời hành trình, đều là 5 vị thần linh nguyên thủy nhất thần lực biến thành, phàm nhân chỉ cần hấp thu tiêu tán thần lực, cũng có thể làm cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng cần tìm tới phù hợp tinh tinh, đồng thời muốn đầy đủ chăm chỉ cố gắng. Đem phương pháp tu hành truyền xuống, nhân loại cơ bản liền ổn. Cho nên Lâm Vân chỉ là thường ngày quan sát một hồi, sau đó liền tự mình đi tạo ra con người. Đây là giữa phu thê tạo ra con người. Thần linh sinh hoạt chính là như thế địa buồn kẻ không thú vị. Từ lúc cùng thanh nữ kết làm phu thê vừa đến, Lâm Vân cùng thanh nữ chính là như keo như sơn. Nhưng gần nhất, hắn phát hiện bọn muội muội có chút kỳ quái. Tại muội muội bên trong, lão Tam nhất nhu thuận, chưa từng cùng người tranh đấu. Lão Ngũ nhất ngây thoát, yêu nhất nghịch ngợm gây sự, cũng rất đáng yêu. Lão Tứ tính tình cũng rất ôn nhu, nhưng duy chỉ có thích khi dễ lão Tam. Mà gần nhất, trầm tính lão Tứ cùng lão Tam cũng bắt đầu trở nên rất sinh động, đi theo lão Ngũ bốn phía gây tai họa, mình nhìn không được, nho nhỏ địa trường trị các nàng một fan, không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa làm tầm trọng thêm. Lâm Vân cũng có chút không rõ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thay mặc dù ngày thường đối với các nàng mấy cái cũng là vô cùng tốt, nhưng ta nếu là đối các nàng nhiều chú ý, nàng liền muốn ăn dấm, hiện tại các nàng ba cái rõ ràng có vấn đề, vẫn là để Thanh đến xử lý đi. Là một đã kết hôn nam nhân, Lâm Vân cảm thấy mình vẫn rất có trách nhiệm, trong nhà có cái thích ăn dấm lão bà, không, có cách nào? Bất quá, hắn cảm thấy thích ăn dấm Thanh nữ cũng siêu đáng yêu. Lâm Vân đi vào cùng Thanh nữ dựng phòng nhỏ, liền thấy được nàng ngồi tại phía trước gương. Tấm gương kia đương nhiên không chỉ chỉ là cái trang điểm kính, mà là Lâm Vân cố ý chế, đưa cho nữ lễ vật, dùng cái này ta gương có thể nhìn thấy hỗn độn phía dưới, bất kỳ ngóc ngách nào. Tấm gương như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, màu bạc trắng kính trên thân điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Lâm Vân đưa cái này cho thanh nữ, cũng là bởi vì thanh nữ chỉ đối lấy lòng chuyện của hắn tương đối cảm thấy hứng thú, Lâm Vân cảm thấy dạng này không tốt, nhân loại vẫn là có rất nhiều có ý tứ sự tình, cho nàng, cái này tấm gương cũng là nghĩ để nàng nhìn nhiều xem nhân gian. Tấm gương này gọi là mây xanh kính, là dùng hai người dành tự đến bệnh danh, thu được cái này tân hôn lễ vật về sau, thích đến mê lúc không có chuyện gì làm liền ôm cái này tấm gương nhìn khắp nơi. Đây đã là cưới sau trạng thái bình thường. Bất quá, Lâm Vân phát hiện, hôm nay Thanh Nữ tâm tình không phải rất tốt. Lâm Vân rất ít gặp đến tình huống như vậy, đại đa số thời điểm, Thanh Nữ tâm tình đều là bình tĩnh, đi cùng với hắn thời điểm, khoái hoặc rõ ràng cũng nhiều một chút. Hôm nay là gặp cái gì chuyện phi lòng? "Thanh, thế nào?" Là một có giác ngộ trợ phu, Lâm Vân rất hiểu. Hắn thử Thanh Nữ sau lưng ôm lấy nàng, ôm nàng eo thon chi, gián bên thai của nàng nói, "Chỉ là cái này một cái nho nhỏ động tác." Thanh Nữ lông mày vẻ u sầu liền tiêu tán rất nhiều, nàng ở Lâm Vân trên thân, có vẻ hơi lưỡng biếng, chậm rãi nói đến tâm sự của mình. Ta hôm nay thấy được rất nhiều phạm nhân, bởi vì sinh hoạt liều mạng dễ dụ, đối kháng gia thú, giải quyết nói khác, liều mạng sống sót, mấy chục năm về sau vẫn là phải trở về với các đũi, ta có chút khổ sở." Thanh nữ nhấc lên, Lâm Vân liền minh bạch nàng tâm tư, xoa bóp cái cầm một chút suy nghĩ, nói: "Ta vừa vặn có cái phương pháp, trước đây, ta từng đem dẫn đạo Chu Thiên tinh thần chi lực nhập thể phương pháp truyền thụ cho nhân tộc, chỉ cần chúng ta hơi thi thủ đoạn, trước hết nhất có thể câu thông đến Chu Thiên tinh thần, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thần lực, chờ bọn hắn có được lực lượng cường đại, liền có thể che chở nhân tộc." Lâm Vân ý nghĩ này để nữ nhãn tình sáng lên, vì nhân tộc tương lai Bọn hắn không tiện trực tiếp xuất thủ vì nhân tộc hộ giá hộ thống, nhưng nếu là nhân tộc ở trong xuất hiện cường giả, sau đó lại bảo hộ nhỏ yếu người, cái này không có vấn đề. Lâm Vân vung tay lên, nhân gian rất nhiều tu sĩ, liền có một bước lên trời cơ hội. Cái này liền gọi là trước mạnh mang sau mạnh, có cường giả che chở, lại thêm ta chuyển thụ cho phương pháp tu hành, nhân tộc nhất định người tài ba người như rồng, họ trưởng sinh. Long. Đó là cái gì? Thanh nữ đối Lâm Vân bỗng nhiên nói ra một cái từ có chút hoang mang, Lâm Vân không khỏi vào đầu, hắn cũng giải thích không được, nhưng chính là cảm thấy Long là một loại rất lợi hại sinh mệnh. Nhìn Lâm Vân nói không ra Thanh nữ cũng không có truy đến cùng, dù sao loại chuyện này nàng đều đã thành thói quen, nàng cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lôi kéo Lâm Vân tay, Thanh nữ ngượng ngùng lại kiên quyết nói, "A Vân, ta cũng nghĩ sinh đứa bé." Thanh nữ nhìn nhân gian rất nhiều cố sự, mặc dù nàng nhìn thấy nhân loại gian nan, nhưng cũng tự gian nan chỗ, thấy được phi thường đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Tại tập thể mà nói, mọi người có thể đoàn kết hợp tác, tại gia đình mà nói, là giúp đỡ lẫn nhau, nhìn xem nhân loại vợ chồng đem hài tử bồi dưỡng lớn lên, Thanh nữ bỗng nhiên cũng muốn cùng Lâm Vân sinh một cái em bé. Ba cái mỗi mỗi cũng có thể coi là, là nàng cùng Lâm Vân sáng tạo. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng lại không thể xem như con của bọn hắn, chỉ có từ mình trong bụng sinh ra mới tính. Lâm Vân canh đồng nữ có hứng thú, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Vừa vặn ôm thanh nữ từ từ nửa ngày, hắn cũng liền thuận thế đem thanh nữ bế lên. Thần linh sinh hoạt thường thường thẳng thắn tùy ý, đặc biệt là giống Lâm Vân cùng thanh nữ loại này đã đạt tới thế này định phong thần, bọn hắn có thể một ngày một ngày đếm lấy thời gian qua, cũng có thể một lần bế quan chính là mấy trăm năm, trên 5 năm. Tuế Nguyệt đối với các nàng mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn muốn làm, đơn giản cũng chính là mỗi ngày làm mình muốn làm sự tình. Lâm Vân cũng không nghĩ tới Vì mang thai một đứa bé, bọn hắn bỏ ra thời gian 10 và năm. Trong lúc này, hai người đều đang cố gắng, chưa từng sinh ra cửa phòng nửa bước, nhưng mặc kệ Lâm Vân làm sao thao tác, bọn hắn đều không thể dựng dục ra sinh mệnh tới. Thanh nữ một lần đều có chút cử chỉ điên rồ. Nàng sáng tạo ra nhiều như vậy sinh mệnh, lại không sinh ra một cái thuộc về mình hại tử. Lâm Vân đương nhiên là không thể để cho nàng thất vọng, thế là cả ngày lẫn đêm, hai người đều tại vất vả chiến đấu. Mệt mỏi liền ngủ, tỉnh liền làm việc. Bọn hắn bế quan tạo ra con người thời điểm, ba cái muội muội liên cấp. nàng vào không được thanh nữ cùng Lâm Vân nhỏ, đây cũng là an tiểu năng thụ nữ tác. Trước kia chỉ là tỷ tỷ thời điểm, nàng còn không tốt trắng trận địa hạn chế 3 cái muội muội, hiện tại thuận lợi thượng vị, nàng đương nhiên phải phát huy quyền lợi của mình. Bước đầu tiên, liền lại lần nữa phòng bắt đầu. Tân phòng trung quanh đều bị thanh nữ tinh luyện mà đến thần thủy vây quanh, chỉ có Lâm Vân cùng nàng có thể bước vào cái phòng này, những người khác chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định, liền sẽ có tường nước xuất hiện. Thanh nữ trên danh nghĩa nói là học nhân loại thủ đoạn, làm phòng trộm thủ đoạn, nhưng là, không có người tin tưởng nàng. Cho cười, nơi này là thủy hỏa song thần nơi ở, cái gì tặc đạm đến nơi này trộm đồ. Hiển nhiên, thanh cái này phòng chính là ăn trộm đâu. Nhìn xem dâng lên màn nước, Thái Bạch Tâm tình phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản tất cả mọi người là tương thân tương ái người một nhà, hiện tại Lâm Vân cùng thanh nữ sau khi kết hôn, nàng lại ngay cả tỷ tỷ phòng còn không thể nào vào được. Thái Bạch trong lòng không hiểu khổ sở. Tại mặt khác hai người tỷ tỷ còn tại chủ bị lấy làm sao từ Lâm Vân nơi đó chiếm được một điểm đánh thời điểm, Thái Bạch phi thân rời đi, đi tới tinh không bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác mình tựa như là bị ném bỏ, không có chỗ có thể đi, chỉ có thể chẳng có mục đích địa du dãng. Trong bất tri bất giác, nàng đã đến Kim Tinh phụ cận. Nhìn xem Kim Tinh, còn có thanh nữ bóp ra tới Thủy Tinh. Cùng với các mấy quả mọi người riêng phần mình bóp ra tới tinh tinh, Thái Bạch không khỏi nghĩ lại tới ngày xưa khoái hoặc thời gian, bọn hắn là người một nhà, muốn làm sự tình, tất cả mọi người cùng đi làm. Mà bây giờ, Thanh nữ cùng Lâm Vân Thành thân, bọn hắn làm sự tình, mấy người các nàng muội muội cũng không thể làm. Là lúc nào bắt đầu cải biến đây này? Thái Bạch không khỏi tự hỏi, ngược dòng cùng Can Nguyên, hay là bởi vì Thanh nữ cùng Lâm Vân Thành thân, thế là quan hệ giữa bọn họ liền phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là huynh đệ tỷ muội quan hệ, hiện tại biến thành quan hệ vợ chồng. Đại tỷ thật là giàu hoạt. Thái Bạch nghĩ rõ ràng trong đó con con quấn quấn, trong đầu lập tức linh quang cùng thiểm đã chúng ta bây giờ biến thành cái dạng này, là bởi vì đại tỷ cùng Vân Ca quan hệ phát sinh biến hóa, đã như vậy, các nàng cũng biến hóa theo chẳng phải không thành vấn đề a. Thái Bạch vì mình cơ chí phân chân không thôi, cho tới nay, mấy người tỷ tỷ đều coi nàng là tiểu hài tử chưa cố, Thái Bạch có thể nghĩ chứng minh mình. Nàng muốn nói cho tất cả mọi người, dù là nàng tuổi tác nhỏ nhất, lại như cũng là nhất có thành đế cơ hội người. Hưng phân phía dưới, quá lấy không ra bản thân quyển nhật ký, ở phía trên khắc lúc nói, ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp đến khôi phục quan hệ giữa chúng ta, hắc hắc, khẳng định nghĩ không ra ta có thông minh như vậy phương pháp. Hết thể biến thành hiện tại đều là bởi vì Thanh Tỷ gà cho Vân Ca, đã rằng này, chúng ta đều gả cho Vân Ca chẳng phải lại trở thành người một nhà. Thái Bạch cảm thấy mình đơn giản quỷ tài, tại nhật ký bên trên lưu lại văn tự về sau, thỏa mãn đem quyển nhật ký thu hồi đi. Cơ hội này phải cùng Tam Tỷ Tứ Tỷ nói một chút. Thái Bạch nghĩ đến, liền muốn trở về Đại Hoang. Đột nhiên, một thanh cổ phát trường kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào quá khinh cương trước. Thuần sát phạt, không có mồm, có nào? 4K chương 800 máu. Chương 890, hủy không được cổ kiếm. Thái Bạch bình sinh yêu nhất kiếm. Cái này từ trên trời giáng xuống bà bối, tự nhiên để nàng hào hào vui vẻ. Nhặt lên thưởng thức hồi lâu, nàng còn cảm nhận được một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, lực lượng này cùng bọn hắn hiện tại sở tu hành đạt được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong tháng chốc, nàng nhìn thấy tương lai. Nàng nhìn thấy mình một kiếm chọc vào Lâm Vân trái tim, tứ tỉ vì cứu Lâm Vân, đem mình bản thể cùng Lâm Vân dung hợp, mà nàng thì là bị Lâm Vân phản kích, đánh thành trọng thương. Sao lại thế? Thái Bạch rất khiếp sợ, nàng không biết mình làm sao lại chợt thấy hình ảnh như vậy, đây là báo trước tương lai của các nàng. Thế nhưng là, giữa bọn hắn làm sao lại trở mặt thành thù? Mặc dù Lâm Vân cùng Thanh Nữ thành hôn về sau, mọi người quan hệ hơi phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng là, vì sao lại biến thành dạng này? Một thanh phá kiếm, cũng dám loạn tâm thần ta, đi chết. Thái Bạch trong cơn tức giận, đem thần bí cổ kiếm một chiếc, cổ kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành mấy đoạn, bị Thái Bạch vô tình vứt bỏ trong tinh không, sau đó, nàng liền về Đại Hoàm đi. Nàng trở về thời điểm, vừa vận Lâm Vân cùng Thanh Nữ cũng kết thúc tạo ra con người vận động. Đương nhiên, cũng không phải là Lâm Vân cái này mười vạn năm một mực tại vận động, trong lúc đó, bọn hắn cũng nghiên cứu một phen muốn thế nào dùng thân thể của mình thai nghén sinh mệnh. Đây là một kiện rất khó khăn sự tình, bọn hắn tùy thời có thể lấy bóp ra một người đến, cho dù là thần, cũng có thể mời lấy chế tạo, nhưng Lâm Vân cùng thanh nữ theo đuổi, là có được bọn hắn huyết mạch kết hợp hài tử, sau đó từ thanh nữ thân thể dựng dục ra tới. Cái này dày vò, liền sai 10 vạn năm công phu, cuối cùng là để cho hai người suy nghĩ ra được. Thân lực của bọn hắn quá mạnh, hai người huyết mạch lực lượng kết hợp chung một chỗ, sẽ sinh ra dị biến, thế giới đều chịu không được đứa bé này sinh ra, cho nên mỗi lần kém chút thành công thời điểm, kia sinh mệnh khí tức lại tự động quy về hỗn độn. Điều này cũng làm cho Lâm Vân cùng thanh nữ phát hiện một chút chỗ không đúng, tỉ như, thế giới ý chí Có cái này trọng đại phát hiện, hai người lại nghiên cứu thật lâu, cuối cùng mới đưa cái này khách quan tồn tại nhưng lại không cách nào nắm lấy đồ vật mệnh danh là thiên đạo. Thành quả nghiên cứu đương nhiên là muốn cùng mấy vị muội muội chia sẻ, Lâm Vân lúc này mới xuất quan, triệu tập mấy cái đã lâu không gặp muội muội. Thanh nữ nhàn rỗi cũng là nhà dối, rứt khoát lấy ra mây xanh kính, bắt đầu quan sát đại hoàng bên trong nhân tộc biến hóa. Nàng cùng Lâm Vân bế quan 10 năm, cái này 10 năm, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng rất chờ mong nhìn thấy nhân tộc bây giờ bộ 10 vạn năm qua đi, nhân tộc hẳn là có tiến bộ rất lớn a. Nhưng mà Nàng tại mây xanh trong kính nhìn thấy hình tượng cũng không phải là như thế. Sớm nhất tu luyện tinh thần quyết người, không ngoài dự liệu, vốn có câu thông sao trời năng lực về sau, hoàn toàn chính xác trở nên rất cường đại, bọn hắn được tôn xưng là thánh nhân. Nhưng những này thánh nhân vốn có hô phong há vũ, trường sinh cửu thị năng lực về sau, bọn hắn cũng không dùng năng lực của mình đến che chở nhân tộc, ngược lại là vừa mình cùng nhân tộc phân do giới hạn, cho là mình loại người này đã là một cái chủng tộc mới. Bọn hắn cho mình mệnh danh là thần tộc. Thanh nữ nhìn đến đây đã là tức giận đến không được, đã nói xong trước mạnh kéo theo sau mạnh, cơ duyên cho các người, các người không nghĩ hồi báo thì cũng tôi đi thế mà còn cùng nhân tộc phân rõ giới hạn. Không chỉ có như thế, còn lấy áp đảo nhân tộc phía trên tư thái, nô dịch nhân tộc. Bình thường nhân tộc thời gian trôi qua càng thêm gian nan, mà lại tại thần tộc thống trị dưới, nhân tộc văn minh không có nửa điểm tiến bộ, 10 vạn năm qua đi, vẫn như cũ như là một đầm nước đọng. Tầng dưới chót đám người bị bóc lột đến chết lặng trình độ, đã bỏ đi chống cự, cũng từ bỏ cố gắng. Trước kia chỉ là muốn đối mặt dã thú uy hiếp, đối mặt sinh lão bệnh tử thống khổ, đây đều là có thể đối mặt. Nhưng bây giờ, thần tộc cao, cao tại thượng, nhân tộc căn bản không có tới đối kháng năng lực, còn không bằng dứt khoát một chút, nằm ngửa tiếp thần tộc thống trị. Thành nữ trước kia tại mọi người trên thân nhìn thấy loài ánh sáng phẩm chất, bây giờ đều đã ảm đạo, nhân gian chỉ có chết dồn khí trầm một mạnh. Tức chết ta rồi. Thành nữ trong cơn giận dữ, toàn bộ đại hoang thế giới lập tức mưa rào xối xả, sóng gió tuôn ra. Lúc này, Lâm Vân cũng dẫn ba cái muội muội đến đây. Mười vạn năm không thấy, bọn muội muội cũng có trọng yếu phát hiện muốn cùng hắn nói. Lên tiếng trước nhất chính là lão tứ, nàng vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng nói, "Ca ca, ta đã lớn lên đến cực hạ, tại hỗn chỗ sâu nhất, ta cảm nhận được một tầng mỏng, mặc kệ ta làm sao đi đâm đều đâm không mặc, khả năng này chính là thế giới cuối cùng đi." Đâm xuyên về sau nói không chừng có thể đến tới một cái thế giới khác đâu KaK người giúp ta đâm đâm một cái có được hay không Lâm Vân nghe được tin tức này cũng phi thường ph phân chấn thế giới biên giới hắn đối cái này cũng rất tò mò tu hành lâu như vậy hắn một mực không có chạm đến thế giới biên giới hắn nhiều ít cũng sẽ có chút Hiếu kỳ thế giới cuối cùng ở nơi nào hiện tại lao Tứ đưa tới tin tức Lâm Vân đương nhiên vui vẻ chờ có thời gian ta liền đi cho ngươi thọc một chút thử một chút bất quá đã ngay cả hôn độn đều có biên giới kia hhôn độn có thể mang tới linh lực cuối cùng cũng là có hạ Lâm Vân không thể không tự hỏi Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn cũng phát hiện, hỗn độn chi khí chuyển hóa làm ngũ hành linh khí về sau sẽ không lại chuyển hóa làm hỗn độn, mà linh khí là tiêu hao phẩm, bị người sau khi thôn phệ liền thành trong khí. Nói cách khác, nguồn năng lượng là có hạn. Mặc dù dựa theo trước mắt tiến độ này, bọn hắn linh khí có thể nói là phi thường chấn động, nhưng người dù sao cũng phải cân nhắc điểm lâu dài đồ vật. Thái Bạch lúc này cũng có lời nói, nàng muốn nói cho Lâm Vân, mình nhặt được một thanh kỳ ba kiếm, còn chứng kiến một chút kỳ quái hình tượng. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, Lâm Vân liền đi tìm thanh nữ, bởi vì nữ nhìn qua tâm tình không phải rất tốt. Thế nhưng là, ta không phải cũng là đem không vui viết lên mà sao?" Thái Bạch cắn cắn miệng môi dưới, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại gọi là ghen tị cảm xúc. Thanh nữ có nhân sủng yêu, cũng yếu ớt một chút, tự ở Lâm Vân trên thần, liền lên án lên thần tộc tội ác. Bọn hắn chờ mong nhìn thấy người người như rồng tráng cảnh cũng không có thực hiện, ngược lại là để giai thần cố hóa. Những cái kia bị Lâm Vân truyền thụ ra ngoài tu đạo tri thức bị trưởng khống tại thần tộc trong tay, vì giữ gìn thống trị, thần tộc còn cho người định ra đủ loại khác biệt, nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, không cho phép bất luận kẻ nào đi quá giới hạn. Từ xưa tới nay, thần tộc cao, cao tại thượng, thụ phàm nhân ma bái, Phàm nhân sau khi chết, linh hồn cũng từ thần linh uất. Chúng tầng người làm mưa làm gió, tầng dưới chót chịu đủ ức hiếp. Lâm Vân nghe những này, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Các đồng nữ còn tại Sinh khí, hắn suy luận, có lẽ đây cũng là văn minh phát triển tất nhiên sẽ kinh lịch một vòng, cũng cùng chúng ta nhúng tay nhân tộc sự vụ có quan hệ, đã chúng ta đã nhúng tay, nên đem bọn hắn hướng tốt phương hướng dẫn đạo, hiện tại xảy ra vấn đề, cũng nên từ chúng ta tới giải quyết. Giải quyết như thế nào? Thanh nữ nghĩ đến đơn giản nhất thô bạo phương thức, đó chính là đem những cái kia tự xưng là thần tộc ra hỏa, toàn diện đánh rất phàm trần, để bọn hắn cảm thụ một chút phàm nhân khổ. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là chế định mới quy củ để giúp thúc dân tộc, nâng đỡ nhân tộc. Lâm Vân đưa ra điểm này, kỳ thật cũng là nghĩ nhân cơ hội này, thăm dò một chút thiên đạo tồn tại. Mà hắn nói lên chế định quy củ, cũng làm cho bọn tỷ muội cảm thấy rất hứng thú. Cho đến bây giờ, mỗi lần các nàng tìm tới có ý tứ sự tình, đều là Lâm Vân dẫn đầu làm. Lần này lại có trò mới. Nguyên bản nước định cẩn thận không can thiệp nhân tộc văn minh phát triển, nhưng bây giờ nhân tộc văn minh cơ hồ đình chỉ phát triển, bọn hắn tự nhiên cũng muốn làm ra cái biến. Dù sao định ban đầu cũng chính là bọn hắn miệng nói một chút, có đánh hay không phá quy củ, xem bọn hắn tâm tình là được rồi. Năm cái tiên tiên thần linh cứ như vậy mở ra lần thứ nhất can thiệp đại hoàng tự nhiên phát triển hội nghị, tại trong hội nghị, bộ thứ nhất thiên quy cứ như vậy chế định ra. Nhằm vào thần tộc nuốt phạm nhân linh hồn cường đại bản thân, thay nữ đưa ra cấm chỉ thần linh tùy ý sát sinh quy định, sát sinh cũng bao gồm đối linh hồn tố thường, làm trái lưng người, tất bị tội nghiệp quân thân. Tội nghiệp cũng là Lâm Vân mới dẫn vào khái niệm, bởi vì phạm vào tội, tự nhiên là có tội nghiệp. Mà tội nghiệp sẽ để cho thần linh ngày đêm nhận tra tấn, hôi tưởng lại mình phạm vào tội nghiệp, dưới loại tình huống này, nếu như hảo sám hối, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, thần tộc chắc chắn đi hướng khống chế. Lâm Vân thì là đưa ra có thể cầm tục phương hướng phát triển đề nghị. Đây cũng là cân nhắc đến giả bố nói, thế giới giới hạn đã tìm được, nguồn năng lượng đương nhiên là có hạn, không có khả năng còn như vậy vô tự địa khuếch trương. Nhân gian có nhiều người như vậy, xem ra là không thể để cho bọn hắn người người như rồng, tu luyện là một cái vĩ lực quy về tự thân quá trình, cần thu nạp đại lượng thiên địa linh khí, nếu như người người đều thành thần, vậy thế giới này linh khí tuyệt đối cung cấp không được nhiều như vậy thần. Cứ như vậy, chỉ có thể có bộ phận người có thể tu luyện thành thần. Như thế, giữa người và người chiến vẫn là tồn tại, chỉ là Lâm Vân cũng nghĩ đến biện pháp khác đến tiến hành ngắt Ngay gồm đó lên, nhân tộc linh hồn chia ra làm ba, Thiên hồn quy thiên, Địa hồn về địa, Nhân hồn tự học. Dùng phương thức như vậy, mỗi người trên con đường tu hành đều sẽ thêm ra hai cái khảm, chỉ có ba hồn quý nhất mới có thông thần tư cách. Cái này hai đạo khảm, cũng là tại đối với tu hành người tiến hành sảng trộn, chỉ có tâm trí kiên định, thiên tư thông tuệ người mới có thể có cơ hội rớt ra khỏi chúng đây. Dạng này đồng dạng không quá công bằng, nhưng so với đã cô hóa thần linh thống trị, đã thật tốt hơn nhiều. Mà Lâm Vân cũng cho tiên tiên tư chất không tốt người một cái cơ hội, đó chính là địa hồn, chỉ cần đầy đủ cố gắng, tâm trí kiên định, đến u minh giới Tự nhiên có thể lại trở về người hồi ở giữa, linh hồn trạng thái giới, thể chất đã không có khác nhau chút nào. Có thể nói, tại quy tắc này dưới, chỉ cần cố gắng, hết thể đều có khả năng. Tại Lâm Vân đưa ra loại này đề nghị về sau, Thái Bạch mấy người cũng lần lượt đưa ra một chút giữ gìn đại hoang trật tự quy tắc, đương 5 người quyết định dựa theo cái này điều lệ làm việc. Lâm Vân chờ đợi thật lâu thiên đạo rốt của phiền thân. Kết hợp ngũ đại thần linh ý chí, thiên đạo rốt của phiền hóa, biến hóa thành ba quyển sách. Thiên thư, trưởng quản tiên hồn, địa thư, trưởng quản địa hồn, nhân thư, ghi chép nhân đạo phương pháp tu hành. Từ đó Ba sách đều có kết cục, thiên thư rơi vào quá tay không bên trong, địa thư rơi vào lý trong tay, nhân thư thì là để Lâm Vân lấy được. Lâm Vân đối mấy bản này sách không có gì hứng thú, hắn chỉ đối rốt cục bị câu ra thiên đạo cảm thấy hứng thú. Lần này xuất hiện ba quyển sách, một phần là có cảm giác tại bọn hắn năm cái tiên thiên thần linh lực lượng, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên địa ý chí thôi động. Lâm Vân tại thời khắc này cảm nhận được, thiên đạo đúng vậy sát thực tồn tại. Bất quá, nó cũng không có mình ý chí, mà giống như là một loại khách quan quy luật cụ hiện hóa. Lần này câu cá gia, Lâm Vân liền nhìn trộm đến nó bản chất, đáng tiếc xuất hiện thời gian quá ngắn. Lâm Vân không cách nào hiểu rõ đến càng nhiều, nhưng cái này đã đầy đủ. Ba sách riêng phần mình có chủ về sau, cầm tới sách cũng liền có chuyện làm. Thái Bạch cố ý bóc cái tiên mệnh tinh ra, dùng để dung nạp thiên hồn. Thiên hồn trường kỳ ngốc trên tiên mệnh tinh, liền sẽ nhiễm tiên mệnh tinh lực lượng, chờ trở, trở về bản thể, liền sẽ đem hấp thu lực lượng phản hồi cho bản tôn. Đây cũng là quá cho không những cái kia cố gắng người tu hành một phần lễ vật đi. Lý Cầm Diệt Thư, tự nhiên là đi sáng tạo vũ giới. Thiên Quy mới thành lập, Lâm Vân tại bên trên rất nhiều phương pháp tu hành, lại bước nhân tộc lãnh địa, chúng nhau nhau tranh đoạt cơ duyên, điên đại chiến. Tuần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn, thanh nữ thật sự là không chịu nổi, nàng quyết định muốn kiến tạo một tổ chức, tới quản lý những loại vô pháp vô thiên thần tộc. Thế là, Thiên Đình sáng lập. Lâm Vân cảm giác hết thể đều tại tốt, ngoại trừ muội muội trở nên càng phát ra kỳ quái. Đặc biệt là Thái Bạch, Lâm Vân cảm giác được nàng nhìn mình ánh mắt, cuối cùng sẽ trở nên rất kỳ quái. Rốt cục, tại thanh nữ chuẩn bị lấy Thiên Đình điều lệ chế độ lúc, Lâm Vân lặng lẽ tìm được Thái Bạch trong nhà. Từ lúc Lâm Vân thanh nữ sau khi kết hôn, tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình kiến tạo phòng ở cư ngụ, chỉ là lẫn nhau tương liên, còn ở rất gần. Lâm Vân đến Thái Bạch trong nhà thời điểm, liền nhìn thấy Thái Bạch ôm một thanh kiếm. "Tiểu Ngũ A?" Lâm Vân mới mới mở miệng, Thái Bạch liền một cái giật mình bắn lên, thấy là Lâm Vân, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, vụng mà nói: "Vân ca, ngươi ngươi ngươi tìm ta có việc?" Lâm Vân: "Gần nhất, nhà ta muội muội trở nên thật sự là quá kỳ quái, là có một chút việc nhỏ, ngươi gần nhất trở nên có chút kỳ quái, là gặp phiền toái gì sao?" Lâm Vân lo lắng nói, Thái Bạch liền vội vàng lắc đầu. "Không có không có, tại sao có thể có phiền phức đâu? Nàng chỉ là có chút buồn rầu mà thôi." Khổ não nơi phát ra chính là trong tay thanh này thần bí cổ kiếm. Không biết làm bằng vật liệu gì, không biết lai lịch ra sao, lần thứ nhất xuất hiện tại Kim Tinh phụ cận, nàng cầm tới về sau, liền thấy được tương lai của mình. Lại sau đó, nàng trong cơn tức giận liền đem nó hủy đi. Nhưng là không nghĩ tới, ngày thứ hai, nó liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng lại nắm chặt kiếm, liền lại thấy được tương lai cái nào đó chẳng cảnh, nàng đem đại tỷ phong ấn. Cái này không đúng. Thái Bạch còn tưởng rằng mình gặp cái gì người an toán, trong cơn tức giận, lại đem kiếm hủy, lần này, nàng không chỉ là bẻ gãy, còn dùng tới mình bản nguyên thân lực, phải biết, thân lực của nàng sắc bén vô song, am hiểu nhất công pháp Dưới một cái này, thần bí cổ kiếm biến thành mảnh vỡ, không biết phân thành nhiều ít phần, mảnh vỡ đều bị quá cho không dương, nhưng không có ngoài ý muốn, ngày kế tiếp, kiếm này vẫn là xuất hiện. Thái Bạch mỗi ngày đều sen nếm thử đem kiếm tiêu hủy, nhưng không có một lần thành công. Đến bây giờ, nàng đều nhanh chóng quen thuộc, nhưng lần này, nàng nhìn thấy tương lai đoạn ngắn có chút không giống. Nàng nhìn thấy mình cùng Lâm Vân thân thể trần chuột tại vật lộn. Đang lúc nàng ngượng ngùng thời điểm, Lâm Vân thật như thế xuất hiện. Hoàng Bét, lời tiên đoán này là lúc nào sự tỉnh, sẽ không phải lập tức liền phát sinh a? Thái Bạch trong lòng hoảng, nhưng không hiểu mong đợi. Tuần sắp phạt, không có mồn, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 891, hủy diệt hoặc là tu theo. Lâm Vân liếc mắt liền nhìn ra Thái Bạch đang nói láo, nhìn nàng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt lếch tránh, hiện nhiên là làm cái gì việc trái với Lương Tâm, không chừng chính là hắn tới lúc ấy, nàng còn tại làm chuyện xấu xa gì. Đương nhiên, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chẳng qua là ngượng ngùng cho hắn biết. Nhi nàng cái này có tật giật mình bộ dáng, Lâm Vân ngược lại tới hào hứng, ánh mắt bốn phía dò xét, Lâm Vân ánh mắt rốt cục vẫn là như ngừng lại quá tay không bên trong thần bí cổ kiếm trên chuôi kiếm. Ha? Làm sao nhìn qua chút rớt át dáng vẻ. Thanh kiếm này." Lâm Vân yếu ớt mà hỏi thăm, quá ngựa trắng thượng tướng sống kiếm chắp sau lưng. Mặc dù nàng muốn hủy thanh kiếm này, nhưng hôm nay thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, để nàng có chút chột dạ, vạn nhất Lâm Vân sở đến kiếm, cũng nhìn thấy loại kia cảm thấy khó xử chẳng diện, nàng khẳng định không mặt mũi thấy người. "Không có gì, đây chính là ta tại trong sông nhặt được. Kiếm này nhìn xem thật có ý tứ, có thể để cho ta xem một chút sao?" Lâm Vân luôn cảm thấy thanh kiếm này cùng mình có chút duyên phận, nhìn xem cũng rất nhìn mắt, nhưng hắn vững tin, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua dạng này một thanh kiếm. "À lạ, cái này cũng tại mình mất đi trong trí nhớ." Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân càng thêm muốn cẩn thận nhìn một cái thanh kiếm này, Thái Bạch lại khước từ nói, chỉ là một thanh phá kiếm, không có gì để mắt. Ừm. Thái Bạch như thế cử chỉ khất thượng, tự nhiên để Lâm Vân sinh nghĩ, hắn hiện tại là quyết tâm muốn nhìn thanh kiếm này. Ta chính là Hiếu Kỳ, Tiểu Ngũ, cho ta nhìn một cái. Lâm Vân đưa tay, thoăn quá tay không bên trong kiếm chụp tới, Thái Bạch trong lòng hoàng hốt, liền nghĩ đến hủy hoại cổ kiếm, dù sao nát về sau, ngày mai nàng vẫn có thể nhìn thấy thanh kiếm này. Nhưng mà, Lâm Vân thực lực vượt qua nàng nhiều lắm, một chảo này cũng có chút nguy nào. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân tay còn tại phía trước, đang muốn ngăn cản. Trong tay kiếm liền bị Lâm Vân cầm đi. "Nhanh trả lại cho ta." Thái Bạch sốt ruột hướng Lâm Vân nhào tới, nhưng lúc này, Lâm Vân đã đứng vững, trong chú địa bắt lấy thần bí của kiếm. Cái này cùng Thái Bạch đoán trước tương lai tình cảnh lúc lại có biểu hiện giống nhau như lúc, Thái Bạch lập tức vô lực để tay xuống. Xong, không thể ngăn cản được Lâm Vân cầm bảo kiếm quan sát, hiện tại Lâm Vân cũng bắt đầu, nàng lại ngăn cản cũng không có ý nghĩa, chỉ cầu Lâm Vân tuyệt đối không nên thấy được nàng cùng hắn ở giữa phát sinh sự tình. Vậy quá mất mặt. "Ai, không đúng, hắn cả A sẽ ngây người lâu như vậy." Thái Bạch có kinh nghiệm phong phú, Thần bí cổ kiếm cho nàng báo hiệu thường thường chỉ có đơn giản nhất hình tượng, rất nhanh liền xem hết, cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nhưng Lâm Vân đứng nửa ngày, đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn tại kinh lịch cái gì? Thái Bạch cũng không biết, Lâm Vân đang nằm chắc cổ kiếm thời điểm, trái tim của hắn cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Trong đầu, từng màn tràng cảnh không ngừng tại trước mắt hắn hiện hiện, Lâm Vân một mực ghi ở trong lòng, lại tìm không thấy đối ứng bộ dáng danh tự, hiện tại rốt cục có đối ứng mục tiêu. Trở về, ta cảm giác đều trở về. Lâm Vân nhìn xem những cái kia mất mà được lại ký ức, hắn lần thứ nhất cười ra nước mắt. Mất đi ký ức thời gian rất thống khổ rất khó nhịn, nhưng hắn không hề từ bỏ, từ đầu đến cuối đêm kia từng cái danh tự ghi ở trong lòng. Hiện tại, những người kia rốt cục trở về. "Ca, người không sao chứ?" Thái Bạch có chút khẩn trương. Từ khi Lâm Vân cầm tới kiếm về sau liền trở nên đặc biệt kỳ quái, lại bắt đầu là nhíu chân mày, tiếp theo là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, cuồng hỉ về sau, lại bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, lệ rơi đầy mặt về sau, nhưng lại biến thành một mặt đắng chát bộ dáng. Cái này, hai tử người đều sợ chán vắng. Thái Bạch từ lúc xuất sinh đến nay, liền không có nhìn thấy qua Lâm Vân như thế phong phú biểu lộ, tại đại đa số thời điểm, Lâm Vân đều là một mặt bình tĩnh mang theo vẻ bại mỉm cười, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Số ít thời điểm, Lâm Vân gặp mặt Mang Ubon, không biết hắn đang suy nghĩ gì, dù sao nhìn thấy hắn giấu giếm tâm sự bộ dáng, bọn tỷ muội tâm đều muốn hóa, cũng không biết Lâm Vân gặp cái gì, chỉ có thể dựa vào phương thức của mình, để Lâm Vân qua càng vui vẻ hơn một điểm. Bất quá, các nàng rất ít nhìn thấy Lâm Vân cảm xúc bộc phát dáng vẻ, hôm nay, Quá Bạch tổng xem như gặp được, có chút đoan người. Từ đối với Kaká quan tâm, nàng vẫn là tiến lên hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Vân nhìn về phía Thái Bạch, ánh mắt lập tức trở nên rất phức tạp. "Thế nào?" Thái Bạch bị Lâm Vân nhìn có chút cho lại nghĩ tới tương lai chẳng cảnh, nàng lại không hiểu mềm cả người. Lâm Vân thở dài, lắc đầu, cầm chuôi kiếm này, nói: "Thanh kiếm này quả thật có chút ý tứ, tựa hồ còn bao hàm lấy một loại khác đại đạo, tiểu ngũ, ca ca mượn qua đi dùng một chút thế nào, tối nay sẽ trả đưa cho ngươi." Thái Bạch nội tâm là cự tuyệt, nhưng là, nhìn Lâm Vân chăm chú ánh mắt bên trong mang theo một chút thỉnh cầu ý vị, Thái Bạch thật sự là hung ác không hạ tâm đến cự tuyệt. Đành phải gật đầu nói: "Ca, ngươi muốn liền lấy đi qua đi." Mặc dù thanh kiếm này rất thần rất kỳ lạ, nhưng ở Thái Bạch trong lòng Không có cái gì có thể so sánh qua được mọi người trong nhà, cứ việc nàng sẽ lên giết, sẽ hoảng trách, cũng bởi vì nhìn thấy những hình ảnh, kia hơi có chút bất an, nhưng nàng vẫn là không có cải biến ý nghĩ của mình. Lâm Vân nghe nàng đáp ứng, nhẹ gật đầu, nói, "Ta liền đi trước." Nguyên bản hắn là dự định tới giải một chút gần nhất trở nên kỳ quái muội muội có phải là có tâm sự gì hay không, chỉ là hiện tại, có tâm sự biến thành hắn. Mất đi ký ức, nhau nhau xông lên đầu, bao quát mình cùng người yêu nhóm thân mật hình tượng, một điểm không, có là mất, tất cả đều trở về. Loại này mất mà được lại kinh lịch để Lâm Vân càng thêm vui vẻ, thế nhưng là Hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ một vấn đề, là thuận theo thời không ý chỉ bình thường làm việc, vẫn là dũng cảm điệu đánh vỡ vốn có thời không? Đường Lâm Vân sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, Lâm Vân trong đầu cũng nhiều một chút đánh vỡ thời không tin tức tương quan. Cải biến thời không đại giới là thời không hủy diệt, thời không vỡ nát, thế gian sẽ không còn tồn tại, cũng không có người hoặc là thần năng đủ tại dạng này thời không bên trong còn sống sót. Đơn thuần không gian, mỗi cái thần đều có quyền lên tiếng, bởi vì loại chuyện này quá đơn giản, suy nghĩ khẽ động, liền có thể xuyên qua không gian. Nhưng thời gian liền không đồng dạng, xuyên qua thời gian khó, cải biến thời gian tuyến thì càng khó khăn. Phần lớn thần linh đều không cảm ứng được dòng sông thời gian, càng không nói đến vượt qua thời không. Mà Lâm Vân hiện tại không chỉ là vượt qua thời không, càng là mang theo tương lai ký ức, trở thành thời không bên trong một bộ phận. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỗ thời không cũng không phải là hiện tại, mà là quá khứ. Trước đó hắn không có ký ức, cái gì cũng không biết, ngược lại thuận theo tự nhiên hoàn thành lịch sử biến thiên. Hiện tại, bởi vì hắn lần nữa chạm đến thần bí của kiếm, bị thời không cọ rửa ký ức tất cả đều khôi phục, Lâm Vân ngược lại không biết đi con đường nào. Bัง vào cảm giác tiên tri, cải biến lịch sử, thời không liền sẽ vỡ nát, thời không bên trong hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng nếu như mình không hề làm gì, liền sẽ nhìn thấy thanh nữ hủy diệt thế giới, chân lý luân hồi, kiến mộc bỏ mình. Thẳng đến cuối cùng, hắn bị thái bạch lần nữa trục xuất tới thời gian cuối cùng, đồng thời lần lượt lặp lại xuyên qua luân hồi. Cái này thao đàn vận mậy a. Mời các bạn vào đọc Thật Nguyện Tung Nghi ơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của bác tiểu lục. Chương 892, con đường thứ 3 phương hướng. Mất đi ký ức thời điểm, Lâm Vân Thiên trời nghĩ đến làm sao tìm được về ký ức. Mà bây giờ ký ức cứ như vậy khôi phục, như vậy đột nhiên, như vậy để hắn không có chuẩn bị, Lâm Vân lại không thể tránh khỏi gặp mới phiền phức. Cơ trí như hắn, hiện tại cũng không biết làm như thế nào giải khai cái này vô giải cục diện, hai con đường đều là tử lộ, hắn thật tê. Tại thời khắc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì mình rõ ràng thuận buồm xuôi gió, vẫn còn luôn luôn cảm thấy cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý, từ hắn xuyên qua bắt đầu, làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi, các nữ nhân đều thích hắn. Nhưng là đâu, hắn mỗi lần nghĩ đến mình bị người ăn bài, liền xuất phát từ nội tâm cảm giác được bất an cùng đề phòng. Bây giờ nghĩ lại, khi đó mình cũng đã là đã nhận ra cái gì, đáng tiếc, khi đó mình nhìn thấy, đều chỉ có một mảnh mê vụ, thực lực cũng quá thấp. Cho dù có cảm giác nguy cơ, cũng không thay đổi được cái gì. Mình bây giờ, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng lại lo lắng trùng điệp. Từ đầu tới đôi, hắn liền không có cái gì thao tác không gian, một mực được an bài đến rõ ràng. Ai? Sinh hoạt không dễ, Lâm Vân thở dài. Nhưng hắn cũng không muốn để thanh nữ các nàng xem đến, đành phải mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhìn trời. Kỳ thật Lâm Vân trong lòng cũng rõ ràng, tiêu cực xuống dưới là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút đề bài, bởi vì căn cứ tương lai giải được một chút tin tức, mình coi như là làm cái gì, đại khái cũng thất bại. Thậm chí, Lâm Vân cũng không biết đây là lần thứ mấy thời gian luân hồi. Chính hắn cảm thấy là lần đầu tiên, nhưng không chừng, hắn vẫn luôn tại đầu này thời gian tuyến bên trên đi tới đi lui tuần hoàn. Như vậy, hắn liền rất tuyệt vọng, bởi vì cái này phỏng đoán nếu như thành lập, dựa theo thời gian bế vòng lý luận, lịch sử phát sinh bất kỳ thay đổi nào, thời không đều sẽ vỡ nát, cho nên, quá khứ mình cũng có thể là lấy được thái bạch kiếm, đồng thời ở thời điểm này khôi phục ký ức. Như vậy, mình tiếp xuống sở tác sở vi, khả năng cùng chức kia hoàn toàn tương tự. Cứ như vậy, thời gian đương nhiên sẽ không vỡ vụt. Nhưng lấy tính cách của mình đến xem, Nếu như lần này thời gian luân hồi hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên, như vậy trước đó ở trong luân hồi mình cũng khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Cho nên, lúc này hắn suy nghĩ bất kỳ thay đổi nào tương lai phương pháp, khả năng đều là tại thuận theo thời gian phát triển. Dù là hắn muốn phương pháp trái ngược, trước kia luân hồi mình khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Cái này xong à, là mình cùng mình đánh cờ, tâm lý ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, cái này còn đổi cái truy. Được rồi, ra trước năm nằm. Áp lực quá lớn thời điểm, liền cân ngắn ngồi điệu nằm ngửa một chút, chạy không đại não. Đương nhiên, Lâm Vân cũng sẽ không một mực nằm xuống, hắn chỉ là hơi thư một tí, nhìn xem Tinh Tinh. Đột nhiên, bên cạnh hắn vừa nằm xuống một người. Lâm Vân không khỏi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nằm ở bên cạnh chính là chân lý. Nàng hiện tại còn gọi đại địa chi mẫu lý. Tương lai, cái này thối muội muội sẽ tiểu tam tự vị, cùng hắn sinh ra một cái không quá thông minh nữ nhi, còn cùng hắn sáng tạo ra một chủng tộc. Nếu như hắn muốn cải biến tương lai, như vậy, chỉ cần cùng chân lý giữ một khoảng cách, đồng thời không cùng nàng cùng một chỗ sáng tạo ma tộc, như vậy, tương lai tự nhiên là sẽ phát sinh cải biến, thế nhưng là, dù là không nói thời không nát, loại sửa đổi này, tất nhiên sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. như, không có ma tộc, liền sẽ không có hoa tiên tự sinh ra. Tứ đại thánh thú sẽ không chết trong tay Ma Đế, mạch hộ cùng Huyền Vũ không vãn lạc, cũng sẽ không có Lâm Ngọc cùng Tiên nữ, thiên hạ cách cục cũng sẽ không giống nhau. Loại kết quả này, Lâm Vân là không tiếp tục được. Vân ca, ngươi thật giống như có chút phiền não, là cùng tỷ tỷ ở chung có mâu thuẫn a? Gần nhất thê nữ vẫn bận chế định thiên quy, xem nhân gian là thế nào vận chuyển, mà chính Lâm Vân cũng coi tâm sự, hai người tự nhiên không có trước kia liên hệ đến chặt như vậy mật. Dù sao thành hôn đã nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết mỗi ngày đều dính nhau cùng một chỗ. Nhưng ở bọn muội muội trong mắt, đây rõ ràng là tỷ tỷ tỷ phu quan hệ xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Cái này không phải là một cơ hội. Ba cái muội muội đều không muốn lãng phí, nhưng thái bạch cái thứ nhất sợ, Thông Thiên Kiến Mộc còn đang suy nghĩ biện pháp xuyên phá tận cùng thế giới màng mong. Nàng đối cái này tỏ mọ nhất, trước đó mời Lâm Vân, nhưng Lâm Vân ngoài miệng đáp ứng, nhưng không có thực tế đến giúp nàng. Thông Thiên Kiến Mộc trong lòng nhưng bất mãn đâu. Lúc này, có rảnh rỗi cùng tâm tình đến trêu chọc Lâm Vân, ngược lại chỉ còn lại có lao ta một cái. Không có mâu thuẫn. Lâm Vân ậm ừn cảm giác nàng lời này trong chả tức giận. Chân lý kiếp trước cũng rất sợ, nhìn thấy Lâm Vân tựa hồ nhẫn, dọa đến cả người đều nuốt ở cùng một chỗ. Bất quá, khó được gặp một chỗ cơ hội nàng đến cùng là không muốn bỏ qua, vẫn là cố lấy dũng khí hỏi, vậy là ngươi có cái gì phiền não, muốn bắt hỏa ta nói một chút, không chừng ta còn có thể đến giúp ngươi đây. Lâm Vân hoàn toàn không trông cậy vào nàng có thể giúp một tay, nhưng tốt xấu kiếp trước kiếp này đều là nữ nhân của hắn, Lâm Vân cũng không có khả năng đối nàng quá lạnh nhạt, trước đó để chân lý cảm giác được không kiên nhẫn được nữa, cũng chỉ là tâm tình của hắn bề ngoài, không quá muốn nói, hiện tại chân lý truy vấn, hắn liền thuận thế hồi đáp, trước mặt ta có hai con đường, một đầu là tử lộ, một cái khác đầu cũng là đường chết. Ta làm như thế nào đi? Lý lập tức hoang mang không thôi. Nàng là năm cái tiên tiên thần bên trong lao tam cũng là Trừ Lâm Vân cùng thanh nữ bên ngoài, sinh ra sớm nhất thần. Nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể để cho Lâm Vân lâm vào như thế chật vật hoàn cảnh, chẳng lẽ hắn là gây thanh nữ tức giận? Lý Liên tưởng đến thanh nữ mỗi lần ăn dấm dáng vẻ đều đặc biệt giò người. Chẳng lẽ bọn hắn sau khi kết hôn, thanh nữ làm tầm trọng thêm, này mới khiến Lâm Vân như thế sợ hãi? Tỷ tỷ thật thật đáng sợ, không giống ta, ta sẽ chỉ đau lòng Vân ca ca. Náo bổ một chút có không có, Lý cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, đến nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Vân thoát ly khổ hải. Thì như, mang Lâm Vân đi một cái an toàn hơn địa phương. Nếu như nói trước mặt hai con đường đều là tử lộ, như vậy, sao không mở ra con đường thứ ba đâu? Nàng đây là tại điên cuồng ám chỉ, nàng chính là Lâm Vân con đường thứ ba. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng làm sao mở con đường thứ ba? Lâm Vân cũng nghĩ qua, hai đầu tử lộ, hắn đều không đi, đi con đường thứ ba không phải tốt. Nhưng trên lý luận như thế, trên thực tế, hắn lại nên đi như thế nào ra con đường thứ ba đâu? Ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp." Lý Lộ ra nụ cười ngọt ngào, giờ khác này, Lâm Vân bỗng nhiên có chút minh mạch, vì cái gì mình trước kia sẽ xuất quỷ. Muội muội Tiếu Dung thực sự quá trước khỏi Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, Lâm Vân cảm giác trong lòng mình phiền muộn đều tiêu tán rất nhiều. Mặc dù vấn đề vẫn là không có giải quyết, nhưng không quan hệ. Thời gian còn rất dài, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn sơ tâm không thể quên. Hắn muốn làm, vẫn luôn chỉ là chính thủ hộ muốn bảo vệ người. Trước mắt mặc dù có khó khăn, hắn cũng tạm thời nghĩ không ra con đường thứ ba ở phương nào, nhưng vì mình mục tiêu, hắn nhất định phải tìm tới. Cảm ơn ngươi. Lâm Vân kìm lòng không đặng đuốt ve một chút lý khuôn mặt, quả nhiên rất bóng loáng quy đạt, cái này thân mật tiểu động tác, chêu đến nàng mặt đỏ tới mang tai, trong lòng hiểu con xôn loạn. Nhưng nàng cũng rất phấn chấn, đây là lý tương bước về phía thành công bước đầu tiên. Đúng rồi, Ngươi mới vừa rồi là tại lo lắng thanh tỷ tỷ sự tình a?" Lý Thận trọng hỏi. Trước đó trò chuyện không đủ cụ thể, hiện tại nàng nghĩ khắc sâu hơn hiểu rõ Lâm Vân gặp phải vấn đề là cái gì. Lâm Vân lắc đầu, nói, "Không hoàn toàn là." Hắn không tiện nói thẳng mình lâm vào thời gian luân hồi sự tình, cũng không muốn để chân lý hiểu lầm thành ngữ, đành phải dùng thái bạch kiếm, trên mặt đất vẽ một vòng tròn vòng, lại tại vòng vòng bên ngoài, vẽ lên một đường thẳng. Dạng này, không sai biệt lắm có thể tỏ vẻ ra là mình tại thời không bên trong tình cảnh. Hắn cùng tương lai đoạn tuyệt liên hệ, hãm sâu tại thời không bế vòng bên trong. Hắn muốn đến thời không bị ngã lại không thể đánh vỡ cái này vòng vòng. Ta là cái này vòng vòng bên trên một điểm, muốn thế nào đến đường dây này bên trên. Liền cái này, Lý tiện tay vạch một cái rồi, một đầu dây nhỏ liền kết nối ở vòng vòng cùng thẳng tắp. Chỉ cần đem nơi này nối liền không được sao? Lâm Vân, tốt đơn giản một mạc đáp án, Lâm Vân tại chỗ liền cho cả bó tay rồi. Nơi này kết nối không được. Vậy trong này đâu? Lý tại vòng vòng bên trên tùy tiện tìm một cái điểm, lượn quanh một chút, vẫn là kết nối đến thẳng tắp bên trên. Lâm Vân chính là muốn nhả ra chân lý là cái sắc trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Giống như chân lý không phải ngu ngơ Ý nghĩa của nàng đơn giản, nhưng lại trực chỉ vấn đề bản chất. Lâm Vân mục đích là chưa từng tuyến tuần hoàn trong lịch sử kết nối đến tương lai của mình, kia mặc kệ như thế nào, đều là muốn cùng tương lai thành lập được kết nối. Hoặc là, hắn tìm cái điểm nhảy quá khứ, mà nàng tại mặt khác vị trí tìm điểm kết nối, càng làm cho Lâm Vân linh cảm đại bạo phát. Căn cứ kia thần bí cổ kiếm truyền thâu cho Lâm Vân thời không quy tắc, Lâm Vân cũng biết đến một điểm. Lịch sử không thể cải biến nguyên nhân không phải nó không thể thay đổi, mà là một điểm sửa đổi rất nhỏ, liền sẽ sinh ra to lớn thời không ba động, dẫn đến thời không hủy diệt. Đây hết thể can nguyên, là bởi vì người cùng thế giới liên hệ sinh ra Căn cứ quy tắc này, chỉ cần tại cái nào đó đoạn thời gian, người này cùng thế giới cũng không có liên hệ, vậy hắn trạng thái thì tương đương với sự dị ẩn trơ mèo, chỉ cần không có bị quan sát đến, liền không thể xác định trạng thái. Mà Lâm Vân vừa lúc biết, có dạng này một đoạn thời gian. Đó chính là trong lịch sử mình, giả chết, sau đó, tại tháng năm dài đẳng đáng bên trong, đều không có liên quan tới hắn ghi chép. Hắn thật đã chết rồi sao? Mặc kệ chết hay không, dù sao tiết điểm kia về sau, đến mình lại dáng Lâm đến Thương Lam thần quốc trước đó, đều là hắn có thể cải biến lịch sử, bởi vì tại cái kia đoạn thời gian, hắn triệt để cùng thế giới cắt ra kết nối. Ta thật sự là yêu chết ngươi ngay thẳng." Lâm Vân hưng phấn đem Lý ôm, chuyển mấy vòng vòng. Tại hắn trong tiềm thức cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, hiện tại Lý, về sau muốn cho hắn sinh con, tương lai chân lý hay là hắn nữ nhân, ôm một cái lại có quan hệ thế nào đâu? Nhưng đối với hiện tại Lý tới nói, đây hết thảy đều quá kích thích. Trước kia thanh nữ liền đem Lâm Vân chầm chậm đến rất chết, căn bản không có cho nàng cơ hội, hiện tại càng không khả năng cho cơ hội. Mà thanh nữ bây giờ đang ở Minh Tư khổ tưởng như thế nào chế định tiên quy, lại như thế nào mang thai, nàng lại cùng Lâm Vân ở chỗ này ôm một cái nâng cao cao, loại này có tỷ muội làm chuyện xấu cảm giác Quá kích thích. Bất quá, vì để tránh cho bị thanh nữ bắt được, nàng cảm thấy vẫn là cần một cái bảo mật không gian. Vừa nghĩ đến đây, nàng nghĩ đến sáng tạo thế giới phương thức. Dùng mình bộ phận bản nguyên, chế tạo ra một cái tiểu thế giới, dạng này liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lâm Vân nhưng không biết nàng đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái, hắn quyết định đem thần bí cổ kiếm trả lại cho Thái Bạch. Sau đó, thuần theo tự nhiên, chờ đợi lịch sử dựa theo cố định quy tích phát triển. Lịch sử có thể cải biến, chỉ cần tiêu trừ thời không ba động. Mà tại đoạn lịch sử này bên trong, chết đi chỉ có lão tứ, Thông Thiên Kiến Mộc rừng, đúng, còn có hắn cùng nữ hài tử. Lâm Vân cố tư một phen, mới phát giác lao tứ chết cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Dựa theo Thái Bạch nói, lúc ấy Thông Thiên Kiến Mộc dùng mình đốt lên Lâm Vân lửa, hoàn thành một sinh hỏa, mới khiến cho Lâm Vân đánh bại Thái Bạch. Đại giới chính là chính Thông Thiên Kiến Mộc hy sinh. Nơi này liền có thao tác không gian, ở thời điểm này, Thông Thiên Kiến Mục cùng thế giới liên hệ, chỉ có Thái Bạch, để Thái Bạch hiểu Lâm Năng đã chết, sau đó nàng không còn xuất hiện, vậy thì cùng chết cũng không có gì khác biệt. Mặc kệ lịch sử có phải hay không như thế, Lâm Vân cảm thấy mình cái này suy nghĩ hẳn là có thể được. Chỉ là, nên như thế nào cứu vớt mình cùng Thanh Nữ Hải từ đâu? Lâm Vân đối cái này đã sớm chết đi hải tử không hiểu nhiều, đến mức hiện tại cũng không có cách nào sớm nghĩ ra giải quyết phương án. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đợi. Cùng lắm thì liền để thời không lại tiếp tục luân hồi, nhìn hắn có thể hay không mang theo ký ức, lại về một lần quá khứ. Thời gian cứ như vậy từng ngày địa đi qua, đã có phương án Lâm Vân, tựa như một đầu cá ướm muối, chết để nằm ngửa, mỗi ngày nên làm gì làm cái đó, đem thuận theo tự nhiên diễn dịch đến cực hạn. Hiện tại lịch sử, hắn còn không thể cải biến. Tỷ như, hắn vẫn là cùng nữ nghĩ ra thai nghén sinh mệnh phương pháp. Đây là thông qua câu thông thiên đạo đạt được phương pháp. Hai người bọn họ hài tử quá cương đại, cần hấp thu đại lượng linh lực, không chỉ có như thế, còn cần mẫu thể tiếp tục chuyển vận linh lực, cung cấp nuôi dưỡng thai nhi. Tại cung cấp nuôi dưỡng trong lúc đó, mẫu thân đem rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh nữ không có suy nghĩ nhiều, đối hài tử khát vọng, để nàng quả quyết sử dụng phương pháp này, tại hai người sinh mệnh khí tức ngưng kết thành một vào lúc, Thanh nữ liền lâm vào ngủ say, bắt đầu thai nén đứa bé này. Tại giai đoạn này, Lâm Vân đương nhiên không có quyên chiếu cố tốt Thanh nữ, nhưng là, hắn cũng chưa quên lịch sử. Hắn là vì không thay đổi lịch sử, mới ở thời điểm này cùng lão Tam lặng lẽ tạo em bé, mới không phải bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Cứ như vậy, lại qua một năm năm. Thanh nữ còn không có sinh, Lâm Ý ý trước hết xuất thế. Lý cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lưu Lyến muốn họ Lâm, cũng là lúc này, Lâm Vân mới nói cho nàng, mình một mực liền gọi Lâm Vân. Hết thảy đều tại thuận Lý Thành Trương phát triển, Lâm Vân đều đang đợi lấy thanh nữ tỉnh lại tìm hắn báo nổi, đây cũng là trong lịch sử một vòng. Bất quá, hắn không đợi đến thanh nữ thức tỉnh, liền trước chờ đến đến thăm Lao tứ. Từ khi nàng phát hiện thế giới giải thích về sau, những năm gần đây, vẫn luôn tại dùng mình cường đại thân thể, ý đồ đâm xuyên tầng kia màn mỏng. Nhưng là, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, thủy chung là không phá được màn. Trước đó đi tìm Lâm Vân hỗ trợ, nhưng Lâm Vân lúc ấy ốm còn không mang nổi mình ốm, không có trước tiên đi qua hỗ trợ, sau đó nàng cũng không có tới lại tìm. Cho tới bây giờ, nàng vội vàng tìm tới Lâm Vân, mới mở miệng nhân tiện nói, "Vẫn ca ca, ta thực sự không chịu nổi, mau tới giúp ta định phá tầng kêu màn mỏng đi." Lâm Vân, Lao tử a, ta nói chuyện nhưng phải chú ý một chút a." 7. Sách mới thông chi. lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế thông báo, là dự định hai ngày nữa sách cũ kết thúc tái phát, nhưng biên tập công việc rất có năng suất, mới phát 2 ngày, liền có ký kết đứng ngăn đến đây. Nghĩ đến mọi người còn có thể ném cái tư Lúc này mới sớm tuyên bố thông tri. Sách mới tên là ta có một quyển hàng yêu phổ, ấn mở ta tác giả trang chủ cũng có thể nhìn thấy, vẫn là Hậu cung văn. Giới thiệu văn tắt. Mặt nạ nữ quỷ đêm nước đèn, ngàn năm cổ thi chính gõ cửa. Trên mái hiên bạch xà kinh muốn đi gấp, gầm giường ma linh sợ lên tiếng. Bắt đầu tay cầm hàng yêu phổ, đứng đầu bảng đều là người bênối. Giới thiệu văn tắt mở đầu bốn câu miêu tả chính là trong sách sẽ xuất hiện cái nào đó tình tiết, một cái thảm liệt tu la trạng, kịch thấu liền đến nơi này, mọi người muốn đầu tư tranh thủ thời gian đầu tư đi. Sách cũ bên này đại cương tình tiết không sai biệt là muốn đi xong ta gần nhất sẽ thêm đổi mới một điểm, tranh thủ mau chóng hoàn tất, để mọi người sẽ không chờ quá lâu, ta cũng sẽ không song khai quá nhiều thời gian. Lát nữa còn có đổi mới. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuộc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dối theo bước chân của Bắc Tiểu lục chương 893, mặt trời nhỏ chính xác cách dùng. Thông tiên kiến một nói mạng mỏng, đương nhiên là đứng đắn mảng. Kêu là nàng phát hiện thế giới biên giới, vũ trụ cuối cùng. Thông Thiên Kiếm Mộc cũng không uống công Thông Thiên chi danh, từ lúc xuất sinh về sau, vẫn tại hướng phía chân trời sinh trưởng, mà thân thể nàng thì là đặt chân ở đại hoang bên trong tiên thiên chi nhượng phía trên, càng không ngừng tại thôn phệ phân giải lấy hỗn độn bên trong lực lượng. Có thể nói, ngũ đại tiên thiên thần linh bên trong, là thuộc nàng có thể nhất bản chướng. Thông Thiên Kiếm Mộc chi danh, cũng là danh bất hư truyền. Tại vạn năm trước, nàng liền thăm dò đến thế giới cuối cùng, đáng tiếc lúc ấy Lâm Vân không có quá để ở trong lòng, hắn quan tâm hơn thời không bế vòng sự tình, nhưng bây giờ lão tứ lại một lần tìm tới cửa, Lâm Vân cũng không thể lại ngồi yên không đến. Thật dễ nói chuyện, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Vân suy nghĩ mình dù sao cũng không có chuyện gì, đi giúp một chút cũng không quan hệ. "Kaka, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, tiến nhanh nhập thân thể của ta đi, ta đã đã đợi không kịp." "Lâm Vân, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện." Thông Thiên Kiến mục, là một gốc cực kỳ cao lớn cây cổ nàng nói tiến vào thân thể là để Lâm Vân đến nàng thân cây bên trong đi. Lâm Vân tới gần nàng bản thể, thân thể của nàng liền đã nứt ra một cái khe, có thể chứa được Lâm Vân thông qua. Lâm Vân sau khi đi vào, khe hở lại phân tiết ra một chút trong suốt chất nhầy, rất nhanh liền đem khe hở tu bổ hoàn thành. Vũ trụ chi lớn, khắp không bờ bến mà tiến vào thông tin kiến mục thể nội lại có thể tiếp được thân thể của nàng trong nháy mắt từ gốc cây đến đỉnh bất quá dây lát Lâm vân liền bị thông thiên kiến mục đưa đến thế giới biên giới Kaka, chính là chỗ này luôn luôn đâm không phá làm cho người ta trong lòng ngứa một chút Lâm Vân người lại nói như vậy ta cũng ngứa một chút thông tin kiến mục từ xuất sinh bắt đầu liền có loại này yêu thích chính là một mực đi lên sinh trường nhưng bây giờ thế giới đến cuối cùng nàng cũng trưởng thành đến thực hạn không đột phá nổi giới hạn này nàng già khó chịu đổi lại người khác khả năngọc một vạn năm đều đâm có mặt cũng nên từ bỏ nhưng nàng không giống từ bỏ là không thể nào từ bỏ, mình không có cách, tìm ka là được rồi. Ka không được, còn có tỷ tỷ, muội muội. Nói tóm lại, mình làm mất quá, ta liền giao người. Lâm Vân đối vũ trụ biên giới kỳ thật thật cảm thấy hứng thú, chỉ là năm đó bị chuyện trọng yếu hơn liên lụy tinh lực, hiện tại lại nhìn thấy vũ trụ biên giới, Lâm Vân không hiểu nhịp tim bắt đầu ra tăng tốc độ. Ở trong tay của hắn, một thanh tử thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm trong nháy mắt thành hình, Lâm Vân một kiếm hướng màng mỏng chém tới, kia lửa tung tóe, khí cùng liền dập tát, mà chỉ là tạo nên một chút sóng, cũng không nhận được cái gì thực chất tổn thương có chút ý tứ. Lâm Vân những năm gần đây tu luyện thần lực cũng không phải an cần cô, kiếm khí không thành, Lâm Vân liền ngưng ra một cây thương, xuống tiếp nắm ở trong tay, Lâm Vân vận đủ thần lực hướng phía màn mỏng đâm qua thứ, hỏa diễm vẫn là tại màn mỏng bên trên tăng dần chỉ có gợn sóng nhộn nhạo lên. Hiển nhiên, cái này màng mỏng để thông thiên kiến một tộc lâu như vậy đều không có thông, vẫn có chút đồ vật. Lâm Vân thực lực đi mạnh, nếu là không được pháp, chỉ dựa vào man lực, chỉ sợ cũng không phá được cái này màn mỏng. Tiên tiên chi hỏa cũng không thể tổn thương mấy may, xem ra vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Lâm Vân lại một lần tạo nên màng mỏng gợn sóng, lần này, hắn ngưng thần cảm ứng cũng đã nhận ra gợn sóng lực lượng. Cái này màng mỏng ngũ hành đều đủ, đồng thời 10 phần cân đối, mặc kệ là nhận loại nào thuộc tính công kích, đều có thể nhanh chóng đem nó chuyển hóa làm không thuộc tính, sau đó dùng gợn sóng đến đem lực lượng chuyển đến từng cái địa phương. Vũ trụ biên giới khổng lồ biết bao, Lâm Vân mặc dù có thông thiên thần lực, đối mặt dạng này một cái có thể am hiểu hóa giải thần lực màng mỏng, cũng giống vậy không có cách. Ngoại trừ âm dương ngũ hành bên ngoài, cái này màng mỏng bên trên còn có thời gian cùng không gian lực lượng. Lâm Vân từng bị dòng sông thời gian tẩy lễ, hiện tại mới hồi phục ký ức, cho nên đối thời gian cùng không gian lực lượng 10 phần vẫn cảm. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Lâm Vân vẫn tin, cái này màng mỏng thật không đơn giản. Đồng thời chiếu cố nhiều như vậy loại thuộc tính, còn như thế cường đại, khó trách có thể trở thành thế giới biên giới. Kia đã dạng này, có phải hay không nói rõ, chỉ cần phá vỡ cái này mới trướng, liền có thể đến một cái thế giới khác rồi. Lâm Vân rất chờ mong tiến về một cái thế giới khác, ngược lại không phải bởi vì làm chút gì, chỉ là vì phát hiện một chút đồ vật. Bây giờ hắn vừa vặn gặp một chút chuyện khó giải quyết, nếu như đi mặt khác thế giới, không chừng có thể tìm tới một chút biện pháp tốt. Lúc này, cũng không cần lao tứ thúc dục, Lâm Vân lại tiếp tục gia tăng thần lực công kích màn mỏng, nhưng là Ngoài trừ đánh cho màng mỏng chấn động lại chấn động, cũng không có đột phá tính tiến triển. Cái này ra sức trình độ, để Thông Thiên Kiến Mộc gọi thẳng cẩn cụ chăm chỉ, nàng cũng thao túng mình cảnh, càng không ngừng đâm vào màn mỏng, đồng dạng cũng chỉ có thể kéo theo từng vòng từng vòng ngợn sóng. Hai người giày vò hồi lâu, Thông Thiên Kiến Mộc đều muốn từ bỏ, nguyên bản nàng liền tự mình giữ vững được thời gian rất dài, đều nhanh muốn từ bỏ, nghĩ đến nhà mình, ca ca tỷ tỷ rất lợi hại, lúc này mới thỉnh cầu trợ giúp, hiện tại Lâm Vân đều không giải quyết được, nàng dứt khoát cũng không có ý định tiếp tục. Chờ hảo, hảo tu hành, chờ về sau lại đến thăm dò cũng không ổn. Nhưng nàng muốn từ bỏ thời điểm Lâm Vân cũng lộ ra nụ cười tự tin. Rất tốt, ta đã biết muốn làm sao phá giải. Thông Thiên Kiếm Mộ không hiểu, Lâm Vân cũng không có giải thích, chỉ là lại một lần ngưng ra một đám lửa, nhưng lần này, hắn không tiếp tục làm ra lửa kiếm súng tiếp loại này loè loẹt đồ vẩn, mà là tiếp tục áp xúc. Kim hồng sắc họa cầu chậm rãi liền bị áp xúc thành màu bạch kim mặt trời nhỏ. Thông Thiên Kiếm Mộ không khỏi có chút chột dạ, nàng hiện tại cảm giác rất vi diệu, cảm giác thân thể của mình rất hắc vọng cái này mặt trời nhỏ, nhưng cái này mặt trời nhỏ lại làm cho nàng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. "Kaka, ngươi đang làm cái gì? Ta rất sợ hãi." Thanh âm của nàng có chút run rẩy, làm Lâm Vân tay đều run một cái. Cái này tứ muội, không mở miệng con tốt, mới mở miệng đảm bảo để cho người ta hiểu sai, cho dù là hiện tại như thế bình thường một câu, Lâm Vân cũng không nhịn được nghĩ đến một chút không nên nghĩ hình tượng. Thì như trước đó, khu khụt. Dừng lại, hiện tại làm chính sự quan trọng. Lâm Vân không ngừng mà tại gia tăng trong tay thần lực, nhưng mặt trời nhỏ lại càng ngày càng nhỏ. Đây là tại không ngừng áp xúc thể hiện, nhưng Lâm Vân còn tại không ngừng áp xúc. Tại mặt trời nhỏ trung quanh, không gian bắt đầu vỡ vụ và méo, ngũ hành bắt đầu loạn, một sợi hỗn độn chi khí từ đó sinh ra, lại cấp tốc chất bụi cảm nhận được kia một sợi hỗn độn chi khí, Lâm Vân lộ ra tiêu dung. Tương lai mình tại mặt trời bên ngoài vận bèo không gian lĩnh ngộ được phương pháp, hiện tại hắn đã có thể tùy tâm sở dục thi chuyển ra. Hắn hiện tại so mặt trời lợi hại hơn nhiều. Mà trong tay hắn mặt trời nhỏ, nếu là ném ra bên ngoài, đủ để hủy diệt một cái khu vực sao trời. Cái này màng mỏng đã có ngũ hành chi lực, lại chiếu cô âm dương, còn có thời không chi đạo, đơn nhất lực lượng căn bản là không có cách phá hủy. Lâm Vân liền nghĩ đến vận bèo không gian, nơi đó ngũ hành loạn, không gian vận bèo, vừa phá trừ trước mắt mỏng. Thông thiên kiến một kiên lặng rụt về lại một màng lớn, sợ Lâm Vân bó đuốc nàng đốt lên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nàng nhưng không chịu nổi Lâm Vân lửa nóng. Rốt cục, Lâm Vân mặt trời nhỏ tiếp xúc đến tầng kia màn mỏng. Mời các bạn vào đọc Thật Nguyện cùng nghi ơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc tiểu lục. Chương 894, thế giới bản chất là Sa Hoa. Hỏa cầu cùng màn mỏng vừa mới đột trạm, Lâm Vân liền cảm nhận được cực mạnh gợn sóng nộn nhạo lên, giữa thiên địa tựa hồ phát ra một đạo nổ thật to, nhưng Lâm Vân cũng không nghe thấy Cái này hẳn là chính là đại âm thành. Lâm Vân trong lòng suy nghĩ, trong tay thần lực chuyển vận cũng không có dừng lại. Gợn sóng tiếp tục khuếch tán, Lâm thấy được mấy đạo vết rạn. Thông Thiên Kiếm một nhìn xa xa, phát hiện nơi này biến hóa, cũng không nhịn được cho Lâm Vân cổ động, ca ca thật là lợi hại, lại dùng lực một điểm, muốn nước mở. Lâm Vân nội tâm một trận hoạt ảo, mình cái này tiểu lắm muội, thật là lại thuần lại muốn. Lâm Vân vẫn tin, cô muội muội này khẳng định không phải cố ý lái xe, nhưng là nàng mỗi lần mở miệng đều để người cảm giác nàng đang lái xe, khả năng, đây cũng là một loại đặc biệt thiên phú. Nghĩ đến những này có không có, Lâm Vân trong tay chuyển vận cũng không ngừng. Mặt trời nhỏ tiếp tục hấp xúc, nghìn hỗn lực lượng cùng màn sinh va chạm kịch liệt giao hòa, cục, vết rạn càng lúc càng lớn. Nhưng là Đang lúc Lâm Vân coi là lập tức liền muốn thành công thời điểm, dọn dọn đỏ tươi chất lỏng chảy ra, rất nhanh liền đem những cái kia vết rạn tu bổ hoàn chỉnh. Còn có một số dư thừa chất lỏng, liền rơi xuống Lâm Vân trên tay, cấp tốc dung nhập Lâm Vân thể nội. "Đây là cái gì?" Thông Thiên Kiến một tò mò hỏi, Lâm Vân cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng là rất rõ ràng, hắn mặt trời nhỏ có thể với cái thế giới này cuối màng mỏng tạo thành phá hư, cứ việc thứ này có rất mạnh chữa trị năng lực, nhưng Lâm Vân có thể phá hư nó lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể phá hư nó lần thứ hai. Cũng không biết phá hư về sau đến cùng có hậu quả gì không. Nhìn những huyết dịch này, luôn cảm giác không quá may mắn. Khá lắm, cái này sẽ không phải chính là tội máu đầumurder a. Lâm Vân trong lòng đốn nhiên nghĩ như vậy một chút, trong lúc nhất thời, Lâm Vân cũng không khỏi điệu đầu ra tóc tê dại. Nếu như đây thật là tội máu, hắn có tính không thọc cái số lớn. Nhưng là, hiện tại mở ra không quay đầu lại tiễn, tại mặt trời nhỏ cùng màng mỏng tiếp xúc chỗ, cho dù là kia màu đỏ tươi như là huyết dịch chất lỏng chảy ra, cũng chỉ là bị mặt trời nhỏ đốt đi sạch sẽ, cũng không thể khôi phục mặt trời nhỏ đốt ra lỗ nhỏ, mà những chất lỏng kia bị mặt trời nhỏ như thế một đốt, nhưng không có hóa thành hư vô, vì là hóa khí về sau tự động rơi xuống lâm vân trên thân. Đây là mà nha. Lâm Vân có chút hoảng hốt, luôn cảm giác mình cái này sóng tựa hồ chơi thoát. Mang ngỏng chữa trị tốc độ, cũng không có so Lâm Vân phá hư tốc độ càng nhanh, mặc dù Lâm Vân làm không được giống trước đó, sinh ra rất nhiều vết dạng, nhưng mặt trời nhỏ phụ cận đốt ra động, lại tại chầm rãi mở rộng, thời gian dần trôi qua, liền nốt ra đủ để cho một người thông hành đến trong động. Động là đen như mực, dù là mặt trời nhỏ không ngừng mà phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, cũng vô pháp xuyên thấu cái này cực hắc, đem bên trong chiếu sáng. Mà theo Lâm Vân đối mảng mỏng phá hư trình độ gia tăng, Lâm Vân cũng rõ ràng cảm giác được, những cái tiếp như dòng máu chất lỏng ngay tại dần dần biến nhiều, đến mức Lâm Vân đều cần phong thích càng nhiều thần lực mới có thể miễn cưỡng duy trì được lỗ đen quy mô hơi bất lưu thần, cái này lỗ đen liền sẽ phản công thành công. Lâm Vân quyết định tập nhanh, hắn biết mình tiếp tục khả năng cũng sẽ không có cơ hội chế tạo ra so đây càng lớn thông đạo, muốn biết rõ ràng màng mỏng đối diện đến cùng là cái gì, chỉ có một cái cơ hội. Ta nhảy. Lâm Vân hô lên ba chữ, tự thân hóa thành một đạo hỏa quang, vèo một cái bắn vào trong động, hắn vào động trong nháy mắt, mặt trời nhỏ liền dập tắt, mặt trời nhỏ sau khi tắt, lỗ đen trong chớp mắt khép lại, khôi phục thành nguyên trạng. Thông Thiên Kiến mục nốc tại nguyên chỗ, nàng điên cuồng địa gõ địa màn mỏng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Song song, ta đem tỷ phu làm mất rồi, đại tỷ không giết được ta nha. Nàng hoàn toàn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thanh nữ đối Lâm Vân coi trọng như vậy, một khi để nàng biết Lâm Vân là cùng hắn ra mới đi rớt, Thanh nữ xác định vững chắc giết nàng tâm tư đều có. Chỉ là, hiện tại nếu có ai có thể cứu Lâm Vân, vậy cũng nhất định chỉ có Thanh nữ. Thông tiên Kiến một mặc dù sợ hãi, nhưng không có nửa phần do dự, rất mau trở lại đến đại màng, tìm được ngay tại ngủ say Thanh nữ. Lúc này, Lâm Vân đã thành công đạt tới một cái thế giới khác. Vừa mới xuyên qua thế giới bình thường Lâm Vân liền thấy được để hắn rung động một màn. Hắn tựa như là đi tới một chỗ khác tinh không, thấy được đầy trời sao trời. Bất quá, những ngôi sao này cũng không phải là sao trời, mà là từng cái phát sáng vật khí, trang diện này cũng coi như giống như đã từng quen biết, trước đó trong quy khư cũng có cảnh tượng tương tự, chỉ là nơi này không có vô tận hư không. Hắn vừa rồi nhảy ra địa phương, cũng là một cái bong bóng nhỏ, là đầy trời sao trời bên trong, cực kỳ phổ thông một cái. Lâm Vân vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là đánh vỡ tận cùng thế giới bình thường, đi tới lại là một cái càng lớn thế giới. Tựa như là sao hoa, tiểu thế giới bị đại thế giới bao lấy. Mà tại đại thế giới này bên ngoài, chưa chắc không có càng lớn thế giới. Nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Vân bỗng nhiên có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Tựa như là mình thăng lên cả đời cấp, thật vất vả soát đến mắt cấp, coi là vô địch tại nhân gian, kết quả còn chưa có bắt đầu trang bước, liền soát một chút đổi chỗ đủ, đổ, mới phát hiện mình trước đó chỉ là tại Tân thủ Thôn hốn. Cái này thật là là tiên ngoại hữu thiên. Nhìn thấy mới rộng lớn thế giới, Lâm Vân ngay từ đầu tự nhiên là có chút mơ mịt, nhưng rất nhanh, hắn lại phấn chấn. Cái này ngàn vạn thế giới bên trong, nhưng có một cái, là hắn lúc đến thế giới. Hắn có phải hay không còn có về nhà cơ hội? Mà lại Đã hắn nhảy ra thế giới bình thường, có phải hay không mang ý nghĩa hắn có càng lớn lên cao không gian? Hắn cảnh giới tu hành đã đỉnh trệ rất lâu, cũng chính là đạt tới thế giới hạn mức cao nhất, hiện tại phá vỡ thế giới bình thường, có lẽ cái này mang ý nghĩa hắn có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Lại tới đây, cố nhiên nhiều hơn rất nhiều khiêu chiến, nhưng cũng có thể là là có được càng nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cũng bắt đầu ngưng thần cảm ứng, muốn giải lần phương thiên địa có gì huyền cơ, hắn loại thực lực này, ở cái địa phương này lại tính là cái gì cấp bậc. Nhưng mà, hắn mới phóng thích thần niệm, san giá trị ngay tại cổ rơi. Hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến Chỉ có đầy trời sao trời, mà khi hắn phóng xuất ra mình tân niệm, thế giới bản chất bắt đầu ở trước mắt của hắn hiện hóa. Mỗi một viên tinh thần đều cùng một cây huyết hồng sắc xúc tu kết nối lấy. Xúc tu là hơi mở, còn phát ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy bên trong huyết sắc. Sao trời lít nhá lứ nhít, xúc tu cũng như mạng nhện sen lẫn quấn quanh. Lâm Vân thần niệm thuận những này xúc tu kéo dài, thấy được xúc tu điểm cuối cùng, những này xúc tu cuối cùng hội tụ đến một chỗ, kia là một cái so bất luận cái gì tiểu thế giới quang mang đều cường đại hơn sáng, nếu như nói tiểu thế giới tại Lâm Vân trong mắt sáng lạn như sao trời, vậy cái này lớn quang đoàn liền minh như lại nhật. Tại cái này lớn quan đoàn phía dưới, liền có một cái hình như cúng dồn đồ vật, những cái kia vô hình xúc tu chính là từ nơi này cúng rốn bên trong mọc ra, rơi vào ngàn ngàn vạn vạn trên tiểu thế giới. Lâm Vân chỗ tiểu thế giới cũng không ngoại lệ. Cái kia lớn nhất quan đoàn, tựa như một cái tham lam hải nhi, dùng xúc tu coi như cúng rốn, điên cùng địa hấp thụ từng cái tiểu thế giới chất dinh dưỡng, để chính nó khỏe mạnh trưởng thành. Mà trên xúc tu còn ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, Lâm Vân rất nhanh liền lộ đến, kia là vận mệnh Một khắc này, Lâm Vân minh bạch. Cái này, chính là hắn cùng Thái Bạch trước đó tưởng địch nhân, đến từ ngoài hành tinh vực đối thủ. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Thái Bạch đều tại sự an bài của vận mệnh hạ. Bọn hắn đều là đứng ở thế giới đỉnh phong thần linh, thế giới kia vận mệnh đã không ảnh hưởng tới bọn hắn, có thể an bài bọn hắn, chỉ có địa vị càng cao hơn cách vận mệnh. Đây cũng là xá hoa, đại thế giới vận mệnh trưởng khống tiểu thế giới vận mệnh. Chỉ là không biết vì sao, hắn vậy mà có thể nhảy ra thế giới kia, mới có thể thấy rõ đây hết thảy. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đã ta tới, liền để ta cải biến đây hết thảy đi." Lâm Vân cảm thấy, có lẽ, hắn chính là cái kia cải biến vận mệnh người. Hắn không chỉ có muốn cải biến tiểu thế giới này vận mệnh, càng phải cải biến vận mệnh của mình. Nhìn xem rơi vào nhà mình trên tiểu thế giới tu tu, Lâm Vân giận xoa một cái mặt trời nhỏ. Cái này mặt trời nhỏ so với hắn đánh vỡ thế giới bích trướng thời điểm còn muốn lớn hơn mấy phần, mặt trời nhỏ hoành sát thu hoạch, những cái kia vô hình tu tu cũng bị Lâm Vân đánh cho trong nháy mắt nổ tung, trong lúc nhất thời, huyết thủy vàng khắp nơi, hướng Lâm Vân mãnh liệt mà tới. Từ những huyết dịch này bên trong, Lâm Vân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Không sai, đây chính là tội máu. Dù sao hắn là đã từng chủ động hấp thu tội máu người, hắn đối tội máu khí tức 10 phần vẫn cảm. Không nghĩ tới, tội máu nơi phát ra, vậy mà thật là ngoài hành tinh ngữ. Bất quá Lần này Lâm Vân có phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho tội máu lần nữa nhộm dần hắn. Hộ thể liệt diễm manh liệt mà ra, phun ra tới huyết thủy lập tức bị đốt thành huyết vụ, mặc dù như thế, những này tội máu cũng không có tiêu tán. Không thể không thừa nhận, cái này tội máu hoàn toàn chính xác lợi hại. Lâm Vân đánh nát xúc tu hình vi, tựa hồ đánh thức một cái ngủ say quái vật. Nguyên bản, những này xúc tu đều rất tiến tính, chỉ là yên lặng hút lấy từng cái tiểu thế giới, mà Lâm Vân đánh nát trong đó một cây xúc tu về sau, cái quái vật này sống lại. Bị Lâm Vân đánh nát xúc tu trong nháy mắt trùng sinh, mà phụ cận xúc tu cũng nhao hướng Lâm Vân xoay quanh mà tới. Tình cảnh này, lại để cho Lâm Vân san giá trị của rơi. Hắn không khỏi ở trong lòng nhà rảnh, xét vách những cái kia tinh tinh nhỏ, liền không có một cái hướng mặt ngoài nhảy nhót sao? Mọi người bao đoàn tạo phản a. Đáng tiếc, Lâm Vân tâm tưởng sự thành bờ UFF ở thế giới bên ngoài tựa hồ không có hiệu quả, xung quanh tiểu thế giới cũng không có nhảy ra một cái cùng Lâm Vân ngang nhau cấp độ người, Lâm Vân chỉ có một mình phân chiến. Cũng may hắn hòa diễm, tựa hồ đối với những này mang theo vận mệnh khí tức thúc tu đều có khắc chế hiệu quả, hắn cố nhiên không thể đem thúc tu liên tiếp uống chấm giết, nhưng những này thúc tu cũng không làm gì được hắn chỉ cần tới gần hỏa diễm, liền sẽ bị hắn ngưng tụ bên ngoài nghịch từ trường hôn độn hủy diệt, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời. Không bao lâu, Lâm Vân liền bị huyết vụ bao quanh bọc lại, mà những cái kia xúc tu còn tại không ngừng chúng sinh. Chiến đấu tiếp tục càng lâu, Lâm Vân trong lòng liền càng lo lắng, đây là tại đối phương sân nhà tác chiến, cũng không biết đối phương có hay không giúp đỡ. Lâm Vân có chút muốn đường chạy, chỉ là hiện tại tựa hồ không có địa phương chạy, sau lưng chính là nhà của Hàn Vượn, mà lại, muốn đánh khai bình chứng, liền phải hắn dùng mặt trời nhỏ toàn lực ứng phó đánh vỡ thế giới bức chứng. Chính nghĩ như vậy đâu? Lâm Vân chợt thấy nhà mình tiểu thế giới bọn khí bên trên toát ra mấy đạo vết dạ. Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó hắn ở bên trong loạng choạng dừng lại đập thời điểm, cũng là cái phản ứng này, hẳn là là Lao tứ đang nỗ lực phá bích. Lâm Vân không mừng mà kinh, Lao tứ phá bích, cố nhiên có thể cho hắn một điểm trợ rút, để hắn mấy đầu đừng lui, có thể chạy trở về. Thế nhưng là, hắn hiện tại trung quanh đều là tội máu, nếu để cho nàng đụng phải một điểm, cái này không vừa vặn liền đem tội máu mang về rồi sao? Không chừng thanh nữ chính là bị thông thiên kiến mục truyền nhiễm. Ai, chờ một chút, cái này tội máu, có thể thông qua huyết dịch trao đổi cùng dịch thể trao đổi đến tiến hành lây nhiễm. Nếu như trong lịch sử, thật là bởi vì chính mình phá vỡ không gian mới trướng, để thông thiên kiến mục cứu được, sau đó nàng lây nhiễm tội máu, nàng lại là làm sao lây cho thanh nữ. Lâm Vân trong đầu nhất thời lóe lên một chút rất mỹ diệu hình tượng, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, như thế nguy cấp thời khắc, trong đầu hắn rõ ràng đều là mờ mít. Suy nghĩ ở giữa, sau lưng tiểu thế giới khe hở càng lúc càng lớn, Lâm Vân cũng không lo được do dự. Những huyết vụ này rất khó đối phó, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Hắn có hấp thu tội máu kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề. Lâm Vân nhấc lên, một hơi ném ra mấy cái mặt trời nhỏ đem quấn quanh mà đến xúc tu nổ nát vụn, khi chúng nó bắn tung tóe chảy máu nước, Lâm Vân chiếu đơn thu hết không nói, cả người còn hóa thân thông thiên cự nhân, một hơi đem phụ cận huyết vụ nuốt xuống tới, thiên địa vì đó một thanh, lúc này, tiểu thế giới rốt cục đã nứt ra một đạo khe hở, Lâm Vân không chút do dự, thuận khe hở liền chui đi vào. Nhưng mà, một cây xúc tu vẫn là theo đuôi phía sau, thuật tia nhỏ hẹp khe hở chui đi vào. Chém. Lâm Vân nghe được một tiếng thanh xít, chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên. theo đuôi phía sau xúc tu trong nháy mắt được gãy, mà thế giới bích trướng khe hở cũng rất nhanh khép lại. Lâm Vân Cẩn Trương nhìn xem kia đoạn xúc tu, đã thấy nó cũng không có nổ tung, mà là giữ lại hoàn hảo, bên trong huyết thủy cũng trong nháy mắt phai màu, thành trong suốt hình. Lâm Vân không dám giữ lại thứ này, một mùi lửa đem nó đốt thành cho, mới quay đầu nhìn về phía người tới, lúc này mới phát hiện thanh nữ cùng ba cái muội muội đều ở đây. Vừa rồi đánh ra một kiếp kia, chính là Thái Bạch. Vừa mới đó là cái gì? Thái Bạch tò mò hỏi, nàng lòng hiếu kỳ phi thường tràn đầy, nếu không phải thế giới khe hở đã quan bế, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân giết ra ngoài chơi đùa. Luôn luôn tại tiểu tiên địa này bên trong, nàng đều chơi chán. Không có gì, một loại quái vật mà thôi. Liên quan với thế giới bên ngoài sự tỉnh, Lâm Vân cũng không muốn cùng các nàng nhiều lời, nhưng hiển nhiên, mỗi người đều rất yêu kỳ. Thanh nữ càng là nói thẳng, "Lần sau, chúng ta 5 cái cùng đi chứ, nhiều ít có thể chiếu hứng lẫn nhau." "Đúng thế đúng thế, ta có thể bảo hộ các ngươi." Thái Bạch Vũ Bộ ngực tỏ thái độ, nàng là La Út, thích nhất chứng minh mình cường đại, chỉ là nàng thường ngày tỷ võ đối tượng cũng chỉ có Thông Thiên Kiến Hộc, nàng hoàn toàn không phải thanh nữ cùng Lâm Vân đối thủ, tự nhiên không dám khiêu chiến, mà còn lại hai người tỷ tỷ bên trong, thủ quá cứng, theo nàng làm sao giày vò, dù sao hiểu bại, không có bất kỳ cái gì tính chiến. Chỉ có Thông Thiên Kiến Mộc theo nàng chơi bất quá, Kim Khắc Mục, Thái Bạch tuy nhiều có chút ỷ vào thuộc tính khắc chế khi dễ người, cũng may thông thiên kiến mộ cũng không yếu, mỗi lần các nàng đều là chia 5 năm. Thái Bạch cũng đủ hài lòng, nàng cảm thấy mình siêu lợi hại. Giống vừa rồi cái kia xúc tu, chính là nàng phản ứng nhanh nhất, một kiếm quá khứ, vèo một cái liền giải quyết chiến đấu. Thanh nữ đề nghị là cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Vân nghĩ đến kia vô hạn trùng sinh xúc tu, còn có đầy trời tội máu, vẫn là rất kiên định lắc đầu. Địch nhân hư thực còn không có tìm hiểu rõ ràng, chúng ta không nên toàn thể xuất động, liền để ta một người đi, các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta đi. Tuyết pháp này cũng rất có đạo lý, những người khác không có phản đối. Duy trì có Thông Thiên Kiến Mộc nũng nịu nói: "Vân Ca ca, ngươi liền mang theo Tanya, ta có thể để ngươi rất thoải mái." Chương 895, cùng Lâm thì làm lại, làm liền xong việc. Thông Thiên Kiến một có ý tứ là, một Sinh Hỏa, có nàng cho Lâm Vân đương phụ trợ, Lâm Vân có thể rất dễ chịu." Chỉ là, lời này từ trong miệng nàng nói ra, luôn cảm thấy vị có chút không đúng. Thanh nữ sắc mặt đều đen, nhìn về phía ánh mắt của nàng rất không thân thiện. Vẫn là Lâm Vân kịp thời đánh giảng hòa, "Về trước đi, những chuyện khác, sau này hãy nói." Trong lòng của hắn ngược lại là may mắn. Còn tốt có Lao Tứ cái này, ngốc nghếch muội muội hấp dẫn hỏa lực, không phải thanh nữ khẳng định phải biết hắn cùng tiểu tam ở giữa sự tình. Tại trên mũi lao nhảy múa, thật kích thích. Tại Lâm Vân đề nghỉ dưới, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn đường về, tại Lao Tứ trợ giúp dưới, rất nhanh liền quay trở về tới Đại Hoang, bọn hắn năm cái chỗ ở, đại hoang thế giới chúng sinh đều gọi chi vì nguyên sơ cấm điện. Lâm Vân trở về về sau, tự nhiên là trước cùng thanh nữ về nhà. Hắn thừa dịp thanh nữ ngủ say, thế nhưng là vụng trộm đã làm nhiều lần chuyện xấu, hiện tại nữ từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Lâm Vân tự nhiên đến tranh thủ thời gian lắc lư nàng ngủ tiếp xuống dưới, không phải chờ lao Tam mục lớn bị thanh nữ phát hiện, sự tình liền lớn hơn rồi. Mặc dù nói hiện tại chỉ là vì tái diễn lịch sử, nhưng Lâm Vân cũng không thể không thừa nhận, con thích ăn giấm lao bà đối cô em vợ hạ thủ cảm giác coi như không tệ, chỉ là có chút không quá giống người có thể làm ra tới sự tình. Hai người trở về nhà của mình về sau, thanh nữ liền hỏi tới nàng vấn đề quan tâm nhất, cũng chính là Lâm Vân ở bên ngoài gặp cái gì. Trước đó Lâm Vân không nói, thanh nữ phỏng đoán hắn là có chỗ cố kỵ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, hẳn là có thể nói a. Lâm Vân, trên người người giống như có một chút biến hóa, đây là thế nào?" Lâm Vân nghe được thanh nữ vấn đề, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Hắn biết, đây cũng là hấp thu tội huyết chi sau sinh ra hiệu quả. Đến bây giờ, Lâm Vân cũng coi là biết rõ tội máu đầu nguồn, quả nhiên, loại này có thể ăn mòn thiên đạo đồ vật, chính là đến từ thế giới bên ngoài. Trước đó thăm dò lịch sử thời điểm, Lâm Vân còn một mực tại suy nghĩ, cái này tội máu là từ nơi nào đến? Hiện tại mình trở thành lịch sử một bộ phận, hắn mới biết được, nguyên lai like cái này tội máu là mình từ thế giới bên ngoài mang về. Cũng không biết mình tỉnh lại cái kia quái vật khổng lồ sẽ có hậu quả gì, dù sao Muốn chiến liền đánh đi. Không khó coi ra, tại cái kia đại thế giới hấp thu giới, tất cả tiểu thế giới đều là tại mãn tính tử vong. Lâm Vân liếc mắt liền thấy được nhiều như vậy thế giới, nhưng thế giới này có lẽ cũng như bọn hắn tiểu thế giới này, chỉ là từ hỗn độn bên trong, đồng nhiên phân ra âm dương, sau đó ngũ hành tạo hóa, cuối cùng biến thành thế giới. Nhưng biến thành thế giới về sau, lại chạy không khỏi bị chi phối vận mệnh. Hiển nhiên, muốn cải biến vận mệnh, tạo phản phải thừa dịp sớm. Hiện tại, bọn hắn năm cái tiên tiên đại thần đều còn tại, mà lại thân như một nhà, chờ đến tương lai, tại tầng thứ cao hơn vận mệnh an bài xuống. Mấy người bọn hắn người mạnh nhất lẫn nhau nghi kỵ cuối cùng trở mặt thành thủ đến cuối cùng chết thì chết tàn thi tản phong ấn bị phong ấn tự nhiên lại không lực chống cự cho nên trên thế giới mới luôn luôn có tiên đoán tương lai sẽ có đại thai nạn đây là bởi vì che chở thế giới thần đã chết gần hết rồi mà ngoại giới còn có quái vật khổng lồ từ đầu đến cuối tại hấp thu thế giới này chất dinh dưỡng mà thế giới này hủy diệt biểu hiện hình thức cũng chính là thai nạn hủy diệt hết thầy cái thứ quái vật khổng lồ đều không cần tự mình độc thủ chỉ cần đem chất dinh dưỡng hấp tu đi thế giới này tự nhiên là từ xuất sinh đi tới tử vong Như thế cũng đúng lúc phù hợp đại đạo quy luật, nhưng nếu như không có cái kia to lớn xúc tu, thế giới có lẽ có thể sống sót đến càng lâu. Tựa như là một người kiện kiện khang khang điệu từ xuất sinh đến tử vong, cùng một người từ nhỏ bị rút máu, cho đến chết đi, hai đều là từ sinh đến chết, nhưng quá trình chênh lệch nhiều lắm. Lâm Vân như là đã biết cái này trận tướng, tự nhiên không nguyện ý dấm lên vết xe đổ. Thậm chí, Lâm Vân một đoạn thời khắc còn đang suy nghĩ, cái kia thanh thần bí cổ kiếm, để cho mình lâm vào luân hồi mục đích, không chừng cũng không phải là muốn để hắn chết, mà là muốn để hắn đi vào thời đại này đến cải biến thế giới. Nghĩ như vậy, Lâm Vân cách cục lập tức lớn rất nhiều. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, một bước đi nhầm, có thể sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt, Lâm Vân cũng không thể không thận trọng. Cho nên khi thanh nữ hỏi xảy ra chuyện gì, Lâm Vân vẫn còn có chút do dự, muốn hay không nói thẳng. Người là không tin ta sao? Có thể là bởi vì mang thai, thanh nữ hiện tại cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Lâm Vân vội vàng kiên định nói, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Lời nói này ra, Lâm Vân không hiểu có loại mình bị thời gian sửa đổi cảm giác, tựa như là quấn tính, trong lịch sử tự mình lảm qua sự tình. Hiện tại mình không cần bất luận cái gì hướng dẫn, cũng sẽ giống như trước đây làm ra chuyện giống vậy, tỉ như đối thanh nữ hứa hẹn. Thanh nữ lúc này mới an tâm, mỉm cười nói, ta cũng thế. Lâm Vân không khỏi có chút xấu hổ. Thanh nữ sát thực đáng giá tín nhiệm, mặc dù nàng phát của nguyên nhân còn chưa biết được, nhưng mấy trăm năm là nổi điên, về sau bị phong ấn, tại trong phong ấn, nàng cũng thủy chung là quân đội bạn. Ngược lại là hắn liền không đáng tín nhiệm, miệng đầy lời nói dối, ngoại trừ chính hắn, người khác vĩnh viên không biết hắn câu nào là thật, hết lần này tới lần khác hắn mỗi câu nói đều giống như thật. Hay, ta là thế nào biến thành dạng này? Lâm Vân cũng muốn hỏi hỏi mình. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện mình vốn chính là dạng này, cũng không phải là bị cái gì kích thích mới hát hóa. Khả năng đây cũng là một loại thiên phú đi. Bị Lâm Vân dạng này đánh cái xóa, thanh nữ cũng liền không hỏi tới. Nàng chỉ là chỉnh trọng nói, "Ta tin tưởng ngươi làm mỗi một cái quyết định, nếu như là không tiện nói, vậy ta liền không hỏi, bất quá, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi cần trợ giúp, ta nhất định sẽ xuất hiện." Lâm Vân, ta là thế nào nhẫn tâm để đơn thuần như vậy đáng yêu thanh nữ hát hóa Cũng là tại thời khắc này, Lâm Vân rốt cục hạ quyết tâm. Ở chỗ này, khả năng không tiện nói cho ngươi nhân quả Chờ sau đó lần chúng ta hành động thời điểm rồi nói sau. Lâm Vân quyết định, hắn không cần lại đi cân nhắc thời gian là không sẽ vỡ nát. Hiển nhiên, thực lực của hắn bây giờ đủ để thời gian kháng cự vỡ nát mang tới hậu quả. Đồng dạng, thanh nữ các nàng cũng có thực lực như vậy. Đã như vậy, vậy còn không như bọn hắn đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, nếu như thời không vỡ vụn thật để thế giới hủy diệt, bọn hắn cũng còn có năng lực một lần nữa sáng tạo thế giới. Chỉ có thừa dịp bọn hắn cũng còn hoàn hảo thời điểm đi khiêu chiến vận mệnh, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Nếu không, đợi thêm ngàn vạn năm, sớm muộn có một ngày, bọn hắn vẫn là sẽ nên đón tận thế. Lâm Vân cũng không phải là một cái không quá quyết người, khi hắn quyết định làm như thế, liền không có ý định lại sửa lại. Đây không phải hắn tưởng tượng tốt điều thứ ba con đường, lại là hắn bây giờ có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Ta chờ ngươi." Thanh nữ biểu thị mình tùy thời đều tại chờ lệnh. "Ta bây giờ nghĩ đi gặp Tiểu Ngũ, ta cùng ngươi cùng một chỗ." "Không cần, ta một người là được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Thanh nữ thái độ dị thường kiên quyết, Lâm Vân không khỏi nghiêng đầu, đã nói xong tuyệt đối tin tưởng ta đâu. "Ngươi đây là phòng trọng đâu? Ta không phải không tin ngươi, ta là không tin các nàng. "Nói hay lắm có đạo lý, Lâm Vân không gây nói đối mặt. Nhưng mà, ngày phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng a. Chương 896, Chân chính đại đế. Thành lũy luôn luôn từ nội bộ công phá, Lâm Vân nếu là không có những cái kia ý đồ xấu, người khác cũng không có kia cơ hội đắc thủ a. Đáng tiếc, yêu đương bên trong thanh nữ là không ý thức được điểm này, nàng chỉ đối tiểu tỷ muội tràn đầy đề phòng. Lâm Vân cầm nàng không có cách, đành phải mang theo nàng cùng một chỗ. Con tốt, lần này đi tìm Thái Bạch, thật sự là hắn là có chính sự mới làm, ngược lại là không thẹn với lương tâm. Nếu nói thế giới này còn có cái gì đại đạo là Lâm Vân không có đạo, vậy cũng là thời gian chi đạo. Ma thái bạch đạt được trong thanh kiếm kia, liền ẩn chứa thời gian đại đạo, trước đó Lâm Vân chỉ là mượn một chút, liền phát hiện huyền cơ trong đó hào diệu, bây giờ đối kinh lịch ngoại vực chuyên đi, Lâm Vân đối thời gian cùng không gian lại nhiều mấy phần lý giải. Thời gian cùng không gian, cũng không phải là cùng một khái niệm, nhưng hai ở giữa cũng tồn tại 10 phần liên hệ chặt chẽ. Thời gian là không gian thời gian. Như bây giờ Lâm Vân, cùng Lao Tam, đều có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, tiểu thế giới hết thể phát tác, đều từ hắn đến xác định, bao quát thời gian tốc độ chạy. Tại hắn sáng tạo thế giới bên trong, Hắn có thể để nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, nhưng đối tiểu thế giới người mà nói, bọn hắn một ngày đồng dạng có 24 tiếng. Nhưng là, thời gian mặc dù là một loại đại đạo, nhưng cụ thể biểu hiện ra ngoài lại chỉ là một loại khắc độ. Từng cái thế giới khác nhau ở giữa, thời gian khắc độ đều là thống nhất. Tựa như đại hoang thế giới Lâm Vân tại hội kiến Thái Bạch lúc, lý tiểu thế giới con dân đang tiến hành tế tự, ngoại vực xúc tu quái ngay tại tu bổ trước đó thủ thương xúc tu. Nếu như tương lai Lâm Vân xuyên qua đến thời khắc này, tiểu thế giới người hay là đang tiến hành trận này tế tự, ngoại xúc tu quái cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Mặc dù bọn hắn tại khác biệt không gian, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Điểm này Lâm Vân mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng hắn thông qua đại đạo diễn hóa đã cho ra cái kết luận này. Cái này nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều, trước kia hắn chỉ có thể đoán mò, cũng không có cách nào nghiệm chứng, hiện tại chỉ cần suy đoán cùng đại đạo tương quan, chỉ cần dụng tâm đi các thụ, liền có thể đạt được đáp án. Khả năng đây chính là sáng thế người uy năng đi. Cái này một cái cảm ngộ đối Lâm Vân tới nói phi thường trọng yếu, ý vị này lúc trước hắn phỏng đoán là rất có thể. Bởi vì có lẽ trong tương lai thời gian, hắn thế giới này căn bản không có khả năng chiến thắng phía ngoại xúc tu quái. Nhưng là Mọi người khả năng có được thời gian giống nhau trường hả? Trong đó chiến lược đơn giản chính là tiểu thế giới dòng sông thời gian tương đối ngắn. Cái này cũng liền cho tiểu thế giới nghịch tập cung cấp cơ hội, ngược dòng đến thời gian cuối cùng, tại tiểu thế giới này cường đại nhất thời điểm, khởi xướng đối đại thế giới xung kích, đây là tại không ngừng bị đại thế giới từng bước xâm chiếm phía dưới, phương pháp tốt nhất. Bởi vì tiểu thế giới chiến lược đường cong là tiếp tục hạ xuống, chỉ có trở lại mát chỉ số mới có chiến đấu khả năng. Mà thời gian cái này một cái quy tắc tác dụng liền thể ra. Ta trở về đến trong lịch sử cái kia trạng thái, địch nhân cũng là trong lịch sử cái kia trạng thái, cũng sẽ không mạnh lên. Đây quả thực là tại gián lẫn. Bất quá, bên ngoài không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới, đến nay đều chưa từng xuất hiện một cái có thể lật đổ cũng giốn đại thế giới, có thể thấy được muốn tạo phản cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Thế là Lâm Vân nghĩ trên thời gian chi đạo làm nhiều nghiên cứu, tỉ như tìm tới cũng giốn đại thế giới yếu nhất một cái thời gian, lợi dụng mình có thể xuyên thẳng qua thời gian năng lực đến, sau đó đem nó ám sát. Cái này mạch suy nghĩ tựa hồ không sai. Thái Bạch nhìn hai người ca ca tỉ tỉ cùng nhau mà đến, chỉ vì mượn cổ kiếm dùng một lát, trong lòng không khỏi một trận tĩnh tĩnh, phải biết, lúc trước Lâm Vân mượn kiếm này thời điểm Nàng vừa hay nhìn thấy một chút liên quan tới tương lai, mình cùng người ca ca này đại chiến chẳng diện. Nàng cũng không biết Lâm Vân có thấy hay không một đoạn này, tóm lại, nếu để cho Thanh nữ nhìn thấy, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ chết rất thảm. Thái Bạch đối các tỷ tỷ ấn tượng đều rất tốt, cho tới nay, ngoại trừ Thanh tỷ tỷ rất ưa thích ăn dấm, Lý tỷ tỷ quá ngốc, Lâm tỷ tỷ quá tham, đều không có gì khuyết điểm. Tóm lại, không thể để cho Thanh nữ đoán trước tương lai chẳng cảnh. Thái Bạch lúc này mới tìm cái cớ, nói, "Ca, ta cũng nghĩ hảo hảo cảm ngộ một chút, vật này cùng ta có duyên, có lẽ có thể tìm hiểu ra cao tâm hơn pháp." Nói bóng gió chính là tạm thời không muốn cho mượn cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy liền thấy, lần trước đã cầm qua kiếm, nhưng bạn nhất Lâm Vân cầm lại đi cho thanh nữ dụng, mình chẳng phải nguy hiểm sao? Lâm Vân ánh mắt lập tức tràn đầy hoang mang, hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy Thái Bạch dùng thanh kiếm này thời điểm, Thái Bạch mặt mũi tràn đầy hừng hồng, mà trôi kiếm vẫn là một mảnh rắc, Thái Bạch còn nói kiếm là tại trong súc nhật, cái này hợp lý sao? Rõ ràng có loại càng che càng lộ cảm giác. Nhưng nếu là đường đường tiên thiên nữ thần, vậy mà một thanh kiếm làm loại chuyện đó, không khỏi cũng quá tiêu tan. Lâm Vân lắc đầu, vứt bỏ trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng. Hiển nhiên, mặc kệ hắn ở thời đại nào, mạnh hoặc là yếu, hắn tại GHS con đường bên trên chưa từng có đỉnh chỉ qua. Khu khụ. Tiểu ngụ à, ngươi yên tâm, đã ngươi cũng muốn rủ, chúng ta cùng một chỗ dùng liền tốt, dù sao kiếm ngay ở chỗ này, chúng ta lẫn nhau cũng sẽ không làm nhiễu. Lâm Vân đều nói đến đây cái phân thượng, Thái Bạch thật sự là không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, vậy cứ như vậy đi, chỉ là ta cái này chỗ ở tương đối đơn sơ, hai người các ngươi không muốn ghét bỏ liền tốt. Đây là nói gì vậy chứ? Các ca ca tỷ tỷ còn có thể ghét bỏ ngươi không thành. Lâm Vân đưa tay, giận xoa quá Bạch câu đầu. Cái này nhất trà sát ít nhiều có chút trả thù tâm thái ở trong đó, để ngươi tiểu nha đầu này cầm kiếm đem ta. Thái Bạch tóc để Lâm Vân làm cho một mảnh lộn xộn, nàng đội vàng quay đầu, thoát khỏi Lâm Vân xoa đầu rết về sau, lại đón nhận thanh nữ ánh mắt. Nói như thế nào đây, cảm giác lại để cho thanh nữ nhìn như vậy xuống dưới, nàng sống không quá ba ngày. Thái Bạch trong lòng quy quyết, nàng lại đã làm sai điều gì đâu? Còn tốt ở giữa có Lâm Vân điều hòa, hắn lôi kéo thanh nữ tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nói, kiếm liền để ở chỗ này, để chúng ta hảo hảo cảm nội đi. Thanh lúc này mới buông tha Thái Bạch, trong mắt cảnh cáo ý vị rất đậm. Không nên quá tiếp cận tỷ phu ngươi a, không phải rất nguy hiểm nha. Thanh nữ lại là không biết, cái này ngược lại khơi dậy thái bạch nghịch phản trong lòng. Nàng vốn là nhỏ nhất cái kia, trước kia một mực được sủng ái nhất, bây giờ lại bởi vì nam nhân, bị tỷ tỷ vô tình đả kích, cái này có thể nhẫn. Huống chi, nàng đối Lâm Vân nhiều ít cũng có một chút đặc biệt tình cảm, không chỉ là bởi vì Lâm Vân là nam nhân duy nhất, càng bởi vì Lâm Vân trên thân thời khắp tản ra dương cương mị lực. Dựa vào cái gì thanh nữ liền phải đem Lâm Vân chiếm? Cái này không công bằng. Giờ khắc này, thái bạch muốn phản Nhưng là, đây chỉ là một ý nghĩ, vừa mới mọc dễ còn chưa nảy mầm, sau đó chính là đứng đắn lộ đạo. Lâm Vân đưa tay bắt lấy thần bí cổ kiếm thân kiếm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân, thật sự là không có lộ ra thứ gì tới. Phiến thiên địa này đều là hắn cùng thanh nữ cộng đồng sáng tạo, từ không tới có, cũng là bởi vì hai người càng không ngừng thu nạp hỗn độn chi khí, lại luyện hóa hỗn độn, phân hóa ngũ hành, mới có bây giờ đại hoàn thế giới. Nhưng mà, hắn cùng thanh nữ đều đối thanh kiếm này hoàn toàn không biết gì cả. Mà thanh kiếm này có thể có chui qua lại tương lai năng lực, không chừng chính là trong tương lai đàn sinh. Chỉ là Lâm Vân lại cảm thấy cái này khả năng không lớn. So sánh từ tương lai sinh ra Lâm Vân cảm thấy càng có thể là từ thế giới khác sinh ra. Có lẽ liền có cái nào đó thế giới giống như bọn họ, cũng phát hiện thế giới trật tướng, khởi sướng phản kích về sau, lại bị vô tình trấn áp, chỉ để lại một thanh cổ kiếm, không cẩn thận đi tới thế giới của bọn hắn. Cái này cũng rất hợp lý. Cổ kiếm cũng không phải là thế giới này sản phẩm, Lâm Vân làm sao cũng suy tính không ra lai lịch của nó. Khi hắn trầm mê suy tính thời điểm, cổ kiếm rốt cục hiện lộ ra nó thần dị chỗ. Lâm Vân trong đầu lần nữa hiện lên một chút hình tượng, không giống với lần trước ký ức lớn quằn đem hắn giật đến đầu đều ong ong, lần này, hắn chỉ có thấy được từng cái chậm thả tráng cảnh. Tràng cảnh này có thể gọi chung là tận thế hình tượng. Đại địa đã nứt ra, thiên cùng cũng đã nứt ra. Lâm Vân thấy được Vân Mộng Trạch, chính hắn tu kiên đập lớn, cứ việc thi triển bao nhiêu tầng trận pháp ra cố, tại dạng này thiên địa kịch biến trước mặt, cái gọi là trận pháp tự nhiên là không chịu nổi một kích, đập lớn ầm vang sụp đổ về sau, màu xanh nước bắt đầu lan tràn khắp nơi, mà dưới đáy, một cái quái vật khổng lồ rốt cục phá đất mà lên. Kia là một chiếc thuyền lớn, cũng chính là Lâm trước đạo ra một cái thuyền, hiện tại lại nhìn thấy chiếc kia, Lâm Vân trong nháy mắt kinh ngộ, chiếc kia thân vật liệu đều là dùng thông thiên kiến mộc thân thể làm. Lâm Vân hiện tại còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy những cái kia văn tự tận thế đến, thần trâu ra. Dưới mắt chẳng cảnh, đương nhiên chính là trong dự ngôn tận thế đến. Như vậy, chiếc thuyền này là ai tạo? Lâm Vân còn nhớ rõ, theo chân lý nói, nàng chính là được tấm bia đá kia, tấm bia đá kia lại hóa thành nàng bảo vật ngọc Như Ý, về sau ngọc Như Ý dung nhập thân thể của nàng, tu vi của nàng mới đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên đến tiên tiên phía dưới đỉnh phong. Nói cách khác, tấm bia đá kia có thể là dùng chân lý kiếp trước bạn nguyên chế tác, một chiếc thuyền, dùng tới hai tiên tiên thần linh. Không đúng. Lâm Vân ánh mắt xuyên thấu kia, thấy được bên trong rạo lửa. Cảm giác kia rất quen thuộc, hẳn là hỏa lửa. Còn có trước đó chấn áp ở ngoại vi nước, vậy hiển nhiên là đến từ thanh nữ, những cái kia mang theo hủy diệt tính chất nước, cũng không phải là vì hủy diệt, tựa hồ chỉ là vì ẩn tàng chiếc thuyền này to tại. Một chiếc thuyền vận dụng tứ đại tiên tiên thần linh lực lượng, đây có phải hay không là nói rõ, bọn hắn đã sớm dự báo đến tương lai sẽ phát sinh tận thế, sau đó làm ra chuẩn bị. Ách, cũng đúng, mình bây giờ chẳng phải sẽ biết sao. Hình tượng vẫn còn tiếp tục, thiên địa vỡ ra về sau, Lâm Vân lần nữa thấy được người mình quan nhỏ, các nàng dẫn theo nhân tộc, yêu tộc lao tới thần châu, chỉ vì tại trời đất sụp đổ thời điểm chiếm được một chút hy vọng sống. Nhưng các nàng năng lực có hạ, cho dù là thành thần thiên thiên cùng Lâm Ngọc bọn người, tại loại này thiên địa dung chuyển trước mặt, thân lực của các nàng cũng không phát huy ra nhiều ít hiệu quả, còn không bằng Bạch Tiểu Tiếu mang theo muội muội nàng khởi thân hóa cự long mang người nhiều. Tại tình cảnh gian nan nhất thời khắc, khắp thiên kiếm chỉ riêng hiện lên, những nhai kiếm quang cũng không đả thương người, chỉ là như là như phong bạo, đem những người kia cuốn về phía thần châu. Cái này bỗng nhiên xuất thủ cứu người sẽ là ai? Lâm Vân trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, kiếm quang tiêu tán về sau, Thái Bạch độc lập với đầu thuyền, khí chất của nàng cùng trước đó đã có biến hóa rất lớn, rất rõ ràng, tu vi của nàng lên mà tại trong tay nàng, còn nắm giữ lấy một mực không thấy tung tích nhân hoàng thư. Một khắc này, Lâm Vân bỗng nhiên hiểu được, thiên thư trong dự ngôn sẽ trở thành đại đế người, lại là thái bạch. Chương 897, kiếm lai lịch. Lâm Vân thật không nghĩ tới, tứ vương chi chiến có 5 cái người ứng cử coi như xong, cuối cùng tất cả mọi người không thể được tuyển. Liền không hợp thói thường. Bất quá, tứ vương chi chiến bản chất kỳ thật cũng chỉ là một trận thí nghiệm, là thái bạch đang nhập chứng, có phải hay không muốn siêu thoát đến cảnh giới chi cao, liền cần mấy cái ngang nhau thực lực cường giả lẫn nhau chém giết thôi vậy, cuối cùng mới có thể thành công. Trước kia tứ vương chi chiến cũng tốt, bốn thần chi chiến cũng được, đều chỉ là quá tay không bên trong một cái vật thí nghiệm. Chỉ là các nàng đều không có phát hiện mình là vật thí nghiệm, đánh đến vẫn rất khởi kỳ. Hiển nhiên, Thái Bạch đã được đến nàng kết quả mong muốn, thôn vẻ trừ mình bên ngoài tứ đại bản nguyên, bây giờ, nàng đích xác đã vượt qua tiên thiên thần linh cấp độ này, hoàn toàn chính xác tính được là là thiên đế. Mà lại, tay nàng nắm tứ thánh thú khí vận chi vật, lại thêm một mực dấu ở trong tay nhân thư, cũng coi là đạt được thiên đạo thành. Không bằng nói, là cưỡng ép để tiên đạo công nhận hắn, không nghe lời, Thái Bạch không đạo đều có thể chém. Lâm Vân nhìn xem phong thái khí chất càng hơn trước kia Thái Bạch, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng mạnh lên, nhưng đã không có hiện tại hoạt bát đáng yêu, một chút nhìn sang, nàng tựa như là một khối băng lánh sắt thép. Có lẽ, vô tình mới là nàng mạnh lên chân chính nguyên nhân. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, Lâm Vân đã không nhìn thấy càng nhiều nội dung, trong tương lai, tận thế đến thời khắc, Thái Bạch như là đã đột phá, đồng thời xuất thủ tương trợ, hẳn là không vấn đề quá lớn. Đối Lâm Vân mà nói, hắn cũng càng kiên định ý nghĩ của mình. Tương lai đã nhất định là muốn hủy diệt, vậy hắn liền muốn tại hiện tại cải biến hết thảy. "Ca, ngươi hiểu sao?" Thái Bạch nhìn thấy Lâm Vân hoàn hồn, có chút khẩn trước hỏi. Nàng lo lắng Lâm Vân lại nhìn thấy một chút cùng mình có liên quan đồ vật, bình thường còn tốt, nếu là giống trước đó như thế, có một ít cảm thấy khó xử hình tượng, nàng có thể gánh vác không ở. Nhưng Thái Bạch cũng không tiện trực tiếp hỏi, đành phải hỏi hắn có hay không nội đạo. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, "Nội đến một chút xíu." Mỗi lần thời gian lưu động, Lâm Vân đều có thể nhìn thấy dòng sông thời gian, hắn từng bị dòng sông thời gian hung hăng cọ rửa, đối dòng sông thời gian khi tức tự nhiên cũng càng thêm mẫn cảm, lại có cái này thần bí cổ kiếm giúp hắn nội đạo, Lâm Vân đối thời gian đại đạo cảm ngộ cũng sâu mấy phần. Hắn cảm thấy mình chỉ cần ngưng thần tĩnh khí, không cần thần bí cổ kiếm trợ rút, hắn đồng dạng có thể câu thông đến thời gian chừng hạ. "Để cho ta tới thử một chút." Thái Bạch đoạt tại thanh nữ trước đó bắt lấy cổ kiếm, vì chính là không cho thanh nữ trước nàng một bước cầm tới kiếm. Kỳ thật nàng chỉ là muốn làm làm bộ dáng, nàng mỗi ngày đều có thể trước hết nhất đoán trước tương lai phát sinh sự tình, một ngày một lần, không nhiều không ít. Nàng hôm nay đã nhìn qua chuyện tương lai, sẽ không lại thấy được, nhưng nàng có thể chứa mô hình làm trạng, liền có thể vô kỳ hạn điệu kéo dài nữ ngộ đạo thời gian. Song lần này, Thái Bạch tính sai. Có lẽ là bởi vì Lâm Vân động qua Cổ kiếm cho nàng đổi mới ghi chép, Thái Bạch nắm chặt kiếm, trước mắt càng lại lần xuất hiện hình tượng. Nàng nhìn thấy mình đứng ở trong bóng tối vô tận, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh hư vô. Chỉ xem hình tượng, nàng đều có thể cảm nhận được mình tịch mịch, bất lực. Thế giới này, không có sao trời, cũng không ánh sáng minh, không có cái gì. Nhưng Thái Bạch có thể cảm giác được, nàng chính là cái kia duy nhất, một ý niệm, nàng liền có thể sáng tạo và vật, vật. Thế nhưng là, hình tượng bên trong mình cũng không có làm như thế, nàng lựa chọn chế tạo ra một đoàn nóng bỏng lửa, sau đó, nàng nhảy tới trong ngọn lửa, rất nhanh, nàng liền bị ngọn lửa thôn phệ, thay vào đó Là một thanh tạo hình cổ phát kiếm hình tượng đến nơi đây im bặt mà rừng Thái Bạch lại lớn tụ rung động ta đem mình luyện thành một thanh kiếm càng làm cho Thái bạch khiếp sợ là nàng hóa thân bên kia kiếm tựa hồ đang ở trước mắt đây chính là chính ta Thái Bạch cả kinh nói đều nói không nên lời tâm tình phức tạp cực kỳ trước mắt thanh trường kiếm này tựa hồ tại nói cho nàng nàng tất cả những gì chứng kiến hình tượng đều là tương lai sẽ phát sinh nói cách khác nàng sẽ cùng mấy người tỷ buổi trở mặt thành thủ, sẽ cùng Lâmân chiến đấu cái người chết ta sống cũng sẽ không cẩn thận xảy ra bấtrá Nhưng chuyện xưa cuối cùng, nàng ngựa hồ đã trở thành người mạnh nhất, lại lựa chọn đem mình biến thành một thanh kiếm. Đã thanh kiếm này là tương lai mình biến thành, vì cái gì hiện tại sẽ ở trên tay của nàng. Thái Bạch cái đầu nhỏ nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nàng hiện tại cũng đang do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho Lâm Vân cùng thành nữ. Nàng vẫn còn đang suy tư, Lâm Vân liền lại đem kiếm cầm tới. Nhìn xem Lâm Vân đang luốt ve lấy thân kiếm, Thái Bạch nghĩ đến mình nhìn thấy hình tượng, không khỏi cảm thấy Lâm Vân đồng đẳng với đang luốt ve nàng, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy xấu hổ, nhanh lên đem kiếm lại đoạt lại. Người đã ngộ lối đi nhỏ, sợ loạn cái gì? Thái Bạch xấu hổ nói. Lâm Vân không khỏi vào đầu, hắn chính là nhìn Thái Bạch tựa hồ có chút tâm thần bất định, lúc này mới đem kiếm đoạt tới, miễn cho Thái Bạch ngộ đạo trong quá trình thần hỗn loạn. Đoạt tới về sau cũng chỉ là thuận tay sở lên, làm sao biết Thái Bạch phản ứng như thế lớn, coi là thật kỳ quái. "Ta chính là hiếu kỳ, ngươi thấy được cái gì?" "Ta cái gì cũng không thấy." Quá làm không tả tâm hư, vốn đang do dự muốn hay không nói, hiện tại thụ như thế một đâm kích, dứt khoát liền không nói. Lâm Vân cũng không bắt buộc, nhìn Thái Bạch để ý như vậy thanh kiếm này, liền lại trả lại cho nàng. Hắn cũng không phải loại kia cướp đoạt mọi mọi cơ duyên người. Thanh nữ nhìn Lâm Vân cùng Thái Bạch đều là muốn tiếp xúc cổ kiếm mới có cảm nộ, cũng đưa tay sờ một chút, bất quá, nàng sơ soạn một hồi lâu, cũng cái gì cũng không thấy. Nhưng Lâm Vân cùng Thái Bạch biểu hiện nhìn, đều giống như thấy được chút gì. Vì cái gì ba người ngộ đạo, chỉ có nàng không nhìn thấy. Thanh nữ trong lòng nghi hoặc, bất động thanh sắc kêu gọi lên còn lại hai cái tiểu tỉ muội. Các nàng vừa đến giải, Thái Bạch trong nhà lập tức náo nhiệt rất nhiều, trước kia Thái Bạch còn phản nàn trong nhà không náo nhiệt, nhưng bây giờ nàng ước gì trong nhà không nhân tài tốt. Lão Tam lão Tứ đều là nhận được tin tức tới các nàng cũng không khách khí, đưa tay liền lấy Thái Bạch trưởng kiếm thưởng thức. Thái Bạch từ khi nhận định thanh kiếm này chính là mình bản thể, cả người đều trở nên kỳ quái. Hiện tại Lao Tam lão tứ đều không chút kiêng kỵ đùa bỡn thanh kiếm này, cũng làm cho quá mặt trắng bên trên không cho ở nổi lên đỏ mặt. Hiển nhiên, các nàng cũng không có từ thanh kiếm này bên trên được cái gì càng ngộ. Thanh nữ ánh mắt không khỏi tại Lâm Vân cùng Thái Bạch ở giữa vừa đi vừa về tuần sát. "Đại tỷ, người đang nhìn cái gì?" Thái Bạch bị thanh nữ thấy có chút bối rối, nàng hiện tại sắc mặt thường hồng, ánh mắt lếch tránh, điều này càng làm cho nữ cảm thấy không được bình thường. "Ta là đang nghĩ, vì cái gì này không rõ lai like kiếm, duy chỉ có ngươi cùng A Vân có thể ngộ ra điểm vật khác đến?" Hẳn là thanh kiếm này cùng các ngươi ở giữa có liên hệ gì? Kiếm cùng giữa hai người có đặc biệt quan hệ, bốn bỏ năm lên, chính là Lâm Vân cùng Thái Bạch ở giữa có đặc biệt quan hệ. Thanh nữ lập tức cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Lao tứ cùng lão ngũ đều không thành thật ta. Con tốt, Lao tam tính tình thuần thiện, là muội muội ở trong nhất làm cho nàng yên tâm cái kia. Trở về sau mình lại rơi vào trạng thái ngủ say, liền để nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm hai cái muội muội đi. Thanh nữ đã đang suy nghĩ mình ngủ say chuyện sau đó, nàng lại không biết, Lao tứ là ngủ, một cái chẳng qua là nói chuyện dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, một cái chỉ là trong tương lai thấy được một chút đề mắt. Cấm nàng cùng Lâm Vân quan hệ đều không có trên thực chất đột phá. Chỉ có Lao Tam là một lần lại một lần địa bị Lâm Vân đột phá danh giới cuối cùng, hiện tại bọn hắn đều đang nghiên cứu sáng tạo một cái chủng tộc mới. Chương 898, không phát dụng, đánh đoạn. Bị Thanh nữ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn, thái bạch rất hoảng. Nhưng vấn đề này, nàng thật không biết trả lời như thế nào, đầu tiên, nàng cũng không biết đáp án xác thực, tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, nàng mới biết được thanh kiếm này là tương lai mình đem mình cho luyện, cũng không biết nguyên nhân gì rơi vào nàng bây giờ trong tay nàng có thể từ trên thân kiếm đoán trước tương lai, cái này cũng rất hợp lý, dù sao thanh kiếm này chính là nàng chính mình. Nhưng nhị ca là thế nào có thể ngộ đạo? Chẳng lẽ là bởi vì hắn từng tiến vào? Khu khu khụ. Sinh ra suy đoán này, Thái Bạch càng thêm ngượng ngùng, nàng cũng không dám đem cái này suy đoán nói cho thanh nữ, đành phải xấu hổ mà nói, ta cũng không biết. Thanh nữ, nếu như Thái Bạch là bình thường nói như vậy, thanh nữ vẫn là sẽ tin, dù sao thanh kiếm này ngay cả nàng đều nhìn không ra theo hậu, Thái Bạch không rõ cũng nói quá thứ. Nhưng là, nàng mặt mũi này bên trên rõ ràng liền viết có biến, cái này khiến thanh nữ làm sao tin? Nàng tiếp tục dùng tử vong nung thị nhìn chằm chằm Thái Bạch, để Thái Bạch cảm nhận được càng lớn áp lực. Thang đến Lâm Vân bỗng nhiên dựng ở thanh nữ bà vai, cười nói, "Được rồi, chuyện này tiểu ngũ mình cũng chưa chắc biết, ngươi cũng đừng hỏi nàng." Thanh nữ? Hắn thế mà giúp tiểu ngũ nói chuyện. Thanh nữ hừ một tiếng, náo kiều địa quay đầu lại. Lâm Vân bất đắc dĩ, tiểu thanh trước kia giấm tính liền thật lớn, hiện tại tựa hồ không có trí nhớ trước kia, nhưng biến thành thanh nữ về sau, lại cùng hắn ở chung được thời gian lâu như vậy, tu vi cảnh giới là càng ngày càng cao, nhưng tính lại là càng ngày càng mạnh. Ai? Bất quá, cũng thật đáng yêu. Lâm Vân tiếp quá khứ, không nhìn ba cái muội muội ánh mắt khiếp sợ, đem thanh nữ nắm ở trong ngực. Đây là Lâm Vân lần thứ nhất tại bọn muội muội trước mặt tú ân ái, bọn muội muội vụng trộm xem trò vui thời điểm, vậy dĩ nhiên là không tính. Thanh nữ chỉ là có một chút điểm tức giận, bị Lâm Vân như thế bắt một cái làm, rất nhanh liền trở nên ngượng ngùng, kéo léo tựa vào Lâm Vân trong ngực, cũng không náo động. Tốt, tiếp xuống chúng ta tiếp tục thảo luận ngoại vực sự tình." Lâm Vân vẻ mặt thành thản nói, nhưng là lúc này mấy cái muội muội cũng không có tâm tình nghe hắn họp, mắt thấy thanh nữ trong Vân, mấy cái muội muội Nhưng là Đại tỷ thanh nữ lâu dài đều dùng tử vong của mình nhìn chăm chú chiếu cáo chư vị, thì không phải dễ chịu, cấp nàng ba cái cũng không dám bên ngoài phản kháng. Sau lưng liền khó nói chắc, ta dự định chỉnh đốn 3 ba ngày sau đó, lại đi ngoại vực một chuyến. Lâm Vân rất chỉnh trọng nói ra tính toán của mình. Hắn thậm chí cảm giác mình làm như thế, đã coi như là quá yếu nhiều thời không, trong lịch sử mình, nếu như không biết tương lai, hẳn là sẽ không làm ra loại này hành động mạo hiểm. Liền xem như mạo hiểm, hẳn là cũng sẽ không mang lên mấy cái muội cùng một chỗ. Lâm Vân trước đó không muốn nói xúc tu quái sự tình, chính là tại phòng đoán mình trước kia là thế nào làm. Nhưng suy luận đến suy luận đi, Lâm Vân thật sự là đoán không ra trong lịch sử mình rốt cuộc là trạng thái gì, có phải hay không có tương lai ký ức. Đầu góc đều nhanh dùng phế đi, sừng suốt không có một cái xác định kết quả. Thế là, Lâm Vân quyết định làm liền xong việc, không nghĩ. Nếu như nói trong lịch sử mình, không có làm chuyện như vậy, hắn cùng lắm thì chính là dẫn phát thời không vỡ vụn, hắn cùng thanh nữ cùng ba cái muội muội đều có thể ngăn cản thời không vỡ vụn tạo thành hậu quả. Tương phản, nếu như hắn làm như vậy, không có tạo thành thời không vỡ vụn, đây mới là biết bắt nhất tình huống. Bởi vì cái này tụi Hồ Tại nói cho hắn biết một đáp án. Đó chính là trong lịch sử hắn cũng là làm như vậy, nhưng thật đáng tiếc, hắn cái gì đều không thể cải biến, tương lai vẫn là sẽ đi hướng sổ đổ. Lâm Vân đang nói xong câu nói kia về sau, liền đang chờ, hắn đang chờ thời không dung chuyện. Ầm ầm, cái này còn không có qua bao lâu, giữa thiên địa hình như có kinh lôi nổ vang, Lâm Vân trong lòng vui mừng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hẳn là thời không sinh ra ba động. Cái này cũng nói rõ hắn có cải biến lịch sử cơ hội. Coi như thời không vỡ vụn sẽ giết chết phần lớn người, nhưng chỉ cần hắn cùng thanh nữ còn sống, những này người đã chết đều có phục sinh cơ hội. Nhưng mà, Lâm Vân vui vẻ đến có chút sớm. Thời gian Trường Hà Y Nguyên bình tĩnh, chấn động, chỉ có không gian. Lão Tứ Thông Thiên Kiến Mộc dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng nói, là giới bích, giới bích xuất hiện cái khe. Thông Thiên Kiến Mộc cành trải rộng tinh không, tại phát hiện giới bích địa phương, cũng là nàng trọng điểm chú ý. Cho nên giới bích vừa phát sinh biến hóa, nàng liền có phản ứng. Hiện tại loại tình huống này, rất có thể là ngoại giới xúc tu quái đánh tới. Đi, chúng ta cùng đi. Lâm Vân sắc mặt nghiêm túc, biết thời gian không đợi người, cũng không làm viễn, chủ động tiến vào Thông Thiên Kiến Mộc thân thể. Lần này, La Ngũ Đại Tiên Tiên thần linh đồng thời xuất động, thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền đạt tới giới bích bên ngoài. Lâm Vân nhìn xem không ngừng lắc lư dưới bích, cũng không ngừng khuyết tán đoạn sóng, còn có cũng không có động tính quá lớn dòng sông thời gian, một trái tim cũng là chậm rãi chìm xuống dưới. Dòng sông thời gian không có động tính, thời gian ý nguyên ổn định. Nói cách khác, hiện tại đây hết thảy, ý nguyên phù hợp lịch sử phát triển. Một trận chiến này, hắn vẫn là sẽ bại. Sau đó thanh nữ điên cuồng, kiến một bộ mình, chân lý luân hồi, thái bạch hóa hóa. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Vân liền nắm chặt nắm đấm. Hắn không thể để cho những này những gì mình biết tương lai, lại một lần nữa phát sinh ở trước mắt mình. Lao ra, không nên ở chỗ này chiến đấu. Lâm Vân tay xoa hai cái mặt trời nhỏ chẳng những không có tu bổ giới Bích, ngược lại từ nội bộ đem giới Bích đốt ra một cái đại lỗ thủng, sau đó một ngựa đi đầu rết ra ngoài, đi tới ngoại vực. Nơi này mới có thể xem như chân chính ngoại vực. Chư thần hoàng hôn thời đại được xưng hô vì ngoại vực địa phương, kỳ thật còn tại nội vực, chỉ là những cái kia thần minh ngoại vực mà thôi. Ngoại vực tinh không bên trong, Lâm Vân lần nữa thấy được kia vô cùng tận số tu. Nhưng lần này Lâm Vân nhìn thấy chẳng cảnh cùng lần trước khác biệt, xúc tu nhóm không tiếp tục đem xúc tu đặt ở cái khác trên tiểu thế giới hấp thu dinh dưỡng, mà là tất cả đều thu hồi đến cuống rốn bên người, hợp thành một cái khổng lồ thịt. Trong diện này, dây đặc sợ hãi trứng có thể làm trận qua đời. Cho dù là Lâm Vân cũng có chút khó chịu, cái này tinh thần ô nhiễm quá cường đại. Lâm Vân biết, hiện tại địch nhân so trước đó càng đáng sợ. Trước đó xúc tu quái là trạng thái ngủ say, chỉ là bị động khởi sướng phản kích, mà bây giờ xúc tu quái là thành tỉnh trạng thái, nó rõ ràng là đang chủ động tìm địch, mà lại quyết định Lâm Vân chỗ tiểu thế giới. Lâm Vân nhìn xem nhà mình lóe ánh sáng tiểu thế giới, hắn biết rõ, một trận chiến này không có rút lui có thể nói. Rất nhanh, thanh nữ mấy người cũng xuất hiện ở phía sau hắn, lần này Lâm Vân là có đồng đội. Bốn hắn năm cái mặc dù không có diễn luyện qua hợp kích kỹ, loại bản lĩnh này lại là tiên thiên liền sẽ. Dương Lâm vân tay xoa mặt trời nhỏ, những người khác cũng tìm được định vị của mình. Dựa theo thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa chỉnh tự, bốn thần phân biệt đem thần lực của mình dung nhập vào tỷ muội trong tay, sau đó, từ thông thiên kiến mộc rót vào Lâm Vân trong ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, mặt trời nhỏ tăng đột thành lớn mặt trời. Cảm giác được mình không khống chế nổi, Lâm Vân giống bỏ mặc lôi, đem mặt trời nhỏ ném về phía tử xúc tu tạo thành viên đạn. Oanh, nghệ thuật chính là bảo tạc. Đường ánh sáng nóng bỏng mang đem viên thị hoàn toàn nuốt hết, Lâm Vân cũng trông mong mà nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn. Dựa theo lẽ thường, cái này sắp vỡ sẽ không có hiệu quả gì, nhưng vạn nhất đâu? Nạm, chiến tranh khoa huyễn. Chương 899, hắn yếu đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Tục ngữ nói có khói vô hại, đương quang mang tán đi, Lâm Vân nhìn thấy trước mắt nổ thành mảnh vụn xúc tu nhỏm, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình là sinh ra hào giác. Cái này sắp vỡ, quy lực có như thế lớn, cái này không hợp lý. Không chỉ có như thế, bởi vì mặt trời nhỏ tự mang hủy diệt tính hỗn độn lực lượng, mà lại lần này là ngũ hành hợp nhất. Trước đó có thể cấp tốc khép lại xúc tu, hiện tại chỉ là đang thông thả nhúc đích. Liền cái này, Lâm Vân cho là mình lần này tới là đến đánh buột, lại không nghĩ rằng mình một cái bình thường kỹ năng liền đem buột đánh cho tàn phế. Cẩn thận có chá. Lâm Vân nhắc nhở bọn muội muội chú ý, trong lịch sử mình, không chừng chính là thua ở đối phương ám chiêu lên, mình có làm lại cơ hội, đương nhiên muốn càng thêm thận trọng. Lại đến mấy lần. Lâm Vân lại ngưng tụ ra mặt trời nhỏ. Thần lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận, mấy cái muội muội thấy thế, cũng lần nữa phục chế trước đó cử động, đem thần lực cùng cấp cho Lâm Vân. Wen, Wen, Wen. Lâm Vân không có ngừng địa liên tục thả ra ba cái mặt trời nhỏ, tất cả xúc tu đều bị Lâm Vân đánh nổ. Bọn chúng bao đoàn hậu quả, lại là để Lâm Vân duy nhất một lần nổ sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại chửi lùi côn rốn. Lâm Vân càng thêm nghi ngờ, cái đồ chơi này là tại tặng đầu người sao? Mặc dù nói mình nhiều 4 cái phụ trợ, so trước đó chuyển vận cường đại gấp 10 có thừa, nhưng bây giờ xúc tu không khỏi quá yếu đi. Nói cách khác, mình bây giờ chỉ cần lại ném cái mặt trời nhỏ quá khứ, đem cái kia côn rốn nổ, từ đây, ngàn vạn tiểu thế giới cũng sẽ không lại nhận vận mệnh điều khiển, từ đây, tất cả thế giới đều giải phóng. Thắng lợi tới rất dễ dàng. Lâm Vân ngược lại cái thứ nhất không tin. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia thống trị tất cả tiểu thế giới trên đại thế giới, hắn ánh mắt bỗng nhiên xuyên thấu tầng kia trong suốt giới vực, thấy được bên trong đại thế giới cảnh tượng. Đại thế giới bên trong giống nhau là ngôi sao đầy trời, chỉ là nơi này sao trời số lượng xa xa muốn vượt qua Lâm Vân cùng thanh nữ chờ thần sáng tạo tiểu thế giới sao trời số lượng. Liếc nhìn lại, vũ trụ khắp không bờ bến, mà Lâm Vân ánh mắt còn tại một mờ ảo hội hắn đi tới một đầu xoay tròn tinh hà, thị giác lần nữa hướng hắn thấy được một cái mặt trời, còn có một viên tinh cầu màu xanh lam. Nhìn đến đây, Lâm Vân lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên Hắn ánh mắt lại khóa chặt tại ngôi sao màu xanh lam phía trên, tinh cầu màu xanh lam bên trên hình dáng quen thuộc như vậy, cùng hắn trước kia lúc đi học dùng mô hình địa cầu cực độ tương tự. Rất nhanh, hắn thấy được nhân gian. Ngựa xe như nước, cao lầu san sát, trước mắt đều là quen thuộc văn tự, hắn thậm chí có thể nghe được thân thiết quê quản tiếng địa phương. Nơi này là địa cầu. Lâm Vân ở trong lòng đưa ra vấn đề này. Hiển nhiên, đúng thế. Lâm Vân trong lòng có một thanh âm vang lên, nói cho hắn đáp án. Lâm Vân sợ hãi cả kinh, quát to, "Ngươi là ai?" "Hiển nhiên, ta chính là ngươi." "Ngươi lựa gạt quỷ đâu?" "Hiển nhiên, ngươi đoán đúng." Ta hiện người cái. Lâm Vân cái này bảo tính tình, tại chỗ liền nhịn không được. Đối giả thần giả quỷ ra hỏa, hắn từ trước đến nay là không khách khí, mặc dù mình trước kia cũng rất yêu giả thần giả quỷ. Nhưng hắn kia là cái khó lo cái khôn, cùng cái này gây sự tính ngốc nết rõ ràng khác biệt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi định làm gì? Là đem thế giới này vì diện, tính cả người nhà của ngươi cùng một chỗ, vẫn là như vậy buông tay, coi như vô sự phát sinh. Cái thanh âm kia tại Lâm Vân trong đầu nói, nghe được, nhìn xem Lâm Vân lẩm vào lưỡng cục diện, hắn rất vui vẻ. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược rất nhiều. Lâm Vân cũng không có bởi vì đối phương nói ra điều kiện liền lâm vào đối phương cái bẫy. Hiển nhiên, hiện tại là đối phương tại ra điều kiện, đều đến ra điều kiện trình độ, hiển nhiên là Lâm Vân hiện tại đã có thể uy hiếp được đối phương. Nói như vậy, lúc trước hắn suy đoán không sai. Đồng dạng là từ trong hỗn độn đạn sinh thần linh, Lâm Vân mặc dù là từ tiểu thế giới giết đi lên, nhưng ở đại thế giới, chưa chắc là kẻ yếu. Cho dù tại khác biệt thế giới, thiên địa pháp tắc đều là giống nhau. Lâm Vân trợ thần linh tại tiểu thế giới ngộ ra đại đạo, tại đại thế giới đồng dạng có thể cần dùng đến, đây chính là chiến đấu vô liếng. Sau đó, hắn tăng thêm đồng đội, hết thảy có 5 cái phụ trợ khống chế bảo hộ thích khách chuyển vận tất cả đều có, đối phương liền một cái tặc hảm hàm cũ rốn. Trừ phi nó cũng có thể phái ra ngang nhau thực lực người đến, không phải, nó chỉ có bị đánh phần. Cho nên hiện tại, câu hòa tới. Đã như vậy, Lâm Vân tại sao muốn đáp ứng đối phương điều kiện đâu? Lâm Vân cũng không phải nhất định phải chiến đấu không thể, nhưng điều kiện nhất định phải đối với hắn có lợi, không phải, hắn không ngại tại Cúng rốn bên trên nhiều thả mấy cái mặt trời nhỏ. Nếu như ngươi muốn nói điều kiện, ta tùy thời phục buổi, bất quá, không muốn cầm huyền thuật lừa gạt ta, không, có ý nghĩa quá lớn, liền xem như thật, cũng không ảnh hưởng được quyết định của ta. Lâm Vân làm ra lãnh khốc bộ dáng. Nhìn qua tựa như là cái nam nhân vô tình. Mặc kệ hắn hữu tình vô tình, cũng không thể để cái này không biết địch nhân cho nắm. Ta nhưng không có lửa gạt ngươi, đây chính là nguyên nguyên bản chỗ thế giới, không phải ngươi cho rằng vì cái gì ngươi có thể hấp thu huyết vụ lại bình nhiên vô sự? Bởi vì cái kia vốn là chính là của ngươi máu. Lâm Vân, huyết vụ chính là tội máu, mà Lâm Vân đem tội máu thu nạp về sau, một điểm đặc biệt phản ứng đều không có, thậm chí cảm giác thực lực mình còn tăng cường mấy phần. Cái này đích xác là có điểm gì lạ lạ. Đối phương nhìn Lâm Vân tư, càng là thừa thắng xông lên nói, về phần ngươi vừa rồi nhìn thấy hết phải Có phải hay không huyễn thuật, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cược một lần, nhận định đại thế giới này chính là một cái huyễn tượng, vậy ngươi cũng có thể xuất thủ. Nghe đến đó, Lâm Vân lập tức nắm chặt nắm đấm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như thế nào lại thân hám huyễn cảnh mà không biết, nếu như đối phương thật có loại bản lĩnh này, đại khái cũng không cần ở trước mặt hắn hủy khúc cầu toàn, cùng hắn nói mấy cái này điều kiện. Lý trí nói cho Lâm Vân, đối phương không có lừa chọn hắn. Hoặc là, mình có thể giống đối phương nói như vậy, cưỡng ép nhận định đây chính là cái tượng, sau đó để hủy diệt giới này, như vậy. Ai cũng không thể chứng minh thế giới này chính là hắn đã từng trô thế giới. Chỉ bất quá, hắn có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng không gạt được lòng của mình. Rất nhanh, Lâm Vân thị giác thu hồi, ở phía sau hắn là mấy cái quan tâm muội muội của hắn nhóm. Lâm Vân vừa rồi ngắn mũi thất thần, để Thanh Nữ Như Lâm đại địch, Lao tam lão Tư cấp tốc hợp thành mạnh nhất phòng hộ, bảo đảm bốn phương tám hướng cũng sẽ không có địch nhân công tới. Đến mức lúc này, đều không có người chú ý tới Thái Bạch dị trạm. Đại đạo cũng rối, chúng ta lại gặp mặt. Thái Bạch chặt kiếm trong tay, giờ khắc này, không chỉ là kiếm ngừa người, vẫn là người ngự kiếm, Thái Bạch biết mình có sai lầm không khuyên hướng nàng muốn bị của mình kiềm chống chế, nhưng là nàng cũng không có phản kháng, bởi vì, nàng trong thoáng chốc có thể cảm nhận được thanh kiếm này chấp niệm. Nàng muốn đem hết thảy trước mắt chém thành mảnh vỡ. Nằm, chiến tranh khoa huyễn. Chương 900, tội máu chân chính nơi phát ra. Chúng ta có thể nói chuyện. Lâm Vân nhìn về phía xúc tu về sau cuốn cuốn, không có những cái kia vô hạn trùng sinh xúc tu bảo hộ, kia to lớn cuốn cuốn nhìn qua tựa như là còn chưa ra đời hải tử, chợt nhìn không có quá lớn uy hiếp, để cho người ta có thể cùng tùy tiện liền đệ xuống địa phòng. Chỉ là Lâm Vân cũng không có áp sát quá gần, thậm chí không có như đối phương trố mong đợi như thế, lén lút cùng nó hoàn thành giao dịch, ngược lại là trực tiếp quang minh chính đại nói ra. Khá lắm, thật sự nội ứng trực tiếp minh ngạy. Nhưng coi như hắn công khai ngạy nội ứng, thanh nữ mấy người cũng vẫn như cũ đoàn kết tại bên cạnh hắn, khả năng đây chính là nhân cách mị lực tác dụng đi. Người từ đâu tới chạy về chỗ đó, ta không còn đối người thế giới xuất thủ." Kia cúng rốn một hít một trở ở giữa, liền phát ra như sấm nổ nổ vang. Biết nói chuyện của rốn, nữ nhìn xem cảm thấy giả có ý tứ, cũng không biết nàng cùng Lâm Vân hải tử, về sau có thể hay không xuất sinh chức liên học được nói chuyện. Điều kiện này đối Lâm Vân tới nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm hủy diệt đại thế giới, nếu không, đây đã là hắn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. huống chi, đối phương xúc tu mặc dù đều bị thanh lý đi, Lâm Vân vẫn là không có cách nào an tâm. Hắn một cái tiểu thế giới đều có thể tung ra năm cái tiên tiên thần linh, hơn nữa còn tặc gà mà mạnh, đại thế giới này liền một cái đều góp không ra. huống chi, đối phương trả lại hắn thống trị nhiều như vậy tiểu thế giới, không chừng những này bị thống trị bị nghiền ép tiểu thế giới, liền có mấy cái là bị chinh phục. Tóm lại, địch nhân không nên yếu thành cái dạng này. Hắn biểu hiện được càng yếu Lâm Vân liền càng hoài nghi sau lưng của hắn cất giấu một tay hung ác. Không bằng, ta trước hết như thế là ứng. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá, ngươi như thế nào cam đoan lợi của ngươi nói sẽ không đổi ý? Đến một bước này, Lâm Vân không sai biệt lắm có thể tin tưởng, hiện tại phát triển, cùng trong lịch sử hẳn là không sai biệt lắm. Quá khứ mình, dưới loại tình huống này cân nhắc lợi hại, hẳn là sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là, nếu như hắn biết tương lai sẽ là thế nào, cũng hẳn là có thể biết, chỉ cần hợp hiệp, tương lai vẫn là sẽ đi hướng hủy diệt. Lâm Vân lập tức có một cái to gan ý nghĩ, có thể hay không trong lịch sử khoảng thời gian này mình cũng khôi phục bộ phận ký ức lại không giống mình bây giờ khôi phục toàn bộ ký ức có lẽ là trước đó tuần hoàn không biết số lần tích lũy để lần này mình nhất cử khôi phục tất cả ký ức bởi vì mỗi lần tiếp nhận dòng sông thời gian tỷ lễ thân hồn của hắn đều sẽ cường đại mấy phần chỉ cần tuần hoàn đủ nhiều số lần không chừng hắn ngay từ đầu cũng sẽ không mất đi trí nhớ của mình hắn vẫn còn đang suy tư tiêu cú rố liền từ thể nội phun ra một đoàn huyết vụ huyết vụ chậm giai tạo thành văn tự đúng là bọn họkhếớt nội dungký huyếtkhế người ta cũng không thể vi phạm quyết định Đây là Đối Lâm Vân trước đó nói lên vấn đề lập lại, Lâm Vân cũng không có đi hấp thu cuồng trốn chế tạo ra huyết vụ, mà là dùng máu của mình, nương ra đồng dạng văn tự cùng ký hiệu. Đối bọn hắn loại tồn tại này mà nói, dùng tự thân bản mệnh chi huyết chế tạo ra huyết khế, thậm chí so đại đạo lời thể còn có dùng. Một khi ký cái này khế ước, chỉ cần vi phạm, liền sẽ bị tự thân huyết dịch phạt vệ. Trừ phi tại ký kết khế ước về sau, ngăn cách có huyết khế chi lực huyết dịch, nhưng cứ như vậy, chỉ cần đối phương không đốc, đều có thể nhìn ra được. Nhìn qua, cái này cuồng trốn vẫn rất có thành ý, dẫn đầu đem Lâm Vân chế tạo huyết vào. Mà nó chế tạo huyết vụ, cũng hướng Lâm Vân bay tới. Thấy cảnh này, Thái Bạch biết mình không thể đợi thêm nữa. Chờ Lâm Vân ký huyết kế, hết thảy liền đến đã không kịp. Đã từng bọn hắn, cũng không biết cái này đại đạo cũng dồn thực lực chân chính. Coi là xuất thân tự đại thế giới, nhất định có uy năng lớn lao, hoặc là bên trong đại thế giới cũng có cường giả. Ra ngoài kiêng kỵ, bọn hắn ký kết huyết kế. Cái này một ký, cũng liền bỏ qua tốt nhất cơ hội. Trên thực thế, đại đạo cũng dồn hoàn toàn chính xác liền có yếu như vậy. Hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng chỉ có hắn trưởng khống vận mệnh tiếp xúc, loại này xúc tu số lượng vô cùng vô tận, có thể vô hạn tái sinh, vốn nên là vô địch thiên hạ khí, nhưng mà Bọn hắn có lẽ chính là đại đạo cũng rốn mệnh trung chú định cắt tình. Hắn tiên tiên tri hỏa, tại ngũ hành quy nguyên về sau, tăng thêm hắn đặc biệt nghịch loạn hỗn độn chi lực, đại đạo cũng rốn căn bản là không có cách tái sinh, mà số lượng khổng lồ hơn nữa, tại vô tận liệt diễm đốt cháy giới, cũng chỉ là nhiên liệu thôi. Về phần đại thế giới cái khác cao thủ, kia là căn bản không tồn tại. Đại đạo cũng rốn là lấy thiên hạ tri lực cung cấp nuôi dưỡng hắn một người. Chỉ là hấp thu tiểu thế giới lực lượng còn còn thiếu rất nhiều, đại thế giới đạn sinh tất cả khí đều thuộc về tại nó một thân. Loại này đoạt thiên điệu tạo hóa sinh mệnh, chỉ có tại hắn không có sinh ra trước đó mới có cơ hội hủy diệt hắn. Một khi giáng sinh, liền rốt cuộc không có cơ hội. Đáng tiếc, lúc ấy bọn hắn cũng không biết, thậm chí coi là có thể bình an vô sự. Đại đạo cũng vốn dựa theo quyết định, cũng không có trực tiếp đối bọn hắn dưới thế giới tay, nhưng là, hắn trưởng không lấy vận mệnh, kích động vận mệnh, liền để cho Lao đại cùng Lao tam trở mặt thành thủ, sau đó dẫn bạo dấu ở nhân gian tội máu, để thanh nữ điên cuồng, để những người còn lại lẫn nhau hoài nghi. Có được ký ức Lâm Vân vững tin, hắn không để cho thể nội tội máu tiết lộ mày nhất có hiểm nghi lão tam, thậm chí tại không có người hoài nghi thời điểm, vì từ chứng trong sạch, cũng vì cứu vớt thế giới, tự hành lựa chọn mở ra luân hồi lại đem trận này tìm nội ứng kịch đẩy hướng cao trào. Đây hết thể nghi ngờ đều là tại nàng Ngũ Linh Băng Nguyên, quay lại quá khứ về sau mới hoàn toàn minh bạch. Các nàng bên trong không có một cái nào là nội ứng. Tội tiêu máu là đại đạo cuồng rốn tại dùng xúc tu công kích bọn hắn tiểu thế giới thời điểm, thừa dịp bọn hắn đều đang đánh mở giới vực, lặng lẽ rơi tới nhân gian. Không hổ là nắm trong tay vận mệnh đại đạo cuồng dồn, chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, nó liền đã tính toán kỹ hết thảy. Nhưng là nó khẳng định không nghĩ tới sao? Tương lai mình, đem mình luyện thành kiếm, xuyên qua thời không, đem đoạn này ký ức mang tới. Dương huyết vụ chậm trôi hướng Lâm Vân. Súc Thế Thật Lâu Thái Bạch rốt cục chém ra một kiếm. Một kiếm này mang theo không thể địch nổi lăng lệ, cấp tốc đem huyết vụ quái cái vỡ nát, dư bi không giảm, cấp tốc hướng phía Cúng Trốn quét sạch mà đi. Lâm Vân nhóm đều bị Thái Bạch cái này bỗng nhiên một kiếm sợ ngây người, Hàn Yên lặng thu hồi chất chứa ở lòng bàn tay thân lực. "Ân, đã lão ngũ động thủ trước, ta trước giấu một tay, xem trước một chút hiệu quả." Hắn có thể cảm giác được, Thái Bạch một kiếm này đơn giản mạnh đáng sợ, đã không thua tại bọn hắn năm cái hợp lực phát ra mặt trời nhỏ, lúc này mình lại thêm cái mặt trời nhỏ cũng không có quá lớn ý nghĩa, không bằng trước quan sát một chút, coi như là dùng Thái Bạch câu cái cá. Nếu như Thái Bạch thành công giết chết đối phương, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như đánh gấp đối phương bạo tẩu, Lâm Vân không có xuất thủ, cũng còn có đàm phán khả năng. Nếu không thế nào nói cáo giả, Lâm Vân còn không có xuất thủ, chiến thắng cùng chiến bại đều cần nhắc đến. Thái Bạch thì là tràn đầy tự tin, lạnh nhạt nói, cái gọi là đại đạo phôi thai, hiện tại cũng bất quá là cái hổ giấy thôi, một kiếm, đủ để chẳng chết. Tiểu Ngũ, ngươi chừng nào thì đẹp trai như vậy? Thái Bạch đẹp trai không có vượt qua 3 giây, bởi vì bên cạnh lão tứ biểu hiện quá khoa trương. Quá mặt trắng đều là hắc, nhưng con mắt gian dảo, rõ ràng là liếc về phía Lâm Vân muốn xem hắn sẽ thấy thế nào chính mình. Ai ngờ, Lâm Vân căn bản không nhìn nàng, hắn chính mặt mũi ngối tràn đầy ngương trọng nhìn về phía cái kia phôi thai. Hoặc là nói, là nhìn về phía tử trong phôi thai đi ra người. Nạm, chiến tranh khoa huyễn. Chương 901, Ngũ Linh Quý Nhất, Đại Đạo Đơn Giản Nhất. Đường Vũ Lực có nhất định chênh lệnh nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn thời điểm, trí tuệ tác dụng liên thể hiện ra. Cùng Lâm Vân so ra, đạo thai cũng chỉ có thể xem như phàm nhân trí tuệ. Thật sự là hắn là tính toán không bỏ sót, nhưng đây không phải bởi vì hắn thông minh, mà là hắn có thể quá mức cường đại, lại biết mình chỉ có một cái nhược điểm, muốn phòng thủ ở nhược điểm của mình. Cái này cũng không khó khăn, mà hắn tính toán Lâm Vân chỗ tiểu thế giới, cũng là bởi vì hắn trưởng không vận mệnh, tương đương với mình có thể sớm nhìn thấy cái bản, sau đó làm ra tính nhắm vào an bài. Giống như bây giờ tình huống có biến thời điểm, chính là trí thông minh chênh lệch thể ra. Người bình thường đều biết nghĩ biện pháp giải quyết ngược điểm của mình, mà người thông minh sẽ tận lực dùng đến trong tay ưu thế cho người khác chế tạo nhược điểm. Thái Bạch thanh kiếm kia hiệu quả, Lâm Vân là được chứng kiến, có thể mang theo mình vượt qua thời không, Thái Bạch thanh kiếm kia rất mạnh. Bất quá, Đạo Thai cũng rất mạnh. Lâm Vân cũng nghĩ trực tiếp một kiếm để hắn vĩnh viễn dừng lại tại quá khứ thời không bên trong, nhưng hắn làm không được. Cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, Lâm Vân chỉ có thể ngắn ngủi địa chặt đức hắn cùng tương lai liên hệ, để thực lực của hắn dừng lại tại hiện tại, mà không thể có được tương lai lực lượng. Cái này đã đủ. Đạo Thai nghe được Lâm Vân, mới phát hiện mình thế mà thật không thể lại trưởng khống đại đạo miễn ép đám người, không khỏi phát ra vô năng của nộ. Ta nhất định phải giết ngươi. Đạo Thai biến thành Lâm Vân bộ dáng, đưa tay ở giữa, liền hóa ra vô số xúc tu, hướng Lâm Vân dạo sát quá khứ. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, ta đều dùng kinh nghiệm phong phú đem ngươi kéo đến ta cùng một trình độ, ngươi còn cùng ta đấu. Ca xuất đạo đến nay, đồng cấp tác chiến, chưa hề không có thua qua. Thánh linh Trảm. Lâm Vân dùng ra Thái Bạch Thần Quốc bên trong, Thái Bạch dạy hắn kiếm thuật, một kiếm này vung ra, một sợi thuần chính nhất hỏa diễm liền bao trùm tại trên thân kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, liền tương đạo thai xúc tu chém thành vài khúc. Chỉ vừa chạm vào đụng, hắn lựa liền tuẫn xúc tu, hướng phía đạo thai bản thể xâm nhập mà đi. Cương đại như vậy lại nóng bỏng lửa, đạo thai đều bị không ở. Trước đó rõ ràng đều cần 5 cái thần linh hợp lực mới có thể đánh ra công kích như vậy, hiện tại Lâm Vân một người liền làm được. Đạo thai không địch, tù, nguyên, lại tới. Trang diện bên trên qua, lại là Lâm ép đạo thai cùng đánh. Thái Bạch cái đầu nhỏ đều có chút mơ hồ, nhưng hết thể trước mắt hiện nhiên không phải huyễn tượng, tại thời khắc mấu chốt, Lâm Vân đứng ra, điều này cũng làm cho Thái Bạch thấy được hy vọng. Bất quá, ngay tại chiến đấu bên trong Lâm Vân lại cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Đạo này Thai nhìn như chật vật nhưng Lâm Vân cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, mà mình là phe tấn công, một khi dừng lại thế công, đối phương liền có thể phản kích. Phán đoán của hắn là chính xác, tại né tránh qua Lâm Vân mấy lần liệt hỏa về sau, đạo Thai đắc ý cười. Ngươi cho rằng đùa chút ít thông minh liền hữu dụng không? Hiển nhiên, trưởng công đại đạo ta, không phải ngươi có thể chiến thắng. Giống như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi đạo cùng kiếm đạo, chỉ cần ở trước mặt ta biểu hiện ra qua một lần, ta liền có thể trưởng không đến cao hơn ngươi sâu trình độ. Lâm Vân xem như minh bạch, cái đồ chơi này liền thích trong bước. Nhưng là, hắn nói cũng đích thật là lời nói thật. Tại Lâm Vân lại là một kiếm chém ra thời điểm, Đạo Thai cũng đối với Lâm Vân, dùng xúc tu chém ra một kiếm. Đồng dạng là thẳng tiến không lùi kiếm đạo, trong đó kiếm ý mạnh, đủ để hủy diệt một phương thế giới. So sánh dưới, Lâm Vân thực lực liền vẫn là kém mấy phần. Nhưng lúc này, Lâm Vân cũng không có rút lui, đã đều đã vận dụng hùng như vậy kiếm ý, tự nhiên là không có rút lui có thể nói. Hai kiếm chạm vào nhau, Lâm Vân bị chém thành hai đoạn, đạo thai trên thân cũng lưu lại một đạo vết máu. A Vân, tình huống đông nhiên chuyển tiếp đột ngột, để áp trận mấy người đều chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền bị phân thây, mấy người đều làm một trận bối rối, còn tốt Lâm Vân hai bên thân thể đồng thời bốc cháy lên, lại cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Đạo thai hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn hỏa diễm cũng không yếu, đạo thai đánh ra kiếm đạo ý đồ phá hủy thân thể của hắn, mà hắn hỏa diễm thì là đem tất cả đạo vận luyện hóa thoát vệ, nhưng cái này cũng không có tác dụng quá lớn. Lâm Vân năm gần đây lĩnh hội đại đạo rất nhiều, đều đạt đến đại viên mãn trình độ. Cho nên, kiếm đạo của hắn đã là đến có khả năng đạt tới cực hạn, mà cho dù là đến cực hạn, khoảng cách đạo thai phòng chế gia kiếm đạo vẫn là có một chút chênh lệch. Đây là bởi vì hắn đến từ tiểu thế giới, mà đạo thai là đại thế giới. Tựa như là hai người đều là mắt cấp, nhưng Lâm Vân là tinh anh quái khuôn mẫu, mà đạo thai là bự huấn mẫu. Các người cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian. Đạo thai một kích đánh lui Lâm Vân về sau, càng là hưng hái. Lâm Vân chính là năm cái thần linh ở trong người mạnh nhất, đánh bại hắn, những người khác cùng tiến lên thì có ích lợi gì đâu? Tại loại tầng thứ này, đọ sức bên trên, nhân số là không cách nào đền bù chất lượng bên trên chênh lệch. Dù là tất cả tiểu thế giới tiên tiên thần linh cùng tiến lên, hắn đều không sợ hãi. Lâm Vân mặt trầm như nước, đây là hắn lần thứ nhất tại ngang cấp độ sức sa suốt tại Hạ Phong. Ta cho là ta đã là nhất biết bật hợp người, không nghĩ tới còn có người so ta càng thêm dũng mãnh, đây là ai dạy bỏ ra. Quá khinh thường bên trong hy vọng chi quang vừa tối phai nhà xuống dưới, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nhưng cũng tiếc, trước mắt đạo thai là không thể chiến thắng. Vẫn ca, ngươi cùng Thanh Tỷ tỷ đi thôi, hai người các ngươi là có hy vọng nhất trưởng thành đến có thể đánh bại hắn. Thái Bạch cũng không hề từ bỏ chống cự, cứ việc không nhìn thấy hy vọng Nàng vẫn là muốn để Lâm Vân cùng thanh nữ đi trước. Về phần Lao Tam, Lao Tứ, nàng cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi, nàng cũng không có cái năng lực kia có thể bảo đảm cứu đi các nàng, cho dù mình minh giải. Bất quá, các nàng cũng không có ý phản đối, ở thời điểm này, các nàng đều đã nhìn ra, trước mắt cường địch khó mà chiến thắng, nếu như Lâm Vân cùng thanh nữ có thể đào thoát, các nàng chết cũng không tiếc. Chúng ta còn không có thua, mà lại, ta cả đời này, nhưng không có đầu hàng thói quen. Lâm Vân cầm trường kiếm trong tay, liệt hỏa còn tại cháy lực. Hiển nhiên, các ngươi không thắng được. Ta rất hiếu kỳ, ngươi lấy cái gì thắng? Đạo Thai không có thừa thắng xông lên, hắn đối với mình phi thường tự tin. Lâm Vân không để ý đến hắn chảo phúng, dùng thần hồn đem mấy cái muội muội cùng thanh nữ đều bao vây lại. Thần hồn của hắn phi thường cường đại, đây là dòng sông thời gian tẩy lệ ra. Tại Lâm Vân thần hồn bao quải phía dưới, những người khác cũng biết Lâm Vân muốn làm gì. Hợp thể, ngay tại lúc này lựa chọn duy nhất. Nếu như bọn hắn năm cái hợp làm một thể, còn không thể chiến thắng Đạo Thai, vậy liền thật không có hy. Bất quá, Lâm Vân cũng chỉ đơn độc cùng trong đó 3 cái hợp thể qua, loại hợp thể không quá đứng đắn, cũng tương đối đơn giản. Mà lần này, là cùng 4 cái cùng một chỗ hợp thể nghiêm chỉnh loại kia, Lâm Vân chưa có thử qua, không biết có thể thành công hay không, tóm lại, hiện tại ngoại trừ chiến đấu, không có lựa chọn nào khác. Nếu không tựa như quá nói vô ích như thế, vứt xuống mấy cái muội muội lần trốn. Hấp thể. Ta thật là sợ nha, ca ca ngươi như vậy nóng hồi, ta sợ ta không chịu nổi. Lâm Vân, đến lúc nào rồi, lão tứ ngươi còn tại trên mặt ta lái xe đâu? Lâm Vân không nói hai lời, trước dùng hỏa tướng nàng bao vây lại, một sinh hỏa, Lâm Vân cảm giác thực lực của mình tăng phúc không chỉ gấp đôi. A, ca ca, thật nóng, ta muốn không được. Im ngay. Lâm Vân liền hoàn toàn không có ngữ. Không tiếp tục để ý tới kỳ kỳ quái quái lao tứ hắn đem mình cùng lao tứ tất cả lực lượng đều dróp vào lý thể nội a Tam tỷ nhất định sẽ bị nứt vỡ lý hơi đỏ mặt trên thực tế nàng cũng hoàn toàn chính xác có đến vài lần có nứt vỡ cảm giác khu cụ đánh thẳng vào đâu Lâm Vân Triệt để phong bế lao tứ giác quan để nàng ngâm miệng không phải cái này đoàn đánh cho quá bất chính trải qua về sau các nàng lại dựa theo thổ sinh kim kim sinh thủy chính tự cuối cùng đem tất cả lực lượng drót vàoan nữ thể nội một khắc này thành ngữ hóa đi đôi rắn lần nữa dài đi ra nước vốn là có thể bao dung vật vật, chỉ có nàng cùng Lâm Vân mới có thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng. Ngũ hành quy nhất đồng thời, thân hồn của bọn hắn cũng chặt chẽ tương liên, đoàn kết tại Lâm Vân bên người. Khí thế của bọn hắn liên tục tăng lên, thậm chí siêu việt đạo thai mạnh nhất thời điểm. Cái này, Đạo thai trận tròn mắt, hắn nói đúng là nói, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Bọn hắn năm cái hợp là một thể, thực lực lại không chỉ là tăng lên gấp 5 lần. Không cho phép dùng A Vân mặt làm như thế xuẩn biểu lộ. Thay là cái 10 phần Lâm Vân khống, nàng không tiếp thụ được người khác dùng Lâm vân mặt, dùng thì cũng tôi đi, còn không, có chút nào đẹp trai lựa giận phía dưới, sóng cuồng trống rống xíng ra, mang theo quét sạch toàn bộ vũ trụ khí thế, hướng đạo thai quét sạch mà đi, đạo thai muốn phục khắc, lại phát hiện đạo này bọn nước, lại có ngàn vạn đại đạo ở trong đó, là ngàn vạn đầu đại đạo, cũng là duy nhất đại đạo. Hán phục chế không được. Hông thủy, tương đạo thai nuốt hết, mà tại hít thở không thông trong nước, còn có thiêu tận thiên hạ lửa, không, có gì không phá kim, vô cùng bất nhập mục, nặng nghệ kiên nghị thổ. Ngũ hành tương sinh, vô cùng đại đạo ở trong đó diễn hóa, tương đạo thai chậm rãi ma diệt. Mà đánh ra một kích này, thân nữ cũng duy trì không ở hợp thể trạng thái, dẫn đầu xuống đổ, bốn nhân ảnh tử trong cơ thể nàng chia ra đến đều là thở hổn hộc. Lâm Vân cũng không ngoại lệ, một lần cùng bốn người hợp thể, quá mệt mỏi. Đánh ra một cái kia, đã là cực hạn. Kia là từ đại đạo phía dưới sinh ra, lại đảo ngược siêu việt đại đạo một kích. Đạo thai không có lực phản kháng chút nào, bị triệt để ma diệt. Chỉ còn lại có một đấm thanh thủy. Chúng ta thắng. Thái Bạch có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật tựa hồ như thế. Lâm Vân vội vàng nói, "Trước không đợi, chờ ta lại đốt hai thanh lửa." Hắn liền sợ độc sữa, thôi khôi phục một điểm khí lực, Lâm Vân bằng nhanh nhất tốc độ, xoa ra một cái mặt trời nhỏ, cái khác mấy cái muội cũng rất thời, nhao gạt ra lực lượng cuối cùng rót vào Lâm Vân Thể Nội, để mặt trời nhỏ lớn mạnh. Ma diệt đạo thai nước dần dần làm, lộ ra trong đó đạo thai, thật sự là hắn không chết. Ha ha ha, ta nói, các người là không giết chết được ta. Nên đón hắn, là một cái cường hóa mặt trời nhỏ. Và anh, tại bạo tạc âm thanh bên trong, đạo thai rốt cục hóa thành xám. Ta vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Phẫn nộ tiếng rống, vang vọng vũ vũ. Lâm Vân ngửa đầu nhìn trời, chỉ có một vùng tám tối. Vô tận thế giới như là tinh không, kia tại tinh không bên ngoài, có phải hay không còn sẽ có càng lớn thế giới? Tựa như hoa, tiểu thế giới bộ đại thế giới, đại thế giới bộ cự đại thế giới. Kết thúc. Thái Bạch rốt cục thở dài một hơi, trải qua tương lai người, mới hiểu được từ đạo thai bên trong đạn sinh người có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù thanh kiếm kia không có truyền lại tình cảm, chỉ là truyền lại hình tượng, Thái Bạch đi nguyên có thể minh bạch khi đó mình có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng có thể cùng mình cảm động lây. Duy nhất không thể cảm động lây ký ức, chính là cùng Lâm Vân thời điểm chiến đấu. Nét mặt của mình thật kỳ quái, nàng xem cũng hiểu, nhưng nàng rất thụ rung động. Bây giờ, đạo thai bị Lâm Vân bổ đạo đốt không có, hẳn là hết thảy đều kết thúc. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Lịch sử phát sinh biến hóa rõ ràng, vì cái gì dòng sông thời gian một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ lại, cuộc chiến đấu này, đối tiến trình của lịch sử không có phát sinh bất kỳ ảnh hưởng gì? Nghĩ đến đây, Thái Bạch thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Lâm Vân cũng là vừa mới bừng lòng không bao lâu, liền nhìn thấy tại phía trên đại thế giới, cấp tốc ngưng tụ lại cường đại khí vận, đây là rất nhiều tiểu thế giới cùng nhau tụ đến khí vận, không bao lâu, lại một cái phôi thai tại đại thế giới vòng sáng bên ngoài thành hình. Đạp hai, xuống lại. Vừa kinh lịch một trận đại chiến mấy cái thần linh, hiện tại cũng có chút ngậm. Cho dù là Lâm Vân, hiện tại đầu cũng ông ông. Khá lắm. Cái này buộc vô hạn đổi mới. Lúc này, Lâm Vân mới hiểu được đạo thai trước đó nói lời. Hắn thành công suất thế tương lai là chắc chắn đến tương lai, bọn hắn giết chết một cái đạo thai, liền sẽ có mới đạo thai thành hình. Mà lại, nếu như bọn hắn còn muốn đối đạo thai ra tay, có lẽ sẽ lần nữa phát động đạo thai chuẩn bị ở sau, gặp gỡ đến từ tương lai hắn. Đã trải qua một lần làm đạo thai, Lâm Vân đều không bảo đảm thủ đoạn giống nhau có thể lại giết hắn một lần. Thế này sao lại là khó giải quyết, rõ ràng chính là khó giải quyết. Hắn là đem mình khí vận cùng đại thế giới khí vận khóa lại ở cùng nhau, đại thế giới sinh, hắn sinh, đại thế giới chết, hắn lại bất tử. Lâm Vân đang quan sát trong chốc lát về sau, liền hiểu huyền cơ trong đó. Không chỉ có như thế, rất nhiều tiểu thế giới cùng đại thế giới khí vận cũng đã sơn cấu kết ở cùng nhau, tiểu thế giới sinh, đại thế giới sinh, tiểu thế giới chết, đại thế giới lại không bị ảnh hưởng. Mà một khi đại thế giới sụp đổ, tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đây là hội tụ chư thiên vạn giới chí lực, cung cấp nuôi dưỡng một người, không chỉ có như thế, còn đem vận mệnh của mình cùng tất cả thế giới khóa lại ở cùng nhau. Đạo này thai, quả thật đạo tận. Nhưng có thể làm được điểm này, cũng coi là hắn có bản lĩnh. Có lẽ tiếp qua trăm vận năm, đạo này thay liền sẽ lần nữa phá kén mà ra cho đến lúc đó, có lẽ Lâm Vân bọn người lần nữa hợp thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, không hề nghi ngờ, Lâm Vân mới là mọi người chủ tâm cốt, lúc này, các nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có Lâm Vân. Thái Bạch cũng biết cái này quá làm khó Lâm Vân, phá cục biện pháp, nơi nào có dễ dàng như vậy nghĩ đến. Ta nghĩ đến. Lâm Vân đánh mặt tới rất nhanh, nhưng Thái Bạch trước gì Lâm Vân đánh cho nặng một chút, càng thôn bạo một chút cũng không quan hệ. Phương Pháp Chỉ, nàng truy vấn thời điểm, vô ý thức kéo lại Lâm Vân tay, Lâm Vân ngược lại là cũng không có đẩy ra nàng, tiện tay nắm chặt Để nàng an tâm, một bên rằng giải, cân đối, tồn tại ở vạn vật ở giữa. Đây là ta ở nhân gian thời điểm liền nghe được một câu, đại đạo đơn giản nhất, câu nói này chính là phá cục mấu chốt. Nói đến mức này, Thái Bạch vẫn chưa hiểu. Cân đối, làm sao lại thành phá cục mấu chốt? Chương 902, hai tử, hoang nên trở về, đại kết cục. Lâm Vân rất thích duyệt vi tiên sinh một câu. Đại đạo không cần nhất định phải hướng chỗ cao đi tìm, từ chỗ rất nhỏ cũng có thể nhìn thấy đại đạo. Bởi vì đại đạo sẽ đem tiểu đạo bao hàm ở bên trong, tiểu đạo từ đại đạo bên trong sinh ra, đương nhiên sẽ không vi phạm đại đạo. Đạo thai thu nạp thiên hạ khí vận vào một thân, lấy thiên hạ khí vận cung cấp nuôi dưỡng một thân, nhìn không có chút nào cân đối có thể nói, nhưng đây là không thể nào, cho nên ta phỏng đoán, hắn có thể thu nạp thiên hạ khí vận là bởi vì hắn có năng lực thu nạp, chỉ cần chúng ta thỏa mãn điều kiện, chúng ta cũng có thể làm được, đây chính là cân đối. Cái này, nhìn Lâm Vân tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, thái bạch cũng không tốt rồi nước lạnh, đạo lý khả năng đích thật là dạng này, nhưng điều kiện chưa hẳn ai cũng có thể thỏa mãn a. Đạo thai có thể trưởng khống vận mệnh, bọn hắn liền làm không được. Thậm chí, bọn hắn liền nói thai đản sinh nguyên lý cũng đều không hiểu. Nhưng không quan hệ, Lâm Vân vẫn còn tiếp tục giảng giải. Đã khí vận là có thể lưu động, có thể suy luận ra nhất định có lưu động thông đạo cùng lưu động nguyên lý. Với lúc, ta trước kia còn là phàm nhân thời điểm, liền biết điểm này. Đạo thai thu hoạch khí vận là đại thế giới cấp đoạt tiểu thế giới, đạo thai hấp thu đại thế giới, có đại thế giới ở giữa quay vòng, mà ta chỉ cần tiến vào đại thế giới bên trong, để đại thế giới đem nguyên bản muốn phân cho đạo thai khí vận phân đến trong tay của ta, đạo thai trưởng thành tất nhiên sẽ trì hoãn, có lẽ, hắn cuối cùng cũng có một ngày vẫn là lại xuất sinh, nhưng lúc đó hắn chưa chắc là vô địch thiên hạ. Cái này, thật được sao? Đám người đại khái minh bạch Lâm Vân ý tứ, trong đó lao tứ nhất hiểu. Cái này giống như là một gốc cây bên trên kết quả, chỉ có một viên quả thời điểm, tất cả dinh dưỡng đều cho cái này một viên quả, viên này quả liền sẽ ráng dấp phi thường tốt, nhưng nếu như thêm ra tới một cái quả, liền sẽ phân đi đại thụ chất dinh dưỡng, thậm chí hoàn toàn cắt đoạt đi thuộc về đối phương chất dinh dưỡng. Người đến từ tiểu thế giới, làm sao có thể thu hoạch được đại thế giới tán thành? Quá hỏi không ra vấn đề mấu chốt nhất, đối đại thế giới mà nói, đạo thai mới là thân nhi tử, dựa vào cái gì đem chất dinh dưỡng cho ngươi một cái kẻ ngoại lai? Lâm Vân cười Ai còn nói ta không phải tới từ đại thế giới đâu. Ra lâu như vậy, cũng là thời điểm về nhà, bất quá, lần này là trong vòng quỷ thân phận. Lâm Vân lời nói này, để đám tiểu đồng bạn vừa sợ ngây người. Làm nửa ngày, Lâm Vân cùng đạo thai là đồng hương A. Nhưng là, đạo thai đối đại thế giới nghiền ép ngược lại là nghiêm trọng nhất, Lâm Vân làm sao có thể từ như thế thế giới bên trong giết ra đến, còn phản công trở về, cái này không quá hiện thực. Nếu như đại thế giới có Lâm Vân một người như vậy, căn bản là sinh ra không được đạo thai, đây rõ ràng là tự mâu thuẫn. kia yeah, chúng ta nên làm cái gì Lý không để lại dấu vết địa sở lên bụng, trong cơ thể của nàng cũng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, còn tốt nàng cũng am hiểu dấu thấy rõ, không để cho thanh nữ phát hiện, không phải bọn hắn trước đó có thể làm không đến như vậy đồng tâm hiệp lực địa hòa là một thể. Long người tản, đội ngũ cũng không tốt mang. Chúng ta bây giờ nên cáo biệt, nhưng chúng ta sẽ ở tương lai gặp nhau. Cáo biệt. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại không biết làm như thế nào thuyết phục Lâm Vân. Nhìn ra được, Lâm Vân tâm ý đã quyết, cho tới nay, tất cả mọi người hiểu rõ tính cách của hắn, hắn quyết định sự tình, nhất định sẽ đi làm. Nhìn xem các nàng trong mắt không bỏ, Lâm Vân Tâm Tình cũng rất phức tạp, đặc biệt hắn nhìn về phía nhất làm quái, thích nhất vô tâm lái xe lão tứ, trong lòng hiện ra nhàn nhạt bi thương. Những người khác, hắn đều có thể khẳng định trong tương lai sẽ gặp mặt, duy trì có lão tứ, hắn không xác định. Tất cả mọi thứ ở hiện tại rất tốt đẹp, hắn cải biến lịch sử, ngắn ngủi địa hóa giải nguy cơ, hết thể đều hướng phía mỹ hảo phương hướng đang phát triển. Thế nhưng là, tiếp tục ở lại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất ngột xa vời, nên kết thúc. Lâm Vân bạch thần bí cổ kiếm, một chút chọc vào ngực của mình chỗ. Trong lúc nhất thời, hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt dừng lại. Sau đó như là tấm gương vỡ vụn vỡ ra, hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có chính Lâm Vân còn có cắm ở trên người hàng kiếm, Ma chuôi kiếm chính giữ tại Thái Bạch trên tay. Giờ khắc này, Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân thần sắc cũng phi thường phức tạp. "Ta trở về." Lâm Vân lạnh nhạt nói, Người không nên trở về tới. Ngộng cảnh rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng không phải chân thực, mà thế giới chân thật còn có ta yêu người. Lâm Vân một câu nói toạc ra tất cả kinh lịch bản chất, giả trung quy là giả, mặc kệ cảm thụ có bao nhiêu chân thực, thậm chí Lâm Vân ở bên trong cẩm ngộ ra đạo vận hiện tại cũng một phần không thiếu, nhưng giả chính là giả. Chân tướng Lạc Lâm Vân dùng Thái Bạch kiếm công kích đạo Thái Lục, một cách tự nhiên biết đến. Trước lúc này, Lâm Vân đối với mình vượt qua thời không sự tình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dùng Thái Bạch kiếm chạm đạo thai tương lai, hắn mới phát hiện còn có thời không đứng im cùng giấc mộng xa vời thần thông như vậy. Nhưng là, không bao gồm thời gian ngược dòng. Lịch sử không thể thay đổi, đây là thiết tắc, cho dù là đạt tới một cái thế giới đỉnh phong, cũng vi phạm không được dạng này quy luật. Thái Bạch kiếm, hoàn toàn chính xác đến từ tương lai, đã siêu thoát đạo Thái Bạch, đem mình luyện hóa thành kiếm, xuyên thẳng qua đến tương lai quá khứ của nàng. Nhưng là, tương lai quá khứ của nàng, chính là một đoạn thời khắc nàng hiện tại bất quá, đại thế y nguyên không thể đổi. Đại phá diệt tương lai cuối cùng rồi sẽ đến, giấc mộng xa vời bên trong, bọn hắn đánh bại đạo gai, nhưng trên thực tế, đạo gai nói lời cũng không sai, hắn có thể thuận lợi lớn lên tương lai là tất nhiên đến, mà cái này tương lai xác định lời nói, bọn hắn hủy diệt tương lai cũng liền xác định. Thái Bạch đem thanh kiếm này đưa tới, không phải là muốn thay đổi gì, chỉ là muốn cho bọn hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại giấc mộng xa vời bên trong. Chỉ cần ngươi không phá phép thuật, hiện thực có cái gì khác đâu, hiện thực ngay tại đi hướng hủy diệt, mà ở trong giấc mộng ngươi có thể vĩnh sinh. Tại kiếm đâm nhập lâm Vân thể thời điểm, Thái Bạch cũng đi theo tiến vào cảnh. Bất quá, nàng biến thành chính là thành kiếm kia. Nàng nhìn thấy tương lai của mình, lại lần nữa quay trở về quá khứ, ở trong mơ, nàng cũng đã nhận được hết thể trận tướng. Tại giấc mộng xa vời bên trong, Lâm Vân bằng vào trí tuệ của mình, chiến thắng đạo Thai, nhưng trên thực tế lịch sử, Đảng Thai cũng không có chân chính xuất hiện, bọn hắn là ký kết khế ước, cho nên thành nữ vẫn như cũ sẽ đi buồng, chân lý sẽ luân hồi, Lâm Vân cùng Thái Bạch sẽ bất hòa, thông thiên kiến mục, sẽ chết. Những này đều đã trở thành lịch sử, Lâm Vân có thể ở trong mơ sửa kết cục, nhưng hiện thực đã từng xảy ra. Tựa như đồng nhân tiểu thuyết cùng nguyên tắc, mặc kệ đồng nhân làm sao đổi, nguyên tắc chính là như vậy. Lâm Vân trong lòng tiếc nuối, nhưng hắn biết, cơ bộ của mình không thể dừng lại. Quá khứ đã không có khả năng cải biến, nhưng tương lai còn chưa tới đến, chúng ta cũng không cần từ bỏ hy vọng. Đúng, người có thể đem bản kiếm đi ra, mặc dù ta hiện tại đã hoàn thành thủy biến, nhưng vẫn là có đau một chút. Lâm Vân không muốn để cho bầu không khí như vậy cường, liền mở cái nhỏ cho đùa. Không thể không nói, tương lai Thái Bạch Điểm xuất phát mặc dù không tích cực, nhưng là nàng đưa đến hiện tại tới kiếm là thật dùng tốt, xem như cho Lâm Vân trợ giúp rất lớn. Cái này một giấc ngụm nguyên để Lâm Vân tương đương với tu hành mấy ngàn năm. Hắn hỏa chi bản nguyên chưa hề biến mất chỉ là như là mình Châu bị long đồng, một mực tại thể nội không có kích hoạt, nhưng bản thân trải nghiệm qua Ngâu khai thiên tích địa quá trình về sau, hắn cũng triệt để đã thức tỉnh, đối đại đạo cảm ngộ cũng trực tiếp kéo căng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng không phải đạo thai đối thủ. Bất quá, hắn tại giấc mộng xa vời bên trong nói lên ý nghĩ đồng dạng có thể thực hiện. Tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, hắn còn có thời gian đi chuẩn bị. Hiện tại, hắn chính là cái kia tập thiên hạ khí vận vào một thân nam nhân. Thái Bạch vội vàng thu hồi trường kiếm, Lâm Vân lại rũa ra tay. Làm sao? Trong tay ngươi ba phần bản nguyên. Thái Bạch, ngươi có phải hay không quá phận? Thái Bạch nội tâm là cự tuyệt, nhưng là, Lâm Vân trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, để Thái Bạch biết, nàng không phải là Lâm Vân đối thủ. Nghĩ đến đây, Thái Bạch trong lòng liền có khí. Kiếm này mẹ nó là nội ứng đi. Nàng hao tổn tâm cơ rốt cục thập Lâm Vân một chút, một kiếm phủ huyết, thời gian dừng lại. Đã dừng lại, cũng có thể làm làm không có dừng lại, đơn giản là đâm xong sau khi thấy máu, hai người đều biết rất nhiều thứ. Sau đó, nguyên bản thế lực ngang nhau Lâm Vân, trong nháy mắt biến thành nàng không trêu chọc nổi tồn tại, trợ giúp đối thủ một giây mất cốc, thật là có người đâu. Không cần Lâm Vân thủ, Thái Bạch biết mình chống cự không được. Dứt khoát, dứt khoát giao ra ba phần bản nguyên, chân lý, lao tứ, còn có chính nàng. Ngươi còn đang suy nghĩ cải biến tương lai sao? Không thử nghiệm một chút làm sao biết không được? Có một số việc không cần nếm thử liền biết không được. Thái Bạch biết mình đánh không lại Lâm Vân, đành phải mềm giọng khuyên nói ra, đem bản nguyên cho ta đi, chỉ ít, chúng ta có thể sống ở thời không bên trong. Lâm Vân không để ý đến Thái Bạch thuyết phục, trực tiếp thân hóa lực diễm. Làm sao Ngũ Linh Quy Nguyên, hắn tại đắm chìm thức thể nghiệm trong lịch sử đã cảm thụ qua, đến trình độ kia, hắn ngay cả đại đạo đều có thể đánh nát. Thể nội, Tiểu Thanh cũng vừa tỉnh lại, nàng giống như Lâm Vân vào ngộng, chỉ là Nàng ngậm tỉnh thời điểm nhưng lại không biết mình chỉ là làm giấc mộng, còn tưởng là chính mình là thanh nữ đâu. Bất quá, nàng cũng hoàn toàn chính xác chính là thanh nữ không sai. Nhưng nàng là phân thân. "Chủ nhân, ngươi muốn gọi tỉ tỉ, ta mới cho ngươi nha." Lâm Vân. "Cái này tiểu thanh đã hư mất, không bằng mang đến bờ sông đi." Tiểu Thanh ra một chút, vẫn là không có ngăn cản Lâm Vân đại kế. Về phần địa thư, hắn đã tại nơi hẻo lánh run rẩy. Luôn cảm giác vừa rồi xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, nhưng là lại sự tình gì đều không có phát sinh. Thái bạch ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Vân, cái này sóng, nàng là thật bồi thường thân thể lại gây bệnh. Đều do thanh này phá binh khí, lúc đầu nàng đều thắng. Bất quá, Lâm Vân cái này vĩnh viễn không chịu thua sức mạnh, cũng là nàng một mức giấc mơ. Không cần làm vô vị vùng vẫy, ngươi sẽ không thành công, chỉ có ta có thể dung hợp ngũ hành, siêu thoát thành đế, dù vậy, ta thấy được rất nhiều tương lai, cuối cùng đều là quy về hủy diệt. Thái Bạch nhìn xem yên lặng nhận thụ lấy thống khổ Lâm Vân có chút không đành lòng nói. Lần này Ngũ Linh Quy Nguyên so Lâm Vân tại giấc mộng xa, bởi bên trong Ngũ Linh Quy Nguyên yêu cầu cao hơn. Bởi vì lần là ngắn Ngũ Linh Nguyên, mà lần này là vĩnh cần Ngũ Linh Triệt để dung hợp thống nhất, lại muốn lập đi lặp lại phân giải không ngừng tiếp tục phân giải dung hợp quá trình, thẳng đến hướng tới ổn định. Bản nguyên thì tương đương với nhục thân, loại cảm giác này tựa như là không ngừng đem nhục thân phá hủy nặng hơn nữa tố, sau đó đem thần hồn của mình một chút xíu nhu thoái hòa tăng vào. Quá trình tương đương thống khổ, nhưng Lâm Vân tâm như sát đá, chỉ là đau đớn, sẽ không để cho ý chí của hắn phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mà thái bạch tại khẳng định tương lai sẽ không phát sinh cải biến về sau, trường kiếm trong tay bỗ nhiên trở nên mờ đi. Cái này, nàng rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Lâm Vân dung hợp ngũ linh bản nguyên, nàng dung hợp ngũ linh bản nguyên, trở thành quá ban ngày đế tương lai liền sẽ không xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này, nàng không có cách nào lại đem mình luyện chế thành kiếm, thành kiếm này tự nhiên là biến mất. Nói cách khác, Lâm Vân thành công, mà lại, hắn đã thành công cải biến vận mệnh. Quá khinh thường bên trong viết đầy trần kinh, đại thế không thể đổi, nhưng Lâm Vân xuất hiện về sau, tương lai bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Nàng đã không nhìn thấy tương lai là cái dạng gì, từ một cái xác định phá diệt kết cục, đã biến thành hôn độn trạng thái. Chỉ có tương lai thật đến thời điểm mới có thể quan trọng đến. Người cái này đồ sữa, cùng Tiên Tiên có so sánh. Lâm Vân mỉm cười, hết thảy hỏa diễm thu hồi thể nội, cái khác bốn loại bản nguyên cũng trở về thuộc về Lâm Vân tiểu thế giới. Thái Bạch ánh mắt phất phản, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi sau đó phải làm thế nào? Nàng suy đoán, Lâm Vân khẳng định sẽ đạp vào mình hành trình, chuyến đi này cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ta đương nhiên là tới tìm ta các lao bà đoàn tụ a, đã lâu không gặp, có thể nghĩ các nàng. Thái Bạch. Bị thương bầu không khí bỗng nhiên toàn bộ sụp đổ mất. Nàng hơi có vẻ lúng túng nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiêu nhất định a, chẳng lẽ lại, ngươi cũng nghĩ gia nhập chúng ta? Lâm Vân xe này đã lái lên quả không, Thái Bạch sửng sốt một chút mới phản ứng được Lâm Vân ý tứ, kỳ thật hắn cũng thấy qua Lâm Vân nhiều lần đồng thời và vài nữ nhân cùng nhau chuyện hôn đường. Hà là, lần này hắn là muốn cùng tất cả mọi người cáo biệt, cho nên, tới lần cuối một lần lớn. Tại Thái Bạch suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Vân đã quay người rời đi. Thái Bạch chợt nói, cũng không phải không thể. "Ừm, Người nói cái gì?" Lần này, đổi Lâm Vân người tròn váng. "Tiểu Lã Muội, người chơi như thế kích thích sao?" Lâm Vân đương nhiên không đến mức trở về liền mở nhiều người đại hội thể dục thể thao, hắn đi trước trên mặt trăng, đem thanh nữ phong ấn giải trừ. Thanh nữ giết chóc quá nhiều, vị tội nghiệp ô nhiễm mới rơi vào trạng thái ngủ say, Lâm Vân dễ một muồi lửa, đưa nàng tội nghiệp đốt đi sạch sẽ. Chỉ là Cái này nhỏ ngạo kiều vừa mở mắt nhìn thấy Lâm Vân, trong lòng vui vẻ, lại hư lạnh một tiếng nói, có tiền đồ à, hiện tại đem ta phóng xuất, không sợ ta họa loạn thiên hạ a. Lâm Vân không khỏi lộ ra tà mị tiểu dung, một thanh nắm cầm của nàng, lấy ra bá đạo tổng giám đốc khí thế, ngạo nghễ nói, nữ nhân, ngươi có thể thử một chút. Thả ta ra. À, ngươi bây giờ đã không phản kháng được ta, lúc trước ta bị ngươi bắt đi lên thời điểm, ta ngay tại trong lòng âm thầm thể, chờ có một ngày ta có thể thu thập ngươi thời điểm, nhất định phải đem ngươi hung hăng giáo huấn một lần. Ngươi đến a, ta sợ ngươi không thành. Thanh nữ nhìn Lâm Vân thái độ này, Còn tưởng rằng hắn thật mang thủ, trong lòng không khỏi hỉ quất. Người cái này thú nam nhân, quả nhiên là xấu lắm. Người là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Lâm Vân từ phía sau lưng ôm chặt lấy thanh nữ, cắn một cái tại thanh nữ trên cổ, nhẹ nhàng ngậm, cùng nói là giáo hấn, không bằng nói là tán tỉnh. Thanh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thân thể phải biến đổi đến mức kỳ quái. Người thả ta ra. Thanh nữ vòng eo cuốn qua cuốn lại, cái đuôi thật dài cũng đem Lâm Vân quấn quanh, hai người chỉ là công khai đánh nhau, ngầm lấy cũng là nghị đánh nhau. Lâm Vân thể nội tiểu thanh rốt cục nhịn không được. Nàng ngay ở chỗ này, Lâm Vân làm sao có thể cùng những nữ nhân khác làm loại chuyện này? A Vân, không cho phép ngươi động nàng." Thanh nữ nghe xong cũng ngây mẩn cả người. "Một cái phân thân mà thôi, thế mà không kiểm soát. Mất khống chế thì cũng thôi đi, thế mà còn được đả lần tới. Ta là nàng thế tử, hắn rựa vào cái gì không thể đụng vào ta." Thanh nữ tại chỉ có Lâm Vân thời điểm náo kiểu cực kỳ, hiện tại xem xét hữu tình địch, lập tức liền lộ ra hình thái chiến đấu. Tiểu Thanh lớn tiếng phản bác, "Ta mới là thế tử của hắn. Là ta. Là ta." Lâm Vân, "Đây là thật tu la chàng. ai có thể nghĩ tới, ta một cái lao bà phân chia thành hai cái lao bà đầu." Đấu võ mồm ở giữa, Hai đầu như dân sinh đẹp thân thể đều cuốn đến Lâm Vân trên thân, một trước một sau, điên cuồng địa cỏ qua cỏ lại, các nàng tựa hồ tại dùng loại phương thức này đến phân ra cái thắng bại. Lâm Vân, dạng này cái lột, giống như cũng cũng không tệ lắm. Không thể nói nói một đoạn kịch bản qua đi. Lâm Vân dùng sự thực đã chứng minh, lão bà hắn nhiều hai cái thật không có quan hệ, hắn có đầy đủ sức chiến đấu đến ứng phó các nàng. Thanh nữ đã không có bản nguyên, hiện tại mỏi mệnh và phần, sủi lơ trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão. Cái này nam nhân, quả nhiên là xấu lắm. Bất quá, nàng rất thích. Cái này hạn hắn đã lâu gặp Cam Lâm Tư vị châm không ngừng. Cùng ta người hồi ở giữa đi." Lâm Vân đối thanh nữ phát khởi mời, thanh nữ gật gật đầu, một mặt chân thành nói, "Ngươi là muốn đi hướng các nàng tiên bố, ai mới là ngươi chính thê a?" "Lâm Vân." "Qua loa." Nữ nhân này mang vẻ nhưng là muốn phát động tu la chẳng a? "Nhưng là, thật dũng sĩ, tựa như Lâm Vân dạng này, xem như thế đi. Vậy ta trở về với ngươi." Thanh nữ ngọt ngào cười, tranh thủ thời gian treo ở Lâm Vân trên thân, nàng phát hiện mình lại ngạo kiều, Lâm Vân cũng phải làm cho tiểu thanh cho cuốn xong. Ta lúc đầu tại sao muốn nghĩ quần chế tạo dạng này một cái phân thân? Đây không phải mình tìm tội tụ sao? Mặc kệ, dù sao cứ như vậy đi. Lâm Vân liền mang theo cái này kỳ quái tạo hình về tới nhân gian, chuyện thứ nhất chính là một kiếm đem ma thổ từ nhân gian tách ra, ma thổ cùng nhân gian đều có các cách sống, tốt nhất là không liên quan tới nhau. Tại giữa hai bên, Lâm Vân dùng nước biển đem nó quấn chú, lưu lại tràn ngập thần thánh cùng hủy diệt lực lượng. Thần thánh có thể ngăn cản ma tộc quá cảnh, mà hủy diệt lực lượng có thể ngăn cản nhân tộc tìm đường chết. Lại quát tay, quy khư bên trong đông đảo thần cảnh liền bị hắn một thanh lôi kéo ra, ném về phía biển cả chỗ sâu. Nhân gian không cần thần, nhưng thần linh có thể lưu tại nơi này, ngăn được ma tộc cùng nhân tộc. Hắn ở thời điểm có thể bằng vào chính mình quan hệ, đến để cho người ta ma cùng thần cảnh đều bảo trì hòa bình, nhưng hắn vừa đi, xung đột là không thể tránh được. Biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn tạo thế chân vạc, riêng phần mình tách ra. Mặc dù có một ngày các nàng đột phá giới hạn, nhưng vẫn là có kiềm chế lẫn nhau năng lực. Đã từng rất khó giải quyết vấn đề, hiện tại đưa tay ở giữa liền có thể giải quyết, đây chính là lực lượng cường đại mang tới. Thanh nữ nhìn Lâm Vân làm những chuyện này, đương nhiên có chút bất an. Người làm sao giống như là tại xử lý hậu sự? Xem như thế đi, ta phải đi. Thanh nữ trầm mặc thật lâu, Lâm Vân vốn cho rằng nàng sẽ tức giận, không nghi tới, thanh nữ lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đi bao lâu? Không biết, có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, cũng có thể là là vĩnh viễn. Vậy ta chờ ngươi, ngươi đi mấy ngày, ta liền chờ ngươi mấy ngày, đi mấy năm, ta liền chờ ngươi mấy năm, cho dù là vĩnh viễn, ta cũng sẽ chờ ngươi đến vĩnh viễn. Lâm Vân chính cảm động, thinh linh thanh nữ lại sâu kín nói, dù sao ta chờ ngươi cũng chờ quân thuộc. Khá lắm, nguyên lai like ngươi vẫn là cái âm dương sư đâu. Bất quá, nàng nói cũng đúng sự thật. Lâm Vân do dự một chút, vẫn là nói thẳng, kỳ thật, ta một mực tại nhìn xem ngươi, tại trên mặt trời. Dưộng động xa vời chính là không ngừng mà tại kích hoạt hắn tiềm ẩn tại thần hồn chỗ sâu nhất ký ức, nhìn như là thời không trường hạ tại thanh tẩy trí nhớ của hắn, trên thực tế lại là thái bạch thanh kiếm kia, tại đem hắn trong trí nhớ ký ức lật ra đến, dùng một hợp lý biểu hiện hình thức. mà Lâm Vân tại dung hợp ngũ linh về sau, mới xem như chân chính hiểu rõ chính mình. Bất quá, hắn cũng không có có được càng xa xưa ký ức, hắn không biết mình là như thế nào đi vào thế giới này, có ý thức thời điểm, liên quan tới trí nhớ của đời trước cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ, thẳng đến tu vi càng ngày càng cao, mới nhớ lại trước kia đương làm công người thời gian. Sau đó Cơ thể phát triển cùng giấc mộng xa vời bên trong không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia thời điểm cũng không có khám phá đạo thai kỳ kế, ngược lại là bị đạo thai tinh kế. Quá khứ hắn cũng không có hiện tại thông minh như vậy. Hắn hiện tại đa nghi như vậy cũng là bởi vì một lần kia bị mắc lửa. Mà lúc trước bị Thái Bạch đả thương về sau, hắn cùng Lao Tứ Thông Thiên Kiến Mộc cùng một chỗ về tới mặt trời bên trong. Thông Thiên Kiến Mộc dùng thân thể của mình, trợ giúp hắn khôi phục tu vi, cũng đang giúp hắn dung hợp tội máu, cải tạo thân thể, trở thành cùng loại đạo thai đạo thể. Trong cơ thể của hắn vẫn luôn có tội máu. Đây cũng là Lâm Vân suy nghĩ có thể dùng để đánh bại đạo thai phương thức. Nhưng mà, hắn cường đại thần hồn cùng đại lượng ký ức đều không phải là vừa mới thành hình tiên tiên đạo thể có thể chịu được, cho nên hắn đem thần hồn của mình cùng ký ức triệt để nhu thoái, phong ấn đến huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất, chỉ lưu lại làm công người ký ức, bởi vì bộ phận này ký ức không có bất kỳ cái gì tu hành chi thức, thời gian cũng không giải, lại có đầy đủ nhiều trí tuệ. Sau đó, hắn liền bị đưa lên đến nhân gian. Nguyên bản, hắn dự tính rự vào mình tu hành, ít nhất phải 1 200 năm mới có thể tu luyện tới đỉnh phong, cho nên, tại 200 năm trước, hắn liền từ mặt trời bên trong ra, nhưng ở xuyên qua mặt trăng không gian chi mỗi lúc Ngẫu nhiên gặp không gian du chuyển, nên đến Nhân gian Lâm Vân, một chút chạy tới Thương Lam thần quốc. Cái này cũng không có chiến lệnh, dù sao tiên thiên đạo thể, ở nơi nào đều có thể nhanh chóng tu hành. Kết quả Lâm Vân bằng vào mình siêu cường tạo phản năng lực, xưởng suốt thống nhất Thương Lam thần quốc, sau đó lại bị Thương Lam đưa đến Nhân gian. Lúc đầu cũng nên sớm một chút đi vào Nhân gian, kết quả lại gặp gỡ Thương Lam thần lực tiêu hao sạch sẽ, xưởng suốt ở trong không gian phiêu đãng hơn 100 năm, mới rốt cục đi tới Nhân gian. May là thân thể cường hãn, vạn kiếp bất sâm, hắn vẫn là thành công giáng lâm đến Nhân gian, sau đó, cố sự bắt đầu. Tại mất đi ký ức trước đó, Ta vẫn luôn đang nhìn ngươi." Lâm Vân Thâm tình nhìn xem thanh nữ, để thanh nữ tâm cũng chầm chậm tan ra. Kỳ thật nàng đoán được, nhưng thật nghe được Lâm Vân nói ra được thời điểm, trong mắt của nàng vẫn là không nhịn được chảy ra nước tới. Nghĩ đến mình mỗi cái cô độc ban đêm, kỳ thật Lâm Vân đều yên lặng hầu ở bên người, những năm này tiếp nhận cô độc, động nhiên đều biến thành một nào, đều nhanh để nàng ngọt choáng. Chỉ là, nghĩ đến lập tức liền muốn tới ly biệt, lòng của nàng lại bắt đầu bị thương. "Không cần khổ sở, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về." Lâm Vân nói đến rất kiên định, thanh nữ cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng Lâm Vân. Sau 3 ngày, cùng mỗi người đều tốt tạm biệt về sau, Lâm Vân mới xuyên qua ngoại vực, đi tới trên mặt trời. Hắn hiện tại là muốn đi xa nhà, cũng là muốn về nhà. Thấp phỏng trong lòng, cho dù hắn đã đến siêu thoát toàn bộ thế giới trình độ, cũng khó có thể nói nói. Bất quá, hết thể tóm lại là phải đối mặt. "Tiểu Lâm, ta trở về." Lâm Vân dứt lời, một bước liền bước vào mặt trời, đi tới trung tâm nhất. Tại cực hạn liệt diễm bên trong, lại có một cây đại thụ ngay tại khỏe mạnh trường thành. Đây chính là Thông Thiên Kiến Hộc. Nàng bị mất bản nguyên, nhưng thân thể vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, liền còn có thể lớn lên. Chỉ là, hiện tại không thể hóa hình mà thôi. Ta phải đi, tới lần cuối cùng ngươi tạm biệt." Nghe Lâm Vân nói như vậy, đại thụ nhánh cây lắc lư mấy lần. "Ta nhất định sẽ trở về." Nhánh cây lại lắc lư mấy lần, tựa hồ là đang đối Lâm Vân phát tay. Kỳ thật mỗi người đều biết, hắn nói hắn nhất định sẽ trở về, đây chỉ là một câu an ủi người. Chuyến đi này, ai cũng không biết hắn có thể hay không trở về, nhưng là, hắn phải đi. Bởi vì hắn trên vai khiêng toàn bộ thế giới. Lâm Vân một bước vượt qua, liên tới đến thế giới bích trướng chỗ tinh không cuối cùng, để hắn ngoài ý muốn chính là, Thái Bạch Thế mà ở chỗ này chờ. "Ngươi không phải nói muốn cùng một chỗ vận động sao? Làm sao Lâm Trận Bộ chạy rồi?" Quá mặt trắng đỏ lên, không nghĩ tới Lâm Vân lúc này còn có tâm tình đùa giỡn nàng. "Ta tới đưa tiếng ngươi, thuận tiện cho ngươi hai dạng đồ vật." Thái Bạch không nói chuyện lúc trước, tay trái tay phải đều cầm ra một vật, theo thứ tự là Thiên thư biến thành Thiên Mệnh tinh hạch tâm, còn có một quyển là Nhân Thư. "Địa thư ở chỗ của ngươi, ba sách hợp nhất, liền có thể đạt được thế giới này thiên đạo trợ lực. Đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi làm sự tình." Tạ ơn, ngươi kỳ thật còn có thể làm điểm khác sự tình giúp ta, tỉ như, trước đó ta bị kiếm của ngươi thập nhiều lần, không bằng để cho ta đâm trở về, ta tâm tình có thể sẽ tốt hơn nhiều." "Đồ lưu manh, ngươi xấu lắm." Thái Bạch mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đem đồ vật ném cho Lâm Vân, đầu cũng sẽ không điều hóa thành độn quang đường chạy. Haha, ha, chơi vui. Lâm Vân đổi chỗ hí mỗi tử từ, từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Về sau không biết còn có hay không cơ hội. Bất quá, mình cái này một thân tu vi, trở lại nhân gian, không phải là một cái gì mỗi tử liền có thể đùa giỡn cái gì mỗi tử. Hoàn Mỹ. Lâm Vân không có cô phụ Thái Bạch hảo ý, đem ba sách hòa thành một thể, dù là ba quyển sách tại cuối cùng đều tại gào thét cầu xin tha thứ, Lâm Vân cũng không có lưu tình. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn đã gần như tình. Mở Lâm Vân rất nhuần nhuyễn địa đánh ra mặt trời nhỏ, thế giới bích chướng rất nhanh liền đã được ra. Nó hiện tại đã là Lâm Vân hình dáng, vừa vặn mở một cái có thể để cho Lâm Vân đi vào lỗ hổng, Lâm Vân động thân mà vào, một giây sau liền xuất hiện ở quen thuộc địa phương. Xúc tu Mạn Thiên Phi Vũ, đạo thai ngay tại trên thế giới, cái này so trước kia dáng gấp lớn hơn. Luôn cảm giác hắn cách triệt để đi ra, đã không có nhiều thời gian. Lâm Vân cũng không biết mình nội ứng kế hoạch có thể hay không thực hiện, tóm lại, đây là biện pháp duy nhất. Lâm Vân bước ra hai bước, đại thế giới giới bích liền xuất hiện ở trước mắt. Thế giới bích chướng đối với người ngoài tới nói cơ hội là không thể phá vỡ, nhưng đối với mình người mà nói, lại không phải khó như vậy đánh vỡ. Ta trở về." Lâm Vân thấp giọng nói, hắn chậm rãi đưa tay đặt ở thế giới bích chướng phía trên, còn Chương Ngưng ra đánh vỡ thế giới bích chướng lực lượng, bên tai chợt nghe một cái ôn nhu như là mẫu thân nói nhỏ, "Hải Tử, hoan nên trở về." Hết trọn bộ. Hoàn tất cả nghĩ. Tốn thời gian một năm tiên giới thứ nhất nội ứng rốt của hoàn tất tá. "Vung hoa, vung hoa." Nguyên kế hoạch tháng 8 tất, sau đó, hiện tại là tháng 10, mắt thấy đều muốn hơn phân nữa. Có thể là nữ nhân ảnh hưởng tới ta gõ chữ tốc độ. Ta cũng biết ta tốc độ gõ chữ chậm thật nhiều. Không có cách, ta về sau nhất định hảo hảo sửa đổi một chút, để cho ta bạn gái không muốn luôn giản ta, để cho ta hảo hảo gõ chữ. Sách mới chuẩn bị một đoạn thời gian, đã tại ngày trước bắt đầu đổi mới, lúc đầu thật không có nghĩ xong hai, dù sao ta đã viết xong đại cương, dựa theo nguyên bản kịch bản viết xong liền ok, kết quả, một viết lại viết, sừng sốt viết cho tới bây giờ. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Bất quá, cuối cùng cũng là bình thường kết thúc. Có thể có chút thư hiếu vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhưng có sao nói vậy, quyển sách này là ta duy nhất một bản từ đầu tới đuôi không có sửa đổi đại cương sách, mà lại có đầu có đuôi. Ở giữa, đương nhiên là bởi vì một chút kịch bản không quá hấp dẫn người, dẫn đến thành tích hạ xuống tương đối nhanh, cũng có một chút phê bình thanh âm, ta đây cũng rất cẩn thận mà nghe. Hoàn toàn chính xác, là ta không có làm quá tốt. Quyển sách trước, quay về 2008 ta cho mình đánh 6 phần, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó ta khả năng trong lòng thật không có điểm bất số. Lần này, ta lần nữa cho ta sách chấm điểm, ấn, 5 phần. Bất quá, cái này 6 phần không phải chính ta. 1 phần, cho thứ hữu Sách mới thời điểm, các bước gian nan, thành tích không tốt lắm, may mắn mà có rất nhiều thư hữu khắp nơi giúp ta tìm quan hệ, kéo trước đẩy, lên cung về sau, còn có rất nhiều dung âm hào mở rộng, mới khiến cho ta một đường thành tích tiêu thăng. Quyển sách này có thành tích bây giờ, không thể rời đi các vị độc giả ủng hộ, tác giả một mực ghi ở trong lòng, không dám quên. Một phần, cho biên tập, quyển sách này mở đầu ta liền sửa lại rất nhiều lần, rất nhiều ý kiến, bao quát tiến sách, đều là biên tập giúp ta nghĩ, mặc dù cũng bị nàng nhả danh nhiều lần, nhưng ta còn là thật vui vẻ, đến mức lần này mở sách mới, nàng không danh ta, ta luôn cảm thấy không nỡ, tự hồ. Ta tại kỳ quái con đường bên trên bắt đầu đi xa. Còn lại 3 phần, cho chúng ta đã từng mình, gõ chữ từ sáng sớm đến tối, ngày càng 8000 bước, một vạn hai trạng thái bình thường, một vạn 4 mới gọi bồ phát, hiện tại ta còn thiếu mọi người đổi mới, rất xin lỗi, nhưng đúng là lực có chưa đến, trong sinh hoạt có rất nhiều không vui sự tình, tác giả luôn luôn tại lao tâm lao lực. Tóm lại, là ta không có xử lý tốt sinh hoạt, cho nên tiểu thuyết cũng chẳng phải vui vẻ. Lúc đầu mọi người chính là nhìn một cái vui vẻ, bởi vì ta không mấy vui vẻ, nội dung phía sau đều thiếu đi loại kia nhẹ nhõm hương vị. Ta khắc sâu nghĩ lại chính mình. Hảo hảo một quyển sách Ta không thể hảo hảo địa viết đến phần cuối, để nó một mực đặc sắc, rất xin lỗi, bất quá, về sau ta còn là sẽ cố gắng. Lần này sai, lần sau tranh thủ không đáng. Nếu như lần sau tái phạm, vậy ta lần sau lại nói xin lỗi đi. Ở chỗ này lại mở rộng một chút ta sẽ mới, ta có một quyển hàng yêu phổ, đã bắt đầu đăng nhiều kỳ, vẫn là hậu cung văn. Giới thiệu văn tắt, mặt nạ nữ quỷ đêm đốt đèn, ngàn năm cổ thi chính gõ cửa. Trên mái hiên bạch xà kinh muốn đi gấp, gầm giường ma linh sợ lên tiếng. Bắt đầu tay cầm hàng yêu phổ, đứng đầu bạn đều là người bênối. Có thư hữu tổng kết ta nói Ta cảm thấy rất có đạo lý, liền theo thư lưu nói, một phi sử không thù. Hai phúc thủy không ba có thể nước càng lâu. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nào.